Chương 1130. Từ mẫu thần xoắn ốc bảo tàng. Chương 1130 từ mẫu thần xoắn ốc bảo tàng. Hỗn độn chi khí chính là năng lượng nồng nặc nhất linh khí, có thể làm cho tu sĩ nhanh chóng tấn cấp, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Xoát đường long đụng vào hỗn độn chi khí bên trong, thể xác tinh thần thư sướng, vội vàng lơ lửng tu luyện, củng cố đột phá thành quả. Khi nhỏ cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngồi tại đường long trên bờ vai, củng cố lấy đế cảnh. Trên mặt đất, một khối đại lục ngay tại hướng thần hoang bên trong đè ép. Đây là hai khối đại lục chỗ va chạm. Không trung xì xì. xì hai khối đại lục từ trường tại dung hợp, lồng khí va chạm, sấm sét vang, rội hỏa hoa vang khắp nơi. C C C đường long một mực tại quan sát, sợ bỏ qua chi tiết. Thiên địa hợp nhất, pháp tác tiếp tục, hết thể huyền áo cũng sẽ ở giữa thiên địa hiển hóa, có thể làm cho hắn càng nhanh lĩnh ngộ pháp tác huyền áo. Linh phong tại càn dỡ phá, linh vũ đang không ngừng phun ra. Giờ phút này, nơi này chính là động thiên phúc địa, linh tính năng lượng rồi dào không gì sánh được. Rầm rầm rầm, từng cái khổng lồ vòng xoáy linh khí thành hình, khuấy động đầy trời phong vân. Đồng thời, nơi này từ trường hỗn loạn, hung hiểm không gì sánh được không cẩn thận liền có nguy hiểm có thể chết đi, liền xem như vĩnh sinh giả tại thiên địa này chi uy trước mặt cũng rất nhỏ bé, đường long cũng không có cuồng vọng tự đại, có thể mò được bảo vật tuyệt đối không buông tha, nhưng ở vào vòng xoáy linh khí bên trong bảo vật, hắn thì kiên quyết không đi móc, bởi vì trên thế giới chuyện bi thảm nhất chính là có vô số bảo vật nhưng không có mệnh dụng, hắn cho tới bây giờ đều là lượng sức mà đi. đột nhiên ooo, vòng xoáy linh khí bên trong bay ra một tòa cổ đồng cung điện, bộ dáng phong cách cổ xưa, vết dỉ lo lộ, rất là bất phàm chỉ gặp cái này cổ đồng cung điện thẳng tắp hướng đường long vọt tới tốc độ cực nhanh những nơi đi qua không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng chấn động to lớn từ khí ngang qua trời cao đường long đại kinh vội vàng né tránh dạng này cổ đồng cung điện rất đáng sợ ai cũng không biết bên trong có cái gì đúng lúc này tích tích tích tân hỏa trong tiệm sách bay ra một vật chính là đại chiến sau đường long đặt ở tân hỏa trong tiệm sách tử mâu thần xoan úc không người thổi tự vang thành một khúc tích tích tích tử mẫu thần xoan úc tiếng vang lẫn nhau đáp lời thanh âm không chỉ có không chói tai nghe ngược lại rất hưởng thụ quỷ dị không gì sánh được Đường Long tóc gáy dựng đứng cái này tử mẫu thần xoắn ốc ra yêu thiêu thân gì. Lúc này, Nhỏ Tân Hỏa xuất hiện tại Tân Hỏa trong tiệm sách, "Chủ nhân, ngươi cái này tử mẫu thần xoắn ốc quan hệ một cái thần bí bảo tàng. Bảo tàng này ngay tại cái này cổ đồng trong cung điện. Chúng ta đi dò thám đến tột cùng." Đường Long suy nghĩ một chút nói, "Tốt, chúng ta trước đi theo, yến lặng theo dõi kỳ biến." "Tốt." Tiểu Lục Thai hương phấn nói, "Siêu Đường Long, Tiểu Lục Thai đều đình chỉ tu luyện, đi theo cổ đồng cung điện sau lưng bay lượn nhìn cái này cổ đồng cung điện phải bay đi nơi nào." Sau đó không lâu, cổ đồng cung điện rơi vào một tòa trên núi nhỏ vô danh. Tản ra màu đồng cổ quá mang, rầm rầm rầm, vô số đại trận phóng lên tận trời, tản ra sát cơ lăng lệ, bao phủ núi nhỏ cùng cổ đồng cung điện. Một lát sau đại trận phong tỏa cả toàn núi nhỏ. Cổ đồng cung điện bị cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Đột nhiên, tiểu lục hai lỗ hai khinh động, chủ nhân, có tu sĩ. Đường Long cũng cảm ứng được. Vội vàng ẩn ngấp thân hình, sau đó đem tử mẫu thần xoắn ốc cũng thu vào tân hỏa thư viện. Người đến sẽ là ai chứ? Lúc này người đến định đô không dễ trọng. Lúc này, siêu. một cái cự đại bóng đen từ chân trời phóng tới ha ha ha. Bóng đen dừng ở cổ đồng cảnh cung điện bên cạnh rốt cuộc tìm được. ngàn vạn năm đi qua, ngươi mặc dù vết dị loang lộ, nhưng vẫn là như vậy mê người a. đó là một đầu thằn lằn to lớn rộng, đầu rồng giữ tợn bên trên, huyết hồng long nhãn bên trong tràn đầy vẻ tham lam, đang gắt gao nhìn chằm chằm cổ đồng cung điện. chỉ cần ta được đến tâm của ngươi nhu thể của ngươi cũng là ta. nói xong, tích dịch long chuyển động to lớn thân rồng, cơ con rơi to lớn cánh, không có chút nào xinh đẹp đụng vào cổ đồng cung điện trên phòng ngự đại trận, lực chi phát tác. cự long đụng, tích dịch long gân cốt cường hành, trung địa đụng vào cổ đồng trên cung điện. vây, lực trung kích khổng lồ vỡ vụn rất nhiều trận pháp, phù văn tan rã năng lượng quang trụ bay loạn, tích dịch long đầy cõi lòng lòng tin, một đường va chạm, mắt thấy là phải chạm đến cổ đồng cung điện, dị biến nảy sinh, xì xì xì, cổ đồng trong cung điện toát ra một cỗ năng lượng màu đỏ, hóa thành một thanh trường thương, trực tiếp đâm trúng tích dịch long, đưa nó phần bụng chọc ra một cái to lớn vết thương, phấp, tích dịch long hoảng hốt, bay thẳng lui, dưới thân máu me đồng địa, tích dịch long cực tốc bay đi, người nữ nhân đang chết này, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ ăn hết tâm của ngươi, ngươi chờ, xiu, tích dịch long nói nghiêm túc, thống khổ thua chạy, đường long nứt miệng lên một kia cao thâm mặt trắc ý cười xem ra cái này tử mẫu thần xoắn ốc cùng cái này cổ đồng cung điện đều cùng long tộc có quan hệ a còn muốn chạy ha ha ha đường long cười lạnh nghiêng thân xuất hiện tại tích dịch long tiến lên trên đường vị này long đế chậm đã đi bản hoàng cùng ngươi hữu duyên a ngoa tạo! tích dịch long sắc mặt đại biến vội vàng trên không trung phanh lại thân ảnh ngươi là ai ha ha ha đường long thản nhiên nói ngươi lạ gặp lại ngươi cần gì phải biết ta là ai tích dịch long ngươi muốn làm cái gì đường long nhãn bỉ vừa nhất đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn qua đường này lưu lại tiền qua đường tích dịch long có ý tứ gì mặc dù tích dịch long không có nghe hiểu đường long ý trong lời nói nhưng là đường long toát ra khí chất để nó đã hiểu nó bị cản đường đánh cướp ngao ngao ngao tích dịch long tức giận nói hèn mọn nhân tộc chiến sĩ ngươi biết ta là ai sao đường long trừng mắt nhìn không biết ngươi là ai tích dịch long ngạo nếy nói bản long gọi là ni đức chính là long tổ một tròng nếu ngươi thất thời, liền ngoan ngoan tránh ra con đường nếu không bản long lực chi pháp tắc triển hai định đưa ngươi nghiền xương thành cho ni đức đường long trừng mắt nhìn không biết hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai đều phải giao ra thân rồng bảo vật nếu ngươi muốn phản kháng quản giết không quản trôn. Tích Dịch Long giận tí mặt, làm càn. Ha ha ha, đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cây lôi đỉnh to lớn chi tiên xuất hiện ở trong tay. Ngươi nói ai làm càn. Tích Dịch Long con ngươi co rụt lại, ngươi là lôi thần. Đường Long từ chối cho ý kiến hỏi, thanh đồng trong cung điện là ai? Tích Dịch Long lắc đầu, ta sẽ không nói cho ngươi. Hư đường Long trong tay lôi đỉnh trường tiên trị thiên, điện quang vô biên ầm ầm. Một đạo kiếp vân xuất hiện tại Tích Dịch Long đỉnh đầu, một cỗ âm phong thổi đến Tích Dịch Long toàn thân phát lạnh. Đường Long trong tay trường tiên lại chỉ Tích Dịch Long, nói, cái này thanh đồng trong cung điện đến tận cùng là ai? Ngươi vì sao muốn đạt được lòng của nàng? Chương 1131, Kỳ Quái Tâm. Chương 1131 Kỳ Quái Tâm. Tích Dịch Long rõ ràng nhìn có chút sợ hãi. Nó một mặt sợ sệt nhìn xem Lôi Đình Chi Tiên, bởi vì muốn có được người của nàng, nhất định phải đạt được lòng của nàng. Đường Long nhãn bỉ vừa nhấc, nàng là ai? Tích Dịch Long sắc mị mị nói một cái mẹ. Mẹ? Câu trả lời này để Đường Long sững sờ, nàng là chủng tộc gì? Tích Dịch Long lắc đầu, không biết lòng của nàng có cái gì điểm đặc biệt. Không biết. Vậy ngươi vì sao muốn lòng của nàng? Bởi vì muốn lấy được thân thể của nàng. Cho nên, nhất định phải đạt được lòng của nàng. Vấn đề trở lại nguyên điểm. Nhìn ra được, con thằn lằn này rổng không có nói sai. Vì cái gì a? Nghĩ ra được lòng của nàng nhất định phải đạt được thân thể. Vô giải vòng lập vô hạn. Hoặc là, thằn lằn này rổng cũng không biết nguyên nhân, chỉ là bị thứ gì dẫn dụ. Lúc này oanh, Tích dịch long ni đức hóa thành một đoàn hắc vụ, tự tốc hướng chân trời bay đi, ta trả lời vấn đề của ngươi, ta đi. Nhà chi chi, tiểu lục thai trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, chủ nhân, gia hỏa này muốn lợi dụng đại lục khép lại chỗ hiểm cảnh thoát khỏi chúng ta. Để khí nhỏ đi đánh chết hắn. Đường Long lắc đầu, không cần. Nơi đó là cực hiểm chi địa, không cần thiết vì nó mạo hiểm. Hiện tại, tòa này cổ đồng cung điện so đầu kia sườn long trọng yếu. Chúng ta vào xem. Tốt. Tiểu Lục Thay biết nghe lời phải, chủ nhân anh minh. Ha ha ha, Đường Long cười phi thân lên, trong tay bảy rượu bảo thụ mở đường quét một cái trận pháp phá, hai xoát phủ văn nát, ba xoát trận nhãn nổ, Phòng ngự trận pháp bị bảy rượu bảo thụ đều phiên phá. Đường Long đại lắc xếp đặt rơi vào cổ đồng cung điện trước mặt, duỗi ra hai tay, dùng sức đẩy. Cắc cắc, cung điện cửa lớn phát ra cổ lão tăng thương thanh âm, giống như xuyên qua thật dài dòng sông thời gian, từ viễn cổ truyền đến. Vâng anh, một cỗ làn gió thơm từ cổ đồng trong cung điện tỏ ra, làm cho đường long vội vàng ngừng thở. Hương vị quý dị, siêu. hắn bay vào trong cung điện, chống chải. một chút có thể nhìn hết trong cung điện cảnh vật. Ngoại trừ cung điện cuối cùng có một tấm bản ngọc bên ngoài không có vật gì. đông đông đông. dồn dập tiếng tim đập tại trong cung điện vang lên. xì xì xì đường long trong mắt lôi đình lấp lóe, gặp cái kia bản ngọc bên trên, một viên đỏ rực trái tim đang có lực đẩy lên. mạnh mẽ đánh thép. cái này bộ dáng giống như là lò người, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. ai? Giọng nữ ai thán tại cổ đồng trong đại điện vang lên, "Người Hữu duyên, ngươi cuối cùng tới." Vừa nghe đến Hữu duyên hai chữ, Đường Long lòng cảnh giác treo lên thật cao, "Ngươi biết ta là ai?" "Không biết." Giọng nữ nói tiếp, "Nhưng ta biết, ngươi là một người nam nhân. Có một ngày, ngươi nhất định sẽ mở ra tòa này cổ đồng cung điện, nhất định sẽ tới tìm ta." Đường Long nhãn bỉ vừa nhấc, "Vì cái gì?" "Ha ha ha bốn. Bởi vì, ngươi muốn có được thân thể của ta, cho nên, ngươi nhất định phải đạt được tâm ta." Đường Long lạnh lùng nói, "Ta cũng không biết ngươi là ai, cũng không muốn đạt được thân thể của ngươi, cho nên, chúng ta vô duyên." "Ha ha ha." Giọng nữ cười đến thoải mái, "Duyên, tuyệt không thể tả, bước vào cái này cổ đồng cung điện, chính là duyên. Ta là thế gian này đẹp nhất nữ tử, dùng các ngươi nhân tộc nói tới nói, ta là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất. Chỉ cần là giống được huyết nục sinh mệnh, đều muốn lấy được ta. Ngươi không muốn sao?" Đường Long từng bước một đi hướng bàn ngọc, "Ta không muốn." Giọng nữ, "Vậy ngươi vì cái gì hướng tâm ta tới gần? Cách tâm ta càng gần, tâm của ngươi liền sẽ nhạy càng lợi hại, tâm cùng tâm liền sẽ có cộng minh, tâm tâm liền sẽ tương ứng, ngươi liền sẽ yêu ta. Ngươi liền muốn đạt được thân thể của ta." Ha ha ha Đường Long cười đến ý vị thâm trường thật sự là mê chi tự tin a bất quá đông đông đông đường long nhịp tim sắc thực có thỡ nhanh xu thế không chỉ có như vậy tâm còn nóng lên không tự chủ được đường long đối với viên kia màu đỏ trái tim càng ngày càng yếu kỳ thật không nghĩ tới linh hồn của ngươi vậy mà giấu ở trong lòng đường long chắc chắn nói không nên tại trong hồn hải sao ha ha ha Giọng nữ trong tiếng cười duyên có một vẻ bối rối thật sự là hiếm thấy vô cùng nàng lập tức rời đi chủ đề nhân tộc chiến sĩ ta hỏi ngươi người vì cái gì hội trưởng lò người thú vì sao muốn giải thú tâm chúng vì sao muốn sâu giải tâm cá vì sao muốn giải cá tâm phi cẩm vì sao muốn giải tâm Đường Long sững sờ, thử dò xét nói, chẳng lẽ là huyết nhục sinh mệnh nhất định phải giải tâm? Bởi vì hữu tâm mới có sinh mệnh. Ha ha ha bốn. Giọng nữ cười đến rất là vui vẻ, nói đúng một nữa. Vậy vì sao hồn thể sinh mệnh đều không giải tâm? Đường Long suy đoán nói, bởi vì hồn thể do linh tính vật chất cấu thành, chỉ cần linh tính không tiêu tán, hồn thể liền sẽ không tử vong. Linh hồn, linh hồn, có linh liền có hồn. Ha ha ha. Giọng nữ cười đến càng thêm thoải mái, lại đuối một nửa. Vậy ngươi có biết người vì gì xưng là vạn vật chi linh? Đường Long nháy, nháy mắt, bởi vì nhân tộc chính là linh chủng có được vĩnh viễn không khuất phục ý chí, có được vô biên dũng khí. Ha ha ha. Giọng nữ phảng phất có chút ngoài ý muốn, thật sự là có ý tứ thuyết pháp. Bất quá, ta chỗ này còn có một loại cách nói khác, người muốn nghe sao? Nghe. Giọng nữ dùng tràn ngập hồi ức giọng nói, bởi vì, người không chỉ có có được huyết lục sinh mệnh tâm, còn có được hồn thể sinh mệnh linh, tâm cùng linh tướng dung hợp, trong thân thể liền có một loại vĩ đại đồ vật gọi là tâm linh. Tâm linh a? Bao hàm dư thừa tình cảm. Bao hàm ngươi cái gọi là dũng khí. Bao hàm ý chí. Bao hàm nhân tính. Nhân tính a? Lúc này Giọng nữ ngữ khí nghe giống một cái chiếc học ra. Loại cảm giác này để Đường Long rất quái dị. Ngươi vì sao bị móc ra để ở chỗ này? Kiệt kiệt kiệt. Giọng nữ cười đến có chút điên cuồng, bởi vì ta đánh không lại cái kia mồi tim người a. Đường Long hơi nhướng mày, mồi tim người? Giọng nữ, ngươi biết nhân tổ sao? Đường Long mày nhíu lại đến sâu hơn mấy phần, là người nhà của ta tổ độc tay. Giọng nữ, không phải. Đó là ai? Một cái kinh khủng nữ nhân. Bởi vì hắn đen ghét ta lớn lên so nàng mỹ lệ. Đường Long trong mắt lóe lên một tia lanh quăng, còn gì nữa không? Ha ha ha. Giọng nữ, ngươi Ngươi thật đúng là người thông minh đâu. Cấp độ càng sâu nguyên nhân là ta câu dẫn nhân tổ, hít một hơi nhân tổ chi huyết, muốn đem tâm ta tiến hóa thành loài người. Kết quả, cái kia kinh khủng nữ nhân liền đối với ta động thủ, đào ra tâm ta, để ở chỗ này chờ ngươi đến. Đường Long nhãn bị vừa nhất, chờ ta tới làm cái gì? Chương 1132, Nhân tổ nhìn chăm chú. Chương 1132 nhân tổ nhìn chăm chú. Giọng nữ, đem viên ngọc máu tặng cho ngươi. Đường Long dừng ở cách bàn ngọc 3 mét có hơn, cái này cũng có thể đưa. Ha ha ha. Giọng nữ cười đến rất thê lương, nàng đem tâm ta móc ra để ở chỗ này chính là vì huấn dưỡng nhân tổ kia ngụm máu chờ ngươi đến cho ngươi vì ngươi tình thân a tiểu lục thai hít sâu một hơi chủ nhân viên này nghị thẩm cắt xén ngươi để cho ngươi làm thái giám ác độc thực sự quá ác độc tiểu lục thai nghe nhiều đường long cố sự đối với tình thân cái từ này rất mẫn cảm Giọng nữ rất kỳ quái cắt xén là cái gì thái giám lại là cái gì Nhà chi chi tiểu lục thai hung tận nói chính là ngươi muốn cho chủ nhân của ta làm không hoàn chỉnh nam nhân ha ha ha dọa nữ cười đến rất là sung sướng nguyên lai là ý tứ này nhân tổ chính là vĩnh sinh cung giả nó máu giống như trường sinh dược Đối với nhân tộc thân thể có tịnh hóa tạp chất, loại trừ ám thương hiệu quả. Nó máu hiệu dụng vốn là người tiên, lại từ ta hỗn dưỡng ngàn vạn năm tuế nguyệt, bây giờ càng là vô giới chi bảo. Nhân tộc chiến sĩ, tới đi. Đường Long cũng không hoảng. Hắn nhàn nhạt hỏi, còn có một vấn đề, nhân tộc như thế nào phán định tiến cái này cổ đồng cung điện chính là nhân tộc? Ha ha ha. Giọng nữ cười lạnh nói, bởi vì, tòa cung điện này chỉ có nhân tộc chiến sĩ có thể đi vào đến. Ngàn vạn năm đến, có rất nhiều thực lực mạnh cao thủ đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Vừa mới đầu kia thuần long cũng là một trong số đó. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ. C c c Trong mắt của hắn lôi đình lập lóe, quan sát tỉ mỉ lấy viên này cổ quái trái tim huyết hồng như ngọc, có ánh sáng long lanh, có mười lỗ, không như máu nhục chi tâm, phản giống như là huyết ngọc điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn không có huyết nhục cảm giác mơ hồ. Lúc này ha ha ha, một cái hồn ảnh màu trắng xuất hiện ở trái tim phía trên, nam nhân, ngươi nhìn ta có đẹp hay không? Ba ba ba. Từng cây xiển xích màu máu lăng không xuất hiện, phía trên phủ văn màu máu chớp lóe, đem hồn ảnh màu trắng chói go cố định tại huyết sắc ngọc tâm phía trên. Đường Long tập trung nhìn lại hồn thể không có gương mặt, dáng người ngược lại là có lồi có lõm, ngoại trừ bờ mông phía sau nhiều chín cái cái đuôi bên ngoài, hết thể cùng người không thể nghi ngờ. Đường Long chừng mắt nhìn, ta nhìn không thấy khuôn mặt của ngươi. Không. Nữ hồn phát ra thê lương tiếng thều. nhân tổ, ngươi tên hôn đản này, vì sợ ta dẫn dụ hậu đại của ngươi ngươi vậy mà để cho ta hoàn toàn thay đổi, ta hận ngươi. Hoàn toàn thay đổi cái từ này dùng tại lúc này rất thỏa đáng. Giờ phút này Đường Long xác định cô gái này hồn cùng đột phá lúc nhìn thấy vô tâm chiến giáp nữ không phải cùng một người, bởi vì loại kia huyền diệu khó giải thích khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngươi đến tụt cùng là chủng tộc gì?" Nữ hồn bình tĩnh trở lại, "Ta đến từ hôn Độn, Thiên Tâm tộc, Vạn Tâm bắt đầu, lòng có thập hiếu, tinh xảo đặc sắc, trí tuệ vô song. Dùng ta chi tâm ẩn dưỡng nhân tổ máu, có thể lau ngươi bị lòng dòng tâm linh, tăng lên ngộ tính của ngươi, từ hôm nay sau, tâm ma không sinh, tâm linh vạn pháp bất động, gián đúc vô địch chi tâm, trải bằng ngươi con đường vô địch." Đường Long trong mắt thần quang lóe lên, "Vô địch chi tâm, đi vô địch lộ." "Đúng." Nữ hồn có chút ước cao kiến thị, nhân tổ vị bồi dưỡng hậu đại đúng là điên cuồng. Nhanh lên lấy đi hắn chân huyết, dựa theo quyết định, chỉ cần ngươi đạt được chân huyết, ta liền có thể trùng hoạch tự do. Đường Long nhãn thần sáng lên, chất phát cười một tiếng, tự do. Tiểu Lục Thai cùng ánh mắt sáng lên. Nó giải nhà mình chủ nhân. Không khỏi, nữ hồn toàn thân rét run, nhân tộc chiến sĩ, đây là ta cùng nhân tổ ở giữa đặt thành hiệp nghị, nếu như ngươi dám làm loạn, chính là diệt tổ. Đường Long sắc mặt cứng đờ, ngạnh sinh sinh nhịn được một ít ý nghĩ. Xin mời ban thưởng chúng ta tổ chi huyết. Siêu. Một giọt như là hổ phách huyết châu từ Ngọc Tâm bên trong bay ra, tản ra vầng sáng màu đỏ, rất là lộng lẫy. Lúc này, một đạo hư ảnh xuất hiện tại huyết châu phía trên đó là một cái anh tuấn nam nhân, mi thanh mục tú, mắt như tinh thần lóe sáng. Phong thái tuyệt thế, huyết mạch tương liên. Trong ngay mắt, Đường Long biết nam nhân này chính là Nhân Tổ. Trong cõi u minh, Đường Long cảm giác có một đôi mắt đang đánh giá chính mình. Không phải tới từ trước mặt hư ảnh này, mà là đến từ thời không nào đó bên trong. Nhân Tổ ánh mắt, Đường Long cung kính chắp tay. Đường Long gặp qua Tổ Tiên. Ha ha ha. Nhân Tổ hư ảnh tiêu sái cười một tiếng. Hảo tiểu tử, cơ sở vậy mà đánh cho tốt như vậy. Không hổ là ta hậu đại. bữa này khen để Đường Long tiếp không lên, nhân tộc còn chưa phục hưng, tiểu tử vẫn cần cố gắng. Ku ku cụ. Nhất Tổ hư ảnh hai tay phía sau lưng, ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, ta mượn nhờ giọt máu này tới thăm ngươi một chút, là vì xác nhận ngươi có thể hay không tiếp nhận ta vĩnh sinh chi huyết năng lượng. Hiện tại xem ra, thể chất của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta, hoàn toàn không có vấn đề, ta an tâm. Tiểu tử, thần hoàng đại kiếp đại đến đến, nếu ta nhân tộc có thể ứng đối thật tốt sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Nếu là ứng đối không đem, có diệt tộc diệt chủng khả năng. Cho nên, ngươi đáp ứng ta vô luận gặp được cái gì khốn cảnh, đều không cho phép tự bỏ sinh mệnh của mình, đều muốn đem ta nhân tộc huyết mạch truyền xuống, để cho ta nhân tộc hóa chủng vĩnh viễn bất diệt." Là Đường Long Cung kính hỏi, Lão Tổ Tông, nếu có một ngày ta nói là nếu như, nhân tộc chỉ còn lại ta một người nam nhân, không có nữ nhân, ta nên như thế nào kéo dài huyết mạch? Ha ha ha! Nhân tổ hư ảnh cười đến ý vị thâm trường, vấn đề này sách thật tốt. Nếu thật đến loại trình độ đó, ngươi tìm một chút Mỹ lệ yêu tinh sinh con đi. Ngươi dùng của ta vĩnh sinh chi huyết chỉ toàn thể sau, vô luận cùng chủng tộc gì sinh hạ hải tử, đều là thuần túy nhân tộc huyết mạch. Đây cũng là ta lưu lại giọt này vĩnh sinh chi huyết chủ yếu công dụng. Ngoa tạo. Đường Long Trân kinh hắn một mặt táo bón chi sắc nói cách khác ngươi lưu chuẩn bị ở sau này vốn không phải là tăng lên thực lực của ta mà là vì tộc đàn hỏa trùng kéo dài thông minh nhân tổ hư ảnh một mặt vui mừng trẻ nhỏ dễ dạy đường long tâm tính sập, lao tổ tông ta có cái gì chỗ đặc thù sao nhân tổ hư ảnh lắc đầu ngươi chính là người bình thường không có chút nào chỗ đặc thù chỉ là vận khí tốt tìm được tòa cung điện này mà thôi đường long chưa từ bỏ ý định hỏi ta có phải hay không là cái gì đại năng chuyển thế nhân tổ hư ảnh lắc đầu không phải đường long không cam tâm ta có phải hay không là cái gì khí vận chi tử nhân tổ hư ảnh Trên đội vốn không có khí vận chi tử, chỉ là càng cố gắng càng may mắn mà thôi. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi a. Máu ta cho ngươi, trách nhiệm cũng cho ngươi. Chờ ta trở về lúc, chúng ta cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu. Nói xong, nhân tổ hư ảnh biến mất. Nhìn chăm chú kia đường long ánh mắt cũng đã biến mất. Lúc này siêu. Do kia nhân tổ chi huyết sông vào đường long giữa mi tâm, một cỗ tinh khiết năng lượng sông vào đường long thể nội. Voé người chữ chân văn sông ra đường long đỉnh đầu pháp tắc đúng hiện. Chương 1133. Sáng tạo nhân đạo. Chương 1133 sáng tạo nhân đạo đang đang đang. Trong hư không chuyển đến hoàng lã đại trung thanh âm tiếng trung vang không ngừng liên miên bất tuyệt một tiếng so một tiếng lớn làm cho cả cổ đồng cung điện bắt đầu anh minh lúc này đường long không tự chủ được nhắm mắt lại theo tiếng trung tiến vào trạng thái đốn nộ nộ đạo thiên âm nữ hồn kinh hô là tân pháp tác sinh ra sao người nhân đạo pháp tác sao nhân tổ cũng không sáng lập ra pháp muốn xuất hiện sao đột nhiên siêu nữ hồn mang theo nghi hoặc biến mất tại cổ đồng trong cung điện bị truyền tống đến nên đi địa phương thu được tự do nhưng nàng lại không cam tâm nữ hồn tức giận quát không tân pháp sinh trên trời rơi xuống linh lớn như vậy tạo hóa ta có thể nào bỏ lỡ ta muốn trở về? Ta muốn trở về a, thiện ta về nhà đi. Nhưng là hành trình của nàng sớm đã bị an bài đến rõ ràng, trở về không được. Cổ đồng trong cung điện người chữ chân văn tại đường Long đỉnh đầu không ngừng biến hóa, từng luồng từng luồng minh ngộ phun lên đường Long trong lòng. Chữ nhân chân văn cong lên một lại, tựa như người dùng hai chân tại đo đạc thời không rảnh ngắn, đạn sinh tại trong thời không, đi con đường của mình, một đường hướng về phía trước. Một lát sau, hai người thành tử có người dẫn đường, có người đi theo, lẫn nhau bảo vệ, khiến người không còn cô đơn nữa, đi đường dài hơn sau một chốc ba người thành chúng, hai người tại hạ dùng bả vai nâng lên người dẫn đường, từ đây người cùng trời so độ cao, nhiều người lực lượng lớn, tộc đàn tại kéo dài, có người ở trên nhìn đường, có người đi đường, dũng cảm tiến tới, không sợ trời cao đường xa, một đường đi tới. trời có đạo, người cũng có đạo, người có thể đạo, phi thường đạo, người dưới chân vốn không có đạo, nhưng đi nhiều người, tự nhiên là có đạo, đó chính là nhân tộc nhân đạo. đường long trong hồn hải loanh, ba cái đường long tiểu hồn người đồng đều một mặt minh ngộ biểu lộ nhân đạo pháp tắc xuất hiện, đạo vận vô biên, thiên âm trùng lớn minh không ngừng từng luồng từng luồng áo nghĩa tại đường Long Hồn Hải Trung Bàn Suối bị ba cái tiểu hồn nhân hấp thu linh mộ. đang đang đang Thiên Đạo Chung vang 360 bên dưới lúc này mới biến mất một cái như sấm nổ thanh âm vang lên nhân đạo lập pháp tát sinh thưởng với anh một đạo khổng lồ nguyện lực xông vào đường Long náo Hải bên trong trên trời rơi xuống công đức số lượng rất nhiều lúc này đường Long thân thể tại tiến hóa lực lượng tăng trưởng thoải mái cảm giác rốt cục lần nữa tới người vui sướng nhập tâm lúc này trong cơ thể hắn khắc họa chân văn tại sao động bất ngờ xảy ra chuyện Siêu cực đạo chân văn bị hút vào người chữ chân văn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Người chữ chân văn biến lớn, nó phát ra cường đại hơn, hoàn thiện lực lượng phát tắc. Thiên đạo có âm, người chi tiềm năng vô tận, ngầm cực đạo. Ken ánh sáng chữ chân văn cũng bị hút vào người chữ chân văn. Thiên đạo thanh âm, nhân đạo có âm dương, có ánh sáng cùng tối. Người đạo chân văn lại biến lớn mấy phần. Ánh sáng chữ chân văn cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, khắc sâu tại đường long thể nội chỉ còn lại có lôi chữ chân văn. Trong cõi u minh đường long có minh ngộ, hắn đi ra nhân đạo cực kỳ hùng vĩ, bao hàm cấp thấp pháp tắc đông đảo, rất lợi hại dáng vẻ lúc này đường long lực lượng cơ thể cùng hồn lực lần nữa cực tốc tăng trưởng gấp đôi gấp hai bốn gấp 10 lần lúc này mới đạt tới cực hạn nhân tổ chi huyết tịnh hóa đường long thân thể giúp đại ân cho hắn đem hắn có thể được đến chỗ tốt phóng đại đến cực hạn tốc độ tấn cấp khủng bố đến cực điểm người của hắn đạo pháp tắc trực tiếp tấn cấp cấp 3 pháp tắc trực tiếp nghiền ép cấp 1 lôi đỉnh pháp tắc mười ngày về sau đường long mở to mắt trong mắt thần quang nổ bắn ra toàn thân pháp tắc ba động hư không chấn động thanh đồng cung điện lung lay sắp đổ cô này cường đại lực lượng pháp tắc chính là nhân đạo pháp tắc tương đương chính chính hùng hậu không gì sánh được Nhân đạo pháp tắc thứ nhất quy tắc, yêu cùng thủ hộ. Hắn đứng chi địa, đều là nhân độ, người yêu, kiếm vĩnh chuyển ấn. Lúc này, hắn vừa đột phá, còn không cách nào khống chế nhân đạo pháp tắc lực lượng tràn ra ngoài. Một lúc sau đường lòng trên người pháp tắc ba động biến mất. Hắn vươn người đứng dậy, giống như là người bình thường. Ha ha ha nhân đạo a. Tân Hỏa đổ Thư quán bên trong. Nhỏ Tân Hỏa một mực tại yên lặng thủ hộ lấy đường lòng đột phá, gặp hắn đứng dậy, lúc này mới vui vẻ ra mặt, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, người sáng lập đạo, sáng tạo nhân đạo pháp tắc, đặt vững chân chính vĩnh sinh chi cơ. Tây Thiên những cái kia đầu chọc lớn làm ra lục đạo luân hồi chính là muốn sáng chế nhân đạo đến công đức, sau đó đến vĩnh sinh, đáng tiếc, bọn hắn gặp chủ nhân tru thời đại. thật sự là bi ai a. h h h tây vương mẫu cùng đông vương công làm ra dát tình giả, cũng là nghị sáng tạo nhân đạo đến vĩnh sinh. hiện tại, bọn hắn cũng không có cơ hội nữa. chủ nhân, ngươi lấy người bình thường chi thân thành tựu nhân đạo truyền kỳ đâu? vừa mới, ta đi theo ngươi cũng được chỗ tốt, thương thế toàn tốt. thật, đường long đại hỉ, ngươi là ai? Nhỏ tân hỏa lắc đầu, không biết. đường long lòng nhiệt huyết như bị dội cho một bầu nước đá, ngươi không phải nói thương thế của ngươi toàn xong chưa? đúng a. Nhỏ Tân Hỏa một mặt phiền muộn, thương thế toàn chữa trị mới phát hiện ta là không khỏe vẹn. Ta chỉ là Tân Hỏa đồ thư quán hải tầm, ta còn có rất nhiều mảnh vỡ không biết người ở phương nào. Ngoa tào. Đường Long một mặt im lặng, ngươi chính là một cái hố a. Nhỏ Tân Hỏa sâu kín nôn nắn, chủ nhân, ta không phải hố, ta khôi phục hoàn chỉnh rất lợi hại. Đường Long, ngươi những mảnh vỡ kia ở nơi nào? Nhỏ Tân Hỏa nghĩ nghĩ, chỉ cần để cho ta tiếp cận ngàn dặm phương viên bên trong, ta liền có thể cảm ứng được. Ngươi bây giờ là thực lực gì trình độ? Nhỏ Tân Hỏa trừng mắt nhìn, đi theo chủ nhân thực lực cùng một chỗ tăng lên. Hiện tại tiếp cận Phong Hào đại đế trình độ đường long nhãn thần sáng lên giá hỏa này là chính mình tăng lên hắn liền tăng lên sao? Nó là phá toái tạo hóa đĩa ngọc sao? hoặc là nó là vĩnh sinh giả cảnh giới chi bảo? thay lời khác tới nói đây ít nhất là một kiện vĩnh sinh giả sử dụng bảo vật nhỏ tân hỏa thần bí siêu việt hơn xa đường long tưởng tượng hiện tại chính là chờ đợi thời gian sử dụng ở giữa đến xem rõ ràng nhỏ tân hỏa chân diện mục đúng lúc này tích tích tích cổ đồng trong cung điện vang lên tử mẫu thần xoắn úp thanh âm một đạo màu trắng đen pháp tắc xuất hiện tại cổ đồng trong cung điện giống như đụng phải cơ quan nào đó giống như giang giặc Cái kia bàn ngọc nứt ra, biến thành một cái trận pháp, phía trên có hai cái lỗ thủng, chính là tử mẫu thần xoắn ốc dáng vẻ. Lúc này siêu, tử mẫu thần xoắn ốc bay vào hai lỗ bên trong. Ầm ầm, một cái bảo quang loẹt loẹt bảo khố xuất hiện tại đường lòng trước mắt, chương 1134, đưa tới cửa hỏa trùng. Chương 1134 đưa tới cửa hỏa trùng. Cực phẩm thần tinh. Vô số cực phẩm thần tinh, chính bỏ ra đường lòng con mắt. Tiểu Tân Hỏa cười đến rất vui mừng vui, nguyên lai, like, đây chính là cùng tử mẫu thần xoắn ốc bảo tàng a. Thần tinh sáng long lánh, long tộc yêu thích. Chủ nhân, ngươi nhìn trong bảo khố này ở giữa Nơi đó có một khối cổ lão vảy rồng, nếu như Tiểu Tân Hỏa không có tính sai đây cũng là lòng tộc bảo cố. Đường Long nghĩ đến tổ long chi hồn, Tiểu Tân Hỏa có thể so sánh ra đây là ai lần tiên sau? Có thể. Tiểu Tân Hỏa tự tin đạo. Trong mắt của hắn thần quang lóe lên, chủ nhân, tổ long vảy ngược, an cấp độ 100% cho nên, đây là tổ long bảo cố. Lập tức Đường Long đối với Tiểu Tân Hỏa lau mắt mà nhìn. Giá hỏa này mạnh lên. Bởi vì, hắn ngay cả tổ long vảy ngược cũng có thể so sánh. Dũng Hóa hạ ngữ điệu tới nói hiện tại, Tiểu Tân Hỏa khò gen bên trong có tổ long gen. Tổ long là ai? Trong hỗn độn con rồng thứ nhất Tân Hỏa thư viện, quả nhiên thần bí hơn. Đương nhiên, Đường Long nhớ tới lần trước tiểu Tân Hỏa tay cầm bản Cổ Khai Thiên Lục sự tình, lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn vươn tay, đem Tử Mẫu Thần Soán Ốc thu hồi. Đây tuyệt đối là tổ Long bảo vật, còn có thể là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống bảo bối, tuyệt đối không chỉ truyền âm cùng mở cửa đơn giản như vậy. Có dành lúc, Đường Long phải thật tốt nghiên cứu. Sau đó, siêu Đường Long cất bước tiến vào trong bảo khố, một đi ngang qua chỗ, đem trong bạo khố cực phẩm thần tinh thu nhập Tân Hỏa thư viện chất thành vài tòa núi nhỏ. Chủ nhân, phía trước là Long huyết thạch. Tiểu lục thai trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, tại Đường Long trên bờ vai hưng phấn đến vò đầu bứt hai, phẩm chất cực cao, có thể cho tu sĩ nhục thể nhanh chóng tăng lên, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Chủ nhân mau nhìn, bên kia vạc ngọc bên trong là rồng sinh, cũng là linh tính phi phàm đâu. Ngươi nhìn rồng sinh bên trong còn có tiểu long du động. Ha ha ha Đường Long ôn hòa cười nói, khỉ nhỏ, cái này rất có thể là tổ long bồi dưỡng long huyết thạch, há lại chỉ có từng đó là tăng tốc chiến sĩ tu luyện đơn giản như vậy, đoán chừng có thể cải biến thể chất. Thần hoàng đại kiếp sau, ta nhân tộc chiến sĩ toàn bộ muốn trùng tu nội vũ trụ, những thần tinh này, long huyết thạch chính là trọng yếu nhất tài nguyên dòng sinh bên trong càng là chúng ta bồi dưỡng tinh anh chiến sĩ tài nguyên đường long hồn lực bao trùm dòng sinh đem nó cảm ứng được rõ ràng tâm bảo một mực là đường long yêu nhất được bảo một mực có thể làm đường long vui vẻ đường long tại bảo khố lý du tẩu một lần những nơi đi qua tấp đất không lưu tân hỏa trong tiệm sách tiểu tân hỏa như là một cái tiểu quản gia vui vẻ nằm tại thần tinh trong đống chủ nhân thực phẩm thần tinh 30 triệu khối thực phẩm long huyết thạch 300 khối thực phẩm long huyết cỏ một gốc dòng sinh ngàn cân tổ long vậy ngược một mệnh ta rất hoan nghi tổ long tiên kia ngủ ở chỗ này thời gian rất lâu mới có thể chạy xuống nhiều rồng như vậy sinh ha ha ha đường long tâm tình vui vẻ cái này phi thường khả năng si si si đường long mở ra lôi đỉnh thần nhãn khắp nơi gom một phen không có phát hiện hốt tối cùng phòng tối siêu hắn lúc này mới mang theo tiểu lục thai bay ra bà khố, tại trong đại điện tìm tòi một trận cuối cùng đường long di hám thu hồi bàn ngọc mảnh mỡ khỉ nhỏ nhìn nơi này thật không có bà bối Khỉ nhỏ chớp chớp khí mắt chủ nhân cái này cổ đồng cung điện chất liệu cũng rất tốt lai lịch bất phàm có thể tới từ huân độn thời đại sách về đi chế tạo binh khí cũng là cực tốt ha ha ha đường long luốt luốt tiểu lục thai đầu. Khỉ nhỏ thật sự là càng ngày càng gặp qua thời gian, càng lúc càng giống chủ nhân. nhà chi chi, khi nhỏ kiêu ngạo nói có kỳ chủ, tất có nó khỉ. tân hỏa trong tiệm sách đường long hỏi, tiểu tân hỏa, ngươi có thể thu nạp cái này cổ đồng cung điện sao? không có khả năng. tiểu tân hỏa một mặt tiếc nuối, cái này cổ đồng cung điện chế tạo phương thức rất đặc thù, bên trong trồng chất không gian, ta không cách nào dung nạp dạng này không gian vật thể. chủ nhân nếu muốn cái này cổ đồng cung điện, chỉ có phá hủy nó. đường long quyết định, vậy liền phá hủy nó. động thủ, vây đường long toàn thân pháp tắc ba động, sau lưng tinh hà hiển hiện, trong miệng ngâm sướng nói ta vị trí đã làm người đất, thiên pháp, địa pháp người, nhân pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Nhân đạo pháp tắc hủy đi. Oèn, từng luồng từng luồng nhân đạo pháp tắc tràn vào cổ đồng trong cung điện, trực tiếp bạo tạc. Từng mảnh từng mảnh kim loại, bốn chỗ chảy ra. Đường Long cùng Tiểu Lục thai thân hình bồng bềnh, khí định toàn nhàn. Đương nhiên, bốn chỗ chảy ra cổ đồng bị định trên không trung. Sau đó, cổ đồng như là bị nam châm hấp dẫn, bay về phía Đường Long mi tâm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lúc này kiệt kiệt tiệt. Tiếng cười âm trầm xuất hiện tại Đường Long sau lưng, nguyên lai like là người. Nghe đứng lên hương vị liền rất tươi đà a. Lựa muội chúng ta có lực ăn theo thanh âm hai cái hỏa hồng thân ảnh xuất hiện tại đường long trước mặt đây là hai cái hỏa tinh linh toàn thân do màu đỏ hỏa tinh thạch tạo thành hỏa diễm bồng bền, hình thể như người một nam một nữ bộ dáng người biết chúng ta là người nào không thái độ phép lối thần thái tùy tiện đường long trừng mắt nhìn một mặt thật thà lắc đầu không biết kiệt kiệt kiệt nam hình hỏa tinh linh ngạo nên nói chúng ta chính là ly hỏa chi tinh chính là thần hoang cao thủ mặc dù chúng ta đã dưới đất ngủ say ngàn vạn năm nhưng nghĩ đến thần hoang hẳn là có chúng ta truyền thuyết mới đối nghe cho kỹ Ta chính là năm đó danh sưng đốt khắp thần hoang vô địch nổi giận đế hỏa vô đức. Đây là ta em gái, cũng là đốt khắp hồng hoang vô địch nổi giận đế lửa không tư. Như thế nào? Nghe nói qua chứ? Đường Long một mặt mở miệng, không có. Ta chỉ là một người bình thường, thế nào biết ngàn vạn năm trước sự tình? Đúng a? Hỏa vô đức gãi gãi tinh thạch đầu, bất quá, ngươi bây giờ biết. Dù chết không tiếc. Nhà chi chi. Tiểu Lục thai lặng lẽ đem cái đầu nhỏ tiến đến Đường Long bên hai. Chủ nhân, cái này hỏa tinh có chút đần độn. Thần hoang hợp nhất, có thể sẽ có thời gian rất lâu đêm tối dáng lâm. Hai cái này hỏa tinh, chính là cực tốt hỏa trùng a. Vĩnh viễn không dập tắt loại kia. Đường Long thần tình nghiêm một chút, chứng thực tiểu tân hỏa, thần hoang hợp nhất, sẽ xuất hiện thời gian dài đêm tối sao? Sẽ. Tiểu Tân Hỏa sắc mặt nghiêm túc, rất dài. Trong đêm tối sẽ sinh ra rất nhiều quái vật, cho nên hỏa trùng rất trọng yếu. Đường Long trong lòng có so đo, hỏa tinh linh ngoại trừ châm lửa bên ngoài, còn có cái gì dùng? Làm cản. Hỏa vô đức giận dữ nói, nhân tộc chiến sĩ, chúng ta là hỏa thần, vĩ đại hỏa thần, vĩ đại đế giả. Ngươi như vậy coi thường chúng ta, chết. Oèn. Liệt diễm đốc không, uy thế vô biên. Đường Long nhãn bỉ vừa nhấc, lạnh lùng nói, nói thật Hỏa Vũ Đức ta chưa nghe nói qua. Bất quá, Hỏa Đức chân quân tên ta ngược lại thật ra như sấm bên hay. Các ngươi nghe nói qua sao? Chương 1135, Thu hai đế. Chương 1135 Thu hai đế. Hỏa Vũ Đức giận dữ, hình tam giác hồng tình trong mắt sát ý nóng bỏng, nhân tộc chiến sĩ, ngươi cũng dám tự ý đổi bản đế tên, chúng ta không chết không thôi. Hỏa Vũ Ti cũng tức giận quát, danh tự là Hỏa tổ ban cho tên của chúng ta, ngươi cũng dám tự ý đổi chết. Đường Long sững sờ, ta không có đổi, ta chỉ là nói cho các ngươi biết ta biết một cái Hỏa Đức chân quân. Hỏa Vũ Đức cùng Hỏa Vũ Ti căn bản không nghe Đường Long giải thích dầm dầm dầm, hỏa vô đức hai tay duỗi ra, thưa không thiên lý tự đốt, một vùng biển lửa thiêu thiên, nóng bức, xé rách, ngạt thở, hỏa diễm mang theo khí tức hủy diệt, đốt đỏ lên thiên khung, uy thế vô cùng kinh người, xiu xiu xiu, từng cái phủ văn tại trong hỏa diễm xuyên thẳng qua, hợp thành một cái hỏa diễm đại trận, đem đường long vây ở hỏa trận bên trong, phát động hỏa diễm công kích, hỏa diễm dây chuyền, hỏa đau, hỏa thương, thiên biến văn hóa, lực công kích phi phàm, tân hỏa trong tiệm sách, nhọt tân hỏa bình tĩnh nói, cấp ba phát tác, chủ nhân, giảng đạo lý lửa này đối với ngươi thương hại không lớn. Người ngược lại là có thể nghiên cứu một chút hỏa đạo pháp tắc. Đối với ngươi nắm giữ nhân đạo pháp tắc cùng lôi đình pháp tắc có chỗ tốt. Đường Long hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, chân khí trong cơ thể không hiện, huyết khí không ra, pháp tắc không lộ, đạm nhiệm hỏa diễm thiêu đốt thân thể. Sau đó, quần áo đốt không có, bất quá lông đều không có thiếu một dễ. Chân thể đã đến cấp 3 hỏa diễm pháp tắc không thể gây tổn thương cho cảnh giới. Đường Long quả thực vui mừng. Đồng thời, tiểu lục thai tại đường Long trên bờ vai cũng là thí sự không có. Đường Long thấy rất là tò mò, khi nhỏ thạch hầu tự không sợ lửa. Tiểu Lục Thai ngốc manh nói hẳn là không sợ đi. "Chủ nhân, ta cảm thấy ngọn lửa này có thể làm cho con mắt của ta tiến hóa ta thử một chút." Hút. Tiểu Lục Thai chi nhãn cuộn hút hỏa diễm, giống như cái động không đáy, "Chủ nhân, thật thật thoải mái đâu. Ngọn lửa này pháp tắc có thể tẩy địch cặp mắt của ta, hiệu quả không tệ." Kim tình hỏa nhãn làm cho đường long chờ mong. Một bên khác kiệt kiệt tiệt. Hỏa vô đức tại trong lửa kiêu ngạo nói nhân tộc chiến sĩ, "Lần này ta muốn nướng chín ngươi, sau đó ăn hết ngươi." Nghe nói, thịt nướng rất thơm. Bên cạnh, Hỏa Vô Ti lên tiếng nói, "Đại ca, ngươi thật muốn ăn thịt? Còn ăn thịt ngươi?" Chúng ta là hỏa diễm tinh linh, chỉ ăn hỏa tinh thành ra. Ngươi ăn đến quen ăn thì sao? Hỏa Vô Đức hai mắt bốc hỏa, mặc kệ, ta nhất định phải nướng chín cái tên xấu xa này, cắn hắn một cái. Hỏa Vô thi, đại ca, ngươi trong lĩnh vực pháp tắc liệt diễm như thế nào càng ngày càng yếu. Ân. Hỏa Vô Đức cũng cảm nhận được hỏa chi pháp tắc đang yếu bớt, nhân tộc này có gì đó quái lạ. Lúc này, ta hút. Hỏa diễm bị Tiểu Lục Thai toàn bộ hút vào con mắt. Đây trời đại hỏa biến mất. Hỏa Vô Đức một mặt ngượng ngึก nhìn xem Đường Long cùng Tiểu Lục Thai, ta pháp tắc chi hòa đâu. Đường Long mặc vào bộ đồ mới, chỉ chỉ trên bờ vai trong mắt bốc hỏa Tiểu Lục Thai hắn dùng để tẩy con mắt cái gì hòa vô đức cảm giác đại sự không ổn a muội chạy mau siêu hòa vô đức cùng hòa vô ti hóa thành hai đạo ánh lửa trực tiếp hướng chân trời chạy trốn nhà chi chi tiểu lục hai có chút kích động chủ nhân bọn hắn muốn chạy hư đường long hư lạnh một tiếng nói bọn hắn chạy không được vừa xài bước ra xúc diệu thành thuấn một bước vạn mét hắn như là như thuấn di xuất hiện tại hòa vô đức cùng hòa vô ti trước mặt đi hướng nào hòa vô đức cùng hòa vô ti an ý trở về chạy tốc độ gấp bội hai đạo màu đỏ ánh lửa bay nhanh chóng không gì sánh được Đường Long nhãn bị vừa nhấc, lần này ngay cả vượt qua hai bước lại một lần rơi vào hỏa vô đức cùng hỏa vô ti trước mặt. Lúc này, hỏa vô đức cùng hỏa vô ti đầy đủ dài đường Long tốc độ, không còn chạy trốn. Hắc hắc hắc. Hỏa vô đức cường cười nói, người vĩ đại tộc chiến sĩ a, ngươi có việc? Ta còn không biết người tôn xưng đâu. Giờ phút này Đường Long tâm cảm giác cái gì? Hai cái này hỏa tinh linh là ngu ngơ, hay là như đường chiến như vậy lưu manh? Thứ Đường Long hắc nghiêm mặt nói ngươi vừa mới nghĩ đem ta nướng chín đến năm quên đi. Hỏa vô đức trừng mắt nhìn, một mặt vô tội, không có chuyện. Vừa mới, ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn. Ta chỉ là thăm dò một chút ngươi có phải hay không nhân tộc đại năng giả. Kết quả, ta trên không trung thả một mũi lửa liêu đã chứng minh ngươi là nhân tộc đại năng giả. Cho nên, tiểu đế liền đi trước. Ha ha ha! Đường Long cười đến rất là vui vẻ. Hiểu rõ. Hai cái này hỏa tinh linh đã là ngu ngơ, cũng là như đường chiến như vậy lưu manh. A muội, ngươi nhìn nhân tộc đại đế cười. Hỏa vô đức lặng lẽ cho hỏa vô ti làm một thủ thế, nói rõ, chúng ta có thể khôi hài cười, cuối cùng không có hao phí đi ra một chuyến. Hiện tại, chúng ta liền về dưới mặt đất tiếp tục ngủ say đi. Không đợi Đường Long đồng ý, Hỏa vô đức cùng Hỏa vô ti bỗng nhiên bạo tạc. Như là hai đóa hoa thuốc viện, tại đường lòng trước mặt bảo tạng, trong hư không đã mất đi tung tích của bọn hắn. Hoa đột thuật, xì xì xì đường long nhán bên trong lôi đình lấp lóe, nhưng không có phát hiện hỏa diễm tung tích. Nhưng là trên đỉnh đầu có hai đóa bạch vân tại lén lén lút lút di động, lưu lại một đường khói trắng. Thưa ta, đường long thừa nhận không trung sức gió to lớn, khắp nơi đều là bạch vân đi theo gió đi. Nhưng là cái này hai đóa bạch vân nghiêng bay là mấy cái ý tứ, quả nhiên là hai cái ngu ngơ. Siu siu đường long trong hai mắt bắn ra hai đạo địa hoàng, hóa thành hai đầu lôi đỉnh cự long. Trong trước mắt, trực tiếp đánh trúng hai đóa chạy trốn Bạch Vân. A a. Bạch Vân tiêu tán, tiếng kêu thảm thiết đại tác. Hòa vô đức hai huynh muội hiện thần, một mặt hoảng sợ, lôi đỉnh phát tác. Lôi đỉnh, chính là tinh quái nhất e ngại đồ vật. Đường Long vừa sải bước đến trước mặt bọn hắn, ta chính là đại hoang nhân Hoàng Đường Long, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, một là theo ta về đại hoang nhân tộc, gia nhập nhân tộc, trở thành trưởng lão, ta sẽ dốc toàn lực cung ứng tài nguyên tu luyện của các ngươi. Nhưng, các ngươi nhất định phải hộ ta nhân tộc. Hòa vô đức một mặt phiền muộn, lựa chọn thứ hai đâu? Đường Long nhãn bên trong sắc ý lóe lên, chính là giết các ngươi dùng các ngươi thân thể làm tài nguyên tu luyện, để cho ta nhân tộc chiến sĩ trở nên càng mạnh. Hòa vô đức, chúng ta có chọn sao? Ha ha ha, Đường Long cười lạnh không chỉ, tuyển một hay là tuyển hai? Hòa vô đức ngoan ngoãn nói, chúng ta tuyển một. Đồ lần mới tuyển hai. Tốt. Đường Long sắc mặt ôn hòa rất nhiều, vậy các ngươi liền đối với thiên địa phát hạ đơn giản lời thề đi. Đơn giản sao? Hòa vô ti một mặt đơn thuần, chúng ta phát. Sau đó không lâu, Hòa vô đức cùng Hòa vô ti một mặt hoảng sợ phát hạ đơn giản lời thề. Bọn hắn nhìn Đường Long ánh mắt như là nhìn xem ma quỷ. Cái kia vi phạm lời thề hậu quả không dám nghĩ. Cho nên Hỏa Vô Đức cùng Hỏa Vô Ti tiếp nhận hiện thực, trở thành nhân tộc ngoài biên chế tộc nhân, bảo hộ nhân tộc. Nhân tộc, nhiều hai cái có được cấp ba lực lượng pháp tắc hỏa tinh linh đại đế. Lúc này Đường Long mới mí mắt vừa nhấc, hỏi: Các ngươi biết phương Tây ở nơi nào sao? Chương 1136. Đoán đại đạo lai lịch. Chương 1136 đoán đại đạo lai lịch không biết. Hỏa Vô Đức lắc đầu, thần hoàng sau khi vỡ vụn, chúng ta liền lâm vào ngủ say, thẳng đến hai khối đại lục va chạm, đức gãy thiên đạo pháp tắc bắt đầu tiếp tục, chúng ta mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Không ngờ, vừa tỉnh dậy liền gặp nhân hoàng đại nhân. Ngươi khống chế Lôi đỉnh chính là chúng ta tinh linh khắc tinh. Cái này cũng coi là mệnh đi." Hòa Vô Ti hiếu kỳ hỏi, "Nhân Hoàng đại nhân, ngươi tìm Tây Thiên làm cái gì?" Đường Long Nhãn nhìn trời cao, trong mắt có chút bận tâm, Tây Thiên bên trong có tộc nhân ngay tại chịu khổ, rất lo lắng bọn hắn không có khả năng vượt qua thần hoàng đại kiếp, cho nên ta muốn đi cứu bọn hắn đi ra." Hòa Vô Ti sắc mặt nặng nề nói, "Nhân Hoàng đại nhân, chúng ta mặc dù không biết Tây Thiên ở nơi nào, nhưng là tại thần hoàng chưa từng phá diệt thời đại, có rất nhiều liên quan tới Tây Thiên truyền thuyết, một trong số đó nói là, Tây Thiên có hai chủ, đều là vĩnh sinh giả, chính là cái thế cường giả ngay mặc dù thực lực cường hãn, pháp tắc vô địch, nhưng tha thứ không tư ăn ngay nói thật, ngươi còn không phải vĩnh sinh giả đối thủ. Nếu ngươi hiện tại tùy tiện tiến vào Tây Thiên, không chỉ có cứu không ra tộc nhân, còn có thể đem chính mình ham ở bên trong. Thần Hoang đại kiếp sắp bắt đầu, Cam đoan chính chúng ta còn sống, sau đó lại đi cứu người. Đường Long bắt đầu lo lắng, Tây Thiên hai chủ là vĩnh sinh giả. Đối với vĩnh sinh giả phải chăng đều muốn đi vĩnh sinh chi địa? Đối với Thần Hoang sau khi vỡ vụn, chỉ có vĩnh sinh chi địa có thể làm cho vĩnh sinh giả thực lực không phái hóa, cũng có thể tiếp tục hướng cao thâm hơn cảnh giới tu luyện. Tân Hỏa đổ thư quán bên trong. Tiểu Tân Hỏa một mặt nghiêm túc nói, "Chủ nhân, như chuyện này làm thật, vậy cái này ngàn vạn năm đến, chủ trì Tây Thiên người cũng không phải là truyền thuyết Tây Phương giáo hai vị giáo chủ, có thể là bọn hắn đồ từ Lỗ Tôn." Đường Long Thì thảo nói, "Xem ra là ta có chút khinh địch. việc này muốn bàn bạc kỹ hơn." Giờ phút này, Tiểu Tân Hỏa hai tay liên kết, suy tính hồi lâu nói, "Chủ nhân, nếu như ta không có tính sai, chúng ta Đại hoàng sẽ là cuối cùng một khối kết nối đại lục, chúng ta còn có thời gian." Đường Long nặng nhiên hỏi, "Ngươi có thể đoán mệnh?" Tiểu Tân Hỏa một mặt đắc ý, "Ta khôi phục rất nhiều bản lĩnh." Đây chỉ là một trong số đó. Đường Long Đại cảm thấy hứng thú, thần hoang mảnh vỡ hết thể có bao nhiêu phiến? 2999 phiến. Thăng thêm thần giới đại lục, tổng cộng là 3000 khối. Đại đạo 3000, mỗi khối đại lục mảnh vỡ khép lại có thể tiếp tục một đầu tiên đạo pháp tắc. Khối thứ nhất đại lục trở về, khôi phục đầu thứ nhất pháp tắc chính là hỏa chi pháp tắc, hoặc là gọi là hỏa chi đại đạo. Đường Long nhán bên trong dị sắc lóe lên, vậy ta lôi đỉnh pháp tắc đâu? Tiểu Tân Hỏa Nghiêm túc nói, chưa hoàn chỉnh, các loại lôi đỉnh pháp tắc khôi phục hoàn chỉnh, thực lực của ngươi sẽ tăng mạnh, lôi đỉnh lực công kích sẽ tăng mạnh. Người của ta đạo pháp tắc đâu? Nhân đạo pháp tắc vượt qua 3000 pháp tắc bên ngoài, là ngươi có đạo, độc nhất vô nhị đạo, ta chỗ này không có ghi chép. Bỗng nhiên Đường Long nghĩ đến một cái nghi vấn, 3000 đại đạo từ đâu mà đến? Ha ha ha. Tiểu Tân Hỏa trên tay xuất hiện lần nữa bản cổ khai thiên lục một đường tìm kiếm đáp án bộ dáng. Đường Long sững sờ, ngươi cũng không biết. Tiểu Tân Hỏa nhìn một lát, vẻ mặt tươi cười ngẩng đầu, ta hiện tại biết. Ha ha ha. Tiểu Tân Hỏa trên mặt béo tràn đầy vẻ thần bí, trong truyền thuyết, bản cổ đại thần đang khai thiên tích địa lúc, chém giết 3000 hỗn độn thần ma, bọn hắn cùng đại đạo pháp tắc này có cụ thể quan hệ trong truyền thuyết, bàn cổ đại thần chỉ là nắm giữ lực chi phát tác, hắn sau khi chết, năng lượng vui về thiên địa này, cho nên thiên địa này có lực chi đại đạo. nếu là như vậy suy luận, cái kia 3.000 đại đạo chính là cái kia 3.000 nghìn hỗn độn thần ma sau khi chết, năng lượng tán ở giữa thiên địa, hình thành đại đạo phát tác, thần ma phát tác. Bàn cổ đại thần cùng tất cả hỗn độn thần ma đều là trong hỗn độn duy nhất, hắn hướng tân hỏa chứng thực, cái này không rõ ràng lắm. tiểu tân hỏa cũng bị đường long hỏi nộ, chủ nhân, nếu như ta có thể khôi phục hoàn chỉnh, nhất định sẽ biết đáp án. tiểu tân hỏa chém đinh cắt sắt nói ta tam đoan. đường long có chút thất vọng, bất quá hiện tại, đây hết thề cũng chỉ là truyền thuyết. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là về đại hoang. Tiểu Lục hai mở miệng hỏi, hay là tiếp tục đi làm bà bối, tìm tạo hóa? Đường Long nhìn về phía thần tộc địa bàn nói nếu ta đại hoang cuối cùng mới ghép lại, vậy chúng ta còn có thời gian đi khắp nơi đi. Hoa vô đức, Hoa vô ti, hai người các ngươi huynh muội đi trước đại hoang, nói cho Ma Hoàng Lão tổ tông, đợi đại hoang đại lục khép lại trước, ta sẽ trở về. Là. Hoa vô đức cùng Hoa vô ti dựa theo Đường Long cho địa đồ bay hướng đại hoang. Trước khi đi, Đường Long tại trong cơ thể của bọn hắn bảy ra lôi trùng, có thể tùy thời rất bạo, không lo lắng bọn hắn sẽ ruồn bỏ lợi thể. Sau đó siêu đường long lái phủ văn chiến thuyền bắt đầu xông hướng khối thứ 2 đại lục mảnh vỡ khép lại chi địa, đi tìm nơi đó tạo hóa. 100 thiên hậu. Đường Long xuất hiện tại thần tộc lãnh địa biên giới, lúc này, thứ 400 khối đại lục kết nối thần giới, đại địa phà toái, không gian phà toái, thần tộc diệt. 200 thiên hậu. Đường Long xuất hiện tại ma tộc lãnh địa biên giới, thứ 800 khối đại lục ở chỗ này kết nối, tận thế hàng lâm, ma tộc diệt. 300 thiên hậu đường Long xuất hiện tại man tộc lãnh địa biên giới, thứ 1200 khối đại lục ở chỗ này kết nối, ngày đó, man tộc biến mất tại thế gian này. Đến tận đây, cùng nhân tộc có huyết hải thâm cựu thần tộc, ma tộc, man tộc diện, nhân tộc huyết cựu để báo. 300 trời đến nay, đường long một mực cần hiện tại tất cả khối đại lục kết nối chỗ, đạt được vô số cơ duyên, vô số linh dược, bảo vật, thần kỳ kim loại, viễn cổ binh khí thu hoạch tương đối khá. Nhưng hắn một mực không có xâm nhập đại lục mới. Đồng thời, cái này 300 đến nay, đường long một mực tại tìm kiếm tây thiên tung tích, nhưng cũng không có tìm tới. Đường long hoài nghi là tại còn chưa kết nối mảnh vỡ trên đại lục. Lúc này, tân hỏa đồ thư quán bên trong vật phẩm đã chất đống trăm tòa núi nhỏ, rất là trắng oan những bảo vật này đem đường long tâm điện của đẩy trong nhà có lương trong lòng không hoàng hốt hắn quyết định trở về đại hoang đem thần tộc ma tộc ma tộc trùng tộc toàn diệt tin tức nói cho tộc nhân tế điện tiên tổ đồng thời hắn muốn đem vật tư mang về huấn luyện chiến sĩ chuẩn bị nên đón thần hoang đại kiếp chuẩn bị dẫn đầu tộc nhân nênh đón khiêu chiến mới hiện tại đường long rất chờ mong thần hoang hợp nhất sau thế giới mới nhân tộc sẽ xuất hiện mới tộc đàn sao những cái kia vinh sinh giả sẽ trở lại thần hoang sao nếu như thần hoang đại kiếp thật sự là phong thần đại kiếp nói sẽ xuất hiện nhân tộc quốc gia sao trước một về trường an Trước 1137 về Trường An. Thần hoang đại kiếp thứ 500 trời đường long trở lại đại hoang, cả tộc chúc mừng, tin tức cực tốc mang đến Trường An Thành. Thần hoang đại kiếp thứ 510 trời. Trường An Thành cửa ra vào. Đường Tố Tố, đường Mục, đường Công, đường Vũ phía trước, Nhân Ma, Khi Hoàng, Hỏa Vô Đức, lựa không tư các loại một đám cao thủ ở phía sau. Thiên nhất, trời 33, Vạn Thú Tông Chủ, Diệp Hồng Tụ, Võ Hiệp, Hô Diên Phi Điều, tiên hoàng trương bách nhẫn bọn người ở tại trái. Đường Vũ, đường Chiến, đường Kiếm, Đường Vũ bọn người ở tại phải đại quân bày trận, tộc nhân trang phục lộng lẫy ra khỏi thành, lẳng lặng chờ đợi cái gì? Giờ ngọ, mặt trời chói chang, đường long rơi xuống đất, đứng tại mọi người trước mặt, khí chất càng thêm thoải mái, mặt mày tuấn đến lóa mắt. Nhân hoàng đại nhân, các tộc nhân hưng phấn lên, nhân hoàng đại nhân trở về, ta liền nói, nhân hoàng đại nhân hồng phúc tề thiên, không có việc gì. Ngươi nhìn, nhân hoàng đại nhân vừa dài dễ nhìn đâu? Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế, như núi kêu biển gầm tiếng giống để đường long tâm chiều bành trướng. Cái này chính là mình nhà. Hán cười nói, ta trở về. Vạn thuế, vạn thuế và thuế. Thục nhân lần nữa hô to. Đường Long đi đến đường tố tố cùng đường một trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, động tình nói phụ thân, mẫu thân, A gia, A vú, các vị lao tổ tông, ta trở về. Đường tố tố tiến lên, ô nhu kéo nhi tử, một mặt vui vẻ, trở về liền tốt. Chỉ cần ngươi bình an vô sự, mẫu thân liền an tâm. Thục nhân cũng liền an tâm. Về phần không có đem hoàng hậu tìm trở về cũng không trọng yếu. Đường Long xấu hổ cười một tiếng, mẫu thân yên tâm, hoàng hậu sớm muộn cũng sẽ có. Lúc này đám người hành lễ nói, hoan niên nhân hoàng khải hoàn trở về. Hoan niên nhân hoàng đại nhân khải hoàn. Đại quân cầm thét, hoan nghênh nhân hoàng đại nhân khải hoàn. Đường Long về, quân tâm an, tổ căn tâm, chương an thành như là khúc mắc giống như náo nhiệt. Nhân hoàng phủ đệ, đại điện chính là mới xây mà thành, có thể dung nạp trăm người. Ha ha ha! Nhân Ma vây quanh Đường Long đi một vòng, cười to nói, chỉ thiếu một chút liền có thể phá vỡ mà vào phong hào đại đế cảnh giới. Ngươi tiến cảnh này thật đúng là nhanh a! Khi Hoàng Luốt cầm nói, trên người ngươi có ta chưa từng thấy qua lực lượng pháp tắc là pháp tắc gì. Đường Long nghiêm túc nói, nhân đạo pháp tắc. Nhân đạo. Nhân Ma trong mắt thần quang nổ bắn ra, là ngươi sáng tạo. Đường Long gật đầu, là. Sau đó, hắn đem cổ đồng cung điện ký ngộ nói một lần. Khi Hoàng hai tay bấm đốt ngón tay lửa này, nhân đạo, bao nhiêu người muốn sáng tạo nhân đạo đến vĩnh sinh, nhưng là vẫn luôn không thành công. Nghĩ không ra, vậy mà để cho ngươi sở ngộ, cũng thật sự là thiên mệnh a. Nhân ma lắc đầu, bất quá, ta ngược lại thật ra không ngoài ý muốn. Tiểu nhân hoàng đem đại hoang nhân tộc từ yếu mạnh lên, một mực thủ hộ, đạt được tộc nhân nguyện lực, cho nên, ngươi có thể khai sáng nhân đạo, nước chảy thành sông. Khi Hoàng nghĩ nghĩ, nghĩ đến cũng là như vậy. Sau đó, nhân hoàng muốn lĩnh ngộ nhân đạo chi pháp, đem truyền cho tộc nhân, nhân đạo sẽ càng thêm cường đại. Hiện tại, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Đường Long cười nhạt một tiếng, lĩnh ngộ ra lông mà thôi, nếu muốn đại thành, ứng còn cần thời gian rất dài. Ha ha ha. Khi Hoàng lấy ra tiểu ô Quy, suy tính chỉ chốc lát, không sao, chỉ cần vượt qua đại hoàng cùng thần hoàng kết nối chi kiếp, ngươi liền có đầy đủ thời gian. Trước học đi." Đường Long nghiêm nghị nói, "Tốt." Lúc này, nhân tộc tất cả trưởng lão, thủ lĩnh tràn vào trong đại điện, gặp qua nhân hoàng. Đường Long cười nói, "Đều ngồi đi. Mấy năm qua này, ta không ở trong tộc, vất vả mọi người. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta một mực du tẩu tại thần hoang khép lại chỗ." Tận mắt nhìn thấy, chúng tộc, ma tộc, man tộc, thần tộc đã tại thần hoang khép lại trong quá trình diệt tộc. Chúng ta nhân tộc trăm vạn năm nợ máu đã báo. Hiện tại, chúng ta có thể cảm thấy an ủi chết đi tiền bối. Linh hồn của bọn hắn có thể nghỉ ngơi. Tốt. Thiên nhất, trời 33, vạn thú tông chủ bọn người kích động nói, diệt thật tốt. Đường Long tiếp tục nói, cho nên, ta muốn nói cho mọi người, hai cái đại lục bản khối kết nối, sinh ra va chạm chi lực phi thường kinh người, không cẩn thận liền có diệt tộc chi hiểm. Căn cứ suy đoán của ta, đại hoang kết nối thần hoang thời gian tại 260 thiên hậu, vì ứng đối hai khối đại lục kết nối vì ứng đối thần hoang hợp nhất sau thế giới mới, ta quyết định toàn tộc khai triển 200 trời điền cuồng tu luyện hoạt động. Bởi vì chỉ có tộc nhân thực lực căn mạnh, chịu tổn thương mới có thể càng ít. A Vu, quân đội hiện trạng như thế nào? Đường Vu đứng lên nói, Nhân Hoàng, từ khi hồn hải tinh không biến mất sau, chiến sĩ đều lui về trúc cơ cảnh. căn cứ chỉ thị của ngươi, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu trong khi tu luyện vũ trụ. Hiện tại, ngoại trừ thiên nhất lao tổ cùng các trưởng lao trùng tu đến cổ xoáy cấp cảnh giới, còn không đợi cấp chiến sĩ sinh ra. Long thị sĩ quân đoàn, cự nhân quân đoàn cũng toàn bộ tu luyện đến cổ xoáy cấp cảnh dưới. Cái khác quân đoàn tướng lĩnh đều đạt đến cổ xoáy cấp cảnh giới, chiến sĩ đại bộ phận ở vào cổ tướng cấp cảnh giới. Về phần phối thông thông nhân, đại bộ phận còn chưa truất cơ. Cổ tu pháp cực kỳ hao tổn tài nguyên, hai năm này trong tộc chúng ta linh dược, linh huyết đã tiêu hao hầu như không còn, nếu là không chiếm được bổ sung, tiến cảnh quả thực sẽ rất chậm. Thiên Nhất Lao tổ Tông mở miệng nói, Nhân Hoàng, chúng ta bọn Lao gia hỏa này đã già, không bằng đem chúng ta hạn ngạch cho người trẻ tuổi đi. Không cần. Đường Long cười nói, ta biết, lần này quay về về cổ tu phương thức để mọi người rất thống khổ như là. Các người có không gì sánh nổi quý giá kinh nghiệm tu luyện, ta tin tưởng các vị trưởng lão nhất định có thể nhanh chóng trở lại đỉnh phong. Các người vĩnh viễn là ta nhân tộc chi bảo. Về phần tài nguyên tu luyện các người không cần lo lắng. Trải qua mấy ngày nay, ta được đến không ít tài nguyên, đầy đủ toàn tộc tu luyện 2 năm là toàn dân tu luyện 2 năm, cho nên, tại đại hoang cùng thần hoang khép lại trước, chúng ta toàn tộc tu luyện. Nói xong, quanh đường Long Tâm niệm khế động, cực phẩm thần tinh xuất hiện tại trong đại điện, tránh bỏ ra ánh mắt của mọi người, A Vũ, ta trước cho ngươi cực phẩm thần tinh 200 triệu khối. Trong đó, 100 triệu khối cầm lấy đi phân phát cho các bộ, truyền đạt mệnh lệnh của ta còn lại 100 triệu khối, toàn bộ cho bản bộ tộc nhân tu luyện. Về phần các đại quân đoàn thần tình, cần bao nhiêu, liền dựa dẫm vào ta cầm bao nhiêu. Đường Vu ánh mắt rất sáng, là, Dông khẳng định là phát đại tài. Đường Long nghĩ nghĩ hỏi, nếu như toàn dân tu luyện, chúng ta lương thực đủ ăn sao? Đường Vu gật đầu, đủ. Đường Long yên lòng. Sau đó, các bộ, các quân đoàn liền an bài chuyện tu luyện. Về phần an toàn sự tình, mời mọi người yên tâm. Trong tộc ta hiện hữu ngũ đại đế giả, ma hoàng lão tổ, khi hoàng lão tổ, hỏa vô đức, lửa không tư cùng ta, đủ bảo đảm ta đại hoang nhân tộc an toàn. Là, đám người cáo lui. Sau đó không lâu Đường Long xuất hiện tại trường An Thành bên ngoài trong kho hàng, đem thần tinh, linh dược, linh bảo, kim loại, các loại bảo vật thả ra, nhìn bỏ ra đường vu, đường tố tố, đường mục, đường công con mắt. Kết quả, nhà kho chứa không nổi. Đường Long đành phải đem Long huyết thạch cùng Long huyết cỏ loại hình vật chân quý đặt ở tân hỏa trong tiệm sách. Ngay sau đó đại hoang nhân tộc tiến nhập tu luyện hình thức, chậm đợi đại hoang cùng thần hoang hợp nhất. Lúc này, mỹ lệ đất tại lục đạo lôi kéo bên dưới, tiến nhập đại hoàng. Chương 1138. Trời, người. Chương 1138 trời, người. A. Đất nhìn xem thần hoang cảnh sắc, rất là kinh ngạc, đây là nơi nào? Thế ngoại chi địa hay là thần hoang mảnh vỡ? Lục Đạo Hồn Bỉ mở miệng nói, nơi này tự nhiên là thần hoang mảnh vỡ. Thần hoang quy nhất, thiên địa quy tắc tiếp tục, thần hoang thiên địa hoàn chỉnh, lại không dị không gian, cũng lại không thế ngoại chi địa. Đất trong mắt thần quang đại phóng, chẳng lẽ đây là cuối cùng khối kia mảnh vỡ? Lục Đạo Hồn Bỉ, đối với Đất trừng mắt nhìn, "Sáu đạo, ngươi có nghe hay không qua một cái truyền thuyết? Thần hoang cuối cùng một mảnh vụn, bên trong cất giấu thần hoang chí bảo." Lục Đạo Hồn Bỉ, "Đây không phải là truyền thuyết, đó là sự thật. Chí bảo kia là cái gì?" Lục đạo hồi bỉ, không biết. Nhưng ta ở chỗ này cảm ứng được luân hồi khí tức. Đất đại hỉ, luân hồi ở chỗ này. Lục đạo hồi bỉ, đối với chỉ cần ta cùng luân hồi hợp nhất, đối với ngươi trợ giúp cực lớn, nhất định có thể vượt qua thần hoang đại kiếp. Không sợ vĩnh sinh giả. Đất hưng phấn lên, mau tìm. Ngọc kinh sơn đỉnh, nhân ma đang chìm ngầm ở trong tu luyện. Đương nhiên, tâm hắn sinh báo động, không lý do cảm thấy bất an. Ân, nhân ma đứng vậy, trong mắt thần quang bắn về phía không trung tu luyện tới phong hào đại đế cảnh giới, đã có thiên nhân cảm ứng, đối với việc quan hệ tự thân sự tình đặc biệt mất cảm chẳng lẽ có nguy hiểm giáng lâm, nhân ma nghi hoặc tự hỏi tự trả lời, không nên a. nếu có nguy hiểm giáng lâm, chính mình chắc chắn trong lòng báo động, trong lòng bất an là chuyện gì xảy ra. bên cạnh Đường Long cũng mở mắt, Ma Hoàng lao tổ tông, ngươi thế nào? Nhân Ma buồn buồn nói lòng sinh bất an, nhất định có không tốt sự tình sẽ phát sinh tại trên người của ta. Đường Long nghiêm sắc mặt, Linh Giác không có phản hồi sao? Nhân Ma lắc đầu, không lý do, tìm không thấy theo hầu. lúc này, Thi Hoàng cũng mở mắt, xuất ra tiểu Âu quy, suy tính chỉ chốc lát, một mặt kinh sợ, nhìn thật sâu Nhân Ma vài lần, thì ra là thế a, ngược lại là thú vị sau đó, khoe miệng của hắn mang theo thần bí nụ cười, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. nhân ma sú long, khi hoàng, cái gì thì ra là thế. đến tận cùng cái gì thú vị a? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. khi hoàng bất vi sở động, thản nhiên nói, đợi thêm một ngày, ngươi bất an sẽ xuất hiện. không cần lo lắng, tiến lặng chờ liền có thể. đường long hết sức tò mò, nhìn thoáng qua nhân ma, nhỏ giọng hỏi, khi hoàng lao tổ tông, ta cũng không thể nói sao? khi hoàng gật đầu, như nói cho ngươi, hắn cũng liền xem rõ ràng, cái kia rất không thú a. bởi vì cái gọi là thiên cơ bất khả lộ. đến thời cơ thích hợp, tâm ma tự giải. Nhân Ma tức giận đến nín răng, khi hoàng Ngươi chờ, hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện, chờ đợi bất tận đến. Sau đó không lâu miêu miêu miêu, tám đầu cái đuôi bay trên thiên miêu to phe phẩy cánh từ trên trời rán xuống, lông sủ đầu to thẳng hướng đường long trong nước ủi. Nhân Hoàng đại nhân, Nhân Hoàng đại nhân, cá khô nhỏ, đây là bay trên thiên miêu to hướng đường long đòi hỏi cá khô nhỏ tiêu chuẩn động tác. Mèo thêm ăn, đường long tâm niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một con cá lớn làm, trực tiếp nhét vào mèo to trong miệng, ăn ngon. Bay trên thiên miêu to vô cùng vui vẻ. Nhân Hoàng đại nhân, hiện tại thiên địa linh khí càng lúc càng nồng nặng ta cảm giác ta muốn mọc ra con thứ 9 cái đuôi. Đường Long đại hỉ, nhanh như vậy. Mèo to gật gật đầu, từ khi ăn nhân hoàng đại nhân cho Long huyết thảo, ta tốc độ tiến hóa nhanh hơn rất nhiều, gần nhất, mèo cái mông một mực ngựa, căn cứ bản miêu kinh nghiệm, đây là lại phải giải mới cái đuôi. Khi hoàng mở mắt ra nói, con mèo to này là dị chủng, mọc ra con thứ 9 cái đuôi chính là cổ hoàng cảnh, hay là đỉnh tiêm loại kia, đợi thần hoang hoàn toàn quý nhất, tiến vào đế cảnh ở trong tầm tay. Ta đại hoang nhân tộc liền muốn có cái thứ 3 đế cảnh thần thú. Khí nhỏ là đệ nhất chỉ. Máu kỳ lân vừa mới tấn cấp đế cảnh. Nếu là mèo to tấn cấp đế cảnh chính là cái thứ ba. những này đều là đại hoang nhân tộc nút trong bóng tối thực lực. đường long lại móc ra mấy đầu cá lớn làm nhét vào mèo to trong miệng, mau mau ăn, mau mau tiến hóa. miêu miêu miêu. mèo to vui mừng nói, tốt. lúc này như từ ngọc kinh sơn đỉnh nhìn xuống, liền sẽ phát hiện cả toàn núi đều là người tu luyện ngồi xuống tĩnh tu, rèn luyện thân thể, yên lặng đối luyện, rất là chăm chú. chăm chú cũng là một nguồn lực lượng, có thể cảm nhiễm bên người mỗi người, cảm nhiễm một cái tộc đàn, vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều tràn đầy lực lượng. loại lực lượng này để cho người ta cảm thấy tràn ngập hy vọng, bởi vì Bọn hắn có mộng tưởng, có tín ngưỡng, cho nên cố gắng không có tận cùng. Giờ phút này, toàn bộ Ngọc Kim Sơn, toàn bộ Trường An thành, toàn bộ Đại Hoàng đều là thuộc bọn người. Bởi vì, bọn hắn tin tưởng người khác hoàng đại nhân có thể dẫn bọn hắn đi về phía uy hoàng. Cho nên, tín ngưỡng nguyện lực từ đỉnh đầu bọn họ bay lên trời, xông vào đường long huyết bách hội bên trong, rơi vào trong hồn hải. Loại này nguyện lực gột rửa lấy đường long Hồn lực, tăng lên đường long nội tính, lớn mạnh đường long linh hồn, rất là thần kỳ. Tiến vào đế cảnh sau, tốc nhân nguyện lực có thể lập tức tăng lên đường long chiến lực, phi thường chân quý. Cái này cùng trời hàng nguyện lực công đức hoàn toàn khác biệt. Tân Hòa trong tiệm sách, Nhỏ Tân Hòa mở miệng nói: Chủ nhân, ngươi sử dụng Thiên Đạo Công Đức cơ hội còn chưa tới, để nó tồn trữ tại trong hồn hải, thì tương đương với vận tư chiến lược dự trữ, nhất định có đại dụng thời điểm, không cần phải gấp. Tiếp này tiểu hồn người gật đầu, ta minh bạch. Đường Long nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy hồn lực nhanh chóng tăng lên cảm giác rất thoải mái. Đây là trong một ngày thoải mái nhất thời khắc. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một lát, nhưng hồn lực tiến bộ có thể chống đỡ hắn một năm cổ luyện. Nhọ Tân Hòa, tộc nhân nguyện lực phải trang còn có thể gọi là Hương Hoa Chi lực. Nhọ Tân Hòa gật đầu nói: Đối với tại tiên trong truyền thuyết. Rất nhiều địa tiên sẽ tới chỗ Huyền Thánh, hấp thụ mọi người tín ngưỡng lực, cũng chính là hương hỏa chi lực, dùng cho tu luyện. Đường Long không hiểu hỏi, như thế nào địa tiên? Nhỏ Tân Hỏa tay nâng ngọc thư giải thích nói, chính là không có hoàn toàn đúc thành tiên thể, không thể phi thăng thiên giới thần tiên, tỉ như thổ địa công, sơn thần, thần sông các loại, chính là địa tiên. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, đã hiểu. Hắn hiện tại có thể hưởng thụ hương hỏa nguyện lực, kỳ thật cũng có chút giống trong truyền thuyết địa tiên. Đột nhiên Đường Long não hải bên trong linh quang lóe lên, nếu đại đế cấp chiến sĩ là điệu tiên, mãi mãi người sống có phải hay không chính là trong truyền thuyết chân tiên? Chân chính thần tiên nếu là như vậy suy luận hiện tại mãi mãi sinh chi địa đều là vĩnh sinh giả trong tương lai sẽ trở thành tiên giới sao địa phủ đâu hiện tại nơi nào đâu lần này thần hoang hợp nhất sẽ xuất hiện trời người tam giới sao hoặc là nói ngàn vạn năm trước hồng thủy di thế hồng hoang pha toái chính là vì để thần hoang thiên địa tái tạo lúc xuất hiện trời người tam giới đường long lâm vào trầm tư bên trong giữa trưa ngày thứ hai mặt trời trói trang mỹ lệ đất lòng có cảm giác rơi xuống tầng mây nhìn chăm chăm vào nhân ma là hắn là hắn chính là hắn trước một điên cuồng đất trước 1139 điên cuồng đất là hắn là cái kia để nàng cả một đời đều không quên được nam nhân là một cái kia để nàng tại yêu hận ở giữa dây dưa ngàn vạn năm nam nhân là một cái kia để nàng tâm không cam lòng nhưng không có biện pháp gì người là một cái kia đem nàng đẩy vào vực sâu nam nhân trên trời dưới mặt đất đáng hận nhất nam nhân ngàn phiên tư vị vạn phần cảm xúc để đất khổ sở đỏ cả với mắt oán khí kinh thiên động địa vành đất đỉnh đầu toát ra một cỗ ma khí màu đen như hoa trên gương mặt xinh đẹp hắc khí quấn quanh ở vào nhập ma biên giới nhân ma đất phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống Ngươi người phụ tình này, ngươi cái này không chịu trách nhiệm, không nói đạo lý số nam nhân, ta muốn giết ngươi. Trong lúc nhất thời, Ngọc Kinh Sơn trên dưới đều sợ ngây người, bọn hắn đưa mắt nhìn bầu trời. Một cái mỹ nữ dương dương, toàn thân run rẩy xem xét chính là khí tựa như lòng có ngàn vạn uất khuất, toàn thân tỏa ra màu đèn chi khói, phong tơi các tộc nhân trong lòng trí cường giả Ma Hoàng lao tổ tông. Sau đó, liên tưởng đến mỹ nhân trong miệng không chịu trách nhiệm số nam nhân, lập tức, các tộc nhân trong lòng bắt quái chi hỏa cháy lưng lực. Ma Hoàng phụ mỹ nhân tâm, còn không chịu trách nhiệm. Là nhân hoàng đại nhân trong cố sự, lên bỏ chạy loại này nam nhân sao? Bất quá, nhìn lao tổ tông Bắc Quái, có thể hay không bị đánh a? Không nghĩ. Trong lòng mọi người hiếu kỳ như là vớt mèo, liền xem như bị đánh, cũng phải nhìn xong trận này vở kịch lớn. Siêu Siêu Siêu Đường Long cùng Hi Hoàng như là hai đạo địa quang, bay thẳng qua một bên, tiếp tục xem trò dữỡn. Bọn hắn đã sớm cảm ứng được đất đến, vì thế, Hi Hoàng truyền âm cho Đường Long, tiểu Long đừng động, chờ chút xem thú vui. Cho nên, Đường Long ngồi ngay ngắn bất động, truyền âm hỏa vô đức cùng hỏa vô ti, đường động, xem thú vui. Ngay sau đó, Hi Hoàng lại truyền âm nhân ma, tới là người một nhà, không cần chú ý. Nhân ma biết Hi Hoàng bản lĩnh, cho nên không còn quan tâm đất. Ai ngờ, khi Hoàng Hô hắn, hiện tại, hắn một mặt ngượng bức nhìn xem đánh tới đất, cái này vu nữ lúc nào thành người mình. Lập tức, hắn nhìn thấy Hi Hoàng, Đường Long đám người động tác, hiểu được. Khi Hoàng Hô hắn a. Bất quá, cái này vu nữ vì sao lại tìm tới cửa? Thật sự là không sợ chết sao? Ngươi muốn tìm cái chết sao? Nhân Ma một mặt bất thiện đứng dậy, tiểu nhân Hoàng nói không sai, thật sự là xỉu nhân nhiều tác quái. Ngoa tào, cái gì? Đất phế khí nổ. Nhân Ma, ngươi cái này có mắt không tròng giá hỏa chịu chết đi một cái cự đại màu đen kinh khí trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. một bên khác, khi hoàng một mặt xem kịch vui biểu lộ đẹp như vậy vu nữ, hắn vậy mà nói người ta xấu cái kia vu nữ không liều mạng mới là lạ. đường long đồng ý, ma hoàng lao tổ tông thẩm mỹ có vấn đề, ta gần nhất đang nỗ lực cải biến. lúc này chỉ gặp người ma nhẹ nhàng nâng tay, ống tay áo vung ra, màu đỏ kinh khí tùy tiện phá hất trưởng. vũ tộc mạnh nhất là nhục thân, đất gặp công kích bị phá, người như là một viên sao băng trực tiếp đánh tới hướng nhân ma, điên cuồng khí thế mọi người phải sợ hãi. nhân ma không nhịn được nói, vu nữ ngàn vạn năm trước giáo huấn ngươi còn nhớ không nổi sao? Ngươi đây là muốn chết. lời này vừa nói ra, đất càng cảm thấy trong lòng đau khổ. ta tìm chết, thế nào? đến a, ngươi đánh chết ta hả? nhân ma nổi giận, nhưng chẳng biết tại sao, chính là hạ không được ngoan thủ, hắn không tự chủ được thân hình lói lên, né tránh đất công kích, vang đất như là một phát đạn tháo, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to, cắt bay đá chạy, cảnh tượng doa người. nhân ma, ngươi tránh cái gì? đất gương mặt xinh đẹp đen kịt tiếp tục xuất thủ, ta hiện tại chỉ khôi phục đến nửa đế cảnh giới, ngươi phong hào này đại đế một trưởng liền có thể chủng chết ta, đến a đánh chết ta à? đánh chết ta liền không bận mắt của ngươi. dầm dầm dầm đất căn bản cũng không cần vũ thuật, trực tiếp huy quyền, tựa như một người bình thường giống như. đến à? đánh chết ta à? lúc này đất một thân sơ hở, ngay cả phòng ngự cương khí đều không thả ra, một bộ làm bừa tư thế. nhân ma liên tiếp lui về phía sau. nữ nhân này làm gì? thật sự là không muốn sống nữa sao? giờ phút này, nhân ma có một nghìn loại phương thức giết đất, nhưng mỗi lần vươn tay lại ngừng. nhân ma cái danh xương này là giết ra tới, là dùng thi cốt cùng máu tươi tích tụ ra tới, là địch nhân của hắn cho hắn. nhưng. Hắn giờ phút này đối với địch nhân mềm lòng, đây là chuyện chưa từng có. Tình hình này, khắp núi người đều đã nhìn ra. Lao tổ tông vì sao lưu tình? Chẳng lẽ thật sự là phụ trái tim con người? Trong lòng mọi người bắt quái chi hỏa càng đốt. Nhân ma đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, mặt mo đỏ ửng, ưu ưu thở dài. Ai vu nữ? Ma quỷ bộ tộc từ dưới đất đi ra, ngươi cũng khôi phục tự do tội gì còn không biết lượng sức tìm tới cửa. Thuộc khí khô hỏi, nhân ma, qua nhiều năm như vậy, ngươi đến tột cùng có nghĩ tới hay không ta? Ngoa tào, khắp núi yên tĩnh. Thi hoàng dựng lên lỗ tai, đường long vội và nói, khí nhỏ nhanh nghe không thể để lộ tiểu lục hai dựng thẳng lên sáu cái lốt hai, sợ lọt một chữ đám người chậm đợi nhân ma trả lời nhân ma sắc mặt cứng đờ hai chân đạp một cái bay lên trời không có khả năng ở lại chỗ này nữa để tiểu bối chế dế ước thứ đất cũng bay lên trời ngươi muốn chạy trốn trừ phi ngươi hôm nay giết ta đường long cùng hi hoàng đội vàng bay lên trời theo sau từ xa trò hay không dung bỏ lỡ một lát sau không trung nhân ma dừng thân hình vũ nữ ngươi đến tối cùng muốn làm cái gì thổ bối xỉ khép cắn môi đỏ bản vu năm đó cũng coi là vu tộc đệ nhất mỹ nhân tuy nói không nên là người gặp người thích nhưng Chưa bao giờ có người nói ta xấu. Năm đó, ngươi vì sao cảm thấy ta xấu? Khua khua cụ. Khu. Nhân ma tâm tư phức tạp hò khan vài tiếng, vẻ mặt thành thật nói năm đó, khả năng ta thẩm mỹ có vấn đề. Khả năng? Đất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ý tứ gì? Tại trong lòng ngươi, đẹp nữ nhân già sao bộ dáng? Nhân ma thẳng thắn nói đầu tiên, thân hình nhất định phải hùng tráng, tuổi trỏ bên trên có thể chạy hung thú, hai chân như trụ lớn, lực lớn sữa đủ, eo thô lực và cân, mông lớn có thể sinh dưỡng ngươi, một chỗ đều không phù hợp. Ngọa tào. Đất sợ nghe người. Đây chính là hắn trong lòng mỹ nhân. Hắn nhịn không được hỏi. Ai nói cho ngươi nữ nhân như vậy là mỹ nhân? Nhân ma buồn buồn nói sư phụ ta, hắn chỉ thích như vậy mỹ nhân, cho nên từ nhỏ ta cũng coi là nữ nhân như vậy mới là mỹ nhân. Đất một mặt táo bón chi sắc, nếu như ngươi nói mỹ nhân so sánh với ta đích sắc là xấu. Hiện tại thế nào? Nhân ma ánh mắt phức tạp nói tiểu nhân hoàn nói, nữ nhân như nước, ôn nhu là đẹp. Nữ nhân giống như phong cảnh, nhìn xem đẹp, đó chính là đẹp. Nữ nhân như là hoa tươi, đẹp mắt là đẹp. Cho nên, kỳ thật ngươi cũng không xấu, là đẹp. Năm đó, là ta lầm. Nhưng là, ngươi cùng ma quỷ một đường, coi như ngươi đẹp quan thiên hạ. Ta cũng muốn chấn áp ngươi." Hô đất trùng điệp thở ra một hơi, "Nhân ma, hiện tại ta chăm chú hỏi ngươi ngươi thích ta sao?" Chương 1140. Đất Thương Tâm. Chương 1140 Đất Thương Tâm đám mây đằng sau đường long, khi hoàng, tiểu lục thai dựng lên lỗ thai. "Ha ha ha." Nhân ma cười đến có chút xấu hổ, "Vô nữ đều như vậy nhiệt tình sao?" Đất hung tận trừng mắt nhân ma hỏi, "Trả lời ta, ngươi đến tuột cùng có từng thích ta hay không?" Nhân ma lắc đầu, "Không có. Ta là người, ngươi là vu, chúng ta ngoại hình mặc dù giống nhau, nhưng chúng tộc khác biệt, quan niệm khác biệt, đương nhiên sẽ không có cùng chung mục tiêu cùng chủ đề." cho nên ta chưa từng có ưa thích qua ngươi, không phải vậy, ta cũng sẽ không đưa ngươi trấn áp xuống đất. Ta thích nữ nhân, nhất định là nhân tộc nữ tử, cho nên ngươi không cần tự mình đa tỉnh. đất nước mắt tràn mi mà ra, ta không tin. ngươi là nhân ma, tâm ngoan thủ lạn, giết địch như cỏ, một lợi bất hòa liền đại sát tứ phương. nhưng là ngươi vì sao đối với ta khắp nơi nương tay? nhân ma nghiêm túc nói, ta mặc dù sát khí nặng, nhưng lại không phải sát nhân của ma. ngươi tâm địa thiện lương, không có đại tội nghiệt, ta vì sao muốn giết ngươi? không phải là bởi vì có thích hay không vấn đề ngươi hiểu không? đất tâm nhập rơi xuống vực sâu. Nguy Lai, like, hết thảy đều là nàng tự mình đa tỉnh. hết thảy đều là hắn mong muốn đơn phương. Thì ra là thế. Thủ tâm nhược từ hồi, ta vu tộc giết lúc, ta liền đã mất đi còn sống mục tiêu. Về sau, ta gặp ngươi, liền đem tơ tình dắt tại trên người của ngươi có lẽ, ta đang tìm sống tiếp lý do. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười a. Nhưng ngàn vạn năm này lo lắng, liền xem như giả ý, cũng sẽ trở thành sự thật tình. Ha ha ha Nguy Lai, like, thế gian này thật không có người lại quan tâm ta, lo lắng ta muốn quan tâm sống chết của ta. Vậy ta tự vực sâu đi ra làm cái gì? Còn không bằng tại cái kia dưới mặt đất hắc ám ở lại nói xong, đất tán đi lực lượng toàn thân, hai mắt nhắm lại, nằm xuống hướng xuống cắm. Nhân ma sư sở, đây là muốn ngã chết chính mình. Nhưng là nửa đế cảnh giới vu tộc chiến sĩ, đục thể vô cùng cường đại, độ cao này còn không chết, cho nên không cần phải để ý đến. Bên cạnh, khi hoàng cùng đường long đồng thanh nói, vô tình, tiểu long rồng, ngươi nói bốn người ma hoàng lão tổ tông sẽ ra tay cứu giúp sao? Đường long lắc đầu, sẽ không. Vì cái gì? Ma hoàng lão tổ tông là một cái sát phạt người quyết đoán, mặc dù tại tình yêu bên trên hơi có vẻ nó nứt, nhưng hắn nói không thích liền tuyệt sẽ không dây dưa dài dòng chắc chắn giải quyết dứt khoát xử lý khi hoàng hai tay liên kết anh hùng sở kiến lực động đột nhiên anh đất trên thân truyền ra kịch liệt sóng hồn lực động lục đạo hồn bị hiện thân kéo lại đất thân thể đất đừng làm loạn đường long trong hồn hải chín tầng luân hồi tháp chấn động chủ nhân là luân hồi gia thú xì si xì si si đường long trong mắt lôi đỉnh thần quang đại phóng ngươi nói là vu nữ dưới chân khối kia ra đối với chín tầng luân hồi tháp vội vàng nói chủ nhân mau thả ta ra ngoài lục đạo cảm ứng được khí tức của ta sau liền sẽ bay đến cùng ta hội hợp siêu chín tầng luân hồi tháp xuất hiện tại đường long trong tay tàn mát gia cường đại sóng hồn lực động Vâng, quả nhiên, lúc đạo hồn bị hóa thành một vệt ánh sáng, bay thẳng đường long mà đến. Lúc này, nhân ma thân hình lói lên, xuất hiện tại hi hoàng sau lưng. Hi hoàng, cái này nợ ta cho ngươi nhớ kỹ. Ha ha ha. Hi hoàng bình chân như vậy nói ta tính sai một chút sự tình, cũng không phải là cố ý xem ngươi trò cười. Nhân ma lạnh lùng nói, ngươi đoán ta tin sao? Hi hoàng nhắm mắt lại, tùy ngươi. Thử. Nhân ma quen người, tiểu nhân hoàng, ngươi làm gì đâu? Cũng là đến xem lão tổ tông trò cười. Đường long vội vàng phủ nhận, lão tổ tông, cái này vu nữ trên người có một khối hồn ra chính là ta tìm kiếm đồ vật, cho nên ta mới có thể đi lên, cũng không phải đến nhìn trộm lão tổ tông tư ẩn. Nhìn xem Đường Long trong tay 9 tầng Luân Hồi Tháp cùng bay tới Lục Đạo Hồn Bỉ, Nhân Ma bán tín bán nghi. Lúc này, 9 tầng Luân Hồi Tháp, không tốt. Chủ nhân, Lục Đạo thể nội bị cái này vu nữ lưu lại ấn ký, không thể cùng ta hòa làm một thể. Lúc này xuyên thoát. Đường Long hơi nhướng mày, cái này vu nữ bỏ đi Lục Đạo thể nội ấn ký liền có thể sao? Đúng vậy, 9 tầng Luân Hồi Tháp, giết nàng cũng có thể. Đường Long u u nhìn thoáng qua Nhân Ma, cái này chỉ sợ không được. Nhân ma lão tổ tông đều không giết vu nữ, nếu là bị ta giết, nhân ma lão tổ tông đoán chừng sẽ có cái nhịn. Chín tầng luân hồi tháp, cái kia hết thảy bằng chủ nhân làm chủ. Siêu, luân hồi thú bị mang lấy thổ phi đến đường long trước mặt, như là một tấm ma thảm trở một cái tuyệt thế tiểu tiên nữ. Ong ong ngong. Chín tầng luân hồi tháp từ đường long trên tay bay lên, rơi vào lục đạo hồn bị bên trên, phát ra chín đạo quan mang, phảng phất tại cùng lục đạo hồn bị giao lưu. Lúc này đất mở mắt, sát mặt phất tàng hỏi, luân hồi hồn thú. Đường long gật đầu, đối với, đây là luân hồi hồn thú biến thành chi bảo. Ngài là. Đất mở miệng nói, "Ta gọi Hậu thổ, đến từ Vu tộc." Âm âm đường long tâm thần chấn động, "Hậu thổ." Tân Hỏa trong tiệm sách, nhỏ Tân Hỏa mở ra một bản ngọc thư, "Hậu thổ truyền thuyết một trong, nàng là trưởng âm dương sinh dục, vạn vật vẻ đẹp cùng đại địa sơn hà chi tú nữ thần, là đạo giáo tứ ngự bên trong thứ tư vị thiên đế." Truyền thuyết thứ hai, "Hậu thổ chính là 12 tổ vu một trong, Vu yêu trong đại kiếp, 12 tổ vu bên trong ngoại trừ Hậu thổ bên ngoài tất cả đều chết tử, về sau, không biết ra sao nguyên nhân, Hậu thổ hóa luân hồi, thành lập âm táo địa phủ, để cô hồn dã quỷ không còn phiêu dãng, chừng ác dương điện, để linh hồn có thể tái sinh làm người, lục đạo gia" nhân đạo sinh hậu thổ chính là âm tạo địa phủ trí cao thần đường long thì thảo nói có lẽ cái thứ hai truyền thuyết tương đối phù hợp tình hình bây giờ đường long chắp tay nói gặp quá hậu thổ nương nương hậu thổ sự sở hậu thổ nương nương ngươi biết ta đường long lắc đầu ta mặc dù không biết ngươi nhưng ta biết ngươi là một cái tâm địa thiện lương vu tộc chiến sĩ ngươi là ai đại hoang đương đại nhân hoàng đường long hậu thổ nhìn một chút nhân ma lại nhìn một chút chín tầng luân hồi tháp có muốn hay không muốn lục đạo gia thú đường long thẳng thắn nói muốn ngươi có điều kiện gì ha ha ha hậu thổ thêm mỹ cười một tiếng không có điều kiện Ta đem lục đạo hồn bị đưa ngươi. Ven. Hậu thổ toàn thân huyết khí bộc phát, một cỗ lực lượng hủy diệt từ trong cơ thể nàng chảy ra. Chương 1141: Dung hợp. Chương 1141 dung hợp. Nhân ma hơi nhúng mày, xuất thủ chính là phong ấn một cái phủ văn màu đỏ bao trùm đất toàn thân, thôn vệ trong cơ thể nàng chân khí. Lập tức đất liền biến thành vùng phổ thông vô nữ. Thể nội tự bạo chi lực biến mất không còn tâm tích. Đất tức giận nói, "Nhân ma, ngươi cũng không thích ta, vì sao còn ta?" Nhân ma thản nhiên nói, "Sâu kiến còn sống tạm bợ ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Ta mặc dù không thích ngươi, nhưng cũng không muốn để cho ngươi tự bạo tại trước mắt ta. Ta sợ thấy máu. Ngươi đất tâm tình phức tạp, không biết nên đối với người mà nói cái gì. Nàng xoay người nói, Nhân Hoàng, ta cùng cái này Lục Đạo Hồn Ra Tâm Thần tướng Liên có chút dung hợp trạng thái. Hiện tại, ta cũng vô pháp giải trừ ấn ký, nhưng là, ta có thể giải trừ đối với nó không chế. Nếu như ngươi nếu mà muốn tự nghĩ biện pháp tiêu trừ ấn ký của ta đi. Vô luân hồi gia thú cùng Lục Đạo gia thú đụng vào nhau, bắn ra từng cái phủ văn màu đen, tạo thành một cái không gian màu đen, giống như một cái giường, bên trong màu đen hồn lực phiêu lãng thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Lúc này, Luân Hồi, Chuyên Nghiệm, Chủ Nhân, cái này Hậu Thổ đã bỏ đi đối với Lục Đạo không chế, cho nên ta có thể cùng Lục Đạo dung hợp, bất quá, không biết là duyên cớ nào. Lục Đạo trên người Hậu Thổ ấn ký ma diệt không xong. Lục Đạo, Luân Hồi, Hậu Thổ cái này ba cái danh từ đặt chung một chỗ sau, Đường Long không thể không suy nghĩ nhiều. Hẳn là Lục Đạo Luân Hồi sẽ xuất hiện ở trong tay chính mình. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu a. Đường Long hiếu kỳ hỏi, các ngươi dung hợp sau lại biến thành cái gì? Luân Hồi, không biết, bởi vì chưa bao giờ dung hợp qua. Lúc này, Khi Hoàng xuất ra tiểu Âu quy, xuất ra hai khối cổ lão cốt phiến, ném ở tiểu Âu quy trên lưng, nhắm mắt lại, triển khai suy tính. Nhân ma mắt bốc thần quang, nhìn ra cái này không gian màu đen bất phàm. Một lát sau, khi Hoàng mở mắt, một mặt kinh sợ, cái này hai khối hồn ra dung hợp sau cảnh tượng như là mở ra tân thiên địa, phi thường không đơn giản. Chúng ta hộ pháp. Tốt. Khi Hoàng cùng nhân ma tản ra, tất cả thủ một phương đường long cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên đất mở miệng hỏi, nhân ma, nếu là ta chết, ngươi có thể hay không nhớ ta cả một đời? Nhân ma lạnh lùng nói, sẽ không. Ta sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi ngu xuẩn." Ha ha ha đất cười to nói, "Ta chính là ngu xuẩn. Vậy ngươi liền nhớ kỹ, có cái gọi hậu thổ vũ nữ đã từng ưa thích qua ngươi." Nhân ma trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, "Còn sống không tốt sao?" Đường Long đầy mắt cảnh giác, "Ngươi đừng làm loạn." Ha ha ha. "Hậu thổ thần sắc thê lương, làm loạn? Ta là một cái vong tộc, vong nhà, vong bằng hữu, vong người yêu chưa vong vũ nữ, ai sẽ quan tâm ta sinh tử?" "Giống ta dạng này vị vong nhân, sống ở thế gian này làm cái gì? Liên vi sống được sống không bằng chết sao?" Nước mắt thuần hậu thủ khóe mắt vẽ rơi, như là hai chuỗi trân châu Nàng một mặt tuyệt vọng nhìn nhân ma một chút, nhân ma, tiếp này vô duyên, gặp lại. Siêu. Hậu thổ hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới trong dung hợp lục đạo luân hồi. Đường long tốc độ toàn bộ triển khai, đưa tay ngăn cản, nhưng chỉ ngăn cản đến một đạo hư ảnh, hậu thổ chân thân bay thẳng vào lục đạo luân hồi dung hợp trong không gian màu đen. Nàng cung lục đạo có đặc thù liên hệ, tiến vào rất thông thuận. Lúc này phốc đất thân thể tự bạo, máu tươi chảy ra, làm cho cả không gian màu đen run rẩy lên. Lúc này ong long ngong, một trận nghe không hiểu thiên đạo thanh âm vang vọng đại hoang hư không, như là tụng kinh giống như thanh âm, tràn ngập bí thường. Khi Hoàng sắc mặt đại biến, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, cái này hậu thổ không biết phát hạ cái gì hoài nguyện, vậy mà đưa tới thiên địa của mình, đạt được đại hoang không chọn vẹn thiên đạo duy trì, đối với ta nhân tộc tới nói thật sự là họa phúc khó liệu a. Sau đó, khi Hoàng quay người nhìn xem nhân ma, ma hoàng, ngươi tự cầu phúc đi, không lý do, nhân ma cảm giác lưng trở nên lạnh léo, cái này vu nữ đến tận cùng phát cái gì lợi thể, thật là khiến người đau đầu a. Tân hỏa trong tiệm sách nhỏ Tân hỏa, cái kia hậu thổ tự bạo lúc đến tận cùng phát cái gì lợi thể, nhỏ Tân hỏa lắc đầu, nhìn không ra, bất quá cũng không đơn giản, đường long đều biết không đơn giản, còn cần ngươi nói. Nhỏ Tân Hỏa. Lúc này loanh. Lục đạo luân hồi không gian màu đen biến hóa biến thành một tòa tầng 18 tiểu tháp màu đen, bên trong tản ra quỷ dị ba đạo. Đường Long cảm ứng được bên trong tự thành không gian, bao la vô biên. Nhưng, không gian bên trong chưa vững chắc, khắp nơi đều là vết nứt không gian, phản phất còn tại tiến hóa. Đường Long truyền niệm, luân hồi, hiện tại là tình huống như thế nào? Không có trả lời. Sau đó, tầng 18 lục đạo luân hồi tháp biến thành một tay có thể khinh thường nhỏ. Rơi vào Đường Long trong lòng bàn tay không ngừng biến ảo hình dạng, tam giác, hình tròn, cung điện, rất quỷ dị. Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa một mặt suy nghĩ trạng, chủ nhân, lục đạo luân hồi dung hợp lại thêm hậu thổ. Trong truyền thuyết, luyện lục đạo luân hồi yếu tố đều tập hợp đủ. Đường Long nghĩ nghĩ, tiên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bất quá, Nhỏ Tân hỏa lại hưng phấn lên, chủ nhân, trong truyền thuyết lục đạo luân hồi thế nhưng là thần khí nguy tiên, nếu là được, ngươi về sau chi lộ rộng không gì sánh được. Ngấp lại liền để bản Tân hỏa hưng phấn a. Lúc này, luân hồi truyền thi thầm, chủ nhân, ta cùng lục đạo dung hợp sau, sẽ sinh ra mới linh hức. Hiện tại, ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Nói xong, luân hồi biến mất. Đường Long đem tầng 18 lục đạo luân hồi tháp để vào túi đựng thú bên trong. Hết thảy đều chờ đợi tầng 18 tiểu tháp tiến hóa hoàn tất lại nói. Ai? Nhân ma bay trở về Đường Long bên người, tham thẳm một tiếng ai thán, cái này Vu nữ thật sự là quá cương liệt. Ta đã thừa nhận dung mạo của nàng không xấu, nàng còn nghĩ như vậy không ra. Đều có chết dũng khí, vì sao sợ còn sống? Đường Long suy nghĩ một chút nói, bởi vì nàng sợ tình mật. Nếu như không có yêu, nàng tình nguyện chết. Nhân ma bừng tỉnh đại ngộ, "Tiểu Nhân Hoàng, ngươi không hổ là ta đại hoang nhân tộc tình thánh a." Một câu, liền để lão tổ tông ta hiểu được lòng của nàng. Đường Long sững sờ, Đại hoàng tỉnh thánh. danh hào này ai cho ta lấy?" Nhân Ma thản nhân nói, "Đường Chiến tiểu tử kia, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý." Đường Long nhãn bên trong sát khí chợt lóe lên, "Đường Chiến ngươi chờ." Siêu. Khi Hoàng phi tới nói tiểu Long rồng, "Ta vừa đã tính toán một chút, như muốn đem trở về thần hoàng tổn thất giảm đến nhỏ nhất, chúng ta muốn tại Đại hoàng bố trí 108 cái phòng ngự đại trận." "Nguyên bản, bởi vì Đại hoàng bày trận vật liệu không đủ, cho nên ta một mực không có động thủ. Lần này, ngươi mang về vật liệu đầy đủ chúng ta bày trận nhưng là, chỗ hoa vật liệu đều rất trân quý, cho nên, ngươi muốn quyết định trận này bố hay là không bố?" Đường Long thoải mái cười một tiếng, chỉ cần có cần, có thể giảm bất ta đại hoàng tổn thất, vật liệu không quan trọng, bố. Tốt. Khi Hoàng một mặt vui mừng, "Tiểu tử ngươi quả nhiên là người làm đại sự. Đi thôi." Nhân ma hộ gia. Tốt. Siêu siêu Đường Long thả ra phụ văn chiến thuyền, chở Hi Hoàng phi chỉ mà đi. Trên đường Đường Long rốt cục hỏi ra miệng, "Khi Hoàng lão tổ tông, có một vấn đề ta không biết có nên hỏi hay không?" Khi Hoàng bật cười nói, "Không cần quanh co lòng vòng, có việc trực tiếp hỏi." Đường Long trừng mắt nhìn, "Lão tổ ngài có hay không mượn mượn?" Chương 1142. Nữ oa chi vấn trước 1.142 nữ hoa chỉ vấn. khi hoàng sững sờ. vì sao hỏi như thế? hh đường long cười đến ý vị thâm trưởng. khi hoàng lao tổ tông. ngươi trả lời trước có vẫn là không có? khi hoàng lắc đầu. không có. đường long nhãn bên trong dị sắc lóe lên. cái kia khi hoàng lao tổ tông có hay không bà gì? khi hoàng lắc đầu. không có. a đường long thật bất ngờ. ngươi biết nữ hoa nương nương sao? khi hoàng gật đầu. biết. nàng cùng ngươi không có quan hệ. ha ha ha. khi hoàng tại đường long đầu trên đỉnh gõ một cái. nữ hoa nương nương chính là vô thượng đại năng. ta có tài đức gì có thể cùng nàng nhờ vả chút quan hệ? bất quá nữ hoa nương nương hộ ta nhân tộc, ta ngược lại thật ra gặp qua nàng mấy lần, tiểu tử ngươi chớ nói lung tung, coi chừng bị nữ hoa nương nương nghe thấy đập nát tiểu tử ngươi cái mông. Coi như ngươi bây giờ là đại đế cảnh giới, nhưng ở nữ hoa nương nương trước mặt, hay là như là hài đồng ba tuổi, chỉ có bị treo lên đánh phản. đường long thuận thế hỏi, nữ hoa nương nương là vĩnh sinh giả sao? ha ha ha, Khi hoàng hai tay phía sau lưng, mắt nhìn thiên cung, trong mắt tràn đầy sùng bái chi quang, vĩnh sinh giả tính là gì? nữ hoa nương nương thế nhưng là từ trong hỗn độn đi ra nữ thần, sâu không lường được, về sau. Nếu ngươi có cơ hội nhìn thấy nàng, tự biết nàng phong thái cùng thực lực. Hắc hắc hắc, Đường Long cười đến có mấy phần ý vị thâm trường không có tính sai, khi hoàng chính là hoa hạ trong truyền thuyết phục Hy đại thần, tại thần hoàng, hắn chính là Hy hoàng. Nghĩ đến đây Đường Long nhịn không được hỏi, "Nhỏ Tân Hỏa, hoa hạ trong truyền thuyết hồng hoàng, có lẽ ngay tại lúc này thần hoàng, chỉ là cách gọi khác biệt, kỳ thực đều chỉ hướng mảnh đất này, chỉ là hậu thế truyền thuyết rất lộn xộn, các loại thuyết pháp đều có, cho nên chân thực thần hoàng lịch sử không rõ." Tân Hỏa trong tiệm sách, nhỏ Tân Hỏa gật đầu, "Chủ nhân nói rất có đạo lý." Bên ngoài Đường Long mở miệng nói, "Khi hoàng lão tổ tông ta nghe được một chút liên quan tới nữ hoa nương nương truyền thuyết, muốn nghe xem ngươi thuyết pháp. À, khi hoàng cảm thấy rất hứng thú nói ngươi cũng nói một chút, đều nghe nói qua cái gì truyền thuyết. Đường Long nghiêm túc nói, cái thứ nhất truyền thuyết thiên địa khai hích mới bắt đầu, trên đại địa cũng không có nhân loại, là nữ hoa nương nương đem đất vàng bóp thành người. nàng làm được lại bận bịu vừa mệnh, dốc hết toàn lực cũng không có tạo ra bao nhiêu, thế là nàng cầm dây thừng đầu nhập trong bùn não, dơ lên dây thừng hất lên, bùn não rơi xuống trên mặt đất, liền biến thành từng cái người. hậu nhân nói, phú quý người là nữ hoa tự tay đoàn đất vàng tạo, mà nghèo hèn người chỉ là nữ hoa dùng dây thừng dính bùn não rơi xuống trên mặt đất biến thành hoang đường. khi hoàng một mặt buồn cười nói người nếu như là dùng buồn để nhào nặn tại sao có thể có huyết đục đâu? gia nhân tộc cũng không phải như thế tới. đường long cười nói lão tổ tông ta cũng cho rằng như vậy. cái thứ hai truyền thuyết thượng cổ có một cái đại thần gọi là phúc Hy hắn có cái muội muội gọi là nữ hoa thượng cổ lúc phát sinh một trận đại hồng thủy hai huynh muội bỏ tới một đoạn gỗ mục bên trên trôi nổi tại mặt nước sau có thể mà sống. về sau huynh muội hai người tìm khắp nơi tìm tộc nhân nhưng là lại phát hiện trên đời chỉ có hai người bọn họ còn sống thế là hai người lên núi. Dùng đá lăn mãi phương pháp chiếm cưới, kết quả tối đá tương hợp, hai người kết thành vợ chồng, sinh sôi nhân loại. Khi Hoàng trợn mắt hốc mồm hỏi, người cố sự kia bên trong phục hi là ta sao? Đường Long gật đầu, là. Khi Hoàng một mặt bất thiện nói, truyền thuyết này càng hoang đường, ta có tài đức gì có thể cùng nữ hoa nương nương huynh muội tương xứng. không cần tiết độc nương nương. Đột nhiên Đường Long linh giác có cảm giác có ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình, liền như là nhân tổ ánh mắt giống như, cũng đều là vượt qua thời không. Đường Long tích cóng mát lạnh không hề nghi ngờ, đây là một vị đại năng nhìn chăm chú hắn. Là ai? Hắn toàn thân căng cứng như là muốn đi săn con báo. Khi Hoàng Mỹ mắt vừa nhấc, bảo ngươi tiểu tử nói lung tung, lúc này, bị để mắt tới đi. Nói cho ngươi, có chút đại năng không có khả năng gọi thẳng danh tự hô kỳ danh, tất có ứng. Đường Long nhìn lên bầu trời, lao tổ tông có ý tứ là ta bây giờ bị nương nương nhìn chăm chú. Rất có thể. Khi Hoàng Bình chân như vậy nói nếu là nương nương nghe được ngươi truyền thuyết, về sau gặp nhau, tất nhiên sẽ hỏi truyền thuyết nơi phát ra, ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị. Nếu là ngươi nói không nên lời cái kia đánh vậy sẽ đánh đến trên người ngươi. Đương nhiên. Cái kia cố nhìn chằm chú Đường Long ánh mắt biến mất không còn tâm trí. Đường Long trải nghiệm lấy vừa mới cảm giác, vừa mới nếu thật là nương nương vừa mới nhìn chăm chú ta hẳn là lần thứ hai đi. Thi Hoàng xuất ra Tiểu Ô Quy suy tính chỉ chốc lát nói ngươi cùng nương nương duyên phận rất sâu a. Tiểu tử cũng không biết là phúc hay là họa. Đường Long trầm tĩnh lại, chưa từ bỏ ý định hỏi. Thi Hoàng lao tổ tông, ta nhân tộc đến tận cùng là thế nào tới? Thi Hoàng gật đầu, không rõ ràng, việc này đoán chừng muốn hỏi nhân tổ. Đường Long thất vọng nói ngươi không phải giỏi về thôi diễn sao? Ha ha ha. Thi Hoàng cười nói ta chỉ là có thể ngẫu nhiên nhìn trộm một chút thiên cơ, hết thề đều dựa vào bản thân giải độc. Có khi sẽ còn giải đọc sai lầm, ta cũng không phải cái gì đều biết. Ngươi muốn đuổi theo tìm nhân tộc bắt đầu, bọn người tổ trở về, có lẽ hắn có thể giải khai trong lòng ngươi nghi hoặc. Hiện tại, ngươi theo ta đi bảy trận đi. Là, Đường Long không hỏi nữa, bắt đầu ở Hi Hoàng dạy bảo tan lớp tập các loại trận pháp, tại Tân Hỏa trong tiệm sách tìm bảy trận vật liệu. Đầu tiên, bọn hắn vây quanh vô biên hải bố xếp đặt cái thứ nhất đại trận. Ngay sau đó, vây quanh sông lớn bố chi cái thứ hai đại trận. Đại trận thứ ba, Trường An thành, cái thứ tư lại trận tuyệt địa. Trong nháy mắt 260 trời đi qua, Thần hoang đại kiếp thứ 760 trời. Rầm rầm rầm. Thần hoang trên bầu trời lôi đỉnh anh minh, mây đen dày đặc, cảnh tượng giở người. Trên trời, từng đạo cột sáng trùng thiên màu đỏ, màu xanh, màu lam, màu tím cùng bầu trời dị tượng tương huy chiếu, hợp thành một bức quỷ dị hình ảnh. Ngọc Kinh Sơn bên trên. Khi hoàng sắc mặt nghiêm túc nói đại hoang bắt đầu cùng thần hoang kết lại, đại hoàng chi kiếp bắt đầu. Chương 1143. Đại kiếp đến. Chương 1143 đại kiếp đến. Giờ phút này Đường Long trầm giọng nói, "A Vũ, các bộ phải chăng đều đã dựa theo kế hoạch chính hiệp?" Đường Vũ đi lên trước, cái này 200 nhiều ngày đến, các bộ đều dựa theo ngươi phát xuống tị hiểm bí tịch tiến hành diễn luyện, đã biết nên làm như thế nào. Hiện tại, các bộ đều đã tại trống trại Bình Nguyên dựng lều trại, nên đón đại kiếp tiên đến. Dưới núi, Trường An thành ngoài thành, trên thảo nguyên xây dựng vô số lều trại, mọi người đã từ trong thành chuyển rời đến lều trại bên trong oanh đại địa kích trấn, thiên băng địa liệt, để cho người ta đứng vững. Sông lớn cuốn lên thao thiên tự lãng, cao có trăm trượng, từ trong sông hướng Trường An thành đánh tới, uy thế khủng bố vô biên. Lúc này, chỉ gặp sông lớn hai bên bờ xuất hiện từng cái trận văn phát ra đầy trời màu xanh chi quang, đem sóng lớn định trên không trung, vút lên sông lớn rung chuyển. Sông lớn dừng lại một lát. Ao ao ao. Thao thiên cự lãng kia lúc này mới rơi xuống, biến thành gọn sóng đây là hi hoàng cùng đường long bố bên dưới chi trận định thủy trận bốn. Một bên khác, vô biên hải, cuốn phong gào thét. Trong nước, sóng lớn ngập trời, cao có ngàn trượng, một làn sóng chồng một làn sóng, truyền lại đến bờ biển, sóng biển cao đã không biết mấy ngàn trượng, nước biển điên cuồng rót vào đại địa, giống như phải gì thế? Vành, một cái to lớn côn bằng phi ra mặt biển, miệng nói tiếng người, định. Rầm rầm rầm. Vô Biên Hải bên bờ sông ra vô số đạo cột sáng màu xanh định thủy trận đem Vô Biên Hải chi thủy toàn bộ định trụ, nếu không, Đại Hoang định thành một vùng biển mênh ngông. Cái này nhất định, Vô Biên Hải giống như thoát ly đại hoang không gian, duy trì tuyệt đối bất động. Một lát sau đứng im kết thúc, sóng biển hạ xuống, biển cả từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Ngoại lại địa lần nữa chấn động, sóng biển lần nữa muốn cùng trời sánh vai. Định thủy trận xuất hiện lần nữa, đem toàn bộ Vô Biên Hải định trụ, để nước biển không thể đổ rót lục địa. 4. Một bên khác. Các nơi tuyệt địa núi lửa bộc phát, ngọn đậm bụi núi lửa phóng lên tận trời, nham tương từ dưới đất tuôn ra, một đường đốt lên cháy rừng khói đặc che trời, ánh lửa dịu thế, sóng lửa cao ngàn trượng. Lúc này rầm rầm rầm, từng cái định hỏa trận xuất hiện tại trên núi lửa, khói đen bị định trên không trung, nham tương chạy ngừng, lực lượng khổng lồ đem địa hỏa ngăn chặn, để gió đường vòng. Một lát sau đứng im kết thúc, núi lửa dập tắt, đồi núi rơi xuống đất, nhuộn đen đại địa. Lúc này ngao ngao ngao, vô số cự long chiến sĩ xuất hiện, chúng thình lên rồng trong bụng tất cả đều là nước, mở ra miệng rồng phun một cái trên trời rơi xuống mưa to, rất nhanh tới tắt cháy rừng. Lúc này đại hoang tất cả cự long đều là đội viên cứu hỏa, nơi nào có đại hỏa, nơi đó liền có cự long thân ảnh, dùng tốt cực kỳ trên bầu trời ẩm ẩm, phong vân bên trong lôi đình sinh, từng đạo như là thiên đạo, đối với đại địa đánh xuống đại hoang bên trong, diệt thế phương pháp rất nhiều, nhưng bốn loại vô cùng tàn nhẫn nhất, đại hỏa diệt thế, hồng thủy diệt thế, địa chấn diệt thế, lôi đình diệt thế. Đại hỏa, hồng thủy, địa chấn đều bị hi hoàng cùng đường long bố thiết trận pháp sở định. Hiện tại, lôi đình giáng lâm, cảnh tượng kinh người. Ha ha ha đường long phi thiên mà lên, bay thẳng vào mây tầng bên trong, đứng tại lôi đình ở giữa, đảm nhiệm lôi đình tẩy thân, duỗi ra hai tay, nhắm mắt tuôn vệ, lôi đình pháp tác tuôn vệ. Một lát sau trong tầng mây lôi đỉnh biến mất chỉ còn lại có lôi đỉnh màu tím quấn quanh đường long siêu đường long rơi xuống tầng mây toàn thân lôi đỉnh diệu thế giống như từ trên trời giáng xuống lôi thần vạn thuế vạn thuế vạn thuế ngọc kinh đỉnh núi trên thảo nguyên mọi người hoan hô đứng lên nhân hoàng đại nhân vạn thuế đường tố tố kiêu ngạo nói một nhìn thấy không đây là con của ta chỉ cần hắn tại các tộc nhân liền không sợ hahaha đường một sợ lấy cái ót nói hắn cũng là con của ta bên cạnh đường công nghe không nổi nữa hắn hay là cháu của ta đâu ha ha ha đám người nhìn nhau cười to muốn chết mọi người cùng nhau chết. Lúc này Đường Long rơi vào Ngọc Kinh đỉnh núi, trải nghiệm lấy tình trạng cơ thể vừa mới thôn vệ Lôi đỉnh, hắn cảm giác rất dễ chịu, đối với Lôi đỉnh cảm ngộ lại nhiều mấy phần. Thôn vệ có thể làm cho hắn nhanh chóng nắm giữ cao thâm Lôi đỉnh phát tắc. Lúc này, trong tầng mây từ từ lại có lôi quang lấp lóe, Đường Long có chút hưng phấn những lôi đỉnh này đối với hắn mà nói chính là thuốc bổ a. Lúc này vang đại địa truyền đến càng lớn chấn động. Sơn băng địa liệt, mặt đất vết nứt rớp chừng có lớn chừng ngón cái, cảnh tượng giò người. Lúc này đại hoang các nơi đại trận đều đang cố gắng duy trì lấy trật tự. Khi hoàng mang người tại các nơi tu bổ trận pháp, cũng gia tăng tân trận. Đống nhiên, trời tối xuống tới, đen kịt mây đen che cản tia sáng. Rầm rầm rầm đại hoang các thành đốt lên đống lửa cùng bão luốc. Mọi người đã sớm chuẩn bị. ầm ầm, hỏa vô đức cùng hỏa vô ti từ không trung sải qua, hai đạo ánh lửa sáng đến lóa mắt. Bọn hắn muốn đi tuần sát đại hoang các bộ, nếu có thành trì hỏa trùng dập tắt, bọn hắn đem phụ trách một lần nữa nhóm lửa, cũng lưu lại hỏa trùng. Vì nên đón lần đại kiếp nạn này, đại hoang cát thành đều chữa bị rất nhiều thịt chí làm, đầy đủ toàn đại hoang tộc nhân dùng ăn trong ngày. Đồ ăn không lo. Lúc này, từ không trung nhìn xuống đi. Đại hoang các nơi chi hỏa giống như trong vũ trụ Hắc ám tinh quang. Đường Long cùng nhân tộc vì lần đại kiếp nạn này, làm đầy đủ chuẩn bị. Nếu là còn không độ qua được, chỉ có thể nói thiên mệnh lằng khó. Sau một ngày hoành, một vệt kim quang từ chân trời xông phá hắc ám, như là một thanh lợi đao xuất hiện tại đại hoang trên không. Một cỗ pháp tắc uy áp phô thiên cái điệu mà đến. Vô tận khí tức lăng lệ truyền khắp đại hoang phảng phất muốn cắt nát thế gian này hết thảy. "Không tốt." Khi Hoàng Kinh Hai nói, "Là hoàn chỉnh kim chi pháp tắc." "Tiểu Long Rồng, chúng ta gặp được đại nguy cơ." "Nguyên bản, ta suy tính đại hoang là thần hoang cuối cùng một khối ghép hình, hẳn là nguy hiểm nhỏ nhất đại lục." Nhưng ta chưa từng suy tính đến vâng, Thần Hoang Tam Thiên Đại Đạo sẽ ở cùng Đại Hoang kết nối bên trong hoàn toàn khôi phục, pháp tắc chủ sinh, hủy diệt sen lẫn chúng ta đại hoang nguy hiểm. Nhân ma trong mắt thần quang đại phóng, khi Hoàng, pháp tắc tại đại hoang trùng sinh cố nhiên nguy hiểm, nhưng là, nếu như chúng ta có thể chịu nổi, đại hoang bộ phận tộc nhân sẽ bị pháp tắc tẩy lễ, để bọn hắn có thể được đến cơ duyên to lớn." Về sau, ta đại hoang tất nhiên tiên tài lớp lớp. Hắc hắc hắc trận thứ nhất, để cho ta nhân ma tới trận. Kỳ Hoàng sắc mặt nghiêm túc nói cũng chỉ có như vậy. Nhưng là, đại đạo 3000 ngươi lại có thể cản bao lâu đâu? Ha ha ha. Nhân ma hiển thị rõ phòng khoáng, cản đến ta chết mới thôi. Siêu. Nhân ma bay hướng chân trời, từ bên hông rút ra một thanh đao, "Hôm nay, ta đấu với trời, tới đi." Kim chi phát tác. Thiên đạo thanh âm, vô tận sắc bén. Không thể đỡ. Ha ha ha. Nhân ma cười như điên nói, "Cản." Chương 1144 Tân Hỏa xuất Thủ. Chương 1144 Tân Hỏa xuất Thủ. Côn Lôn Sơn, ngọn núi đã thay đổi bộ dáng. To lớn sơn trụ sông vào mây xanh, tiến khí bồng bến, khí cơ ngàn vạn, làm cho người kinh diễm. Lúc này Tây Vương Mẫu đứng tại chân núi, ngước nhìn tầng mây nói: Lục Áp đạo Hiếu, quân Lôn Sơn nứt gãy ngọn núi khôi phục, biến trở về thiên trụ một chuyện ngươi thấy thế nào? Lục Áp đạo nhân cũng ngước nhìn tầng mây nói: phía trên có đại trận thủ hộ, ta không thể đi lên, cho nên cũng không biết phía trên là cái gì cảnh tượng. Bất quá có một chút ta có thể khẳng định cái này nhất định là phía trên vị kia làm ra động tĩnh. Các loại thần hoang cuối cùng một khối lục địa trở về, thiên địa pháp tắc khôi phục hoàn chỉnh, có lẽ chúng ta liền có thể đi lên xem một chút. Tây Vương Mẫu, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Thần hoang duy nhất, chỉ cần là có thể còn sống sót chủng tộc, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chiếm địa bàn, chiếm tài nguyên, tranh bảo vật, cho nên đại chiến không thể tránh được. Tây Vương Mẫu rất tán thành, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá trong lần đại kiếp nạn này, ta tam đại quân đoàn tử thương một nửa, chiến lực tổn hao nhiều, quả thực để cho ta đau lòng. Ha ha ha! Lục Áp đạo nhân thoải mái cười một tiếng, chúng ta có thiên trụ lưu lại cổ trận pháp bảo hộ, tổn thất hẳn là nhất tất cả khối trong đại lục nhỏ bé, mất khác tất cả miếng đất vực, định tử thương nghiêm trọng hơn. Ha ha ha! Tây Vương Mẫu che lại răng nhanh cười nói, nghe Lục Áp đạo hiu nói như vậy trong nội tâm của ta liền thoải mái hơn. lúc này doanh chân trời pháp tắc màu vàng ép thế, lang lệ chi khí trực tiếp kích phát côn lôn sơn phòng ngự đại trận. lục áp đạo nhân sắc mặt nghiêm túc nói pháp tắc trùng sinh. thần hoang bắt đầu dung hợp cuối cùng một mảnh đại lục. nếu như ta không có tính sai, ngay tại cái kia tiểu nhân hoàng chỗ đại hoang. ha ha ha. tây vương mẫu đầy mắt sắc ý cười lạnh liên tục. đại đạo ba nghìn mỗi một đạo pháp tắc đều có thể dị thế. đại hoang chính là thần hoang hợp nhất tế phẩm. thần hoang khôi phục hoàn chỉnh, đại hoang bên trên toàn bộ sinh linh diệt. đây chính là bọn họ cướp. phía sau bọn họ. Giao cơ đường đu cuộn tia hỏa vô song cựu thiên huyền nữ mực bản bản nữ ánh mắt phức tạp nhìn lên trời bên cạnh kim quang rồng sẽ không chết giao cơ bối sỉ khẽ cắn môi đỏ trên người hắn có đại khí vận coi như pháp tắc trùng sinh tại đại hoàng hắn cũng có thể ứng phó Cuộn tia ngữ khí bất an nói có lẽ đi cựu thiên huyền nữ cười lớn ta tin tưởng hắn có thể đánh vác hừ tây vương mẫu lạnh lùng nói các ngươi hết hy vọng đi 3.000 pháp tắc đại biểu cho thiên đạo ý chí tên tiểu nhân kia hoàng vô lực hồi thiên chết chắc từ nay về sau không có hắn tâm ma này các ngươi liền có thể hảo hảo tu luyện từ nay về sau không cho phép còn muốn người kia hoàng không phải vậy, ta liền đem các ngươi gả cho linh tộc. ba nữ biến sắc, không tình nguyện nói là. tây vương mẫu sắc mặt lúc này mới đã khá nhiều, lúc này mới ngon a. kỳ thật tên tiểu nhân kia hoàng có thể cùng nhau đi tới, là dính các ngươi khí vận, bởi vì các ngươi đem chính mình tấm thân sự nữ hiến tặng cho hắn, tăng lên thể chất của hắn. nếu không, hắn tất nhiên là một cái người bình thường. thật sự là tiện nghi tiểu tử này. lúc này ầm ầm, thiên trụ phía trên vang lên tiếng vang ầm ầm, làm cho cả hỗn độn tuyệt địa chấn động. tây vương mẫu hơi nhướng mày, lục đạo hưu, phía trên này là có đồ vật gì muốn xuống tới sao? lục lắc đầu, đoán không ra cũng suy tính công ra. Tóm lại, chúng ta phải cẩn thận phòng bị. tốt. Tây vương mẫu ra lệnh, quân tia, người dẫn theo tẩu thú quân đoàn trú đóng ở dưới tầng mây. Thời khắc phòng bị, tùy thời chuẩn bị cùng trời trên trụ xuống tồn tại cường đại chiến đấu. là. quân tia lĩnh mệnh mà đi. Huyền nữ, người dẫn theo phi cầm quân đoàn đóng tại sườn núi, tùy thời trên dưới trợ giúp. là. Giao cơ, người dẫn theo bản bộ quân đoàn đóng giữ chân núi, bảo vệ cẩn thận quân Long Sơn. là. Giao cơ lĩnh mệnh mà đi. lúc này rầm rầm rầm. Thiên trụ bắt đầu rung rẩy, không biết phía trên đến tối cùng xảy ra chuyện gì. bún. một chỗ khác. Tây Thiên, giờ phút này, Linh Sơn nứt ra, phía trên kiến trúc sụp đổ, một mảnh tận thế hình dạng. Giờ phút này, trên núi tràn đầy gầy trơ xương linh đinh nhân tộc thợ mỏ, chính một mặt tuyệt vọng nhìn xem dưới núi, tiền bối, ngươi đi đi, ngươi mang theo chúng ta là sông ra không được, không cần liên lụy ngươi. Trước người bọn họ, là một bóng người cao lớn, chính là Hoàng Thiên. Ha ha ha, Hoàng Thiên nhất kiểm kiên quyết nói các ngươi không cần lo lắng ta, chỉ cần bọn hắn cái kia hai cái lao tổ tông không trở lại, những ngày đầu chọc lớn liền không làm gì được ta. Hoàng Thiên tại Tây Thiên khép lại thần hoang lúc, xông vào Linh Sơn đánh chúng đầu chọc một trở tay không kịp. Hắn cứu ra Tây Thiên nhân tộc thợ Ngổ, nhưng là lại bị ngăn ở trên núi. Trong lúc nhất thời, hắn mang nhiều như vậy tộc nhân xông ra không được, nhưng là những cái kia đầu chọc cũng không làm gì được hắn. Song phương tạo thành giằng co. Lúc này, Hoàng Thiên Tâm bên trong có chút bận tâm, thần hoang hợp nhất, trên trời lao ra hỏa kia thức tỉnh, vĩnh sinh chi địa những lao ra hỏa kia cũng sẽ nhao nhao trở về, đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ bị những lao ra đầu chọc kia con đầu. Đến lúc đó, những tộc nhân này lại rơi vào những này đầu chọc trong tay liền phiền toái. Bọn hắn tất nhiên sẽ sống không bằng chết a làm sao bây giờ? Hoàng Thiên nghĩ nghĩ, lặng lẽ xuất ra một cái tiểu trùng màu vàng, để vào đường hầm, tìm tới nhân tộc chi địa, cáo chi nơi này sự tỉnh, cầu cứu binh. Siêu, tiểu trùng màu vàng xông vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Về phần nó có thể hay không tìm tới cứu binh chỉ có coi trời mới biết. Bốn, đại hoàng, nhân ma cùng kim chi pháp tắc này kháng, lấy nhân ma cường đại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đại biến. Đại hoàng nhân tộc nguy cũng. Lúc này, Tân hỏa đổ thư quán bên trong, Nhọ Tân hỏa xuất hiện sắc mặt nghiêm túc nói chủ nhân thả ta ra ngoài đi ta so với người ma nam kiêng đường long sững sờ ngươi được không đi Nhỏ tân hỏa vẻ mặt thành thật đi theo chủ nhân lâu như vậy cũng nên ra ngoài là chủ nhân xuất lực đường long bắt đầu lo lắng ngươi sẽ chết sẽ không Nhỏ tân hỏa nghiêm túc nói ngược lại ta có khả năng có thể được đến chỗ tốt đường long nhán bên trong dị sắc chớp liên tục phản phất nghĩ tới điều gì tốt chủ nhân có thể hay không sống đến thần hoang quý nhất liền dựa vào ngươi nhọt tân hỏa vỗ bộ ngực nhỏ nói chủ nhân yên tâm ta vô địch cho nên chủ nhân cũng vô địch Đường Long trầm giọng nói, "Vậy ngươi đi đi." Xiu Đường Long giữa mi tâm hào quang tỏa sáng, một đạo ánh ngọc từ mi tâm bay ra chỉ gặp Tân Hỏa Đô Thư quán hình dạng như là một cái ngọc bàn, có ánh sáng long lanh, phía trên tràn đầy nhỏ bé phụ văn cổ xưa, làm cho người nhìn xem quá mắt. Đây là Đường Long lần thứ nhất nhìn thấy Tân Hỏa Đô Thư quán ngoại hình. Lúc này, nhỏ Tân Hỏa ngốc manh xuất hiện tại trong âm, sờ lấy bím tóc hướng lên trời, một mặt ngạo khí nói nhân ma mau lui, để bản Tân Hỏa tới nuốt những pháp tắc này. Chương 1145. Nhỏ Tân Hỏa trả lại. Chương 1145 nhỏ Tân Hỏa trả lại. Nhân Ma nhìn thật sâu nhỏ tân hỏa một chút, nhìn ra bất phàm. Trên ngọc bàn phù văn ta chưa từng thấy qua là huân độn phù văn sao? Khi Hoàng xuất hiện tại Nhân Ma bên người, không cần hỏi, đây chính là trong truyền thuyết huân độn phù văn. Người rút lui, để tiểu gia hỏa này đến. Nó nhưng phi thường không đơn giản. Nhân Ma gật đầu, tiểu nhân Hoàng ẩn tàng rất sâu a. Tiểu tử này ngược lại là cho ta một kinh hỉ. Khi Hoàng đầy mắt thâm ý nói, há lại chỉ có từng đó là kinh hỉ đơn giản như vậy. Thứ này xuất thế, tiêu chí lấy ta nhân tộc chính thức quả khởi, không cần như vu yêu chi chiến lúc như thế ẩn nhẫn. Bọn người tổ trở về chúng ta liền hướng những cái kia trong hỗn độn đồ vật xuất thủ, báo ta nhân tộc huyết kỷ. Nhân Ma hơi nhướng mày, "Hi Hoàng, trong lòng ngươi cất giấu rất nhiều bí mật a." "Ha ha ha." Hi Hoàng khẽ cười nói, "Quả thật có chút nhiều. Nếu như lần này có thể vượt qua kiếp này, ta một bên uống tiểu nhân hoàng rượu, một bên nói một số nhân tộc chuyện cũ cho ngươi nghe." "Tốt." Nhân Ma đáp ứng, cùng Hi Hoàng bay trở về đường long bên người. Lúc này, nhỏ tân hỏa trong miệng nói lẩm bẩm, "Trời sinh kim, thuộc có dễ, pháp tác sinh lợi. Chỉ gặp cái kia đạo pháp tắt chi quang thẳng tắc bổ chúng nhỏ tân hỏa." Lúc này Oanh trên ngọc bàn một cái phù văn phát ra màu vàng chi quang trực tiếp cùng kim chi pháp tác động vào nhau sau đó phù văn kia chi quang như là cá voi hút nước đem kim chi pháp tác thất vệ lập tức kim chi pháp tác uy áp biến mất trên thân mọi người áp lực biến mất lúc này nhỏ tân hỏa hai tay phía sau lưng cái đầu nhỏ cao cao dơ lên bím tóc hướng lên trời giống như một cây cột thu lôi hồng hồng cai hiếm theo gió phiêu lãng vô cùng khả ái tới đi bản tân hỏa không giả kỳ thật ta chính là pháp tác chi vương nhọt tân hỏa đường long ngươi có thể hay không ăn quá no nhọt tân hỏa ngạo nghễ nói chủ nhân yên tâm nhỏ tân hỏa bụng lớn. lúc này vang một đạo màu xanh pháp tắc chi quang từ chân trời bay tới, giống như muốn gạt bỏ thế gian này tất cả tồn tại. khi hoàng thản như nói đại đạo vô tình, quả là thế. một chi pháp tắc rất cường đại. vang chỉ gặp trên ngọc bàn một cái khác phủ văn loài sáng, đồng dạng màu xanh chi quang bay ra, cùng một chi pháp tắc đan vào một chỗ thôn phệ. ha ha ha, nhỏ tân hỏa cười đến rất vui mừng sướng. chủ nhân, ngươi thấy được đi, ta có thể thôn phệ lực lượng pháp tắc. có ta ở đây, những pháp tắc này tiếp tục sau, tràn ra pháp tắc năng lượng đều là thức ăn của ta. lúc này đường long liên lỏng trong lòng càng là chắc chắn nhỏ Tân Hỏa chính là món chí bảo kia, thế gian duy nhất chí bảo, món kia phá toái chí bảo, nếu như có thể tìm tới nhỏ Tân Hỏa mày vỡ, để nó khôi phục hoàn chỉnh đường long liền cái gì đều không sợ. Bên cạnh, Khi Hoàng cười nói, "Tiểu Long Nhi, nguyên lai like đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Quả nhiên cường đại đến làm ta ngoài ý muốn." Mặc dù tiểu Ô Quy cùng ta thổ lộ một chút tin tức, nhưng tận mắt thấy nó, hay là để ta rung động. Đường Long nháy nháy mắt, "Khi Hoàng lão tổ tông, nó nát. Trận đại kiếp này sau, ta muốn đi tìm tìm nó mày vỡ, để hắn khôi phục hoàn chỉnh, đến lúc đó Ta nhân tộc liền có được chân chính chấn tộc trí bảo. Ha ha ha. Khi Hoàng vẻ mặt thành thật nói nó vốn là ta nhân tộc chấn tộc trí bảo. Cái gì? Đường Long có chút chấn kinh, nói thế nào? Khi Hoàng nhìn xem nhỏ Tân Hỏa nói cụ thể. Bọn người tổ trở về lúc, ngươi hỏi hắn đi. Hắn rõ ràng nhất. Nhân ma cũng rất khiếp sợ, ngươi xác định đây là ta nhân tộc chấn tộc trí bảo. Khi Hoàng gật đầu, đối với tuyệt sẽ không sai. Đây cũng là nó nhận Tiểu Long Nhi làm chủ nguyên nhân. Đây cũng là nó đem khí vận cho Tiểu Long Nhi nguyên nhân. Một bên khoe anh, một đạo màu lam lực lượng pháp tắc tử trên trời giáng xuống thủy chi pháp tắc. Vâng. trên ngọc bàn lại một cái phủ văn sáng lên bắt đầu thôn vẽ thủy chi pháp tắc sau đó là màu đỏ hỏa chi pháp tắc là màu vàng thổ chi pháp tắc là màu trắng băng chi pháp tắc toàn bộ đều bị nhỏ tân hỏa thôn vẽ ha ha ha trong lúc nhất thời nhỏ tân hỏa uy phong bắt diện làm cho vô số tộc nhân lòng sinh ưa thích cũng làm cho đại hoang tộc nhân an tâm lúc này đường long hồn hải tiếp thu được từng kia lực lượng pháp tắc không có tính công kích rất là ôn hòa tại đường long hồn hải bên trong biến thành từng cái phủ văn cổ xưa cùng trên ngọc bàn giống nhau như đũa Chủ nhân, đây là nhỏ Tân Hỏa thôn vệ pháp tắc sau cảm ngộ, ngươi có thể từng đạo cảm ngộ." Nhỏ Tân Hỏa thanh âm truyền đến, "Lần này, 3000 đại đạo chủ sinh, ta từng cái thôn vệ, là chủ nhân cung cấp cảm ngộ phù văn." Đường Long mừng tím mắt. "Nhỏ Tân Hỏa rất tuyệt." Hắn hồn lực dối ra xúc giác, nhẹ nhàng đụng một cái. "Kim chi pháp tắc phù văn phá thoái, một cỗ pháp tắc cảm ngộ sông lên đầu, có thể tiết kiệm hắn khổ ngộ trăm năm chi công." Nhưng, chỉ dựa vào điểm ấy cảm ngộ còn không thể để hắn nhập kim chi pháp tắc chi môn. Đường Long có chút tiếc nuối. "Bất quá, cái này đã là nhỏ Tân Hỏa có thể làm được tốt nhất trình độ." Giờ phút này, Thần hoang bên trên sinh mệnh đều tại nhìn chăm chú Đại hoang, đều tại cảm ngộ pháp tắc. Đối với đế giả tôi nói, đây là cơ duyên to lớn. Bất quá, không có cường giả dám vượt qua thần hoang cùng đại hoang giao giới. Nơi đó đại đạo trùng sinh, lực lượng pháp tắc sẽ lẫn, ai tiến lên đều là chịu chết. Rầm rầm rầm. Từng đạo lực lượng pháp tắc tiếp tục, tràn ra lực lượng pháp tắc bị nhỏ Tân Hỏa thôn phệ, biến thành đường lòng cảm ngộ. Nguyên bản, đây cũng là đại hoang tai nạn. Nhưng có nhỏ Tân Hỏa, lực lượng pháp tắc đều biến thành tài nguyên. Đại hoàng cấp tộc có phúc, đều đang cố gắng cảm thụ các loại lực lượng pháp tắc. Sau 10 ngày, Thiên địa hay là đen kịt một màu, lực lượng pháp tắc còn tại trùng sinh, nhỏ tân hỏa còn tại liều mạng tuôn phệ. Trăm ngày sau, trên trời mây đen dần dần tiêu tán, thần hoang cùng đại hoang kết nối hoàn thành, thiên đạo pháp tắc tiếp tục hoàn tất, đã không còn lực lượng pháp tắc tràn ra. Rầm rầm rầm, trên trời lôi đình anh minh, hết thảy vang lên 3.600 bên dưới, sau đó biến mất không còn tăm tích. Tiêu chí này lấy thần hoang hợp nhất, thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, vang đường lòng đánh ra một quyền, một đầu trăm trượng danh sâu xuất hiện, hết thảy thành phấn, lực lượng không có chút nào tràn ra ngoài. Nhưng so với trước đây so sánh, phá hư vi lực nhỏ không ít. Không gian không có lắc lư. Bên cạnh. Khi Hoàng giải thích nói, thiên địa quy tắc khôi phục hoàn chỉnh, không gian càng vững chắc. Hiện tại, chỉ có vĩnh sinh giả có thể phá không gian. Vĩnh sinh giả phía dưới đều làm không được. Đương nhiên. Trên bầu trời truyền ra không tình cảm chút nào lời nói, từ giờ trở đi, thần hoang hợp nhất, thiên trụ trọng lập. Thần hoang chia làm thiên giới, nhân giới, địa giới. Thiên giới cựu trọng thiên, một ngày một thế giới. Địa giới tầng 18, một tầng một thế giới. Nhân giới, duy nhất. Chương 1146, Tam giới thế chân vạc. Chương 1146 Tam giới thế chân vạc. Thiên Âm tiếp tục nói, trên trời cựu trọng thiên, đứng ở thiên trụ, lên chín tầng mây, nhất trọng một thế giới, người tài mới có, 3 năm sau, mở ra cựu trọng thiên chi chiến. Nhân gian giới, vạn tộc cùng tồn tại chi. Địa giới, sinh vật hắc ám ở chi. Thần hoang tân sinh, đại đạo tân sinh. 3 năm sau, thế gian thánh địa sắp xếp lại tên, trùng tu thiên thần. Trời hiện tường vân, mặt đất nở xen vàng, thiên địa một mảnh kim quang, từng đóa từng đóa mây trắng biến thành vàng giống như rất là hút con người. Một lát sau, thiên âm không còn vang, kim quang biến mất, đại hoang lã hoàn hôn. Ánh tà dương đỏ quẹt như máu. Đem Đường Long đám người thân ảnh kéo đến rất dài rất dài. Cici si si si Đường Long mở thiên nhãn, xem thấu bầu trời mây đen, nhìn về phía thương khung màu vàng, màu xanh, màu vàng đất, màu đỏ, màu lam các loại nhàn sắc hợp thành sắc thái lộng lẫy màn trời, không có nhìn thấy những sinh vật khác. Khi Hoàng lão tổ tông, đây là ai đang nói chuyện? Đường Long trong lòng đã có suy đoán, là thiên đạo sao? Khi Hoàng lập đầu, thiên đạo là quy tắc, là không biết nói chuyện. Có thể nói chuyện chỉ có thể là sinh mạng thể, hoặc là khôi lỗi. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, vậy hắn là sinh mệnh thể hay là khôi lỗi? Khi Hoàng mắt nhìn tương cùng, nửa đợi mệnh nửa khôi lỗi chính là hắn một tay che trời, nắm lấy thần hoang sinh tử, thao túng vạn tộc sinh tử, bá đạo không gì sánh được. hắn nói thần hoang có cướp, thần hoang vạn tộc liền muốn độ kiếp. hắn nói phải gì thế, thần hoang liền muốn gì thế. hắn muốn thần hoang phá toái, thần hoang không thể khống nát. hắn nói thần hoang muốn hợp nhất, thần hoang liền muốn kép lại. hắn bây giờ nói thần hoang chia làm trời, người tam giới, này thiên địa liền chắc chắn trở thành tam giới. hắn tạo cửu trọng thiên, để cho chúng ta vạn tộc đi tranh địa bàn. nếu như không đi, đoan trường liền sẽ diệt tộc. thần hoang đã hợp nhất, sau đó chính là chân chính đại kiếp. ta hao phí vạn năm tuổi thọ. Lại như cũ suy tính không ra lần đại kiếp nạn này nội dung trong nội tâm của ta có chút bất an, có lẽ chỉ có hắn mấy cái kia đồ đệ biết lần đại kiếp nạn này nội dung đi. Đường Long nghĩ nghĩ, Lão tổ tông hắn vừa mới nói thế gian thánh địa sắp xếp lại tên, một lần nữa tu tiên thần là có ý gì? Khi Hoàng suy tính, giải đọc ra đến chính là thế gian thánh địa muốn quảng khai sơn môn thu đồ đệ tu tiên thành thần, nắm tay người nào lớn, ba năm sau ai liền có thể chiếm cứ cựu trọng thiên là vua. Dựa theo kinh nghiệm của ta, cái kia cựu trọng thiên khẳng định là vĩnh sinh chi địa, hoặc là là cao hơn vĩnh sinh chi địa động thiên phúc địa. Cho nên vì nhân tộc tương lai, chúng ta nhất định phải giết tới, chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nếu không, nhân tộc tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. đột nhiên đường lòng não đại bên trong giật mình, nhân giới. khi hoàng lao tổ tông, hắn vì sao đơn độc tại trong thiên địa ở giữa làm ra một người giới? chẳng lẽ tại thần hoang cái khác trên mảnh vỡ cũng là ta nhân tộc sương bá? cho nên phía trên vị kia liền đem thiên hòa địa ở giữa không gian mệnh danh là nhân giới, hắn không có khả năng gọi thẳng trên trời vị kia danh tự. bởi vì hô kỳ danh có khả năng bị nó nhìn chăm chú. khi hoàng cùng nhân ma liếc nhau một cái, cùng một chỗ gật đầu, rất có thể. khi hoàng mắt nhìn phương đông nói năm đó. Vô tộc cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương, ta nhân tộc từ tất cả trong bí cảnh đi ra chinh chiến và tộc, trước hết nhất bắt đầu tại phương đông. Cho nên, thẳng đến ngàn vạn năm trước, phương đông bộ lạc đều vô cùng cường đại, mà lại đều là truyền thừa đã lâu bộ lạc. Tiểu Long Nhi, nơi này là phương tây, người phương tây tộc tại người phương đông tộc trong mắt đều là man di." Đường Long hiếu kỳ hỏi, "Khi hoàng lão tổ tông, ngươi là người phương đông tộc hay là người phương tây tộc?" "Ha ha ha." Khi hoàng cười nói, "Phương đông." Đường Long quay đầu, "Ma hoàng lão tổ tông, ngươi một mực nói ngươi sinh ra ở một cái ẩn thế bộ lạc, bộ lạc kia tại phương đông hay là phương tây?" Nhân ma Phương Đông, Ngoa Tào. Đường Long nhãn giác gân xanh rợn rợn, người kia tổ đầu. Khi Hoàng cười nói, "Phương Tây." Hắn là người Phương Tây tộc thủy tổ một trong. Đường Long rất kỳ quái, bộ lạc của các ngươi tại Phương Đông làm sao lại đến Phương Tây? Khi Hoàng hăng hái nói bởi vì, "Ta muốn đem thần hoang sông núi hình dạng mặt đất vẽ ra đến, lưu truyền hậu thế, từ Đông đi đến Tây một mực khốn tại này." Đường Long não hải bên trong linh quang lóe lên, người muốn lấy sách. Khi Hoàng nghĩ nghĩ, cũng coi như ta muốn đem thần hoang núi, biển, dòng sông, chủng tộc đều ghi vào trong sách, để hậu nhân biết thế giới này chân diện mục. Đường Long truy vấn, sách của ngươi tên gọi là gì? Ta muốn mệnh danh là Sơn Hải Kinh. Ngọa Tạo, Đường Long chân kinh. Sơn Hải Kinh là Hi Hoàng viết. Đây chính là hoa hạ trong lịch sử sớm nhất điện tịch một trong. Hậu thế đến nay không biết tác giả là ai. Đường Long không hỏi tới nữa. Khi Hoàng linh cảm giác quá linh. Nếu như phát hiện tự mình biết Sơn Hải Kinh rất nhiều vấn đề khó trả lời, cho nên Đường Long quay đầu hỏi. Ma Hoàng Lão tổ tông, ngươi cũng không họ võ. Võ quên cơ hẳn là ngươi dùng tên giả đi. Ha ha ha. Nhân Ma cười to nói, Hảo tiểu tử, ngươi đây cũng có thể đoán được, không hổ là Nhân Hoàng mệnh cách. Không sai, Võ Quên Cơ chỉ là ta dùng tên giả, ta kỳ thật gọi tự võ Mệnh. Đường Long nhãn bên trong thần quang sáng rõ, Ma Hoàng lão tổ tông, ngươi biết một cái tên là Tự Văn Mệnh người sao? Nhân Ma lắc đầu, không biết. Chẳng lẽ ngươi biết? Đường Long liền vội vàng lắc đầu, không biết, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nhân Ma một mặt không tin, nhưng hắn nhưng không có truy vấn. Tiểu nhân Hoàng nếu như muốn nói, không cần hỏi, hắn nhất định sẽ nói. Kỳ thật, trong truyền thuyết, Hoa Hạ chỉ thủy đại vũ tên là Tự Văn Mệnh. Hiện tại Đường Long rất hoài nghi, Nhân Ma là Tự Văn Mệnh tổ tông đối. Ma Hoàng lão tổ tông, kỳ Hoàng lão tổ tông nếu phía trên vị kia lên tiếng, để cho chúng ta lên cựu trọng thiên tranh địa bàn, chúng ta phải nên làm như thế nào? Khi Hoàng hỏi lại, ngươi muốn làm gì? Đường Long nghiêm túc nói, xây nhân tộc thánh địa, bồi dưỡng thiên tài, huấn luyện đại quân, thượng tiên trụ tranh địa bàn. Ta đại hoang nhân tộc nguyên bản có nhân hoàng học cùng, chủ yếu là bồi dưỡng thiên tài, hiện tại vừa vặn có thể dùng tới. Khi Hoàng suy tính chỉ chốc lát, cứ làm như thế. Nhưng là ta đề nghị ngươi đi trước phương đông đi một chút, liên lạc người phương đông tộc, hợp lại cùng nhau lực lượng sẽ càng thêm cường đại. Ta tại đại hoang giúp ngươi giữ nhà, mà hoàng cùng ngươi đi. Nhân Ma đồng ý. Đường Long nghĩ nghĩ. Ta mang lên a vu cùng đường chiến cùng một chỗ, chúng ta bốn người đi phương đông đi một chút. Có lẽ bên kia đã có nhân tộc đế quốc. Tốt. Nhân ma cười nói, ta vốn sẽ phải đưa ngươi một trận tạo hóa, không trở về phương đông, còn cho không được ngươi. Ba người định ra đại kế. Lúc này xiu. Nhỏ tân hỏa bay trở về đường long trong mi tâm, hưng phấn nói, chủ nhân, lúc này ta kiếm lợi lớn. Hát hát hát, ta thôn vệ nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, khôi phục không ít ký ức, cũng cảm ứng được không ít mảnh vỡ chỗ. Đường long đại hỉ, những mảnh vỡ kia ở nơi nào? Nhọt tân hỏa trong mắt thần quang đại phóng, phương đông có mấy khối. Nếu ta có thể tại chủ nhân thượng thiên trước khôi phục hoàn chỉnh chủ nhân, ta có thể giúp ngươi trấn áp thiên hạ địch. Chương 1147. Thủy quân cùng không quân. Chương 1147 Thủy quân cùng không quân Đường Long nghiêm túc nói, "Ta tin tưởng, ngươi có thể thôn vệ đại đạo pháp tắc khôi phục hoàn chỉnh sau, khi vô địch tại thế gian." Ha ha ha. Tiểu Tân Hỏa cười đến có mấy phần ngốc manh, "Chủ nhân, chúng ta đi phương đông đi." Đường Long gật đầu, "Tốt. Bất quá, còn phải chờ một chút, thần hoang hợp nhất sau muốn đem chúng uy hiếp diệt trừ lại đi." "Tốt." Tiểu Tân Hỏa đồng ý, "Chủ nhân Ta trước tiêu hóa thôn vẻ lực lượng pháp tắc, lúc có sự, ta sẽ chủ động xuất hiện. Bên ngoài ngao ngao ngao, một đám cự long rơi vào đường long bên người. Long nữ ngao phỉ phỉ lay động lấy bờ ngông, tươi đẹp động lòng người tiến lên hành lễ, "Chủ nhân, ta Bá Thiên lão tổ tới." Bá Thiên long nữ đi lên phía trước, "Nhân hoàng đại nhân, trong biển, trong sông đều có biến hóa, trong nước gần chứa nồng độ linh khí tại tăng trưởng, không ít chủng tộc bắt đầu tiến hóa, trong nước tu hành đại thế bắt đầu. Ta đại hoang long tộc nên làm cái gì? Xin chỉ thị." Lúc này, tiểu côn bằng kích động cánh bay tới, thu nhỏ rơi vào đường long bên người, "Chủ nhân, ta cũng tới." Ha ha ha, đường Long tâm tình rất tốt, sờ lấy tiểu côn bằng mềm mại Long Vũ nói Bá Thiên tiền bối, từ giờ trở đi ta đem tiểu côn bằng giao cho ngươi, các ngươi cùng một chỗ phụ trách huấn luyện thủy quân, lấy cự Long chiến sĩ làm chủ, giao Long làm phụ. Ba năm sau, chuẩn bị thượng Thiên tác chiến, ngươi nhớ kỹ, binh tại tinh, không còn nhiều. Là. Bá Thiên Long nữ trong mắt thần quang đại phóng, tại rồng, phượng, kỳ lân đại chiến sau, ta Long tộc một mực sung, rốc, Lần này ta Long tộc đem đi theo nhân tộc từ trên trời của thời. Đường Long nhược có thâm ý hỏi, nếu là ta nhân tộc thượng Thiên chinh chiến bại đâu? Bá Thiên Long nữ mí mắt vừa nhấc, bại liền bại. Ta Long tộc cùng đại hoang nhân tộc cùng sinh tử, cùng tiến thối. Đường Long nghiêm túc nói, tốt. đã như vậy, phỉ phỉ, ngươi đem ta dạy bảo ngươi luyện binh chi pháp mang về Long tộc, cho ta luyện một cái tinh binh đi ra. là. Ngao phỉ phỉ xoay người chắp tay lĩnh mệnh, cổ áo ở giữa, hai mảnh trắng non trắng váng Đường Long chi nhãn. Long nữ cái kia luyện chuyển dáng người quá trong giận, lại thêm lại đẹp lại muốn khuôn mặt, có thể sưng nhân gian tuyệt sắc. Đường Long nhịn không được chăm chú nhìn thêm, phỉ phỉ, về sau mặc quần áo đem được toàn bộ bao lấy, ngươi nếu đi theo ta, nên cùng nhân tộc nữ binh một dạng lướt thúc chính mình. Ngao phỉ phỉ khuôn mặt đỏ lên, là chủ nhân. Ta coi là chủ nhân thích xem không có lực." Đường Long tuấn mặt đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác, "Ta muốn đi phương Đông du lịch 3 năm, luyện thủy binh sự tỉnh liền vất vả ngươi." Ngao Phỉ Phỉ bối xỉ khẽ cắn môi đỏ, "Chủ nhân, ta có thỉ thần muốn nói với ngươi." Đường Long trừng mắt nhìn, truyền âm đi, "Là?" Ngao Phỉ Phỉ truyền âm, "Chủ nhân, ngươi đi phương Đông lịch luyện thật không mang theo ta sao?" Đường Long hồi truyền, "Đối với." Ngao Phỉ Phỉ một mặt ưu uất nói ta muốn đi chiếu cố chủ nhân. Đường Long cười cười, "Không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Chúng ta chỉ có 3 năm luyện binh thời gian, thủy quân cần ngươi." cho nên người lần này chỉ có thể lưu thủ ngao phỉ phỉ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không cám lòng là nhưng chủ nhân bên người không có nữ nhân có thể hay không kìm nén đến hoảng ta nguyện ý đem thân thể cho chủ nhân ngoa tào đường long lần nữa khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng chớ có nói vậy người là người rồng là rồng về sau không được nói lời như vậy nữa là ngao phỉ phỉ một mặt thất vọng đường long quay đầu nói bá thiên long tiền bối lần này đi côn lôn sơn ta phát hiện tổ long chi hồn cái gì bá thiên long nữ đại hỉ thật tổ long hồn phách còn chưa tiêu tán đường long gật đầu bất quá Hắn hiện tại gặp một chút phiền toái. Theo ta, hi hoàng lao tổ tông suy tính, tổ long hồn phách sẽ ở ba năm sau thoát hồn. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên có thể gặp nhau. Bá thiên long nữ một mặt chờ mong, ta ơn nhân hoàng đại nhân nói cho ta biết tin tức này. Vậy ta liền đợi thêm ba năm. Phỉ phỉ, tiểu cốt bằng, chúng ta đi thôi. Tốt. Siu siu siu. Bá thiên long nữ mang theo ngao phỉ phỉ cùng tiểu cốt bằng rời đi. Lúc này triệu triệu triệu lớn con vẹt từ chân trời bay tới, bên người còn đi theo một cái tiểu phượng hoàng, uy phong lấm lấm rơi vào đường long bên người chủ nhân. Ta tại đại hoang rút một cái phượng hoàng bổ ấp một cái tiểu phượng hoàng, đặc biệt mang đến gặp ngươi. Ba ba. Tiểu phượng hoàng thân mật rơi vào lớn con vẹt trên lưng, lời nói như là ba tuổi tiểu đồng, mềm nhún đáng yêu la lên. Lớn con vẹt có chút lung tung nói, bởi vì là ta đem tiểu phượng hoàng theo trứng bên trong ấp đi ra, cho nên nó mở mắt liền thấy ta, liền cho rằng ta là ba của nó. Ha ha ha, đường long cười nói, lớn con vẹt, ta muốn đi phương đông du lịch ba năm, cho nên ta ra lệnh ngươi tìm một chút mánh cầm trở về giao cho hi hoàng lao tổ tông. Tốt. Lớn con vẹt vui vẻ nói ta hiện tại liền đi tìm. Siêu. Lớn con vẹt mang theo tiểu phượng hoàng bay cao mà đi. Khi Hoàng nhìn xem đi xa lớn con vẹt nói đại điệu này là Thần Hoang dị trùng, thật tốt môi nấng, tương lai nhất định có thể giúp ngươi một tay. Đường Long cười nói, gia hỏa này trừ đầu vóc có chút không rõ lắm bên ngoài mọi chuyện đều tốt. Khi Hoàng Thâm chấp nhận, ngươi là chuẩn bị tổ kiến ngoại trừ Long Kỵ sĩ quân đoàn bên ngoài thứ hai không trùng quân đoàn. Đường Long gật đầu, đối với, vất vả lao tổ tông, không có việc gì. Sau đó không lâu, nhân hoàng phụ đệ, đại điện ta không đi. Đường Vũ cười cự tuyệt Đường Long mang nàng Đông Du đề nghị, Nang Vương ngọc thủ vừa bãi Đường Long tóc, dừng, lần này đi về phía đông, Tiểu Di không đi theo ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản, một là ta muốn giúp ngươi trông coi lại hoang, ngươi a công, a phụ cùng a mũ cần ta trợ giúp, ngươi cùng đường chiến không tại, chỉ có ta hy vọng có thể làm cho những lao binh kia an phận. Hai là, có một cái thích hợp hơn nhân tuyển bạn ngươi đi về phía đông. Đường Long cười nói, ngươi nói là sư phụ ta. Đối với, Đường vũ mặt mày mỉm cười, Diệp Hồng tụ so tiểu di thích hợp hơn. Đường Long lầu bầu nói ta là không muốn để cho ngươi cùng đường chiến tách ra, cho nên Đường vũ hung tận tại đường lòng trên đầu gõ một cái. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần ta không thích đường chiến. Hiện tại chúng ta đang đứng ở trong đại kiếp ta nhưng không có tâm tư bồi đường chiến tên kia điên, gánh không nổi người kia. Nói xong Đường Vũ Tiêu sái mà đi, sư phụ ngươi không sai không cần khi dễ người ta. Đường Long, a Vũ là có ý gì? Không có ý gì, cũng có một chút ý tứ chính mình lĩnh hội. Đường Long, trên đời này có thể khi dễ sư phụ người còn không có xuất thế đi. Diệp Hồng Tụ Kỳ tài ngút trời, chúng tu nội vũ trụ đã tu đến hoàng cấp đỉnh phong, tùy thời có thể lấy phá vỡ mà vào đại đế chi cảnh. Lúc này đông đông đông. Nhân hoàng bên ngoài đại điện tiếng trống vang lên, Đường Long muốn tổ chức một lần hội nghị quân sự. Việc quan hệ 3 năm sau thượng thiên tác chiến. Chương 1148 Thất công chúa muốn đi. Chương 1148 Thất công chúa muốn đi. Sau đó không lâu, khi Hoàng, Nhân Ma, Lửa Không Đức, Lửa Không Từ, Máu Kỳ Lân, Thiên Nhất, Trời Ba Mươi 33, Vạn Thú Tông Chủ, Người Bà Tiên, Nguyệt Thần, Hô Diên Phi Điều, Diệp Hồng Tụ, Võ Hiệp, Tiên Hoàng, Đại công chúa Dương Tiên Thọ, Thất công chúa Trương Tiên Vũ, tiên tộc nhất mạch trưởng lão đoàn nhau nhau đến, đứng ở bên trái. Lôi cốt, Phong Hoa, một thế hệ hoàng, Đường Công, Đường Tố Tố, Đường Mục, Đường Vũ, Đường Chiến, Đường Hà, Đường Sơn, Đường Mã, cự nhân vương bên trên, tinh linh nữ vương, Đường Lệ Đường Kiếm, Đường Múa, Đường Tráng đám nhân tộc tướng lĩnh đứng ở bên phải, gặp qua nhân hoàng, đám người cùng kêu lên chắp tay hành lễ. Đường Long đầy mặt dáng tươi cười, "Các vị mời ngồi." "Là." Đám người ngồi ngay ngắn, chậm đợi Đường Long mở miệng cụ cụ cụ, Đường Long khinh ho hai tiếng, "Chư vị, tin tưởng các vị đã nghe được, ba năm sau, Thần Hoang vạn tộc đem lên cự trọng thiên tranh đoạt địa bàn. Phía trên tất nhiên là động thiên phúc địa, là nhất định phải tranh đoạt chiến lược yếu địa. Cho nên, ta đại hoang nhân tộc đối với cự trọng thiên nhất định phải được. Thất bại, liền sẽ bị thiên đạo vứt bỏ, đại nạn chắc chắn trước mắt." cho nên tại trong 3 năm này chúng ta nhất định phải luyện được tinh binh mới có thể tại 3 năm sau thượng thiên tranh cao thấp một hồi mọi người có lòng tin hay không có đại hoang chúng tướng đứng dậy hai cước cùng dựa sát vào thân hình thẳng tắp giận dữ hét có có có khí thế vô song đường hà chắp tay nói nhân hoàng đại nhân ngươi hạ lệnh đi chúng ta phải nên làm như thế nào Chúng tướng kích động nói mọi người hoàng đại nhân hạ lệnh tốt đường long đứng dậy thượng thiên tác chiến binh tại tinh không tại nhiều cho nên ta quyết định trung tướng giáng người càng thêm thẳng tắp dựng lên lỗ tai Từ hiện tại trong đại quân, chọn lựa 10000 thiên tài chiến sĩ tiến vào Nhân Hoàng Học Cung tu luyện, tiến hành mật huấn. Cái này 10000 chiến sĩ chính là 3 năm sau tiến vào cựu Trọng Thiên Tắt chiến quân đội. Về phần Long tộc bên kia, ta đã có an bài. Hiện tại, ta tuyên bố, Long kỵ sĩ quân đoàn 500 nguồn mộ lính, 500 Long kỵ sĩ, 500 cự Long chiến sĩ, do Đường Vũ thông soái. Long mã kỵ binh doanh 1000, do Đường Kiếm thông soái. Thần cung doanh 1000, do Tinh Linh Nữ Vương thông soái. Trọng trang bộ binh 3000, 1000 đao thuật binh, 1000 trưởng tướng binh, 1000 đường đao binh, do Đường Bá thống soái. Trọng trang đả kích doanh 1000. Do đường Hà thống soái, cự nhân quân đoàn 1000, do vương thượng thống soái, chữa bệnh và chăm sóc doanh 500, do đường Lệ thống soái, lơ lửng hạm đội nhân viên chiến hạ 1000, do đường Múa thống soái, đồ quân nhu hậu cần doanh 1000, do đường giã thống soái. Rõ chưa? Là Đường Vũ, Đường Kiếm, Tinh Linh Nữ Vương, Đường bá, Đường Hà, Vương Thượng, Đường Lệ, Đường Múa, Đường giã lĩnh mệnh nói khổ luyện 3 năm, quyết chiến Cửu Thiên. Đường Long Hải lòng chúng tướng trạng thái tinh thần, ngồi xuống đi. Sau đó, tiến tục nhất mạch đại quân cùng đại hoang đại quân cùng một chỗ chỉnh biên, chuyện này do Đường Sơn, Đường Công cùng tiên hoàng phụ trách. Là Đường Sơn, Đường Công, tiên hoàng đứng dậy lĩnh mệnh. Đường Long tiếp tục nói, về phần trong tộc sự tình, nếu ta không tại, do Đường Tố tố phụ trách, Đường Vu cùng trưởng lão đoàn phụ tá. Là đám người lĩnh mệnh. Lúc này Đường Long nhìn xem Trương Bách nhấn hỏi, "Tiên hoàng, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói?" Tiên hoàng sắc mặt nặng nề nói, "Ngươi cũng biết. Ha ha ha, Đường Long nhãn bỉ vừa nhấc, các ngươi tiên tộc nhất mạch bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu giáp tỉnh gia? Ngoại trừ Hi hoàng, nhân ma bên ngoài, mọi người đều kinh." Tiên hoàng có chút chua xót mà nói, "Ta là giáp tử gia." ta bảy cái nữ nhi cũng là giác tỉnh giả, Lý Tĩnh Nguyên xoáy là giác tỉnh giả, hắn mấy cái nhi tử cũng là giác tỉnh giả, còn có, thiên tộc trưởng lão đoàn là giác tỉnh giả, còn có một bộ phận cơ sở tướng lĩnh. Có lỗi với, Nhân Hoàng. Nguyên bản, ta cũng không biết thẳng đến thần hoang hợp nhất sau, chúng ta mới thức tỉnh. Ha ha ha, Đường Long ôn hòa cười một tiếng, thần hoang hợp nhất, giác tỉnh giả nhau nhau thức tỉnh, cái này nằm trong dữ liệu. Các ngươi vốn là phương Đông người đi? Là. Tiên Hoàng gật đầu, chúng ta đều là đến từ người phương Đông tộc. Đường Long suy nghĩ một chút nói, các ngươi khi nào rời đi? Tiên Hoàng trầm ngâm một lát, như là đã thức tỉnh chúng ta đợi một chút liền đi. Về phần tiên tộc nhất mạch con dân liền xin nhờ nhân hoàng đại nhân. Đường Long chăm chú hứa hẹn, bọn hắn là tộc nhân ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, nhất định sẽ đối xử như nhau. Tiên hoàng cảm kích nói, cảm ơn nhân hoàng. Còn có một việc, tiểu thất quyết định làm nữ nhân của ngươi, đem thân thể cho ngươi. Nếu như nhân hoàng ưa thích, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục đều muốn đem trong sạch thân thể cho ngươi, các nàng đều là cam tâm tình nguyện, tuyệt không miễn cưỡng. Ngoại tào, trong đại điện không khí đột nhiên an tĩnh. Thất công chúa trương thiên vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trực tiếp ngay trước mặt mọi người hỏi, nhân hoàng, ngươi dám muốn ta sao? A, đại hoàng chúng tướng hít sâu một hơi có trò hay để nhìn. Nhân ma, thi hoàng, diệp hồng tụ, hô Hồ diên phi điêu bọn người lần nữa dựng lên lô thay. Nhân hoàng sẽ làm sao? Ha ha ha đường long cường cười, tiên hoàng, thất công chúa trò đùa này lớn rồi. Nữ giác tỉnh giả bảo trì tấm thân xử nữ rất trọng yếu, cũng không thể tiện nghi ta cái này không biết phong tình người. Thất công chúa bối xỉ khẽ cắn môi đỏ, nhân hoàng, chúng ta nữ giác tỉnh giả sử từ nguyên âm có thể tỉnh hóa thể chất của ngươi, bổ mạnh căn cơ của ngươi, đối với ngươi rất hữu dụng. Đường Long một mặt ôn hòa, đừng làm rộn, trở về hoàn thành nghi thức thức tỉnh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thất công chúa sắc mặt phức tạp, chăm chú nhìn Đường Long, ta không có náo. Thiên hạ này, ta có thể coi trọng nam nhân không nhiều, nếu như thân thể của ta nhất định hiến cho nam nhân, ta hy vọng đem lần thứ nhất cho ngươi. Ngươi, liền muốn ta đi? Ngoa tảo. Đám người là thất công chúa dũng cảm lời khen. Bọn hắn khâm phục nhìn xem Trương Tiên Vũ. Ha ha ha Đường Long nhãn rác gân xanh nhảy lên kịch liệt mấy lần, huyền chuyển cử tuyệt, ngươi đi đi. Hữu duyên lại nuôi tiếp. Trương Tiên Vũ minh bạch Đường Long tâm. Nàng chắp tay nói, vậy ngươi có thể thua lỗ? ngươi xem qua ta mỹ lệ thân thể ta đi. Nói xong, trương thiên vũ thoải mái mà đi, không quay đầu lại. tiên hoàng trương bách nhẫn đem một trang giấy đặt ở đường long trong tay, phía trên có chúng ta tại phương đông địa chỉ, hữu duyên gặp lại. đi. tiên hoàng cùng đám người đánh xong chào hỏi, cùng trưởng lão đoàn đi ra đại điện, nhìn xem trước mặt tiên tộc giác tỉnh giả nói đi, về phương đông. lúc này, một chiếc phù văn chiến thuyền xuất hiện tại tiên hoàng trước mặt, đường long thanh âm truyền ra, các ngươi ngồi cái này trở về đi. dạ nhân hoàng. tiên hoàng có chút không bỏ, nếu như ngươi đến phương đông, nhất định phải tới tìm chúng ta. tốt. đường long đáp, nhất định sẽ. Sau đó, tiên tộc giắt tỉnh giả nhau nhau lên thuyền, bay lên trời, biến mất tại trong biển mây. Trong đại điện đường Long Nghĩ nghĩ, "A Vu, ngươi tiếp tục ở trong tộc loại bỏ giắt tỉnh giả. Nếu là còn có thật tốt thả bọn họ đi." Là, Đường Long lúc này mới nói, "Tinh linh nữ vương, theo ta đi một chuyến tham cốc, bên trên phủ Tang thụ đỉnh." Tinh linh nữ vương trong mắt dị sắc lóe lên, là "Đi tham cốc." Chương 1149. Phủ Tang thụ đỉnh. Chương 1149 Phủ Tang thụ đỉnh nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm chạy ở trên mặt biển Đường Long hai tay phía sau lưng, nhìn chăm chú vô biên vô tận biển cả, Tinh linh nữ vương có thể cùng ta nói một chút phù tang thần thụ trên đỉnh sự tình sao? Bên cạnh, Thinh Linh Nữ Vương đã thay đổi tri giáp. Giờ phút này, nàng mặc một bộ khinh bạc lụa trắng, thon dài thân thể mềm mại uyển chuyển tại sa y bên trong như ẩn như hiện, căn kết tự hạn ngũ quan làm cho người không rời nổi mắt, đẹp đến mức như là hạ phàm tiên nữ. Có lối với, nhân hoàng đại nhân, ta bên dưới phù tang thần thụ lúc đã thể, sẽ không tiết lộ ngọn cây tình huống. Ha ha ha, Đường Long Ôn Hòa cười một tiếng, là ta số duột. Không có việc gì, lên cây đỉnh sau, hết thảy liền biết. Thinh Linh Nữ Vương đáp lại ấy náy nụ cười. Gió biển tuổi Nàng nhìn xem càng ngày càng gần phụ tang thần thụ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hồi ức chi sắc. Bên cạnh, nhân ma nhìn xem to lớn thân cây, như có điều suy nghĩ, khi hoàng, ngươi có hay không cảm thấy cái này phụ tang thần thụ đang lớn lên, pháng vất tại trưởng thành. Khi hoàng tay cầm tiểu ô quy, suy tính chỉ chốc lát, không phải trưởng thành. Thiên địa hoàn chỉnh, pháp tắc quy nhất, linh khí khôi phục, phụ tang thần thụ chỉ là đang khôi phục ngày xưa bộ dáng, Khôi phục thành tiên thiên linh căn diện mục thật sự. Giờ phút này. Tại vô biên vô tận trong biển rộng, thang cốc ở giữa, một viên màu vàng đại thụ cao vút trong mây tiêu, kim quang chiếu rọi mặt biển, ngọn lửa màu đỏ thỉnh thoảng từ màu vàng đại thụ thể nội sương ra, biến thành từng đầu hỏa long, vây quanh màu vàng đại thụ xoay quanh, dị tượng kinh người. Hào hào hào, từng đầu cá lớn vây quanh hải đảo xoay quanh, nhấc lên to lớn sóng biển, vung thả vuốt đá ngầm, kích thích trăm trượng bọt nước. Lúc này, siêu nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm phi thăng mà lên, bay thẳng ngọn cây. Không bao lâu, chiến hạm xông vào mây xanh, tại màu trắng trong đám mây tiếp tục lên cao. Thật lâu sau, nhân hoàng hào chiến hạm xông ra tầng mây. Phàm phất tiến nhập một mảnh thời không khác thấy được phủ tang thụ đỉnh. Nơi này là một cái màu vàng thiên địa, thiên khung cùng bốn phía đều bị bạch vân bao khỏa. ở giữa phủ tang thụ đỉnh giống như là một đóa màu vàng cây nấm, từng cái toàn thân bút hỏa chim nhỏ chính vây quanh ngọn cây xoay quanh. Phàm phất tại triều thành giống như tinh linh nữ vương trong mắt có nước mắt chớp động, ta rốt cục trở về. Đột nhiên xiu xiu, hai cây màu vàng mũi tên gỗ từ ngọn cây phong tới, như là hai đạo kim quang, tốc độ cực nhanh, trình đạo rất đủ, sát đường long ra đầu bay qua, đứng tại lơ lửng trên chiến hạm, phát ra tiếng va chạm to lớn. Các ngươi là ai? hai người mặc áo giáp màu đỏ tinh linh chiến sĩ xuất hiện bọn hắn có lỗ thay nhọn tuấn giật khuôn mặt thon dài thể trạng tay cầm cung gỗ trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác tay nhỏ mầm nhỏ là ta à tinh linh nữ vương thâm tình nói là ta trở về hừ hai cái tinh linh chiến sĩ trong miệng một lời nói chúng ta con mắt lại không ngủ đã sớm thấy được nữ vương bất quá nữ vương đại nhân lúc trước ngươi xuống cây đã từng đả thể sẽ không đem ngoại nhân cùng thai họa dẫn về phụ tang thụ đỉnh đoạn tuyệt cùng phụ tang thần thụ quan hệ hiện tại ngươi mang theo ngoại nhân tới làm cái gì ngươi chẳng lẽ đã quên đã phát hạ lợi thể ha ha ha Tinh linh nữ vương cười giả dối, ta mang tới không phải ngoại nhân mà là ta tộc nhân. Hừ, tinh linh cây nhỏ lạnh lùng nhìn xem đường long, nữ vương đừng muốn gạt chúng ta. Ngươi là tinh linh, ngươi mang tới là người làm sao lại thành tộc nhân? Tinh linh nữ vương, bởi vì chúng ta tinh linh tộc là nhân tộc chi mạch, không có khả năng. Tinh linh cây nhỏ phản bác, chúng ta không thể nào là nhỏ yếu phàm nhân. Huyết thống của chúng ta so với người cao quý, lớn lên so người đẹp mắt, thiên tư so với người thông minh, chính là cao đẳng chủ tộc, đừng muốn đem ta tinh linh tộc cùng nhân tộc đánh đồng. Tinh linh nữ vương dáng tươi cười cứng ở trên mặt, những lời này là ai đúng ngươi nói? Tinh linh cây nhỏ ngạo nghễ nói, Tây Thiên linh tộc tới qua, bọn hắn nói nhân tộc tại đại hoang vực các bất tận, lớn tốt sợ ác, đã nhanh diệt tộc. Nữ vương đại nhân vậy mà tự xưng nhân tộc thật sự là từ tiện a. Tinh linh nữ vương hơi nhíu mày, Tây Thiên linh tộc đến đây lúc nào? Tây nhỏ, ngươi vừa xuống cây không lâu. Tinh linh nữ vương không lại dây dưa, nói thẳng ý đồ đến, ta muốn gặp Tinh linh vương. Tinh linh vương nói không thấy ngươi, để cho các ngươi trở về. Tinh linh nữ vương lạnh lùng nói, nếu như ta không đi đâu. Ha ha ha. Cây nhỏ cười lạnh nói, vậy nhưng không phải do các ngươi. Tinh linh tiến trận. Xiu xiu xiu ngọn cây biên giới xuất hiện vô số tinh linh thân ảnh, từng cái kéo cung cài tên, nhắm ngay nhân hoàng hảo, rất có một lời không hợp liền vạn tên cùng bắn tư thế. Tinh linh nữ vương cảm xúc bị hoàn toàn phá hư, lạnh lùng nói, làm càn cũng dám đối với người nhà ta hoàng sáng mũi tên, muốn chết phải không? Siu siu siu. Tinh linh nữ vương tay như huyết ảnh, cấp tốc bắn ra ba chi nóng nảy mũi tên, trong chớp mắt bay tới tinh linh tiễn trận trước mặt, trực tiếp bạo tạc. Rầm rầm rầm. Ba tiếng tiếng vang, ánh lửa đầy trời, đánh tan cung tiến thủ quân trận, để nó quân trận hỗn loạn thương bừng. Các ngươi những tiểu gia hỏa này vẫn luôn tại ngọn cây an nhàn sinh hoạt. Căn bản không phải ta bản vương đối thủ, mau mau tránh ra, ta có chuyện quan trọng gặp Tinh Linh Vương. Đối diện, tên nhỏ nhìn chằm chằm Tinh Linh nữ vương trong tay mũi tên, kinh hãi nói ngươi mũi tên vì sao mạnh như vậy? Tinh Linh nữ vương ngẩng đầu lên, bởi vì ta nhân tộc có người vô địch hoàng. Nhân tộc là đại hoàng tốt nhất chủng tộc. Tây Tiên Linh tộc là ta nhân tộc chi địch, cho nên bọn hắn sẽ vu oan nhân tộc, các ngươi tại ngọn cây ngốc quá lâu, thị phi không phân, trung gian không rõ, tuy nói là đơn tuần, kỳ thật chính là ngu suẫn. Cho tới bây giờ, các ngươi đều không có dũng khí đi ra ngoài nhìn xem sao? Nhìn xem thế giới này, nhân sinh của các ngươi mới không có sống ngủn phí a. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, một là ta xông vào đi vào, các ngươi có thể sẽ thụ thương. Lựa chọn thứ hai, để Tinh Linh Vương đi ra gặp ta. Đối diện, cây nhỏ cắn răng nói, Vương đã không có biện pháp gặp người. Cái gì? Tinh Linh nữ Vương hơi nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Tên nhỏ một mặt đau thương, "Vương, nhập ma. Bây giờ bị nhốt tại bế quan trong hồ cây." Tinh Linh nữ Vương một mặt chấn kinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên nhỏ để cung tên xuống, Tây Tiên Linh tộc tới qua ngọn cây sau, Vương liền bế quan tu luyện, trăm ngày đằng sau. Vương Bế quan động phủ toát ra từng luồng từng luồng ma uy, chúng ta vội vàng mở ra động phủ, phát hiện vương đã biến thành một cái ma vật, toàn thân đau thương bất nhập, còn muốn thôn phệ tộc nhân. Về sau, Thủy Tổ xuất hiện, nói vương đã rơi vào ma đạo, trực tiếp đem nó phong ấn tại trong hốc cây. Tinh Linh Nữ vương sắc mặt nghiêm túc nói nói cách khác, hiện tại phía trên này là Thủy Tổ tòa chấn. Mau dẫn ta đi gặp hắn. Chương 1150. Trên ngọn cây. Chương 1150 trên ngọn cây. Lúc này, một tiếng nói giàn muội truyền đến, "Cây nhỏ, mầm nhỏ, để bọn hắn vào đi." Là Tinh Linh cây nhỏ cùng mầm nhỏ cung kính nói, nữ vương Xin theo chúng ta đến." Tinh linh nữ vương bay lên ngọn cây, nhân hoàng đại nhân có thuộc hạ phía trước dẫn đường. Đường Long cười nói, "Đi thôi." Nhìn xem ngươi lớn lên địa phương. Khi hoàng hai tay bấm đốt ngón tay mấy lần, "Tiểu Long Nhi, ma hoàng cùng ngươi đi, ta lưu thủ chiến hạm." "Tốt." Xiù xiù xiù Đường Long, "Nhân ma, tinh linh nữ vương bay xuống chiến hạm, đi theo cây nhỏ cùng mầm nhỏ đi đến ngọn cây, từng mảnh từng mảnh to lớn lá cây màu vàng tạo thành mặt đất, đi ở trên đó, tựa như đi tại một tấm tràn ngập cỏ dãnh trên giường, cảm giác rất là kỳ diệu." Phù tang thần thụ lá cây rất lớn, một mảnh liền có cái bàn lớn nhỏ, như là từng mảnh từng mảnh làm bằng vân tạo rất chói mắt, ngọn cây, khắp nơi đều là nhà cây. Thừng cái tuấn giật tinh linh đứng tại nhà cây cửa ra vào, đầy mắt cảnh giới nhìn xem bọn hắn một nhóm, cũng không ít tinh linh im mắng đối với tinh linh nữ vương cúi đầu, biểu đạt tôn kính. Đống nhiên, một trận gió thổi qua, lá cây màu vàng biến thành màu xanh lá, để đường long rất là kinh ngạc. Tinh linh nữ vương giải thích nói, phù tăng thần thụ nhan sắc có ba loại hình thái, một loại là màu vàng, một loại là màu đỏ, một loại là màu xanh lá. Khi thần thụ lá cây biến thành màu vàng lúc, đại biểu cho thần thụ tại cảnh giới. Thứ hai, khi thần thụ lá cây biến thành màu đỏ lúc. Đại biểu cho thần thụ nổi giận, muốn phát động công kích, hoặc là đã đang chiến đấu. Thứ ba, khi thần thụ lá cây biến thành màu xanh lá lúc đại biểu cho bình thản, thì ra là thế. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi phụ tang thần thụ vẫn luôn là màu vàng, nói đúng là nó đối với chúng ta một mực duy trì cảnh giới. Đối với tinh linh nữ vương cười lên rất đẹp, phong hoa tuyệt đại, khuyên quốc khuyên thành, vô luận đi đến nơi nào, nhân hoàng đại nhân đều không cách nào sơ suất tồn tại đâu. Ha ha ha, Đường Long tuấn lãng cười một tiếng, trở lại ngọn cây, tâm tình của ngươi thay đổi tốt hơn, miệng cũng thay đổi ngọn. Bên cạnh nhân ma mở miệng nói, tiểu nhân hoàng. Cái này phù tang thần thụ chính là tiên thiên thập đại linh căn, thần hoàng chưa hợp nhất trước, pháp tắc không được đầy đủ, thần căn khô héo, nhìn không ra thực lực của nó. Như cây giả này hoàn toàn khôi phục, thực lực không thua vĩnh sinh giả. Đường Long có chút chấn kinh, mạnh như vậy. Lúc này âm thanh giả mùa kia truyền đến nói có lẽ so với người hoàng trong tưởng tượng càng mạnh. Các ngươi trước chuyến này đến, chủ yếu gặp ta đi. Mời đến đi. Lúc này Một cái cự đại nhà cây xuất hiện tại đường Long trước mặt, giống như một cái cự đại cung điện, phòng cao trăm mét, rộng ngàn mét, cách mỗi mười mét, liền có một cây tráng kiện nhánh, cây sum làm cung điện trụ cột, từng cây nhánh cây từ đại điện đỉnh chóp rủ xuống, giống như dây leo, trên vết tường, từng mảnh từng mảnh to lớn lá cây sắp xếp tinh tề, nhìn qua giống như từng mảnh từng mảnh màu xanh lá vậy cá giáp, có loại khác đẹp. Nhà cây cửa cung điện có một cái cự đại cung vòm, là do một gốc lục đẳng, tản ra khí tức cổ xưa, mọi người ghé mắt. CCC đường Long trong mắt lôi đỉnh màu tím lấp loé, nhìn chằm chằm gốc kia cổ lão dây leo, gốc này gốc cây không đơn giản. Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng chạy tới, từ trên dây leo lấy xuống một đóa hoa hồng cắm ở trên mái tóc bên trên, cười nói: "Nó gọi Thủy Mãng dây leo, là phù tang thần thụ sen lẫn dây leo, thủy thổ tính, tuổi thọ cùng phù tang thần thụ giống nhau, cũng là thần thụ vũ khí. Phù tang thần thụ thuộc hỏa, nước mãng dây leo thuộc thủy, thủy hỏa giao hòa rất lợi hại." Lúc này, nước mãng dây leo phảng phất xuống lại, rũ ra mấy cây dây leo, lưu hỏa trải vớt tinh linh nữ vương sợi tóc, tràn diện đẫm áp. Sau đó, nước mãng dây leo lại đưa ra sợi đằng, biến chế ra một cái mỹ lệ bản đu dây. Tinh linh nữ vương vui vẻ ngồi lên, rồi dày ra, lộ ra một đôi như ngọc chi cước dùng sức đạp một cái, bàn đu dây tạo nền, tinh linh nữ vương vui sướng nở nụ cười, ha ha ha. Giờ phút này, tinh linh nữ vương giống như một cái không buồn không lo tiểu nữ, mỹ hảo không gì sánh được. Đường Long cười hỏi, "Ma hoàng lão tổ tông, lúc này, ngươi biết cái gì gọi là mỹ nữ sao?" Nhân ma sắc mặt cứng đờ, "Ta đã hiểu, chính là muốn đẹp đến mức như là tinh linh nữ vương như vậy." Đường Long lắc đầu, "Lão tổ tông, ngươi lại đi vào một cực đoan khác, có đúng không?" Nhân ma mắt to trừng một cái, "Chẳng lẽ tinh linh nữ vương còn chưa đủ đẹp?" "Đương nhiên đủ đẹp." Đường Long nghiêm túc nói, Tinh linh nữ vương nhan chị là trong mỹ nữ đình phong, như lấy nàng làm tiêu chuẩn, thế gian này liền không có mấy mỹ nữ. Đây cũng là lúc này, nhân ma phảng phất nhớ ra cái gì đó, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ta về bộ là sao, ta nhất định phải tìm sư phụ thật tốt tâm sự mỹ nữ sự tình. Nếu như trò chuyện không tốt liền đừng trách làm đồ đệ không khách khí. Đường Long không dám nhượng hang, nhân ma sư phụ tất nhiên là trí cường tồn tại, hắn tiếp tục thưởng thức tinh linh nữ vương vẻ đẹp. Lúc này, thanh âm giàn mua từ nhà cây trong đại điện truyền ra, tiểu nữ vương, ngươi chơi đủ chưa? Còn không mau mang khách nhân tiền đến. Tinh linh nữ vương lúc này mới không tình nguyện bay xuống bàn đu dây, đẩy cây ra phòng đại điện chi môn, dẫn đầu đi vào. Đường long cùng nhân ma sau đó mà vào. Chỉ gặp nhà cây này trong đại điện rất trống trải, đỉnh điện là lít nha lít nhít màu xanh lá lá cây, ở giữa khắp nơi là to lớn thân cây, cùng nhân tộc tu kiến phòng ở cũng giống như nhau. Ánh nắng từ lá cây trong khe hở bắn vào trong đại điện, mặt đất cuồn sáng điểm điểm, không hề tăm tối. Nhà cây đại điện cuối cùng có một tấm ghế mây, phía trên ngồi một cái lao đầu dâu bạc, mặt mũi hiền lành, màu trắng sợi dâu chỉ ít có một tấc trưởng, nhìn người vật vô hại. Bái kiến lao tổ tông. Tinh linh nữ vương cung kính quỳ xuống dập đầu ba cái. Đứng lên đi. Lão Đẩu và Ái Dễ thân nói ngươi nha đầu này đi ra ngoài dã đến có thể khoái hoạt. Tinh linh nữ vương cười cười, cũng không trả lời, lão tổ tông, hắn cứ gọi đường long, chính là nhân tộc chi hoàng, là ta hiệu trung vương. Nhân hoàng đại nhân, đây là ta tinh linh tộc lão tổ tông, tục danh của hắn ta cũng không biết. Ha ha ha. Nhân ma cười to, đi lên trước, tiểu tinh linh, hắn cũng không phải ngươi tinh linh tộc lão tổ tông. Ngươi xem một chút lỗ tai của hắn cùng các ngươi tinh linh nhất mạch hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ là một cái xấu bụng lão gia hỏa đồng vương công. Tinh linh nữ vương ngây ngẩn cả người. Nhân hoàng đại nhân Tinh linh nữ vương đối với Đường Long cực là tín nhiệm, gặp được loại tình huống này, cái thứ nhất hướng Đường Long cầu xác nhận. Đường Long thản nhiên nói, thật sự là hắn không phải người tinh linh nhất mạch lão tổ tông. Các người lão tổ tông hẳn là thay rất mọi người, nhưng lão gia hỏa này lại không phải người. Đông Vương công, ta nói đúng sao? Hoặc là phù tang đại đế? Nói một chút, ngươi đến tụt cùng là chủng tộc gì? Ngươi vì sao giả mạo tinh linh tộc lão tổ? Ngươi đến tụt cùng có âm mưu gì? Chương 1151, Đông Vương công lai lịch bên trên. Chương 1151 Đông Vương công lai lịch bên trên. Tinh linh nữ vương nhìn chằm chằm Đông Vương Công, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Nàng biết nhân ma lợi hại, cho nên, hắn tin tưởng người khác ma sẽ không nhìn lầm, ngươi là ai? Ha ha ha Đông Vương Công sở lấy sợi râu cười to, không kinh hoàng chút nào, các ngươi có nghe nói hay không quá khí tinh linh. Khí tinh linh? Đường Long nhìn về phía nhân ma. Tinh linh nữ vương cũng nhìn về phía nhân ma. Bọn hắn đều không có nghe nói qua. Nhân ma một mặt ngưng trọng nói, ngươi nói đúng lắm khai thiên tích địa sau cái kia mấy cỗ tiên tiên linh khí biến thành. Tinh linh? Đối với nhân ma, trong truyền thuyết, bọn chúng sở di thành tinh là bởi vì là khai thiên tích địa vị kia đại thần tinh phách biến thành, cho nên là tinh phách chi khí biến thành, có được chính mình linh hồn biến thành đặc thù sinh mệnh. Nói đến đây, nhân ma trong mắt thần quang nổ bắn ra, nhìn chằm chằm Đông Vương Công nói bộ thân thể này không phải ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Tân hỏa trong tiệm sách, tiểu Tân hỏa mở mắt, xuất ra một bản ngọc thư, nói bổ sung, chủ nhân, liên quan tới Đông Vương Công lai lịch, ta đã trải vớt ra mạch lạc. Thứ nhất, chậm trung thư xương hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn Củng Thái Nguyên Thánh Mẫu biến thành sinh, truyền thuyết này xem ra là giả. Nhưng là, thứ hai, Nguyên Thủy bên trên thật chúng tiên nhớ bên trên ghi chép. Đông Vương công ngoại trừ phụ tăng đại đế xưng hào bên ngoài, còn có một cái tên gọi là Đông Hoa đế quân. Thứ ba, Tam giáo siêu thần bách khoa toàn thư quyển một thả viết, Đông Hoa người lấy đế quân Đông Hoa trí chân chi khí hóa mà sinh cũng, phân trị đông cực ở Đông Hoa phía trên cũng. Tử phủ người trước ở Tử phủ thống tam thập ngũ tứ thi rời chuyển động hư cung so sánh phẩm chân tiên cũng. Dương giả chủ phương Đông thiếu Dương chi khí sinh hóa vạn hợp thành cũng. Nói cách khác, hắn là thiên địa đệ nhất sợi dương khí biến thành, chính là dương khí tinh linh, dương khí chi tổ. Đường Long Thì Thảo nói, khó trách hắn chiếm cứ chi Dương phủ tăng thần thụ tu luyện bản thân nói xong, tiểu tân hỏa lại mở ra một bản ngọc thư. lúc trước, yêu tộc thành lập thiên đỉnh, đông hoa đế quân chính là thiên đỉnh trọng yếu nhất thủ lĩnh một trong. về sau, thiên đế đông hoàng thái nhất chiến chết, đông hoa đế quân cũng biến mất vô tung vô ảnh, không biết sinh tử. hiện tại xem ra, đông hoa đế quân vẫn luôn là song trọng thân phận, nhất trọng là yêu tộc thiên đỉnh đông hoa đế quân, nhất trọng là phụ tang trên thần thụ đông vương công. thượng cổ thiên đỉnh phá thoái, gia hỏa này liền trốn đến phụ tang trên thần thụ làm chủ vương công. đường long trong lòng hiểu rõ, xác nhận như vậy. tiểu tân hỏa, ngươi càng ngày càng thông minh đâu? ha ha ha, tiểu tân hỏa cười đến rất là sung sướng, chủ nhân chờ ta hoàn toàn khôi phục sau, ta có biết chuyện thiên hạ, ngươi tin hay không? Đường Long nghiêm túc nói, tin. Đường nhiên tin. Tiểu Tân Hỏa vừa lòng thỏa ý, ta tiếp tục đi tiêu hóa lực lượng phát tác. thân ảnh nho nhỏ biến mất không thấy gì nữa. xì xì xì Đường Long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, nhìn chằm chằm Đông Vương Công chỉ gặp Đông Vương Công ánh mắt nhìn như linh hoạt, nhưng con ngươi không ánh sáng, hai con ngươi vô thần, một bộ khôi lỗi nhục thân mạng thôi. Đông Vương Công hồn hải có trận pháp thủ hộ nhìn không vào đi. lúc này ha ha ha Đông Vương Công cười ha ha, cùng Đường Long đối mặt, Tiểu Nhân Hoàng, ngươi lôi đỉnh này thần nhãn không tầm thường, có thể phá hư gặp thật ngươi nhìn ra cái gì? đường long nghiêm túc nói nhìn ra một chút xíu đông hoa đế quân nhân ma tử ngươi co rụt lại bày ra cảnh giới tư thái nguyên lai là lao yêu cái này hắn tín nhiệm đường long phán đoán bởi vì đường long phán đoán từ trước tới giờ không phạm sai lầm ha ha ha đông vương công ngửa đầu nhìn lên trời sở lấy bạch hồ tử đạo đông hoa đế quân đã chết hiện tại chỉ có đông vương công đường long lạnh lùng nói ngươi cùng tây vương mẫu cấu kết làm ra phương tây giấc tỉnh giả ngươi đến tuổi cùng muốn làm cái gì làm cái gì đông vương công đỗng nhiên nổi giận đương nhiên là vì diện tận vu tộc xúc tích lực lượng đương nhiên là muốn phục sinh một chút trọng yếu sinh mệnh Đường Long hơi nhúng mẩy, ngươi cứ như vậy hận Vu Tộc. Hận. Đông Vương Công trong mắt sát ý lang nhiên. năm đó, Vu yêu đại chiến, Vu Tộc những mọi dợ kia thị sát, thủ hạ chưa từng người sống, giết một cái yêu ta nữ nhân. Đường Long nhúng mẩy, chiến trường vô tư thủ. Nếu là ở trên chiến trường kết thủ, chiến sự xong, cựu hận tự nhiên tiêu. Ha ha ha, Đông Vương Công nhìn thật sâu Đường Long vài lần, tốt một cái chiến trường vô tư thủ. Chẳng biết tại sao nghe câu nói này, trong nội tâm của ta đối với Vu Tộc mối hận phai nhạt một phần. Nhưng là đối với Uyêu tộc cùng Vu Tộc tới nói, đã không biết là công cùng giải quyết riêng, chỉ có không chết không thôi. Đường Long lạnh lùng nói, ngươi là khí tinh linh, không phải yêu. Ha ha ha, Đông Vương công cười lạnh không chỉ, ta từng làm qua yêu, ta thích làm yêu cảm giác. Tinh linh nữ vương nhịn không được hiểu kỳ, cái kia yêu ngươi nữ nhân là ai? Ha ha ha, Đông Hoa đế quân trong mắt lóe lên một tia nhu tình, là một con tiểu hồ ly, một cái muốn biến thành tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nữ tiểu hồ ly. Nguyên bản, nàng cũng không có tiến vào chiến trường, có thể không cần chết. Nhưng là, vu tộc đám mọi dợ kia biết được nàng cùng quan hệ của ta, vì bức ta nhập ma, vậy mà diện tiểu hồ ly cả nhà. Đưa nàng đầu lâu treo ở trên trường thương kích thích ta. Sau đó thì sao? Thinh linh nữ Vương Hiếu kỳ hỏi, "Về sau ra sao?" "Về sau, ta nhập ma, giết sạch đám mọi rợ kia. Từ ngày đó trở đi, ta liền thệ, chỉ cần ta không chết, liền nhất định sẽ diệt tuyệt Vu tộc." Lúc này Đông Vương Công đảo mắt nhìn Nhân Ma, "Năm đó, ta truy sát tổ Vu hậu thổ, mắt thấy muốn đội kịp, không ngờ ngươi từ nửa đường giết ra, đưa nàng cùng ma quỷ bộ tộc phong xuống dưới đất, trời đất xui khiến, cứu được nàng một mạng. Ma hoàng, ngươi nói chúng ta rốt cuộc là địch hay bạn?" "Ha ha ha." Nhân Ma không sợ cười to, "Ngươi cũng đừng giận lấy sang ta, giữa chúng ta không có quan hệ. Thứ nhất, ngươi cùng hậu thổ sự tình ta cũng không biết. Thứ hai, ta cùng hậu thổ sự tình, ngươi cũng không biết, cho nên đây là một cái hiểu lầm. Huống chi nhân ma tâm tình phức tạp nói, hậu thổ đã chết, ngươi cũng đừng lại đuổi nàng, có đúng không? Đông Vương Công nhắm mắt lại, yên lặng suy tính chỉ chốc lát, không, nàng không có chết, nhưng nàng cũng không tính còn sống, thật sự là kỳ quái. Xem như gần chết đi. Ha ha ha, Đông Vương Công cười đến tùy tiện. Hiện tại Vu tộc sau cùng tổ Vu hậu thổ gần chết, Vu tộc cũng coi là triệt để di tộc. Tiểu hồ Ly, mối thù của ngươi rốt cục để báo. Cục Cục Đông Vương Công chạy xuống hai giọt nước mắt, thời gian thật sự là trải qua quá nhanh, trong mấy mắt đã qua một kiên nguyên. Thinh Linh Nữ Vương sững sờ, cúp nguyên là có ý gì? Chương 1152, Đông Vương Công lai lịch bên dưới. Chương 1152 Đông Vương Công lai lịch bên dưới, Đông Vương Công trầm lặng nói, chính là cái trước đại kiếp đến cái này đại kiếp, ở giữa thời gian, chính là trên trời vị kia ngủ say thời gian. Chỉ cần hắn vừa tỉnh tới, tiêu hóa xong trước đại kiếp chỗ tốt, hắn liền muốn gây sự, muốn hấp thụ giữa thiên địa tài nguyên tốt nhất. Tiếp tục như vậy nữa, Giữa thiên địa tài nguyên sẽ càng ngày càng ít, có thể trưởng thành tu sĩ sẽ càng ngày càng ít, có thể tồn tại uy hiếp hắn sẽ càng ngày càng ít, thẳng đến thế gian này linh tính vật chất biến mất, tu sĩ biến mất, thiên địa tiến vào thời đại mặt pháp, không còn có tu sĩ dám phản kháng hắn. nhân ma nhìn lên trời, tràn đầy nghi vấn, mỗi lần đại kiếp đều là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, hắn đến tận cùng có thể được đến chỗ tốt gì? đông vương công lắc đầu, trong đó nội tình, đoán chừng muốn đạt tới cảnh giới của hắn mới rõ ràng, có lẽ hắn chính là muốn thế gian tu sĩ đều trưởng thành không đến độ cao của hắn, vĩnh viễn lấy hắn vi tôn. đường long như có điều suy nghĩ hỏi. Những chuyện này, ngươi là đoán hay là có chứng cứ? Ha ha ha Đông Vương Công cười lạnh nói, đoán. Vu yêu đại chiến bên trong, ta trong cảm giác ở giữa có cỗ thứ ba thực lực tại dính vào. Bây giờ nghĩ lại, chính là trên trời vị kia đang làm sự tình. Đường Long rất ngạc nhiên Vu yêu đại chiến chân tướng, ngươi có cái gì chứng cứ? Đông Vương Công trong mắt lánh mang lấp lóe. Tại Vu yêu đại chiến trước, thần hoang tất cả tu sĩ đều biết, Vu tộc những mọi dợ kia mặc dù tinh khí nóng nảy, phi thường tốt chiến, nhưng là rất bằng kết, đặc biệt là mười tổ Vu, càng là tình nghĩa thâm hậu, có thể lẫn nhau phó thác sinh mệnh. Nhưng là có một ngày. Cộng công cùng trúc dung không biết sao tại bất chu sơn đại chiến, thủy hỏa bất dung đánh cho thiên băng địa liệt, cái khác tổ vu căn bản kéo không nổi. Trận chiến này thần hoang phải sợ hãi. Cuối cùng, cộng công giận sờ bất chu sơn, thiên trụ đoạn, lập tức trời đất sụp đổ, thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, thiên hà chạy ngược xuất hiện diện thế hiện ra. Ly kỳ chính là cộng công đụng gãy thiên trụ sau, cùng trúc dung song song bỏ mình, đơn giản quá quỷ dị. Thứ nhất, bọn hắn muốn là chí thân huynh đệ, tình cảm sâu vô cùng, vì sao muốn nội đấu? Thứ hai, thiên trụ là bậc nào dám chắc, ngoại trừ trên trời vị kia. Nữ oa nương nương cùng mấy vị huấn độn thần ma bên ngoài lấy cộng công cùng trúc dung thực lực căn bản đụng không ngừng, nhưng thần kỳ gãy mất. Thứ ba, cộng công cùng trúc dung đều là vĩnh sinh giả bên trong đỉnh phong tồn tại, gần như bất tử bất diệt, có thể nào tùy tiện tự đồng quy vô tận? Hay là thần hồn câu diệt, nhục thể thành cho loại kia, không có để lại bất luận manh mối gì cùng vết tích. Đường Long nếu mày, đây quả thật là rất kỳ quái. Đông Vương công tiếp tục nói, lúc đó tình hình nguy cơ, may mắn nữ oa nương nương xuất hiện, dùng ngũ thải thần thạch chữa trị bị đụng gãy thiên trụ. Đây chính là trong truyền thuyết nữ oa nương nương bổ thiên kỳ thực chữa trị thiên trụ, thiên hỏa cứ thế biến mất, ngăn chặn thiên hà lỗ hỏng. Đồng thời, cũng bảo vệ thiên trụ bên trên yêu tộc thiên đỉnh. Để thiên đỉnh không có sụp đổ, yêu tộc cũng không có cùng vu tộc khai chiến. Lúc đó, như thiên đỉnh sụp đổ, vu tộc kẻ cầm đầu dù chết, nhưng yêu tộc nhất định sẽ cùng vu tộc khai chiến, tuyệt đối không thể tránh cho. Đường Long tiếp lời nói, nói như thế, đây là một cái thiên đại âm mưu. Đông Vương công gật đầu, lúc đó ta là thiên đỉnh Đông Hoa đế quân, đối với Vu yêu chi chiến biết biết rất nhiều. Bổ tốt thiên trụ sau, nữ oa nương nương tới thiên đỉnh, vu tộc cùng yêu tộc giảng hòa. Đường Long tất cả đăm chiêu nếu ta là trên trời vị kia, lần thứ nhất để cho các ngươi không có đánh đứng lên, ta liền sẽ bố ván thứ hai ván thứ ba, thẳng đến để cho các ngươi đánh nhau mới thôi. Không sai. Đông Vương công tiếp tục nói. Sau đó không lâu, ngay ở chỗ này, Thiên Đế Đông Hoàng Thái Nhất chín cái nhi tử như Như Liên, mỗi ngày bay đi vu tộc trên địa bàn quấy rối. bọn hắn là Kim Ô, người mang thiên hỏa, trên trời giống như nhiều chín cái thái dương, hơ cho khô vu tộc trong lãnh địa dòng sông, hồ nước, nướng chết vu tộc rửa sơn, khiến sinh linh đổ thán, bát khí phóng lên tận trời. Đông Hoàng Thái Nhất tự mình đuổi tới thang cấp, dạy dỗ bọn hắn, cũng để chín đại Kim O thái tử lập thể không còn hồi não. Chín đại kim ô thái tử đáp ứng. Nhưng, Đông Hoàng thái nhất vừa trở về thiên đình, chín đại kim ô thái tử lại bắt đầu bay đến vu tộc lãnh địa hồ nháo. Vu yêu đại chiến trước, thần hoang mặc dù là yêu tộc cùng vu tộc vi tôn, nhưng chủng tộc khác thực lực cũng không thể khinh thường, cho nên, ta thiên đình yêu tộc cùng vu tộc đều đang tranh thủ các tộc duy trì, dựa theo chín đại kim ô thái tử cái kia cẩn thận chặt chẽ tính tình, tuyệt đối không có khả năng làm ra những sự tình này." Đường Long Thì thảo nói, "Ở trong đó nhất định có cổ quái." Sau đó thì sao?" Đông Vương công tiếp tục nói, vu tổ một trong khoa phụ giận dữ, hắn bắt đầu truy sát chín đại kim ô thái tử, vạn tộc gọi tốt. Nhưng là, vượt quá vạn tộc đông trước, khoa phụ lại bị chín cái thái tử phản sát. Từ trên cảnh giới tới nói, khoa phụ nhục thân vô địch, coi như đứng tại chỗ để chín cái quá giết chết cũng sẽ không có sự tỉnh, bởi vì giữa hai bên tu vi chênh lệch thiên xa địa viễn. Nhưng, khoa phụ chính là tùy tiện chết tại chín đại kim ô thái tử trong tay. Lúc này, Nhân Ma cũng nghe ra cổ quái, việc này rất kỳ dị. Đông Vương công cảm thán, đúng vậy a. Lúc đó, khoa phụ bị giết, còn lại 11 cái tổ vu giận dữ, phái ra tổ vu đại nghệ trả thù. 90 tên. Đại nghệ chỉ dùng 90 tên, liền đem chín đại kim ô thái tử bắn chết. Sau đó, đại nghệ liền bị bảo hộ chín đại kim ô thái tử cổ yêu giết chết. Đến tận đây, Vu tộc cùng Yêu tộc kết xuống huyết kỷ, mở ra chiến tranh. Vu Yêu đại kiếp mở ra, Thiên đình hủy diệt, Vu tộc cơ hồ diệt tộc. Về sau, nữ hoa nương nương che chở nhân tộc từ tất cả trong bí cảnh đi ra, bắt đầu ở thần hoang quật khởi, dẫn tới vạn tộc kiên kỵ. Thẳng đến có một ngày, thần hoang truyền ôn, nữ hoa nương nương bế quan, có thể muốn ngàn vạn năm sau mới có thể ra thế, ngay tại ngày đó, dùng cho tu bổ thiên trụ ngũ thái thần thạch bị trộn, thiên trụ được gãy, thiên hà chi thủy chảy ngược, thần hoàng di thế. Cũng tại ngày đó, Ta bỏ Đông Hoa Đế quân thân phận, đi vào thang cấp, chúng sinh là Đông Vương Công. Khi đó, tây này trên đỉnh tràn đầy bởi vì Hồng Thủy Diệt Thế bỏ lên tị nạn người, bọn hắn ăn phủ tang thần thụ trái cây, thế là thể chất biến lớn gì, lỗ thai dài ra, bề ngoài cùng nhân tộc có một chút nho nhỏ khác biệt. Ta dùng sức mạnh chấn áp bọn hắn, cho bọn hắn hai lựa chọn, một là chết, hai là nhận ta vì lão tổ. Nói đến đây, đám người đã biết Đông Vương Công trở thành tinh linh tộc lao tổ nguyên nhân. Đường Long lạnh lùng hỏi Đông Vương Công, đã ngươi biết yêu tộc cùng vu tộc đều là người bị hại, vì sao đối với vu tộc kiêu hận còn sâu như vậy? Ha ha ha Đông Vương Công cười to nói bởi vì có nợ máu một khi kết xuống, chính là không chết không thôi. Hận, có thể khiến người ta nhập ma. Hận, có thể che lậy tâm trí của con người. Đường Long nhãn bị vừa nhấc, "Vậy ngươi bây giờ đến tụt cùng là khí tinh linh hay là ma? Cái kia La Hầu lão ma vì sao tới tìm ngươi?" Chương 1153. Ai là hắc thủ phía sau màn? Bên trên. Chương 1153 ai là hắc thủ phía sau màn? Bên trên Đông Vương công biến sắc, "Làm sao ngươi biết La Hầu còn sống?" "Làm sao ngươi biết? La Hầu tới tìm ta." "Ha ha ha" Đường Long đại cười nói, "Bởi vì ta gặp qua La Hầu tàn hồn." Đồng thời Ta ở trên người của ngươi cảm ứng được ma khí, trong cảm giác cùng La Hầu khí tức giống nhau. Bất quá, ngươi ẩn tàng đến từ sâu. Đột nhiên ha ha ha Đông Vương công trở mặt, người đến có chút âm trầm, không hổ là đương đại nhân hoàng. Không hổ là dẫn đầu đại hoang nhân tộc Hàm Ngư Phiên thân nhân hoàng. Không hổ là thống nhất đại hoang, giết tới thần giới vì nhân tộc bào đến trăm vạn năm huyết kỷ, còn có thể toàn thân trở ra nhân hoàng. Không hổ là có thể ngăn trở thiên đạo pháp tắc nhân hoàng. Lợi hại. Ha ha ha nếu như không phải thật sự sợ bên dưới phù tang thần thụ sẽ nhập ma, ta đã sớm đi đại hoang tìm ngươi, thấy ngươi phong thái rồi. Sau đó lại thuận tiện đem những cái kia hỏa thuộc tính tinh quái danh sương trúc dung bọn họ ra hỏa cho thu thập. C C C đường long mở ra lôi đỉnh chi nhãn, thoải mái nhìn chằm chằm đông vương công. Ngươi nói chính là tại đại hoang đăng nhập tài khoản sương hỏa thần bạo dụng trúc dung danh hảo những dã quái kia. Đông vương công gật đầu, là chính là những cái kia sơn tinh dã quái. Nghe được vu tộc tổ vu danh tự, ta liền muốn giết sinh. Bất quá ta gần nhất đã suy tính không đến tung tích của bọn hắn, hẳn là bị ngươi làm thịt. Đường long gật đầu, đã sớm làm thịt. Những cái kia buồn nôn đổ vẩy đánh lấy hỏa thần danh hảo tại đại hoang hút ta nhân tộc chi huyết, đáng chết. Đông vương công lạnh lùng nói. Ta vốn là hận vu tộc tận xương, những này sơn tinh dã quái đánh lấy hỏa thần cơ hiệu tại đại hoang lạc lừ, chính là đối ta khiêu khích đã chết tốt. Đường Long nhãn bị vừa nhấc, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi đến tột cùng là khí tinh linh hay là ma? Đống nhiên anh Đông Vương công đỉnh đầu khí trụ trùng thiên, nhan sắc quỷ dị, một nửa màu tím, một nửa màu đen, cùng nhân tộc huyết khí chi trụ hoàn toàn khác biệt. Đường Long ánh mắt ngưng tụ, một nửa hồng năng khí, một nửa ma khí. Nửa khí nửa ma. Ha ha ha Đông Vương công trên mặt chợt hiện mấy phần dữ tợn, không sai, ta hiện tại là nửa cái khí tinh linh, nửa cái ma. Nhưng là, cái này không trọng yếu. Tiểu Nhân Hoàng, mặc kệ ta là khí tinh linh hay là ma đầu, chúng ta đều có thể làm bằng hữu, có thể đồng đạo mà đi, có thể làm minh hữu." Đường Long hơi nhíu mày, "Ta có đạo của ta, nhân tộc có nhân tộc đạo, con đường này tuyệt không có khả năng là ma đạo. Cho nên, chúng ta không có khả năng đồng đạo mà đi. Người cùng ma, vĩnh viễn không thể nào là đồng minh." Tiết kiệt, kiệt Kiệt Đông Vương công thần sắc càng thêm dữ tợn, "Tiểu Nhân Hoàng, chúng ta có thể là. Bởi vì chúng ta muốn đối phó trên trời vị kia." Đường Long thản nhiên nói, "Ta vì sao muốn đối phó trên trời vị kia?" Đông Vương công bình chân như vậy nói bởi vì, chúng ta đều là trên trời vị kia đồ chơi, là quân cờ là trong mắt của hắn sâu kiến, hắn muốn cho chúng ta sinh, chúng ta liền có thể còn sống, hắn muốn cho chúng ta chết, vậy chúng ta liền không khả năng còn sống. cho nên, chỉ cần sinh hoạt tại thần hoang trong trời đất, mặc kệ là người, là ma, là khí tinh linh, là yêu quái, là vĩnh sinh giả như muốn khống chế vận mệnh của mình, nhất định phải cùng trên trời vị kia đối kháng, giết chết hắn, lật tung lồng giam này giống như trời, mới có thể tìm được tự do. Đông vương công lời nói này đến không có vấn đề gì cả, rất có thể kích thích người cùng chung mối thủ chi tâm. Đường Long trầm mặc một lát, ngươi cùng La Hầu đến tận cùng là quan hệ như thế nào? Đông vương công dùng các ngươi nhân tộc nói tới nói hắn là của ta ân nhân cứu mạng năm đó vu tộc 12 tổ vu trúc dung cộng công khoa phụ sau khi chết yêu tộc cùng vu tộc đại quyết chiến chính thức bắt đầu chín đại tổ vu cùng vu tộc đại năng bảy xuống 12 đều thiên thần sát đại trận đối phó ta thiên đỉnh chu thiên tinh đấu đại trận trận chiến kia cực kỳ thảm thiết 12 đều thiên thần sát đại trận tự bạo toàn bộ vu tộc ngoại trừ hậu thổ bên ngoài toàn bộ đổ chết đông dạng thiên đỉnh tham chiến yêu tộc cũng cơ bản tự thương hầu như không còn đông hoàng thái nhất đế tuấn bộ mình ta trọng thương nã gục yêu sư côn bằng gặp sự tình không đúng tại sau khi trọng thương an cấp hà lạc sẽ báo trốn được không thấy tung tích. Lúc đó, ta sắp chết đi thời điểm, La Hầu xuất hiện, đã cứu ta. Mới có hiện tại Đông Vương Công. Đường Long, cho nên, ngươi bây giờ cùng La Hầu hợp tác. Đông Vương Công lắc đầu, không, chúng ta là vững chắc nhất minh hiếu. Tiểu Nhân Hoàng, ma tổ La Hầu mặc dù cùng chúng ta chủng tộc khác biệt, nhưng hắn cũng không phải là cùng hung cực các chi đồ. Ha ha ha bằng hữu. Đường Long lạnh lùng nói, Long Hán đại kiếp lúc, La Hầu vì chứng đạo, không tiếc tạo bên dưới ngập trời giết chóc, về sau, càng là vì chấp chưởng thiên địa quyền hành, châm ngòi long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc đại chiến trở thành Long Hán Đại kiếp kẻ đồ đê, như hắn không phải cùng Hung Cực Gác chi đồ. Cái kia muốn tạo thành dạng gì ác quả, mới có thể xưng là cùng Hung Cực Gác. Đông Vương công khoát tay, biểu thị không đồng ý. Tiểu Nhân Hoàng, đây chỉ là trên trời vị kia lời nói của một bên. Lúc trước, trên trời vị kia còn chưa thành thánh, nhưng hắn dạ tâm mừng mừng, cũng nghĩ chấp trưởng thiên địa quyền hành. Nhưng lúc đó, Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc thực lực ngập trời, xưng Bá Thần Hoàng, hắn căn bản không có chấp trưởng thiên địa quyền hành cơ hội. Cho nên, hắn vụng trộm liu đổ la hầu, mở ra Long Hán Đại Tiết. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là để La Hầu thuận lợi đạt được thí thần thương, để La Hầu người mang trí cường sát phạt chi khí, phát sinh nó dạ tâm. Nhân ma tiết lời, một cây thương liền có thể phát sinh nó dạ tâm. Thuyết pháp này không khỏi cũng quá gượng ép. Kiệt Kiệt Kiệt Đông Vương công cười gần nói, Ma Hoàng, thí thần thương sở dĩ mạnh, bởi vì nó là thiên hạ trí âm chi khí biến thành, trong thương lương tụ thiên hạ trí âm hung sát chi khí, có thể loạn tu sĩ tâm trí, đem tu sĩ biến thành chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Cho nên, La Hầu đạt được thương sau, tính tình càng ngày càng táo bạo, chấp trường thiên địa quyền hành dục vọng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng ngỡ thích giết chóc. Bất quá. Tại Long Hán đại tiếp sơ kỳ, La Hầu còn có thể tự điều khiển, có thể dốc lòng tu luyện. Về sau, trên trời vị kia gặp La Hầu không có động tĩnh, lại giải một tin tức, nội dung là có một kiện so thi thần thường càng mạnh giết chóc chi khí, tên là Chu Tiên kiếm trận, bên trong có bốn thanh chí cường chi kiếm, phân biệt gọi là Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, một khi triển khai, có thể công có thể thủ, vô địch thiên hạ, đến kiếm giả được thiên hạ. Nhưng, như muốn thu hoạch được Chu Tiên tứ kiếm, nhất định phải dùng Vương Tây thần hoang đại địa linh khí cùng Long Phượng kỳ lần tam tộc tinh huyết hoàn khí xung mỡ một cái phong ấn. Lần này, La Hầu rốt cục nhịn không được xuất thủ, trước trốn ở trong tối châm ngồi Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc quan hệ trong đó, để Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc khai chiến, từ đó thu hoạch đại lượng tam tộc tinh huyết. Về sau, tại Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc sắp chết hết thời điểm, La Hầu thu được đầy đủ tam tộc tinh huyết, sau đó, hắn lại rút lấy Thần hoang Phương Tây linh khí, để cho chúng ta khối thổ địa này biến thành Man Hoang chi địa, mở ra khai thiên phong ấn, đạt được Chu Tiên kiếm trận. Phải biết, Chu Tiên tứ kiếm sở dĩ là thiên hạ đệ nhất sát khí, là bởi vì bốn kiếm thân bên trong ẩn chứa sát lục chi khí không thể so với thí thần thương yếu cho nên tại thí thần thương cùng chu tiên kiếm trận song trọng ảnh hưởng dưới la hầu đã mất đi lý trí hắn sáng lập ma giáo đạo thống muốn chứng sát phạt chi đạo trở thành thiên đạo thánh nhân trực tiếp đem thần hoang thế giới đưa vào trong tinh phong huyết vũ tạm nên vô số giết chóc người người oán trách không thiên nộ vạn tội quán, trở thành thần hoang công địch trước 1154 ai là hắc thủ phía sau màn bên dưới trước 1154 ai là hắc thủ phía sau màn bên dưới đông vương công tiếp tục nói lúc này trên trời vị kia vung cánh tay hô lên đứng ở chính nghĩa một phương tổ kiến đồ ma liên quân tại tây thiên linh sơn đại chiến la hầu xuất lĩnh ma giáo trong trận chiến ấy trên trời vị kia bằng thực lực chấn áp chu tiên kiếm trận xuất lĩnh đồ ma liên quân đánh bại la hầu cùng ma giáo đồng thời thần hoang có thể cùng hắn sánh vai cao thủ cũng tử thương vô số không thể không thay hận vô lực cùng hắn tranh đoạt tạo hóa trong trận chiến này trên trời vị kia chiếm hết chỗ tốt trở thành tồn tại trí cao vô thượng cùng chơi sánh vai khống chế thế gian từ đây thần hoang liền thành hắn đồ chơi muốn gì cứ lấy làm ra các loại đại kiếp nhỏ khó đùa bỡn thiên hạ và tộc đường long đánh gây đông vương công bức tức la hầu là thế nào chạy thoát khu khu khu đông vương công ho nhẹ vài tiếng ma giáo diệt la hầu thi triển thiên ma giải thể đại pháp tàn hồn đào thoát lúc này, không có thí thần thương cùng Chu Tiên Kiếm trận La Hầu tàn hồn mới thanh tỉnh lại minh bạch chính mình chúng trên trời vị kia gian kế, cho nên hắn một mực tại ở nút, vẫn muốn báo thủ. La Hầu, kỳ thật cũng là số khổ quân cờ. nói đến đây, Đông Vương công đổi đề tài, nhân hoàng, ngàn vạn năm trước, ngươi nhân tộc quật thời, để trên trời vị kia rất kiến kỵ, cho nên dứt khoát tới cái hồng thủy dị thế, để cho ngươi nhân tộc kém chút chết hết, thù này cùng cái này hận ngươi không báo sao? Địch nhân của địch nhân chính là Minh Hiếu, cho nên chúng ta có thể cày vai chiến đấu, cùng một chỗ lật tung bầu trời này, giết trên trời vị kia động một tí diệt thế bạo quân. Hướng Chi. Ngươi nhân tộc chính là vạn tộc chi linh, vốn là bị vạn tộc ghen ghét. Hiện tại, trên trời vị kia đem thần hoàng chia làm thiên giới, nhân giới, địa giới, đây chính là nhằm vào các ngươi nhân tộc dương niu. Nhân giới, mặt ngoài nhìn, hắn thừa nhận ngươi nhân tộc là lục địa chi chủ, chuyện tốt một kiện. Nhưng cứ như vậy, vạn tộc sẽ càng ghen ghét ngươi nhân tộc, chắc chắn liên hợp lại nhằm vào các ngươi. Tại không lên thiên giới trong 3 năm này, thần hoàng vạn tộc chắc chắn nghĩ biện pháp suy yếu ngươi nhân tộc thực lực, minh thương ám tiễn đều sẽ tới. Ba năm sau, nhân tộc định cùng vạn tộc kết xuống huyết kiểu, nhân tộc tranh đoạt cửu trọng thiên, chính là vạn tộc công địch. Vạn tộc cùng ngươi nhân tộc sẽ không chết không thôi, thẳng đến hao hết sạch ngươi nhân tộc nguyên khí, diệt ngươi nhân tộc. Tiểu Nhân Hoàng, lúc này, ngươi nên đã hiểu đi. Ha ha ha, Đường Long đại cười nhìn lên trời, thật là tàn nhẫn dương hưu. Xem ra, ta nhân tộc bên trong có cao thủ đối với hắn có uy hiếp, cho nên, hắn mới có thể như vậy không kịp chờ đợi, bố trí xuống liên hoàn sát cục. Lần này, nếu ta nhân tộc tại trong tranh đấu huyết tẩy vạn tộc, hắn lại có thể giống Long Hán đại kiếp bình thường, vung cánh tay hô lên, tổ kiến đồ người lên minh, danh chính ngôn thuận diệt nhân tộc, chẳng những đi uy hiếp, còn sẽ không có an nghiệm quân thân. Trái lại, Như vạn tộc diệt nhân tộc, chính giữa hàn y muốn nhân ma cùng tinh linh nữ vương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đông vương công cười lạnh nói, nhân hoàng quả nhiên có đại trí tuệ. Hiện tại thần hoang nhân tộc cùng vạn tộc đã vào cuộc, không có bên thắng, bởi vì người thắng sau cùng nhất định là trên trời vị kia. Ha ha ha, đường long cười đến cao thâm mặt chắc, cái này không nhất định sẽ như vậy. A, Đông vương công mặt mũi tràn đầy nghi vấn, đây là một cái tuyệt sát chi cục, ngài có phương pháp phá giải? Đường long nhãn bên trong sát khí ngoại phóng, không có. Bất quá vạn tộc nếu thật muốn cùng ta nhân tộc so chiêu, chúng ta phục hồi. Mặc kệ là âm nhu hay là dương nhu, trận chiến này, chúng ta còn không sợ. Bởi vì, ta nhân tộc cùng vạn tộc sớm muộn tất có một trận chiến. Đánh xong vạn tộc, chúng ta lại lật tung cái này lão thiên. Đông Vương công mặt mũi tràn đầy treo chọc chi sắc, ngươi muốn cùng trời so độ cao, chỉ sợ thiên phú của ngươi không đủ, phía trên vị kia cũng không cho ngươi thời gian. Nhân ma đối với đường long tràn ngập lòng tin, vậy cũng không nhất định. Tinh linh nữ vương đối với đường long là sùng bái mù quáng, ta tin tưởng người khác hoàng đại nhân có thể lật trời. Kiệt kiệt kiệt Đông Vương công một mặt không tin, cười đến ngậm trầm, tiểu nhân hoàng có thể lấy 20 nhiều tuổi cốt linh tu luyện tới đại đế cảnh. Đích thật là vạn cổ kỳ tài. Bất quá, ngươi phải biết, trên trời vị kia chính là Tiên thiên chi linh, trời sinh liền vô cùng cường đại, thiên phú vô địch, xuất sinh liền đứng tại ngôi điểm cuối cùng bên trên. Ngươi chỉ là hậu Tiên chi linh, lại cố gắng cũng không đạt được độ cao của hắn. Có đúng không? Đường Long từ chối cho ý kiến, không tranh luận cái này, hiện tại, ta minh sát trả lời chắc chắn ngươi ta không sẽ cùng ngươi kết minh. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi lưu. Các ngươi đi các ngươi dương quang đạo, ta qua ta cầu lập mục. Tinh linh nữ vương cái miệng anh đảo nhỏ nhắn bên trong thì thào nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nhân hoàng đại nhân nói đến thật tốt. Đông Vương Công âm trầm hỏi, ngươi thật không tân nhắc? Ngươi cần phải biết rằng, ngươi nhân tộc hiện tại thế gian đều là địch. Nếu như không có chúng ta làm Minh Hiếu, ngươi chính là người cô đơn, không có ngoại viện ngươi không hối hận. Ha ha ha, Đường Long Phong khoáng cười to, ta không thích bảo hộ luận ra, cùng ma cùng múa, tuyệt sẽ không hối hận. Đông Vương Công, có một việc, ta còn nhất định phải nhắc nhở ngươi nếu các ngươi cùng Tây Thiên những cái kia đầu trọc lớn là Minh Hiếu, chúng ta không chỉ có không làm được Minh Hiếu, tương phản, các ngươi sẽ trở thành địch nhân của ta. Ngươi đi nói cho La Hầu, không được đụng ta nhân tộc, nếu không, giết không tha. Đông Vương Công sắc mặt cứng đờ, Thiếu Nhân Hoàng, ngươi tốt quyền Không, Đường Long lạnh lùng nói, cái này gọi cảnh cáo. Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi đi đi, đừng có lại về Đại Hoàng, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi Đông Vương công sắc mặt âm tình bất định, "Tốt, ta đi, ngươi không nên hối hận." Đường Long nhãn bị vừa nhấc, "Cái kia nhập ma tinh linh vương là của ngươi đệ tử nhập môn đi. Luyện ma công tẩu hỏa nhập ma." Siêu Đường Long tiếng nói chưa rơi, Đông Vương công đã bay đến ngọn cây bên dưới, xông vào một cái nhà cây, cầm ra một cái ma khí ngập trời thân ảnh, hướng phương xa cấp tốc ma đi. Nhân ma trưởng mắt nhìn, lão gia hỏa này chạy ngược lại là rất nhanh. "Ha ha ha, Đường Long cười nói, Hắn là sợ chúng ta vây giết hắn. Tinh Linh Nữ Vương, ngươi cái này giả lão tổ đã cùng Tinh Linh Vương chạy trốn, hiện tại, ngươi triệu tập tộc nhân, cùng chúng ta về Đại hoang. Là. Tinh Linh Nữ Vương vui sướng bay ra thụ điện. Lúc này Đường Long lạnh lùng nói, Ma Hoàng lão tổ tông, những cái kia đứng ở các sơn phía trên pho tượng ta biết là ai kỳ tắc? Nhân ma hai mắt bắn ra sát ý, là ai làm? Gia hỏa này muốn làm hí hoàng, nhất định phải giết. Đường Long ngón tay hướng xuống, ngay tại trong biển trong vực sâu chương 1155. Nữ Vương tâm. Chương 1155 Nữ Vương tâm. Nhân ma trong mắt sát ý bốc hiện, là ai? Đường Long một mặt thân bí, chờ nhìn thấy Hi Hoàng Lão tổ tông, ta lại nói tỉ mỉ. Nhân Ma một mặt phiền muộn, Đống như tốt. Thụ điện bên ngoài vang lên tinh linh tộc nhân tiếng giống, chúng ta nguyện ý đi theo nữ vương trở về nhân tộc, xuống tây hồi tộc. Nhân Ma trong mắt tràn đầy ý tò mò, đi, đi ra xem một chút tiểu nữ vương nhìn có chút thủ đoạn, có thể nhanh như vậy nặng thu tộc nhân chi tâm, rất là không tệ. Về sau, ngươi có thể trọng dụng nàng. Cái này tiểu nữ vương mặc dù lớn hơn ngươi, nhưng là bộ dáng đẹp, tư thái đẹp, nhìn cũng rất đuôi, ngươi cũng cân nhắc đưa nàng cưới, sinh mấy cái bé con lưu tại trong tộc, sau đó lại đi về phía đông. Ha ha ha, Nhân Ma cảm thấy ý nghĩ này thực là không tồi. Trong tộc có thể phối đường long nữ nhân không nhiều, Tinh Linh Nữ Vương tính một cái đường long đánh mấy cái ha ha, lão tổ tông, nhìn, ngươi Thẩm Mị đã khôi phục bình thường. Ha ha ha. Nhân Ma xấu hổ cười một tiếng, tiểu tử ngươi đã từng nói đánh người không đánh mặt, bóc người không gặp khuyết điểm, nếu ngươi nhắc lại Thẩm Mị sự tình đừng trách ngươi lão tổ tông ta trợn mặt. Đường Long cổ co rú lại, Ma Hoàng lão tổ, về bộ lạc sau, ngươi liền đến chỗ nhìn xem, nếu như coi trọng chưa thành cưới tiểu nữ, ta phụ trách giúp ngươi dắt thơ hồng, nếu là có thể thành, về sau ngươi ở trong tộc liền có nhà, ngươi liền sẽ không cô độc. A Nhân Ma một mặt bất thiện nhìn xem Đường Long, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn dùng mỹ nhân kế đem ta bọc tại đại hoang nhân tộc, vĩnh viễn vì ngươi tiểu tử hộ đạo? Đường Long lúc này phủ nhận, nghĩa chính nghiêm từ nói ta chỉ là yêu mến Lão Tổ Tông thể sát tinh thần khỏe mạnh, làm sao có thể đối với Lão Tổ Tông sử dụng mỹ nhân kế đâu? Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, độc dương không giải, thiên địa nhân luân, có âm có dương, nam nhân nếu là rời đi nữ nhân, tựa như một thanh củi khô, gặp được liệt hỏa liền sẽ tự đốt, nhưng là, nhưng không có nước đến dập lửa, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ đem chính mình tiêu chết. Cho nên vì Lão Tổ Tông thân thể cưới một nữ nhân thành ra rất trọng yếu, nhân ma vậy mà không phản bắt được, tiểu tử ngươi mồm miệng lanh lợi, ta có thể nói bất quá ngươi. Cho đến bây giờ, người lão tổ tông ta còn không có coi trọng nữ nhân, sẽ không giống ngươi như vậy ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thiêu đốt chính mình. lập tức đường long thua trận, vội vàng nói sang chuyện khác, ma hoàng lão tổ, chúng ta đi ra ngoài trước giúp tinh linh nữ vương xử lý tộc nhân di chuyển sự tình đi. tốt. siêu siêu đường long cùng nhân ma xuyên qua thụ điện chi môn, tiêu sái rơi vào tinh linh nữ vương bên lề, hết thảy vẫn thuận lợi chứ. lúc này trên ngọn cây. Tất cả trong nhà cây, các tinh linh ngay tại thu thập vật phẩm, rất là ồn ào, cũng rất náo nhiệt. Tinh linh nữ vương yên nhiên cười một tiếng, báo cáo nhân hoàng đại nhân, hết thảy thuận lợi, bọn hắn đều đồng ý trở về nhân tộc, theo ta rời về đại hoang. Đường Long Hiếu kỳ hỏi, ngươi xuống cây lúc, những này tinh linh chưa từng đi theo, giảng đạo lý, bọn hắn cũng không đồng ý ngươi xuống cây hành động, thậm chí, trong bọn họ phần lớn người còn đối với ngươi có lý, cho rằng ngươi phản bội tinh linh, ở dưới tình hình như vậy ngươi làm như thế nào thuyết phục bọn hắn? Nhân Ma cũng dựng lên lỗ thay, tiểu nữ vương, nói một chút, lao nhân già ta muốn nghe. Tinh linh nữ vương tiếng nôn. Đương nhiên là đem Đông Vương công cùng Tinh Linh Vương Chân Diện Mục nói cho bọn hắn, cũng nói cho bọn hắn chúng ta Tinh Linh tộc lai lịch, gọi lên bọn hắn đối với tộc đàn lòng cảm mến, lại học nhân hoàng đại nhân cái kia lấy tình động, lấy lý hiểu thuyết phục phương thức, đầu tiên đả động lòng của bọn hắn. Đường Long Trừng mắt nhìn, không có đơn giản như vậy đi. Ha ha ha. Tinh Linh Nữ Vương không biết nghĩ tới điều gì, cười đến trang điểm lấp lẫy, trước ngực sóng cả mãnh liệt, đẹp không sao tả xiết, còn có, ta cho các nàng nhìn ta vẽ ra hình. Nói xong, Tinh Linh Nữ Vương từ trong bao đeo móc ra một chồng giấy vẽ từng cái mở ra. Tấm thứ nhất, phía trên vẽ lấy Hùng Vĩ Trưởng An Thành, cao cao tường thành, phía trên binh lính tuần tra từng cái tinh thần dân chạo, chiều khí phồn thịnh, vai hùng phi phảm. tấm thứ hai là trường an thành nhìn xuống hình, cao cao nhà lầu, đường phố rộng rãi, mọi người tự do ở trên đường toàn bộ, khắp nơi đều là quầy hàng, rất là phồn hoa. tấm thứ ba phía trên là một đám hải tử, bọn hắn đầy mặt dáng tươi cười, tại không buồn không lo để đó con rượu, trong tấm hình tràn đầy sung sướng. tấm thứ tư phía trên tinh linh cung tiễn thủ đang huấn luyện, áo giáp sáng tỏ, cường cung đường còn trôi chảy, nhìn qua uy phong bách diện. tấm thứ năm phía trên là đại hoang đại quân khung cảnh chiến đấu, phía trước là đao thuật binh, ở giữa là trường thư binh, đường đao binh. Tiên Minh, phía sau là cự nhân quân đoàn, lính quân y Iliad, hai cánh là long mã kỵ binh, trên bầu trời là chiến hạm cùng long kỵ sĩ quân đoàn, trong tấm hình, quân địch tại bại lui, nhân tộc đại quân đạp máu mà đi, không đâu địch nổi chi y trực thấu giấy quống đồng thời, tấm thứ 5 chống không chô viết mấy câu, phạm ta nhân tộc người, Shadow cũng giết. Giết ta nhân tộc người, tuy mạnh tất chu. Phạm ta cương thổ người, giết. Lấn tộc nhân ta người, giết. Dâm thị muội ta người, giết. Tinh linh nữ vương chấp tay, một mặt vẻ sùng bái, tiếp này có thể đi theo nhân hoàng đại nhân, là của ta phúc phận, cũng là tinh linh nhất mạch phúc phận. Ta đem những này hình hướng tộc nhân trước mặt bãi xuống, thắng qua thiên luôn vẩn ngẫ. Ai cũng hướng tới cuộc sống tốt đẹp, tinh linh tộc nhân cũng không ngoại lệ. Trở về đại hoang nhân tộc, chính là các nàng cuộc sống tốt đẹp bắt đầu. Đi theo nhân hoàng đại nhân một đường tiến lên, sinh hoạt sẽ chỉ càng tốt đẹp hơn. Đi theo nhân hoàng đại nhân, có được khoái hoạt, chết cũng đáng được. Ha ha ha Đường Long Ôn Hòa cười một tiếng, như là sơ nhật mọc lên ở phương đông, có được ngươi dạng này tùy tùng, cũng là ta Đường Long phúc phận. Chúng ta cùng nhau đi tới, lẫn nhau bảo vệ, đồng sinh cộng tử, ở trong lòng ta, ngươi là một tốt chiến hữu, về sau cũng là một tốt chiến hữu. Tinh linh nữ vương mặt giãn ra, cười đến đồng dạng sán lạ, là chiến hữu. Ngươi cũng vĩnh viễn là người của ta hoàng đại nhân. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trong tiếng cười tràn đầy tình cảm, cấp tốc kéo gần lại tâm cùng tâm khoảng cách. Bên cạnh, nhân ma không có tìm được tình tiết gây cười, thử thăm dò hỏi, các ngươi cười cái gì? Đường Long cùng tinh linh nữ vương chăm miệng một lời trả lời, chúng ta không cười. Nhân ma sững sờ, vậy các ngươi đang làm gì? Đường Long giải thích, Lão tổ tông, chúng ta vừa mới câu thông lúc, đưa tới đối phương mãnh liệt tội minh, cho nên đều áp dụng cười phương thức đến làm cho đối phương minh bạch ý của ngươi ta đều hiểu. Nhân ma mày nhiễu lại đến càng sâu, ta vẫn là không có hiểu. Các ngươi cười đến thật là mơ hồ. Lúc này, tinh linh tộc nhân con bao lớn bao nhỏ, nhao nhao từ trong nhà trên cây xung ra, một cái xinh đẹp trai trai nữ tinh linh hồn nhiên đáng yêu ôm tinh linh nữ vương cánh tay nũng nịu, nữ vương, chúng ta thu thập xong, đi thôi. Ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn tòa kia hùng vĩ trường an thành. Ta muốn vào ở loại kia cao lớn sáng tỏ phong ở. Ta muốn ăn vẽ lên loại đẹp kia ăn. Ta muốn làm anh hùng. Ha ha ha. Chúng tinh linh cười thành một đoàn, nhao nhao chơi gẹo. Ngươi còn muốn trên đổ loại kia ai hùng nam nhân đi? nữ vương nói, đại hoang trong tộc nam nhân ngàn ngàn vạn, ngươi tìm dạng gì đều có. trai trai nữ tinh linh thẹn thùng, nữ vương, bọn hắn khi dễ ta. ha ha ha đám người lại là một trận cười vang. tinh linh nữ vương cười nói, đi, trèo lên chiến hạm, chúng ta về trường ăn hành. sau đó không lâu, tinh linh nữ vương mang theo chúng tinh linh lên hạm mà tất, chiến hạm thúc đẩy, rơi xuống mặt biển, chuẩn bị đường về. giờ phút này, phía trước chính là trong biển vực sâu, nước biển rơi xuống vực sâu tiếng vang cực lớn vang vọng mặt biển đầu tàu. đường long, khi hoàng, nhân ma sánh vai, nhìn xem vực sâu đều có đâm chiêu đường long mở miệng, khi hoàng lao tổ tông, có lẽ. Ta biết tại đỉnh núi lập pho tượng, cầm tu ngươi tàn hồn, muốn giết gia hỏa của ngươi là ai? Khi hoàng hai mắt trừng trừng, trong mắt sát ý bỗng hiện là ai? Trư 1.156 Vu yêu bí sự bên trên. Trư 1.156 Vu yêu bí sự bên trên Đường Long cũng không có trực tiếp trả lời. Hắn nói sang chuyện khác hỏi, khi Hoàng lao tổ tông, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là từ đâu vật bên trên ngộ được bắt quái cùng dịch số sao? Khi Hoàng Long mày níu lại, chẳng lẽ hại ta tên kia cùng ta công pháp có quan hệ? Đường Long gật đầu, nếu như ta không có tính sai, gia hỏa kia xác thực cùng công pháp của ngươi có quan hệ. Ai? Hỉ Hoàng u u thở dài, nhìn xem vực sâu, có chút xuất thần hỏi ngươi thật muốn biết. Đường Long gật đầu, muốn. Nếu như Hỉ Hoàng lão tổ tông đối với chuyện này nói không rõ ràng, ta sẽ đối với ngài trong lòng còn có cảnh giác, sẽ thời khắc phòng bị ngài. Ta không muốn dạng này, cho nên ngài nhất định phải nói rõ ràng. Bên cạnh nhân ma trong mắt Hồng Quang lóe lên, Hỉ Hoàng thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Không phải vậy, đừng trách bản ma đối với ngươi không khách khí. Ha ha ha. Hỉ Hoàng nhìn thật sâu Đường Long vài lần, thử thăm dò hỏi, Tiểu Long Nhi, ngươi cũng biết cái gì thượng cổ bí văn. Đường Long gật đầu, không chút nào dầu diếm. Đối với liên quan tới Vu yêu đại kiếp sự tình, khó trách khi hoàng trong mắt có vẻ mờ mịt, kỳ thật ta cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Đường Long trực tiếp từ Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn nói lên, "Tốt." Khi hoàng một mặt hồi ức chi sắc, vậy ta liền từ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất nói lên. Tại thượng cổ trong truyền thuyết, Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn chính là đản sinh tại Thái Dương tinh bên trong Kim Ô, là huynh đệ sinh đôi, Đế Tuấn là ca ca, Đông Hoàng Thái nhất là đệ đệ. Nhưng, kỳ thật không phải vậy, Thái Dương tinh tại Thần Hoàng Thiên ngoại trong tinh không, bọn hắn đến không đến thần hoàng. Không chỉ có là bởi vì tinh lộ xa xôi vấn đề, càng là trên trời vị kia sẽ không cho phép thiên ngoại sinh linh nhập thần hoang. Đường Long Thâm chấp nhận, cái kia Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn đến tụt cùng là lai cái gì? Khi Hoàng Nghiêm túc nói, kỳ thật, bọn hắn là hai viên trong con người tình, khí, máu, thần dung hợp thành yêu. Nhân Ma có chút kinh hãi, dạng gì con mắt có thể sinh ra hai cái yêu tộc thiên đế? Khi Hoàng một mặt nghiêm trọng, chính là khai thiên tích địa người, bản cổ đại thần tứ mắt. Nhân Ma bừng tỉnh đại ngộ đường Long đoán đúng, quả nhiên là trong mắt của hắn. Cho nên, trong truyền thuyết, bản cổ đại thần một con mắt biến thành thái dương, một cái biến thành mặt trang sự tình là giả. Khi hoàng gật đầu, đương nhiên là giả. Thái dương cùng mặt trăng đều không phải bản cổ đại thần tử mắt biến thành. Bất quá, bản cổ đại thần một con mắt có được trí dương trí lực, một con mắt có được trí âm trí lực, cả hai thuộc tính khác biệt, cho nên dựng dục ra hai cái kim ô thuộc tính cũng khác biệt. Đông hoàng thái nhất là trí dương kim ô, đế tuấn là trí âm minh ô. Hai yêu đế ngoại hình giống nhau, nhưng một cá thể bên trong là trí dương thiên hỏa, một cá thể bên trong là trí âm minh hỏa. Nghe đến đó, đường long giống như thể hồ có đỉnh, cho nên Đông hoàng thiên nhất cùng đế tuấn có thể trao đổi nhân vật, để thiên hạ tu sĩ không phân rõ bọn hắn ai là ai. Đối với Kỳ hoàng rất là tò mò hỏi: "Tiểu Long Nhi, ngươi nghĩ ra cái gì?" Ha ha ha, Đường Long vui sướng thiếu đáp, cho nên, trong truyền thuyết, Đông Hoàng thái nhất cùng Đế Tuấn liên thủ thống nhất yêu tộc sau, Đế Tuấn một người cưới Hi Hòa, Thường Hi, Nga Hoàng ba cái lao bà là trở nhầm. A Hi Hoàng lúc này thật tới hào hứng, nói thế nào? Đường Long thành Trúc tại ngực, bắt đầu tinh tế giải thích, trong truyền thuyết, Đế Tuấn để Hi Hòa nữ thần cho hắn sinh ra chín cái thái dương, để Thường Hi nữ thần cho hắn sinh ra 12 tháng sáng sự tình khẳng định là giả, bởi vì, Kim Ô là chí dương, mặt trăng là chí âm, một cái phụ thân sinh ra khác biệt chủng tộc như nữ. Cái này quá dở chính xác xác nhận khi hỏa nữ thần là đông hoàng thái nhất sinh chín cái trí chí dương kim ô thường hy nữ thần là đế tuấn sinh 12 cái trí âm minh ô cái này hợp lý cho nên nếu ta không có đoán sai đông hoàng thái nhất cho đế tuấn đeo một đỉnh nón xanh nhân ma sững sở, tiểu nhân hoàng cái gì gọi là nón xanh đường long nét miệng lên một tia âm hiểm ý cười chính là nhà mình nữ nhân bị cách bích lao vương ngủ liền gọi bị tái rồi thì ra là thế nhân ma nửa hiểu cách bích lao vương là ai đường long lão tổ tông cái này không trọng yếu nhân ma nghĩ nghĩ vậy bọn hắn cái thứ ba lão bà đâu cái kia gọi nga hoàng là ai lão bà Đường Long sắc mặt một đổ, thanh âm trầm thấp, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, ta không biết, đây là nhân ma cùng Hi Hoàng lần thứ nhất nhìn thấy Đường Long thất thố như vậy. Hi Hoàng khẳng định hỏi, "Tiểu Nhân Hoàng, Na Na Hoàng cùng ngươi có quan hệ đi?" Đường Long nhìn xem vực sâu, nội tâm chua xót, "Có, nhưng ta không biết nàng quá khứ cũng không biết nàng hiện tại." Bên cạnh, Nhân Ma tay mỏ cái cằm, nhìn xem Đường Long lượt có chút suy nghĩ. Hi Hoàng vỗ vô, vô Đường Long bả vai, "Ta biết Na Hoàng sự tình, có muốn nghe hay không?" Đường Long ngẩng, "Muốn." muốn. Hi Hoàng tiếp tục nói, "Lúc trước, Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn Liên thủ thống nhất yêu tộc, CEO tộc tiên đỉnh, tự lập làm đế." vừa mới bắt đầu, đông hoàng thái nhất một lòng nghĩ tu luyện, vô tâm đế vị, thế là liền để đế tuấn làm thiên đế, thế là đế tuấn cưới một hơi hy hòa nữ thần cùng thường hy nữ thần, từ nay về sau quyền lợi và mỹ nhân đều có. dùng tiểu long nhi lời nói tới nói chính là sinh hoạt đắc ý, vui vô biên. về sau đông hoàng thái nhất liền đen ghét. có một ngày, đông hoàng thái nhất hướng đế tuấn đưa ra, thiên đế thay phiên làm, hy hòa cùng thường hy hai nữ thần, hắn muốn chọn một cái. đế tuấn nặng tình cảm huynh đệ, đồng ý, cũng lưu lại thiên cổ danh nôn huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, quần áo có thể thay mới, tay chân không thể vứt bỏ. từ đó về sau. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thay phiên quản lý yêu tộc Thiên Đình, bởi vì bọn hắn giống nhau như lúc, cho nên Thiên Đình rất nhiều đại yêu đều không biết rõ trước mặt Thiên Đế là ai. Về phần Đế Tuấn hai cái mỹ nhân Đông Hoàng Thái Nhất tuyển hy hòa nữ thần làm ấm giường, sinh chín cái tiểu kim ô, thường hy nữ thần cũng vì Đế Tuấn sinh hạ 12 cái chi âm min minh ô, hai huynh đệ cũng không có trở mặt. Dạng này ở Trung Hòa Thuận tiếp tục đến gặp được mặt trăng Thánh Địa Thánh Nữ Thường Ngà, cũng chính là người Ngà Hoàng Tỷ Tỷ, hai huynh đệ đồng thời yêu nàng, ai cũng không nguyện ý từ bỏ, chỉ để trở mặt. Nói đến đây, Thi Hoàng ngừng miệng, bán một cái cái nuốt đường lỏng gấp. Sau đó thì sao? Trươn một Vô yêu bí sự bên trong. Trước 1157 Vô yêu bí sự bên trong ha ha ha. Kê hoàng cười đến rất có thâm ý, quả nhiên, tiểu tử ngươi có câu nói nói không sai quan tâm sẽ bị loạn. Nhân ma sắc mặt tối sầm, ta không quan tâm cũng loạn. Nói nhanh một chút, nếu không, đừng trách ta xuất thủ đánh ngươi a. Kê hoàng sắc mặt cứng đờ, nhân ma lời nói nhất định phải chăm chú nghe, nếu không, hắn thực sẽ xuất thủ nhưng là, thánh nữ lại không thích bọn hắn, bị bọn hắn dây dưa đến phi thường thống khổ. Nhân ma không hiểu, tại sao phải không thích? Đây chính là hai cái cường đại yêu đế, thần hoàng cho tới bây giờ đều tin phụng lấy luật rừng, nắm tay người nào lớn. Ai đã nói tính, ai hung ác, ai thương. cường giả như vậy đều không phụ thuộc, thường nga thánh nữ thần nốc, làm bộ ưa thích cũng được a. Khi hoàng lắc đầu, không thích chính là không thích. Bởi vì mặt trăng thánh địa là nhân tộc thánh địa, thường nga là ta nhân tộc nữ dùng tiểu long nhi lời nói tới nói, đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn chính là hai cái điều yêu, không là điều nhân, đổi lại là ngươi, để cho ngươi cưới một con chim ngươi sẽ thích sao? Nhân ma chớp chớp mắt hổ, sẽ không thích. Đường long nhẹ nhàng thở ra, thì thảo nói không thích tốt. Bất quá, thi hoàng lão tổ, làm sao ngươi biết những này? Ha ha ha. Hỉ Hoàng trong tiếng cười tràn đầy hồi ức, bởi vì ta là mặt trăng thánh địa người hộ đạo. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, ta giống như có chút minh mạch. Người nói tiếp. Hỉ Hoàng cười nhìn Đường Long, về sau Đông Hoàng Thiên nhất cùng Đế Tuấn vì Thánh Nữ ước chiến thiên đỉnh, dùng thực lực đến quyết định Thánh Nữ kết cục. Hai đế nói tốt người nào thắng ai liền cưới Thánh Nữ. Lúc đó Đông Hoàng Thái nhất trắng trợn cướp đoạt Hỉ Hoàng nữ thần, Đế Tuấn trong lòng đã sớm kìm nén bực bội. Hiện tại Đông Hoàng Thái nhất còn cùng hắn đoạt Thánh Nữ, dùng tiểu Long nhi lời nói tới nói có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Đại chiến bên trong. Đế Tuấn xuất ra liều mạng tư thế, trực tiếp đem Đông Hoàng Thái Nhất đánh ngỗng, đánh cái lưỡng bại câu thường, chưa phân ra thắng bại. Cho nên, hai đại yêu đế quyết định, vậy thì do Thánh Nữ đến quyết định gả ai. Thế là Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn bắt đầu đối với Thánh Nữ điên cuồng xung xoe, các loại kỳ chân dị bảo hướng mặt trăng trong thánh địa đưa. Nhưng Thánh Nữ căn bản không quan tâm những này, một mực lệnh cự. H H H đường long nhán bên trong tràn đầy trí tuệ chi quang, ta biết ngươi là mặt trăng thánh địa người hộ đạo, khẳng định cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. A Hi Hoàng trong miệng chật chật có tiếng, ngài tiểu tử còn biết không ít. H H H đường long, sau đó thì sao? Hi Hoàng tiếp tục giảng. Trong năm thời gian thoáng một cái đã qua, Thánh Nữ hay là bất vi sở động, cũng trực tiếp nói cho Song Đế, nàng tuyệt không có khả năng gả cho yêu tộc. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn rốt cục mất đi kiên nhẫn, đem thưởng nga Thánh Nữ lỗi trở về Thiên Đình, cũng đem thưởng nga Thánh Nữ cầm tù, bởi vì ta là mặt trăng Thánh địa người hộ đạo, cho nên cũng đi theo tiến vào Thiên Đình, thủ hộ Thánh Nữ. Nhân Ma không khỏi kỳ quái, ngươi vì sao có thể đi cùng thủ hộ Thánh Nữ? Ha ha ha! Khi Hoàng Ngạo người cười một tiếng, bởi vì tại Song Đế tranh Thánh Nữ trăm năm bên tròn, bọn hắn đối với ta rất có hảo cảm, tin tưởng ta sẽ không biệt thủ đối với Thánh Nữ làm loạn. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Thiên Đình yêu tộc thế lực rắc rối phức tạp, Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn đều không làm rõ ràng được thủ hạ chúng yêu hướng về ai. Cho nên, tại bọn hắn không có khả năng suốt ngày trông coi thánh nữ tình huống dưới đem thánh nữ giao cho ai trông giữ liền thành vấn đề lớn. Khi Hoàng gặp người ma hay là một mặt mê mang, giải thích nói, thử nghĩ một chút, như chúng coi thánh nữ yêu quái là Đông Hoàng Thái nhất Tâm Phúc, cái kia Đông Hoàng Thái nhất liền có thể thừa dịp Đế Tuấn không tại, dùng tiểu long nhi lời nói tới nói đem gạo nấu thành cơm, cái kia Đế Tuấn ngay cả khắp địa phương cũng không có. Trái lại, như chúng coi thánh nữ chính là Đế Tuấn Tâm Phúc, cái kia Đông Hoàng Thái nhất cũng liền bị loại. Cho nên Để ta tới trông coi Thánh nữ, tất cả mọi người yên tâm, phải chăng minh bạch. Nhân ma bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Khi Hoàng tiếp tục nói, sau đó, bởi vì thường nga Thánh nữ đến, yêu tộc Thiên đỉnh phân liệt, Đông Hoàng thái nhất cùng Đế Tuấn Tâm Phúc cũng đi theo mình tranh ám đấu, khiến cho yêu tộc Thiên đỉnh trương khí mù mịt, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thật sự là ứng tiểu long nhi câu nói kia một núi không thể chứa hai hổ. Đông Hoàng thái nhất cùng Đế Tuấn tranh đất vị, tranh là bà, lại tranh thường nga Thánh nữ, rốt cục để Đế Tuấn lên sát tâm, cũng làm cho Đông Hoàng thái nhất không cách nào dễ dàng tha thứ Đế Tuấn tồn tại, thế muốn độc bá Thiên đỉnh, độc bá mỹ nhân. Nói đến đây, Nhân ma như có điều suy nghĩ nói đường chiến nói đúng, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nữ nhân chính là lòng của nam nhân ma, là nam nhân cam tâm tình nguyện đi nhảy hố lửa, là cạo xương cứng đao, là hút nam nhân tinh phách cùng cốt tủy yêu tinh, là nam nhân trên đường tu luyện chứa ngại vật, từ xưa đến nay, vô số hảo hán đều chết bởi nữ nhân trên bụng, biến thành cẩu hùng. Cho nên, tiểu tử kia nói hay lắm trong lòng không gái người, tu luyện tự nhiên thần. Thật sự là tổng kết đạt được vị. Ta quyết định, lần này trở về liền tu đường chiến tiểu tử kia làm nô đệ. Đường Long đại hỉ, thật là đường chiến vui vẻ. Bởi vì, nhân ma tu đường chiến làm nô đệ liền thật cùng đại hoang nhân tộc hòa làm một thể. Hắn là cao thủ tuyệt thế, toàn tâm toàn ý hộ đạo người phương Tây tộc, trong lòng có đại hải cảng không thiếu tiểu ái, có hắn tại, đường lòng an tâm. Chân chính nhà có một giả, như có một bảo chúc mừng ma hoàng lão tổ tông mừng đến giai độ. Ha ha ha đã ngươi tiểu tử này đều đồng ý, việc này coi như định. Nhân ma thần thanh khí sảng nói Hi Hoàng, ngươi nói tiếp nói tiếp chúng ta đều nghe đầu. Sau đó thì sao? Hi Hoàng, đầu tiên, đế tuấn liền đối với hắn gái trong lòng. Khi hòa nữ thần sinh cái kia chín cái kim ô nhi tử ra tay, hắn dùng mãnh liệt nhất ma huyết độc để chín đại kim ô thái tử chạy tới vu tộc trên địa bàn Dương Oai, dẫn tới vu tộc tức giận, cũng đưa tới khoa phụ truy sát. Đường Long nhãn bên trong dị sắc chớp liên tục chín đại kim ô thái tử đến vu tộc trên địa bàn quấy rối, nguyên lai hạ thủ phía sau màn là đế tuấn, không phải trên trời vị kia lúc đó, khoa phụ là 12 tổ vu bên trong chiến lực người mạnh nhất một trong, so chín đại kim ô thái tử mạnh quá nhiều, doa đến bọn hắn nghe ngóng rồi trồn, một đường hô thiên hàm địa hướng thang cốc chạy, ngay sau đó, Đông Hoàng thái nhất xuất thủ, sợ chạy khoa phụ, để chín đại kim ô thái tử thuận lợi trở lại phủ. Tang tần tụ. Lúc đó, ta ở trên tiên đỉnh nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp phong ấn cái này phụ tang thần thụ, chín đại kim ô thái tử cùng hy hòa thần nữ, còn phái ra đại yêu trông giữ, lúc này mới trở về yêu tộc thiên đình tranh đoạt tưởng nga thánh nữ. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất vừa đi, trông coi phụ tang thần thụ đại yêu liền chết, chín đại kim ô thái tử lại chạy đến vu tộc địa bản quấy rối nghĩ đến lại là Đế Tuấn xuất thủ, để chín đại kim ô thái tử lại như bên trong ma huy thuốc mới làm ra việc này. Lần này khoa phụ giận dữ, tại bờ biển đuổi kịp chín đại kim ô thái tử, đang chuẩn bị giết chết bọn chúng lúc hắn liền không hiểu thấu chết. Về sau truyền về thiên đình tin tức vâng, chín đại kim ô thái tử phản sát khoa phụ lúc đó, toàn bộ yêu tộc thiên đình đều sợ ngây người, trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến tranh, tùy thời chuẩn bị ứng đối vu tộc trả thù. Đường Long hơi nhún mẩy, là đế tuấn hạ thủ. chương 1158 vu yêu bí sự bên dưới chương 1158 vu yêu bí sự bên dưới không biết. khi hoàng lắc đầu, khoa phụ khi chết, đế tuấn ngay tại yêu tộc thiên đỉnh cuốn quýt si mê thành nữ, mục đích của hắn là giết chín đại kim ô thái tử, không phải khen tra, cũng không phải đông hoàng thái nhất. lúc đó, đông hoàng thái nhất, đế tuấn cùng mấy cái có thể giết khoa phụ yêu tộc cao thủ đều ở trên thiên đỉnh, chưa từng rời đi, cho nên. Chuyện này cho tới bây giờ hay là một điều bí ẩn. Đường Long ngẩng đầu nhìn lên trời là trên trời vị kia xuất thủ. Khi Hoàng tiếp tục nói, lúc đó, Vu Yêu Chi chiến hết sức căng thẳng, tình thế khẩn trương cực kỳ. Lúc này, chuyện càng quái dị xuất hiện chín đại Kim Ô thái tử tại khoa phụ sau khi chết, lại điên điên khùng khùng trở lại Vu tộc địa bàn trắng trận phá hư, đây thật là dê vào miệng hổ muốn chết ta. Lần này sự tình cũng là một điều bí ẩn. Đông Hoàng thái nhất văn tín kinh hãi, biết việc lớn không tốt, bỏ đi thành nữ, trực tiếp dẫn đầu yêu tộc đại quân tiến vào Vu tộc địa bàn, chuẩn bị cứu chín đại Kim Ô thái tử. Đáng tiếc, chờ hắn lúc chạy đến Tổ Vũ đại nghệ đã xuất thủ một tiễn bắn một cái đem chín đại kim ô thái tử toàn bộ đồ đến tận đây Vũ yêu đại chiến chính thức bùng phát nói đến đây khi hoàng quay đầu hỏi tiểu long nhi ngươi có biết đại nghệ vì sao có thể một tiễn một cái bắn nổ chín đại kim ô thái tử đường long nhãn bên trong hiện lên một tia trí tuệ chi quang ta nghe qua một cái truyền thuyết bốn năm đó trên trời mười cái thái dương tàn phá bừa bãi thiên đế đế tuấn ban thưởng bảo cung thần tiễn cho đại nghệ bắn chi một tiễn một cái liên sạ cửu thiên để nhân gian khôi phục bình thường ha ha ha khi hoàng gật đầu không sai đại nghệ bắn giết kim ô cùng tiễn chính là đế tuấn trò Chín đại Kim Ô thái tử chính là tâm ma của hắn, bọn hắn không chết, Đế Tuấn không được giải thoát. Đường Long suy nghĩ một chút nói, hắn đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, bước đầu tiên mượn đao giết Kim Ô, mượn Vu tộc đao giết chín đại Kim Ô thái tử, sau đó, tạm đại nghệ thần cung, một bộ đại nghĩa diệt thân bộ dáng, tiêu trừ Vu tộc chi nộ. Dù sao, người ta dùng chín cái nhi tử mệnh đến bồi khoa phụ chi mệnh đầy đủ. Không hổ là ta nhân tộc chi hoàng, nhìn vấn đề chính là thấu triệt. Khi hoàng một mặt vẻ vui mừng, lúc đó, Đông hoàng thái nhất trực tiếp lên giải, xuất linh yêu tộc đại quân tiến đánh Vu tộc, cùng Vu tộc hết chiến một trận, bị Vu tộc giết đến đại bại mà quay về bởi vì Đế Tuấn căn bản không xuất lực, chung với hắn đại yêu nhau nhau triệt thoái phía sau, để Đông Hoàng Thái Nhất tâm phúc thủ hạ tử thương vô số, không thể không rút lui. Nhưng không ngờ, tinh tình nóng nảy tổ vu trúc dung tại tổ vu cộng công suy khiến bên dưới âm thầm theo dõi yêu tộc đại quân, tùy thời chuẩn bị săn giết Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Tại hồi Thiên Đình trên đường, Đông Hoàng Thái Nhất đạt được thần bí tình báo săn giết chín đại kim ô thái tử cung tiễn là xuất từ Đế Tuấn chi thủ, hắn lập tức nổi giận, để đại quân đi đầu hồi Thiên Đình, trực tiếp cùng Đế Tuấn ở Thiên trụ ở giữa triển khai chém giết. Đường Long bắt lấy điểm mấu chốt của vấn đề, tình báo là ai cho? Kỳ Hoàng lập đầu, nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất thủ hạ có cái đại yêu am hiểu xem bói, tại hồi Thiên Đình trên đường, bỗng nhiên xem bói ra tin tức này, báo cáo Đông Hoàng Thái Nhất. Đường Long ngẩng đầu nhìn lên trời, nhếch miệng lên một kia tà mị chi ý, đây cũng là trên trời vị kia thủ bút. Vũ yêu đại chiến, kỳ Hoàng nói tới mặc dù cùng Đông Vương công nói tới có khác biệt, nhưng trong đó đều có trên trời vị kia tham dự bóng dáng Hi Hoàng Lao tổ tông, sau đó thì sao? Kỳ Hoàng trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc, về sau, hai đại yêu đế đồng đều thụ thương không nhẹ. Lúc này, Trúc Dung cùng cộng công tử vụng trộm giết ra, muốn thừa cơ giết Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn. Hai đại yêu đế mặc dù thụ thương, nhưng bọn hắn còn có át chủ bài mạnh nhất chưa ra, một là Đông Hoàng Thái nhất Đông Hoàng Trung, công phồng nhất thể, uy lực vô biên, hai là đế tuấn có sen lẫn chi bảo Hà lạc cùng sách báo, có thể liệu địch tiên cơ, chính là khốn địch trí cường chi bảo. Bọn hắn bằng vào hai đại trí bảo tại dưới tình huống trọng thương, cùng Trúc dung cùng cộng công đánh cái lực lượng ngang nhau. Cuối cùng, cộng công cùng Trúc dung quyết định chắc chắn, muốn phá hủy yêu tộc thiên đỉnh, bọn hắn sử dụng đặc thủ công pháp, nhất cử đánh gãy thiên trụ. Tại cái này nguy cấp trước mắt, Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn không thể không liên hợp giết cộng công cùng chúc dung. Sau khi chiến đấu Thiên trụ sụp đổ, Thiên đình lung lay sắp đổ, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liên thủ đánh xuống Giang Sơn sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát, tình huống khẩn cấp và phần. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tải từ đoán hận bên trong thanh tỉnh, nhớ tới đối phương đối với mình ý nghĩa nhất tiếu mận đơn cửu, quay về tại tốt. May mắn lúc đó, Nữ A Nương Nương thương hại Thiên Hạ Sinh Linh, dùng ngũ thải thạch bổ tốt Thiên trụ. Đây chính là lần thứ nhất Vu yêu chi chiến. Đường Long trong lòng thẩm đoán, là phía trên vị kia dụng tâm ma mê bọn hắn thần trí sao? Sau đó thì sao? Ha ha ha! Khi Hoàng cười nhìn nhân ma, về sau ý nghĩ của bọn hắn liền cùng Ma Hoàng giống nhau bọn hắn cho là hai huynh đệ sở dĩ bất hòa cũng là bởi vì nữ nhân cho nên bọn hắn muốn giết vợ làm do ý chí nhân mang mắng không nhân tính biến thái Khi hoàng một mặt trịnh trọng nói bọn hắn vốn là không có nhân tính yêu quái đừng nói là giết người ăn người đều làm ra được thế là bọn hắn đi vào thăng cốc, giết hi hòa nữ thần cùng thường hi nữ thần ngay sau đó bọn hắn trở lại thiên đình muốn sát thánh nữ lúc đó nữ ba nương nương tiến thiên đình quyết chiến ta lợi dụng trợ giúp của nàng đem thánh nữ mang ra yêu tộc thiên đình điên cuồng đấm bậy khi đó ta nhân tộc nhỏ yếu thiên hạ to lớn nhưng không có chúng ta chỗ dùng thân Về sau, chúng ta bản thân bị trọng thương, đánh bại đánh bạn, vọt vào một cái thượng cổ động phủ, ở bên trong tìm được một bản giác tỉnh thiên công thường nga thánh nữ trước khi chết luyện thành môn này tuyệt thế công pháp, mở ra giác tỉnh giả chi lộ. Ngàn vạn năm sau hôm nay, nàng thành công thức tỉnh, thành người nga hoàng tỷ tỷ. Mà ta, ngay tại cái kia trong động phủ nộ đạo bắt quái. Ha ha ha, tiểu long nhi yên tâm, ngươi nga hoàng tỷ tỷ một mực băng thanh ngọc khiết, không để cho cái kia hai cái yêu quái đụng một ngón tay. Chẳng biết tại sao, đường long nhẹ nhàng thở ra, như vậy rất tốt. Khi hoàng lão tổ tông, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bắt quái và dịch số nộ từ ở hà lạc cùng sách báo đi khi hoàng đất đầu, là năm đó, đế tuấn định nọ thánh nữ lúc xuất ra hà lạc cùng sách báo cho ta quan sát, ta âm thầm nhớ kỹ rất nhiều, cho nên ngộ đạo bắt quái và dịch số. Người tại ta dưới pho tượng đoạt được tiểu Âu quy, phía trên có ẩn tàng hai bức tranh, chính là hà lạc cùng sách báo hàng đãi, chính là ta ngộ đạo căn cơ, trong đó có ta một sợi phân hồn. Về sau, tiểu Âu quy thành tinh, tại ta bế quan lúc chạy ra ngoài chơi đùa lịch, kết quả bị lập ta pho tượng tên vô lại bắt được phong ấn, làm hại ta phân hồn cũng bị phong ấn, tổn thất trong đại. Tiểu Long Nhi, nói đi muốn giết ta là ai? Đường Long sắc mặt thả ngưng trọng nói, Vu Diệu đại chiến sau, Đế tuấn chiến tử, hắn sen lẫn trí bảo hà lạc cùng sách báo bị côn bằng yêu sư chống đi, Biến mất không còn tâm tích. Mà tại vực sâu này phía dưới, cũng có một cái lớn côn bằng cùng một cái nhỏ côn bằng. Khi hoàng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chằm chằm trong biển vực sâu, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, nguyên lai là hắn a. Chương 1159. Nhập vực sâu. Chương 1159 nhập vực sâu. Ba người trầm mặc một lát lao tổ tông, chúng ta trước đem tinh linh nhất mạch đưa trở về lại nói. Đường Long nhìn chăm chú vực sâu, lạnh lùng nói, sau đó, chúng ta trở lại giết hắn. Tốt. Khi hoàng trong mắt sát ý đương nhiên Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm, các ngươi đem tinh linh nhất mạch đưa trở về, đối đãi các ngươi sau khi trở về, chúng ta giết vào vực sâu. Ta sợ gia hỏa kia chạy trốn. Đường Long có chút bận tâm, khi Hoàng lão tổ tông, ngươi trước bói một quẻ, nhìn xem các hùng, lại xác định là không lưu tại nơi này theo dõi. Khi Hoàng xuất ra tiểu Ô Quy, lấy thêm ra hai khối khắc đầy phù văn cổ lão mai rùa, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, nhét vào tiểu Ô Quy trên lưng, quẩy anh. Trên mai rùa kim quang nổ bắn ra, tám chữ phù từ tám cái phương nổ bắn ra mà ra, trên không trung tạo thành một cái bát quái đồ xoay chậm chậm, phát ra một trận thanh âm lị non dị tượng kinh người xì xì xì đường long trong hai mắt điện quang màu tím lấp lóe tiếp trước kiếp này tương lai ba tiểu hồn người điện cuồn suy tinh cái này bắt quái đồ đồng thời đường long viện hai chăm chú phân tích cố này thành âm nỉ non nhưng không giải được rất thần bí một lát sau khi hoàng lên tiếng thì ra là thế đường long mở miệng hỏi nói thế nào khi hoàng nhìn chậm chậm vực sâu nói ta chỉ thấy dưới vực sâu là có một cái thế giới mới thế giới kia cùng bên ngoài rất khác biệt mà lại ta cảm ứng được xông tiên lạc sách báo ngay tại trong vực sâu này nhưng cái này hai kiện kỳ vật có thể che đậy tiên cơ cho nên Ta chỉ có thấy được một chút xíu quỷ dị đồ vật, sau đó, thiên cơ loạn, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong vực sâu này có rất nguy hiểm khí tức, có lẽ, không chỉ có yêu sư côn bằng ở chỗ này, nơi này còn có cùng hung cực các tà ma. Đường Long nhãn thần ngưng tụ, đã như vậy, khi hoàng lão tổ, vì an toàn, chúng ta trước cùng một chỗ về Đại hoàng, về sau, chúng ta cùng một chỗ trở về, tiến vào vực sâu tìm côn bằng. Tại chúng ta đi về phía đông trước đó, đại hoang bên trong nguy hiểm nhất định phải toàn bộ diệt trừ. Về phần đại hoang bên ngoài giải quyết nơi này ra lại đại hoang nhìn xem, bên ngoài đến tụt cùng biến thành bộ dáng gì. Tốt. Khi hoàng đồng ý, cho tới nay Ta đều tán đồng ngươi nói một câu nói ở trên chiến trường, đầu tiên muốn bảo toàn chính mình mới có thể tốt hơn giết địch. An toàn đệ nhất. Ha ha ha. Nhân ma cười to nói, "Kỳ hoàng, tiểu tử này nói đến một bộ một bộ, có thể ngươi gặp hắn lúc chiến đấu, chưa từng lùi bước qua. Dưới tình huống bình thường, hắn không đem địch nhân giết chết, là tuyệt đối sẽ không dừng tay." Kỳ hoàng cười nói, "Cũng là, đi thôi." Siêu, Lơ lửng chiến hạm chuyển hướng, lái về phía Đại hoang. Lúc này, Tinh linh nữ vương xuất hiện tại đường long bên người, chắp tay hành lễ, "Nhân hoàng đại nhân, từ ngọn cây xuống tinh linh có 868 người." Đường Long chỉ thị, sau khi trở về, tinh linh nhất mạch do ngươi tiến hành dàn xếp, nhất định phải làm cho tộc nhân mới nhanh chóng dung nhập cuộc sống mới. Ngươi là bọn hắn nữ vương, chuyện khác cũng do ngươi làm chủ. Là, tinh linh nữ vương lĩnh mệnh mà đi. Sau 10 ngày, trong biển vực sâu chỗ, lơ lửng chiến hạm xuất hiện lần nữa đầu tàu bên trên. Đường Long, Hi Hoàng, Nhân Ma, Diệp Hồng Tụ, Đường Chiến năm người đứng sóng vai Đường Long mở miệng hỏi, A Chiến, Ma Hoàng lao tổ tông quyết định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nguyện ý không? Đường Chiến đại hỉ, mặt mày hớn hở, ở van quỳ gối Nhân Ma trước mặt, đồ nhi Đường Chiến bái kiến sư phụ đông đông đông đường chiến mạnh mẽ dập đầu chín cái ha ha ha nhân ma mặt phím hồng ánh sáng đợi đường chiến đập xong lúc này mới móc ra một thanh không chọn vẹn búa đá chui dài 3 mét lưỡi búa có hé mở mặt bà lớn nhìn rất là thô ráp đây là vị sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt ngươi nhìn phải trang thuận tay tốt đường chiến đứng dậy tiếp nhận búa đá đầu cảm giác trên một ngọn núi đè ép xuống nặng nghề vô cùng à hắn hít sâu một hơi trên cánh tay gân xanh nổi lên đỉnh đầu hít khí trùng thiên tinh hà hiển hiện lúc này mới khó khăn lắm tiếp được thanh này ước chừng vạn cân nặng búa đá sư phụ búa đá này đầu tại sao lại như vậy nặng nghề ha ha ha Nhân Ma vui sướng nói bởi vì lưỡi búa này vật liệu gọi là Tiên Thiên Linh trọng thạch, chính là Tiên Thiên Linh thạch một trong. đản sinh tại trong hỗn độn, bên trong ngẩn chứa hỗn độn chi khí, nhìn như phổ thông tảng đá, kỳ thực cực nặng, không phải người bình thường có thể sử dụng. Hiện tại thực lực của ngươi đã trùng tu đến cổ vương cảnh sơ kỳ, vung về cái này vạn cân búa đá tuy có chút cố hết sức, nhưng dùng đến dùng đến liền sẽ thói quen, ngươi liền xem như là một trận tu luyện. Là Đường Chiến vui mừng nói, sư phụ, ta có thể thử một chút búa đá này đầu bì lực sao? Nhân Ma gật đầu, đương nhiên có thể sau đó đường chiến từ phía sau lưng gỡ xuống kim loại lôi búa lớn dùng lôi búa lẫn nhau chặt en vượt quá đường chiến ngoài ý liệu vô cùng sắc bén dịu kim loại đầu lại bị búa đá đầu chặt thành hai nửa rơi xuống thanh nẹp tiếng vang kinh người xì xì, xì đường long trong mắt lôi đình lấp lóe cái này nhìn như cuồn cuộn búa đá đầu đang phát sáng màu vàng chính là cái này màu vàng chi quang cắt đứt kim loại lôi búa lớn đường long vẻ mặt thành thật nói búa đá này bên trong ẩn chứa kim chi pháp tác phi thường cường đại so với ta ngông nên kiếm cũng không kém bao nhiêu đây chính là tuyệt thế thần minh thiện nghi ngươi đường chiến đại hỷ nhân hoàng đại nhân có hay không trưởng phụ chiến kỹ Khu khu khu đường Long cho Đường Chiến một ánh mắt, ho nhẹ vài tiếng. A Chiến, ngươi thế nhưng là có sư phụ người. Đường Chiến tỉnh ngộ, liền vội vàng xoay người hành lễ, xin mời sư phụ chuyển thụ trường phụ chiến kỹ. Tốt. Nhân Ma đưa tay thành kiếm chỉ, điểm tại Đường Chiến trên mi tâm, ta trước chuyển cho ngươi một bộ phù pháp. Một lát sau, Nhân Ma thu hồi kiếm chỉ, Đường Chiến quỳ xuống đất, tạ sư phụ dạy bảo. Lúc này rầm rầm rầm, trong biển trong vực sâu, nước biển va chạm mặt đất tiếng vang càng lúc càng lớn. Nói cách khác, bọn hắn cách vực sâu càng ngày càng gần. Một lát sau, lơ lửng chiến hạm đi vào bên vực sâu. Chỉ gặp trong biển kia có một đầu vết rách, hai mặt nước biển như là thác nước rơi xuống dưới, cảnh tượng rất đẹp, thuốc lão miểu miểu, rất huyền ảo huyền đường Long nhìn chằm chằm vực sâu, một mặt nghiêm nghị, "Chư vị, chúng ta tiến vào vực sâu đi." Xiù xiù xiù đường Long, Nhân Ma, Khi Hoàng, Diệp Hồng tụ, đường chiến bay đến trong vực sâu, mặc kệ hạ lạc, biến mất tại mặt biển đồng thời, lơ lửng chiến hạm cũng biến mất không thấy gì nữa, bị đường Long thu nhập tân hỏa đổ thư quán bên trong. Trong vực sâu, rất sáng, bởi vì hai bên trên vách đá dựng đứng có rất nhiều min châu, không biết là tự nhiên mà sinh hay là hậu thiên cảm nạn. Minh Châu chi quang xuyên thấu qua thác nước từng nước, mơ mơ hồ hồ mỹ cảm kinh người. Càng thần kỳ vân vực sâu trên vách đá dựng đứng còn có không ít thực vật liền sinh trưởng tại thác nước bên trong, sinh mệnh lực rất mạnh. Tại nước biển cọ rửa bên dưới lại có thể mở ra các loại bá hoa, nhan sắc khác nhau, xinh đẹp phi phàm. Cũng không ít trong biển hung ngư, hung thú xuôi theo thác nước xuống, nhìn thấy đường lòng đắng người, từng cái nhay răng trợn mắt, uy hiếp ý vị nồng hậu dày đặc. Tiến vào trong biển vực sâu, tựa như tiến nhập dị độ thời không. Năm người tiếp tục rơi xuống, vực sâu thật rất sâu một khắc đồng hồ đám người rơi xuống đất chỉ gặp dưới đáy vực sâu tràn đầy ngọc thạch màu trắng từ trong ra ngoài phát ra bạch quang như là từng viên bóng đèn tại những này ngọc thạch màu trắng thỉnh thoảng bên trong từng cây rong biển hình dạng thực vật nở hoa tất cả đều là màu đen cùng ngọc thạch màu trắng hình thành sự tranh lệch rõ ràng khiến cái này màu đen rong biển hoa lộ ra âm khi âm u rất là quỷ dị đường long rơi xuống đất thần thức mở ra cảnh giác nhìn xem tứ phương trước quen thuộc hoàn cảnh phòng ngừa bị đánh lén chỉ gặp cái này sâu hai bên tự có không gian cách nước biển thắp nước vực sâu hai bên tự có không gian rất lớn rất dài rất chống chải để đường long nhớ tới thủy liêm động tại nước biển rơi xuống chỗ có hai cái đầm sâu bên trong có hai cái thật sâu vòng xoáy đem sông vào đầm sâu nước biển toàn bộ thôn vệ phảng phất phía dưới cất giấu thôn vệ nước biển quái vật giống như xì xì xì đường lồng trong mắt tử mang lớp lõe thấy được cuối cùng là một tòa cung điện toàn bộ có mặt đất loại này bạch ngọc dẻo nước ngay tại vực sâu cuối cùng lúc này khi hoàng lên tiếng nói trương vị chúng ta muốn tìm được nhân có lẽ ngay tại bên trong cung điện kia đường long lắc đầu nói không không tại trong cung điện khi hoàng sử sở vậy hắn ở nơi nào trương một quy hư Trước 1.160 quy khư đường Long Chỉ vào phía dưới, lạnh lùng nói, thọ khôn có ba hàng, phía dưới này còn có không gian, ta nghe được một chút dị động, mọi người coi chừng. Nhân ma mắt lộ sắc ý, vật kia ở phía dưới sao? Vậy chúng ta trực tiếp giết tiếp. Đường Long lắc đầu, nhìn xem cung điện nói lao tổ tông, không nóng nảy, để cho ta lại dò xét một chút. Hắn nhắm mắt lại, đem toàn bộ trong vực sâu động tinh thu vào trong hai, linh thức ngoại phóng, trong vực sâu toàn bộ hình ảnh truyền vào trong lòng. Tiếp trước, tiếp này, tương lai ba cái tiểu hồn nhân suy tính lấy trong vực sâu không hợp lý chỗ bốn, tân hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem vực sâu, "Chủ nhân, ngươi có biết đây là địa phương nào?" Tiếp này tiểu hồn người trả lời, "Nơi này là trong biển vực sâu." "Không có đơn giản như vậy." Nhỏ Tân Hỏa mặt mũi tràn đầy cảnh giới nói phía dưới này ta không đề nghị các ngươi không đến vĩnh sinh cảnh giới cũng không rời đi, nếu không, các ngươi vẫn lạc tại phía dưới tỷ lệ rất lớn. Cho dù có ta tại, ngươi còn sống tỷ lệ cũng chỉ có 5 thành." Đây là tới từ Nhỏ Tân Hỏa trịnh trọng cảnh cáo. Lần thứ nhất chỉnh trọng như vậy. Nói rõ, phía dưới này thật rất nguy hiểm. Cho nên Đường Long cũng rất chỉnh trọng, "Nhỏ Tân Hỏa, phía dưới này đến tột cùng có cái gì?" Nhỏ Tân Hỏa một mặt thâm chấm hỏi, ngươi nghe nói qua Quy Khư sao? Đường Long có chút chấn kinh, chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết Quy Khư? Nhỏ Tân Hỏa gật gật đầu, Sơn Hải Kinh Đại Hoàng Nam trải qua viết, Đông Nam Hải bên ngoài, Cam Thủy Chi ở giữa, có Hy Hòa Chi Quốc có nữ tử viết Hy Hòa, đế tuấn vợ, sinh 10 ngày, phương tắm ngày tại Cam Viên chỉ chính là Quy Khư chi địa. Liệt tử, Thang Vân bên trong nói, Bột Hải Chi Đông, không biết vài ước vạn làm dặm, có khe biển lớn chỗ nào, thực duy không đáy Chi Quốc dưới đó không đáy, tên là Quy Khư. Hiện tại xem ra, Sơn Hải Kinh bên trong, đối với Quy Khư ghi chép mới là chính xác. Quy Khư trong truyền thuyết động không đáy bao giờ cũng thôn phệ nước biển ai cũng không biết những nước biển này đi nơi nào bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai biết quy khư cuối cùng ở nơi nào đã từng có thượng cổ đại năng nói quy khư sinh mệnh nơi luân hồi vạn vật tụ tập chỗ thiên địa bí mật đều giấu ở chỗ nào tại hoa hạ có như thế một cái thuyết pháp người chết thành quỷ cũng xứng là về trở lại đến này là trở lại xuất xứ ý tứ nó không chỉ có là thế giới cuối cùng cũng là vạn vật chi linh thuộc về đột nhiên đường long não hải bên trong hiện lên một tia linh quang nhọt tân hỏa nói như thế thế gian này tất cả linh hồn đều là đến từ quy khư sau khi chết linh hồn cũng là quy về quy khư, hồn từ quy khư đến, cuối cùng cũng về nơi nào đây. đối với nhọt tân hỏa một mặt ngưỡng trọng, chủ nhân, ta mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ta biết quy khư chỗ sâu thật cất giấu trong thiên địa này bí mật lớn nhất, liên quan tới trời, cũng liên quan tới luân hồi. cái kia từ bên ngoài đến hồn hải tinh không đối tiêu cũng là quy khư, cấp đoạt hồn lực cũng là cấp đoạt quy khư tạo hóa. tây tiên những cái kia đầu chọc muốn làm lục đạo luân hồi cấp đoạt linh hồn, nghĩ đến cũng là nghĩ cướp đoạt quy khư tạo hóa. chủ nhân, ngươi nói bọn hắn vì sao muốn cướp đoạt quy khư tạo hóa? lúc này kiếp trước kiếp này Tương lai ba cái đường lòng tiểu hồn nhân đang điên cuồng tôi diễn, muốn tìm đến một chút đáp án, "Nhỏ Tân Hỏa, ngươi nói trên trời vị kia thật ở trên trời sao? Có thể hay không liền dấu ở quy khư bên trong? Hoặc là nói, quy khư cuối cùng chính là trời? Trên trời thiên hạ nước từ gì mà đến? Đâu nguyên có phải là quy khư?" Nhỏ Tân Hỏa trong mắt thần quang đại phóng, "Chủ nhân không hổ là trí giả, nói như thế, quy khư cuối cùng thật là có có thể là trời. Cho nên, chủ nhân ngươi tại chưa thành vĩnh sinh trước, hay là không vào quy khư thì tốt hơn." Đường Long rất tán thành, "Đúng vậy a. Nếu không Thật gặp được trên trời vị kia, thổi khẩu khí cũng có thể làm cho ta tan ra thành từng mảnh. hiện tại, ta cùng hắn trên lệnh quá lớn. bất quá, như phía dưới này thật sự là quy khu, cái kia yêu sư côn bằng định cũng không dám nhập, vậy hắn rất có thể ngay tại bên trong cung điện này. đường long mở to mắt, lao tổ tông, phía dưới này là đại hùng chi địa, chúng ta không đi xuống. hiện tại, chúng ta trước quét sạch cung điện này, nhìn xem phải chăng có thu hoạch. tốt. đám người đồng đều đồng ý đang chiến tranh cùng tầm bảo hai chuyện bên trên, nghe đường long chuẩn sẽ không sai. lúc này nha chi chi, tiểu lục thai từ túi đựng thú bên trong nhảy đến đường long đầu vai. Khi trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, sáu cái lô thai dựng đứng lên, chủ nhân, Bạch Ngọc kia trong cung điện có động tĩnh, bên trong khả năng có vực sâu yêu quái. Đường Long Đại vung tay lên, "Đi, tiến cung điện đi xem một chút." Tiểu Lục Thai, "Chủ nhân, cái này phía ngoài Linh Châu từ bỏ sao?" Mỗi quả Linh Châu bên trong đều ẩn chứa cường đại linh lực, có thể loại trừ ngoại tạp, là phụ trợ các chiến sĩ tu luyện tài liệu tốt đâu. Đường Long Tảo có kế hoạch, đương nhiên muốn chờ chúng ta vơ vét cung điện sau, lại đến nạy ra về nhà. Tiểu Lục Thai lúc này mới yên lòng lại, "Tốt." Siêu siêu siêu đám người triển khai thân hình, bay xuống tại trước cung điện. Chỉ gặp Bạch Ngọc này cung điện cao có trăm trượng, chiều rộng ngàn trượng, trên vách điện tràn đầy phù điêu, một cỗ hung sát chi khí từ trên phù điêu nhào tới trước mặt. Nhân Ma hơi nhướng mày, "Tiểu Long mà, ta cũng coi là kiến thức rộng rãi, trên những phù điêu này sinh linh ta vậy mà không nhận ra cái nào ngươi nói quỷ không quỷ dị. Khi Hoàng, Diệp Hồng tụ, đường chiến đồng đều lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Đường Long Nhãn bên trong dị sắc lóe lên, "Những vật này, ta đều biết." Nhìn tới làm ra Hỗn Hải Tinh cùng những vật kia đã giết tới nơi này. Diệp Hồng tụ nhịn không được hiếu kỳ, "Lão nhị, những vật này đến tột cùng là cái gì?" Chương 1161 Nguyên lai là nội ứng. Chư 1161 nguyên lai là nội ứng Đường Long một mặt nghiêm trọng, là Tinh Không Cự Thú. Mà lại, tất cả đều là hồn hải Tinh Không chúng tầng thứ 7 chỗ sâu Tinh Không Cự Thú, từng cái đều là bá chủ. Khi Hoàng Cầm tiểu ô quy suy tính chỉ chốc lát, không có đạt được tin tức hữu dụng, Tiểu Long Nhi, ngươi tỏa cung điện mặt ngoài khắc đầy Tinh Không Cự Thú đồ án đến tuột cùng là dụng ý gì? Đường Long trong lòng sớm có đáp án, nếu như ta không có đoán sai tỏa cung điện này người kiến tạo, thuộc về Tinh Không Cự Thú thế lực tinh thú là viên. Tinh thú là viên. Đường Long gật đầu, đối với Đường Long Nhi nghĩ nghĩ, Tướng Tinh Không Cự Thú cùng tử vi sự tình giảng cho đám người nghe. Thuyết thương, Đường Long là chân chú, cũng là hắn chuyên nghiệp, miệng phun HOA SEN, Tinh Không Cự Thú chân tướng giảng được rất đặc sắc, nghe được đám người trợn mắt hốc mồm căn cứ ta được đến tin tức, Tinh thú lạc viên ngay tại Vĩnh Sinh Chi địa bên cạnh, bên trong nghỉ lại lấy cường đại Tinh Không Cự Thú, càng đáng sợ chính là cái kia Tinh thú lạc viên phía sau có cường đại mục tinh nhân, cũng chính là chăn thả Tinh Không Cự Thú trùng tộc, bọn hắn lợi dụng thần hoang không gian phá toái vết. Hỗn sơ hở, Tướng Tinh Không Cự Thú chạy tới trên đầu chúng ta bầu trời, muốn diệt tuyệt thần hoang sinh linh. Đáng tiếc, những này tinh không cự thú bên trong xuất hiện hai đầu tinh không trì vương phá hủy mục tinh nhân âm lưu như. nhưng là mục tinh nhân nhờ vào đó làm ra hồn hải tinh không cướp bóc thần hoang hùng lực chuyện về sau các ngươi cũng biết ta đem hồn hải tinh không cho làm tàn về sau mặc kệ mục tinh nhân có âm lưu gì cũng không thể thông qua hồn hải tinh không đến áp dụng nói đến đây đường long dừng lại thả chậm ngựa tốc nói thần hoang hợp nhất sau ta quan sát một chút bầu trời những cái kia cùng hồn tinh đối ứng tinh thần biến mất nói cách khác những cái kia tinh không cự thú hóa đá biến mất khi hoàng một mặt thận trọng hỏi tiểu long nhi những tinh thần kia đều ở thiên ngoại sao đường long lắc đầu không phải Nguyên bản ta cũng coi là tinh không cự thú biến thành tinh thần ở thiên ngoại cách chúng ta rất rất xa. Thế nhưng là về sau ta mới phát hiện những tinh thần kia ngay tại thần hoàng trên bầu trời, bởi vì thể tích nhỏ, nhìn qua cùng thiên ngoại cái kia xa xôi tinh thần không có gì khác biệt. Khi hoàng cầm lấy tiểu ô quy bắt đầu suy tính, tiểu long nhi, những cái kia tinh không cự thú biến thành tinh thần không phải biến mất. Đường long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, nói thế nào? Khi hoàng đầu ngón tay hướng lên trên, ta được đến một chút xíu thiên cơ bọn chúng rất có thể là bị trên trời vị kia nuốt chửi lấy. Hoặc là, sơ đi. Đường long nhãn bên trong thần quang nổ bắn ra. Những ngôi sao kia bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, nếu là có thể bị trên trời vị kia biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhất định có thể để hắn càng cường đại. Khi Hoàng gật đầu, đây là nhất định. Tiểu Long Nhi, ngươi có nghĩ tới hay không nếu ngàn vạn năm trước Hồng Thủy dị thế, thần hoàng phát thoái, chính là trên trời vị tồn tại kia là Mục tinh nhân đặt ra bẫy, cố ý lộ ra sơ hở để Tinh Không Cự thú tiến đến chịu chết vậy trong này nước có thể sâu. Đường Long nhắm mắt lại, yên lặng suy tính, nói cách khác, lúc trước xuất hiện cái kia hai cái tinh thú chi vương cũng là trên trời vị kia động tay chân. Mục tinh nhân song tới diện sát Tinh Không Cự thú, sau đó, tự thân hám tại thần hoàng cũng là vị kia bố trí cục diện, chẳng lẽ hắn là vì đạt được những này tinh không cự thú năng lượng cùng hồn lực? khi hoàng tiếp tục gật đầu, rất có thể chân tướng chính là như vậy. nhưng là, hồn hải tinh không trung hồn lực bị tiểu tử ngươi vượt lên trước một bước hốt sạch sẽ. có lẽ, các ngươi một người được chia một nửa chỗ tốt. cho nên, tiểu tử ngươi coi chừng bị trên trời vị kia để mắt tới. ha ha ha đường long tự tin cười một tiếng, lão tổ tông không cần khẩn trương, thần hoàng pha thoái, thiên cơ che lậy, ta có nhỏ tân hỏa hậu thân, hắn tìm không thấy trên đầu ta. nếu như ta không có nói sai, toa cung điện này là mục tinh nhân để ở chỗ này đem nơi này làm đi quy khư căn cứ tân tiến. bất quá là khi nào để ở chỗ này liền khó nói. nếu như yêu sư côn bằng cũng là trà trộn vào thần hoang tinh không cự thú vậy thời gian này khả năng cũng đã lâu xa. thi hoàng, nhân ma, diệp hồng tụ, đường chiến bốn người trong mắt đồng thời hiện lên dị sắc. thi hoàng sắc mặt nghiêm túc, sát suất này rất lớn, rất có thể yêu này sư côn bằng chính là mục tinh nhân phái tới nội ứng. mục tinh nhân đánh chúng ta thần hoang chủ ý rất lâu. tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ tân hỏa xuất ra một bản ngọc thư đọc nói bắc minh có cá kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng. hóa mà vì chim. Kỳ danh là bằng, bằng chi có, không biết nó mấy ngàn giặm cũng, giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời chủ nhân, côn bằng thể trạng to lớn, thần hoang không thú, chim, cá, yêu, chết có thể cùng sánh bay, khả năng chính là tinh không cự thú. Lúc này kiệt kiệt tiệt. Trong cung điện bạch ngọc truyền ra tiếng cười ấm trầm, "Chư vị, các ngươi là tới tìm ta sao?" Vừa dứt lời, một cái màu vàng chim đại bằng từ cung điện bạch ngọc bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, biến thành một cái đầu chim thân người quái vật, toàn thân tản ra yêu khí cường đại, "Kỳ hoàng, thật sự là đã lâu không gặp. Ta liền nói vì sao Hà Lạc Sách Báo sẽ không ăn vận, nguyên lai là tới lao bằng hữu." Ha ha ha! Hi hoàng cười lạnh nói, yêu sư côn bằng, chúng ta thực sự đã lâu không gặp. Kỳ thật ta không nghĩ ra hà lạc sách báo như là đã rơi vào tay ngươi, vì sao còn muốn giết ta? Ngươi cứ như vậy sợ ta sao? Kiệt kiệt kiệt! Yêu sư côn bằng cười gần nói, bởi vì ngươi biết quá nhiều. Bởi vì ngươi sẽ đoạt ta hà lạc sách báo thiên hạ này duy nhất có tư cách cùng ta tranh đoạt hà lạc sách báo chính là ngươi, cho nên ngươi phải chết! Hi hoàng mỹ mắt vừa nhấc, lạnh lùng nói, lý do gờ ép. Chỉ sợ ngươi là sợ sẽ ta đem ngươi bí mật vạch trần ra đi. Ngươi biết cái gì? Côn bằng đầy mắt sát khí, ngươi nói cho ta nghe một chút. Khi hoàng không yếu thế chút nào tới đối mặt, bốn mắt ở giữa sát khí va chạm, phảng phất muốn thôn phệ đối phương. Khi hoàng trầm giọng nói, "Lúc trước, ngươi thân là yêu tộc Thiên đỉnh quân sư, nhưng ngươi lại người mang dị tâm, tại Đế Tuấn cùng Vu tộc tiến hành cuối cùng quyết chiến lúc, ngươi đã thương Đế Tuấn, giành được Hà Lạc Sách Báo một mình mà chạy, làm hại Đế Tuấn chết thảm, để yêu tộc Thiên đỉnh phá toái, thất bại thảm hại. Việc này nếu như ta nói ra, ngươi cho là Thiên Hạ yêu tộc sẽ như thế nào?" Kiệt kiệt kiệt. Côn bằng xuất ra hai khối đá cũng không phải đá, như kim mà không phải kim đánh vậy nói Hà Lạc Sách Báo ngay tại ta chỗ này. Hôm nay, nếu là ngươi giết ta, đây chính là ngươi. Nếu là ngươi chết, thiên hạ này liền rốt cuộc không ai có thể cùng ta tranh đoạt trí bảo này. Lúc này đường long nghĩ tới điều gì, tiến lên một bước, yêu sư côn bằng, tiểu côn bằng đầu. Trư 1162 nghìn táng thiên sư. Trư 1162 nghìn táng thiên sư hành, yêu sư côn bằng đỉnh đầu huyết khí chi trụ trung tiên, so người bình thường lớn hơn gấp trăm lần, tráng kiện không gì sánh được. Vì thế kinh tiên đường long thần sắc nghiêm trọng, không hổ là tinh không cử thú, thân rộng thể béo huyết khí nhiều, sinh mệnh lực cũng ngương ngạnh không ít. Nếu như giết an thì uống máu, hẳn là có thể nhanh chóng tăng lên ta đại hoàng chiến sĩ thực lực. Thi Hoàng nhắc nhở, Tiểu Long mà, gia hỏa này thời khắc này thực lực là phong hào đại đế, nhưng khí tức đang từ từ mạnh lên, tùy thời đều có thể tấn cấp vĩnh sinh cảnh giới, cẩn thận một chút. Kiệt Kiệt Kiệt, yêu sư côn bằng đầu chim nhìn lên trời, một mặt kiêu ngạo, tuổi trẻ nhân loại a, nơi này cũng không có tiểu côn bằng, ngươi tìm nhầm địa phương, không có khả năng. Đường Long sắc mặt tâm chậm, lúc trước ta thiên nhất lão tổ đến nơi đây, ngươi ngụy trang thành phổ thông côn bằng, lừa qua nàng, về sau ngươi lại đưa tới tiểu côn bằng, ở bên cạnh ta cài nằm vùng ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Kiệt Kiệt Kiệt tốt. Yêu sư Côn Bằng tiếng cười rất làm người ta sợ hãi, "Vậy ta nói cho ngươi, Tiểu Côn Bằng sau khi trở về, đối với ngươi sự tình không nhắc tới một lời, ta dưới cơn nóng giận liền giết nó. Hắn là của ta hậu đại, cũng dám phản bội ta, đó chính là muốn chết." Đường Long trong lòng sát ý sông đỉnh mà ra, "Hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi thật sự là không bằng cầm thú. Hôm nay, ta sẽ vì Tiểu Côn Bằng báo thù." "Báo thù?" Yêu sư Côn Bằng cười lạnh nói, "Hắn là ta sinh nở ra huyết dục, ta muốn giết liền liền giết, có liên quan gì tới ngươi?" Đường Long nheo mắt lại, "Ngươi đến tụt cùng là hùng Côn Bằng, hay là thưa Côn Bằng?" Yêu sư Chúng ta côn bằng không phân hùng thư. Vậy sao ngươi sinh ra tiểu côn bằng? Ngươi không hiểu, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Yêu sư côn bằng nói sang chuyện khác, "Không bằng, tiếp lấy vừa mới chủ đề, chúng ta tâm sự ta nhập thiên đỉnh sự tình." Đường Long Nhãn ngậm thâm ý nhìn sang dưới mặt đất, ngươi nói. "Yêu sư côn bằng, nói thật, năm đó, thực lực của ta so Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất đều mạnh, các ngươi khẳng định rất kỳ quái ta vì sao muốn làm đoàn chính mình tại yêu tộc thiên đỉnh khi côn sư, mà không phải đoạt yêu đế vị trí." Đường Long lại nhìn sang dưới mặt đất, ngươi nói. "Yêu sư, năm đó, Đế Tuấn cùng tổ vu lực chiến, ta tự sau đánh lén Đoạt được Hà Lạc sách báo, nhưng là Đế Tuấn trước khi chết một kích cũng đem ta đánh thành trọng thương, để cho ta cảnh giới trực tiếp rơi xuống đến Phong hào đại đế cảnh giới, không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là trốn về nơi này. Nơi này chính là ta ha ổ, từ ta tiến vào Thần Hoang bắt đầu, liền đem ta cung điện đặt ở nơi này. Kiệt kiệt kiệt đường Long nheo mắt lại, kiếm chỉ yêu sư, lúc trước là Mục Tinh Nhân sai sử ngươi tiến vào Thần Hoang, ngụy trang thành Thần Hoang sinh mệnh đi. Mục Tinh Nhân, yêu sư, mặc dù danh tự không đối, nhưng là ngươi đoán được rất chuẩn, phía sau của ta đích thật là cái này Thiên Ngoại thực lực cường đại nhất. Ta huấn an một chút, bọn hắn không gọi mục tinh nhân, bọn hắn gọi là táng thiên sư. Đến, tiếp tục. Ngươi còn biết cái gì? Đường Long lạnh cả tim, táng thiên sư. Vì thiên địa đưa tang. Kiệt kiệt kiệt. Yêu sư côn bằng, người thông minh hoàng, ngươi còn biết cái gì? Đường Long thản nhiên nói, ngươi tại thần hoang thân quen sau, liền chạy đi nghe trên trời vị kia truyền pháp, thành trên trời vị kia đệ tử ký danh, trở thành yêu sư côn bằng. Nhưng là, hắn lại không chân chính thu ngươi làm đồ đệ, thế là, ngươi liền không có cơ hội tiếp cận thần hoang thiên địa nơi trọng yếu nhất quy hư. Vô Yêu sư trong mắt sát ý như lao, uy áp vô thiên cái địa mà đến. Như là một tòa kiếm sơn cao cao đè xuống, thề phải đem đường long bọn người ép thành vỡ nát ử. Khi hoàng hư lệnh một tiếng, trên thân tản mát ra bát cổ huyền ảo chi khí, đứng vững yêu sư uy áp công kích ta. Yêu sư côn bằng rất là giật mình, khó trách hà lạc sách báo muốn đi theo ngươi. Ngươi lai, like, ngươi thật đúng là ngộ ra được ít đồ. Tiểu nhân hoàng, ngươi còn biết cái gì? Đường long lần thứ ba liếc về phía mặt đất, biết miệng lên một tia lanh ý. Ta còn biết, ngươi bái sư thất bại, không chỉ có đối trên trời vị kia ghi hận trong lòng, đối với hắn thu đệ tử chính thức bọn họ cũng ghi hận trong lòng, thề phải giết ra một vị trí, tranh thủ cơ hội cuối cùng. Về sau. Trên trời vị kia giảng đạo lúc, âm thầm cho Hồng Vân một đạo Hồng Mông Tử Khí, hắn muốn nhận Hồng Vân làm đồ đệ, trước ban thưởng tạo hóa. Việc này bị ngươi để ở trong mắt, đêm đó, ngươi liền giết tới Hồng Vân đạo phụ, tàn nhẫn đánh giết Hồng Vân, đoạt được Hồng Mông Tử Khí, hướng trời cao vị kia chứng minh. Hồng Vân không có tư cách làm đệ tử của hắn, ngươi so Hồng Vân càng mạnh, ngươi so Hồng Vân thích hợp hơn. Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa chính mỗi chữ mỗi câu thì thầm, nhưng là, trên trời vị kia gết bỏ ngươi lòng dạ quá sâu, thủ đoạn quá ác độc, không chỉ có thu hồi cái kia sợi Hồng Mông Tử Khí, còn một bàn tay đưa ngươi đánh vào trong miệng, mặc dù không có muốn mạng của ngươi nhưng cũng làm cho ngươi bị thương thật nặng. Bên ngoài đường Long Tái diễn nhỏ Tân Hoả Ngư Điệu, về sau, ngươi chỉ có thể tìm nơi nương tựa yêu tộc thiên đỉnh, tùy thời cướp đoạt Đế Tuấn Hà Lạc Sách Báo, muốn ngộ được ảo diệu trong đó, đạt được trong đó tạo hóa, đi sống quy cư. Hà Lạc Sách Báo tuy là Đế Tuấn sen lẫn trí bảo, nhưng Đế Tuấn cũng bất quá chỉ ngộ được trong đó 1/2 phần 10, coi như thế, hắn cũng có thể thống nhất yêu tộc, vô địch thiên hạ, trở thành thiên Đế, ngươi đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cho nên, ngươi nhất định phải đạt được Hà Lạc Sách Báo. Đế Tuấn điên chết, mới biết được ngươi giúp hắn là vì đoạt Hà Lạc Sách Báo, nói đến, hắn thật đúng là đáng thương. Kiệt kiệt kiệt. Yêu sư côn bằng một mặt giữ tợn, ngươi còn biết cái gì? Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa thu hồi ngọc thư, chủ nhân, trong sách ghi chép liền đến nơi này. Bên ngoài đường Long tiếp tục nói, ngươi tranh đoạt Hà lạc sách báo sau, liền tránh về nơi này với quan, cũng suy tính đến ta Hi Hoàng Lão tổ tông cùng Hà lạc sách báo có quan hệ, cho nên ngươi liền lên sát tâm. Nếu như ta không có tính sai, trên núi lập chi pho tượng đều là ngươi muốn giết người. Ngươi kia thân đuôi rắn pho tượng hẳn là nữ oa nương nương, ngươi hận nàng dùng ngũ thải thần thạch bùa tiên, để thần hoang thiên địa không phá, có nàng tại, táng thiên sư liền không cách nào xâm lấn thần hoang, cho nên nàng phải chết. Cái kia không đầu ta tạm thời còn không có đầu mối. Bất quá, bọn hắn vì sao đều chỉ vào côn lôn sơn. Kiệt kiệt kiệt, yêu sư côn bằng cười lạnh liên tục. Ngươi thông minh như vậy tiếp tục đoán a. Đường Long trầm giọng nói, bởi vì nơi đó có một cái bí cảnh rất khủng bố bí cảnh. Coi như nữ hoa nương nương đi vào, cũng có khả năng vẫn lạc. Thật sự là người thông minh. Yêu sư côn bằng giơ lên móng vuốt, ngươi là thật không có khả năng lưu. Đường Long tư không sợ chút nào. Yêu sư côn bằng, phía dưới chính là quy khư, không bằng, ngươi cùng ta nói một chút quy khư bên trong bí mật đi. Cũng nói một chút táng thiên sư bí mật đi. Muốn chết. Yêu sư Côn Bằng xuất ra một cây xương cốt, chuẩn bị chém giết tới chấm đá. Đường Long lạnh lùng nói, "Yêu sư, ngươi ở chỗ này kéo dài thời gian ngọc này trong cung cùng dưới đất này đến tuột cùng cất dấu ai?" Chương 1163. Hà Lạc sẽ báo. Chương 1163 Hà Lạc sẽ báo. Yêu sư Côn Bằng thân hình dừng lại, trong mắt sát ý càng sâu, tốt một cái đại hoang nhân hoàng, linh giác vậy mà như thế linh mẫn, xem ra, ngươi phải chết. Giết. Chỉ gặp yêu sư Côn Bằng điệu trong miệng phun ra một viên lửa đen, hơi bạc hà châu, bên trong phảng phất chứa đầy nước, bay lên đỉnh đầu của hắn xoay quanh, thủy kiếp. Đông nhiên xiu xiu xiu. Trong động thác nước được gãy, không ngừng lao xuống nước biển trên không trung bị đoạn ngừng, biến thành năm viên thủy cầu to lớn, cấp tốc ráp xúc trong chớp mắt liền bị áp xúc thành một viên to bằng năm đấm giọt nước, bên trong hỗn chứa làm cho người hít thở không thông lực lượng, cấp tốc hướng năm người công tới. Yêu sư Côn Bằng rất bá đạo, trực tiếp lấy đánh năm, một viên giọt nước công kích một người. Lấy lực các người. Yêu sư Côn Bằng là phong hào đại đế Đỉnh Phong, tùy thời đều có thể tấn cấp vĩnh sinh giả tồn tại, trời sinh thần lực, lực cướp. Ta muốn đạp nát các ngươi. Không khí trong động nung kết, thủy chi pháp tắc cùng lực chi pháp tắc đem kết hợp, uy thế khủng bố vô biên kiệt kiệt. kiệt. Yêu sư Côn Bằng nhế răng cười. Ta bản mệnh thuộc tính là nước, nơi này là biển cả, ở chỗ này tác chiến, các ngươi mãi mãi cũng không có khả năng đánh bại ta. Hừ. khi hoàng nên chiến mà ra, có đúng không? Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đội lập bát phương, trời, lôi, gió, nước, lửa, núi, chạy lên minh ngông, bắt quái ra, pháp tác nằm, tám thuộc ra, quái trợ nhập, dầm dầm dầm. Từng đạo cường đại lực lượng pháp tắc xuất hiện ở trong động, mỗi một cốt đều không thể so với yêu sư côn bằng lực nhỏ chỉ gặp cái kia tám đạo lực lượng pháp tắc ở trong động tạo thành một cái bắt quái trận, trực tiếp định trụ yêu sư côn bằng thủy cầu, đem nó phong ấn tại bắt quái trận bên trong. Lúc này, khi hoàng lộ ra ngay thực lực của mình phong hảo đại đế đỉnh phong thực lực, cùng yêu sư côn bằng so sánh, không hề yếu ha ha ha. khi hoàng lệnh lùng nói, yêu sư côn bằng, trước kia tại yêu tộc thiên đỉnh, chúng ta một mực chưa từng giao thủ, lần này để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi lớn bao nhiêu. bắn ngược, siêu siêu siêu, Nam viên thủy đạn trực tiếp bắn ngược mà quay về, thằng tắc nện ở côn bằng phòng ngự lồng khí phía trên, thủy đạn bên trong ẩn chứa lực lượng dâng lên mà ra, như là thủy lôi nổ tung. Sóng nước ngập trời, uy lực kinh người. Yêu sư Côn Bằng vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể giơ lên trong tay Hà Lạc Sách bảo hộ thể rầm rầm rầm. Năm lần nổ lớn để đáy biển chấn động kịch liệt, phản phất có núi lửa muốn bộc phát răng rắc đỉnh động vỡ tan, rớt xuống vô số tảng đá cùng Minh Châu, bị đám người lồng phòng ngự đạn rơi xuống đất. Lúc này a, Yêu sư Côn Bằng hét thảm một tiếng, thân thể bị tạc đến bay ngược mà quay về, miệng chim xuất hiện vết máu, đáng chết hy hoàng, ngươi muốn ăn ngươi. Long vũ màu vàng ở trong động bay lên, Yêu sư Côn Bằng lông vũ bị tác mất rồi không ít, để hắn phẫn nộ dị thường. Kỳ Hoàng thừa cơ truy sát, bắt quái đồ trực tiếp đem Yêu sư Côn Bằng vây ở trung ương, tám đạo pháp tắc tạo thành một thanh công xiềng, thẳng hướng Côn Bằng trên đầu bộ ấm ầm. Yêu sư Côn Bằng trong tay Hà Lạc cùng sách báo bắn ra hắc bạch hai đạo ánh sáng, trực tiếp phá giải hy hoàng bắt quái trận. Kỳ Hoàng biến sắc, vội vàng lui lại kiệt kiệt kiệt. Yêu sư Côn Bằng đầy mắt dữ tợn, "Kỳ Hoàng, ta thừa nhận ngộ tính của ngươi rất mạnh, có thể từ Hà Lạc sách báo bên trong ngộ ra cái này quỷ dị công pháp, nhưng ngươi cũng không nên quên. Hà Lạc sách báo trong tay ta, ta muốn phá ngươi trận pháp rất dễ dàng." Nói xong, hắn giơ lên Hà Lạc cùng sách báo, giống như một đạo thiên điện đằng không bay lên. Từ không trung hung hăng nện xuống, mục tiêu hi hoàng ánh sáng đen trắng từ Hà Lạc sách báo bên trong bắn ra, vô cùng nhanh chóng. Hi hoàng sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói: "Càn, Khôn, Chấn, Tuấn, Khảm, cách, Cấn, đội phân lập bắt phương, trời, lôi, gió, nước, lửa, núi, trạch lên mênh ông, bắt quái ra, pháp tất nằm, tám thuộc ra, lồng giam để định nhập." Bắt quái trận lần nữa ngăn tại trước mặt mọi người. Nhưng là, Hà Lạc cùng sách báo ánh sáng đen trắng lần nữa bài trừ bắt quái trận, mang theo vô biên uy thế lệnh vào hi hoàng trên đầu. Hà Lạc cùng sách báo bên trong lần chứa chi dương cùng chí âm chi lực, có thể đánh tan quy tắc, cùng bảy rượu bảo thụ thần thông rất giống. Tân Hỏa trong tiệm sách. Nhỏ Tân Hỏa thấy có chút thú vị, "Chủ nhân, cái này Hà Lạc sách báo tại Hoa Hạ được xưng là kẻ chế giặc, nếu như có thể giải khai bọn chúng, cũng đã biết vũ trụ chi mê, cho nên cái này Hà Lạc sách báo thật không đơn giản." Ta biết, Đường Long Nhan thả lục quang, thật sự là bảo bối tốt đâu. Bên ngoài, Yêu sư Côn bằng âm trầm nói, "Kỳ Hoàng, ngươi hẳn là rõ ràng ta so với ngươi còn mạnh hơn. Hiện tại, ngươi liền đi chết đi." Nhân ma kinh hãi, liền muốn xuất thủ không cần Hỉ Hoàng một mặt tự tin, ta tự mình tới giải quyết hắn. Hà Lạc Sách Báo, trở về đi. Chỉ gặp Hỉ Hoàng hai tay linh xảo kết xuất 36 cái thủ ấn, trong gói u minh, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, xuyên thấu đỉnh động, bao phủ Hà Lạc Sách Báo từ từ. Chỉ gặp Hà Lạc Sách Báo bên trong toát ra hai cỗ hỏa diễm, tối sầm, trắng nhợt, trực tiếp bao vây yêu sư côn bằng, ánh lửa trăm trượng, phát ra kịch liệt tiêu đốt. Không, yêu sư côn bằng ánh mắt đại biến, thống khổ quát, tại sao có thể như vậy? Mũi thịt lập tức tung bay đẩy vươn sâu chi động thủy tuyết, lực lượng, côn bằng thần thông. Yêu sư Côn Bằng đã dùng hết tất cả pháp tắc cùng lực lượng đến dập lửa, nhưng là, cái kia lửa lại không tắt, phản phất không đem hắn đốt thành cho bụi thể không bỏ qua. Đường long nhãn bên trong lục quang càng sâu, Khả Lãnh Hà Lạc Sách báo a. Rốt cục, yêu sư Côn Bằng trên người lông vũ bị đốt rụi, bị thiêu đến máu thịt bẻ bét lúc, hỏa diễm biến mất xiêu xiêu. Hà Lạc Sách báo bay thẳng rơi vào hi hoàng trong tay, tản mắt ra từng đợt ba động, phản phất cực kỳ hưng phấn. Yêu sư Côn Bằng hấp hối nói môi lai, ngươi đã sớm tại Hà Lạc Sách báo bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau là đế tuấn cũng không biết chuẩn bị ở sau đi. Đối với, hi hoàng cười ngạo nghễ, năm đó Đế Tuấn vì định nội thường nga thành nữ, đem Hà Lạc sách báo cho ta phòng đoán. Lúc kia, ta liền đã bí mật thu phục Hà Lạc sách báo, bởi vì chỉ có ta biết bọn hắn quý giá, có thể dùng tốt bọn chúng. Cái này cũng là ta có thể ngộ ra bắt quái và dịch số nguyên nhân. Năm đó, ta lưu lại cái này phục binh, chính là muốn tại chuyện quá khẩn cấp lúc đánh giết Đế Tuấn. Kết quả, nữ oa nương nương bảo hộ chúng ta trốn ra cái kia yêu hồ, cái này phục binh chưa dùng tới. Ta cũng chưa từng nghĩ đến trí bảo này cuối cùng đã rơi vào trong tay ngươi, cho nên hết thảy đều là mệnh. Hà Lạc sách báo bên trong hỗn độn âm dương hỏa diễm, có thể đốt tiên diệt, đốt ngươi một trở tay không kịp, liền có thể muốn mạng của ngươi. Ngươi, yêu sư côn bằng vô lực nói ngươi tốt sâu tâm cơ. Ha ha ha. Khi Hoàng chỉ vào côn bằng nói năm đó, ta nhân tộc vừa đi ra bí cảnh, còn chưa tại Thần Hoàng đứng vững gót chân, ngươi liền giật dây đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái đến một lần đoạt thánh nữ. Côn bằng quân sư đừng cho là ta không biết, cho nên ngươi chết không có gì đáng tiếc. Siêu. Khi Hoàng trong tay tiểu Âu quy như điện quang bắn ra, mục tiêu côn bằng đầu. Đống nhiên, cung điện bạch ngọc bên trong bay ra một bóng người gấp giọng nói. Dường tay Chương 1164, Hỗn độn thần ma. Chương 1164 Hỗn độn thần ma hử. Một đạo hồng quang từ đường long bên người bắn nhanh ra như điện, sau lưng tinh hải lóe sáng, hết thảy có 666 khỏa, chính là nhân ma xuất thủ, người tới là ai? Và anh. Nhân ma cùng đạo thân ảnh kia trực tiếp va chạm, giếng phần mình bay ngược mà quay về, cân sức ngang tại đường long lúc này mới thấy rõ đó là một cái hình người quái vật, đầu giống như cá sấu, thân người, mọc ra hai tay hai cước, toàn thân lân giáp, nhìn được không dữ tận ngươi đến tột cùng là cái gì. Nhân ma gầm ghét, lại một lần nữa tiến lên, chết đi. Người một chết cá sâu quái vật cũng là giận dữ. Sau lưng tinh thần loại sáng, tổng cộng là 650 khỏa, so với người ma thiếu đi 10 khỏa, trực tiếp cùng nhân ma cứng đối cứng oanh. Trong động chuyên gia trầm muộn tiếng ba động, va chạm chi lực để vách động nứt ra, uy thế khủng bố, vượt sâu phảng phất muốn sụp đổ giống như nhân ma cùng quái vật tất cả giận mình. Bọn hắn không còn sử dụng lực lượng phát tắc, mà là lựa chọn dùng lực lượng cơ thể liều mạng. Nhân ma cùng quái vật thực lực tương đương, đánh cho khó hòa giải đường chiến hiếu kỳ hỏi. Nhân hoàng đại nhân, bọn hắn đều là phong hào đại đế tồn tại, vì sao không cách dùng thì liều mạng mà là dùng ma lực đâu? Đường Long giải thích nói, không phải không cần mà là không dám. Nếu bọn họ đang dùng pháp tắc tại dưới đáy vực sâu này chiến đấu, rất nhanh, vực sâu này liền sẽ đổ sụp, cái này quy khư cửa vào liền sẽ bị vỡ lấp, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Một bên khác, tại vừa mới trong ngáy mắt, khi Hoàng đã đánh giết yêu sư côn bằng oanh, yêu sư côn bằng ngã xuống đất, lại không biến về côn. Khi Hoàng sầm mặt lại, tốt một cái yêu sư côn bằng, vậy mà học xong huyết hà lao tổ bộ kia, học được dùng thế thân, đường Long Phi tiến lên, khi Hoàng lao tổ tông, đây là có chuyện gì? Khi Hoàng, đây là yêu sư côn bằng thế thân, là các thân thể của mình huyết nhục tế luyện đi ra. Hắn đem Hà Lạc đồ Thư đặt ở cổ này thế thân bên trên, thật sự là bỏ xuống được tiền vốn. Tiểu Long Nhi, đem cái này cháy thịt nhận lấy đi. Làm gì cũng là hắn thịt, bên trong tràn đầy năng lượng, ngươi như An Chi, có thể sẽ vọt thẳng đến Phong Hào Đại Đế cảnh giới. Đường Long tâm niệm khẽ động, trực tiếp đem côn bằng nhục thu nhập Tân Hỏa đồ Thư quán bên trong, đây mới thực là tình không cự thú chi nhục, vặn cổ khó được Đường Long trừng mắt nhìn chính mình sẽ là sở thượng cái thứ nhất ăn côn bằng thịt người sao? Có chút thèm. Lúc này, cùng nhân ma đối chiến quái vật cả kinh tê lên, thì ra là thế, thì ra là thế a. Côn bằng, lão tử cùng ngươi không xong. Anh. Nhân ma thừa cơ một quyền phá vỡ quái vật trái tim, trực tiếp đem nó đập đến tại cung điện Bạch Ngọc bên trên ha, ha, ha. Người cá sấu thân quái vật nhe răng cười nói may mắn lão tử tới cũng là phân thân, nếu không bị cái này côn bằng hố chết. Nhân tộc, các ngươi chờ lấy, đợi lão tử bản tôn giá Cửu Long, kéo quan tải một đi lúc, nhất định giết sạch các ngươi. Đường Long Tâm Nghiệm khế động, hung lên thần kiếm bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đem quái vật đính tại trên cung điện, trực tiếp đánh giết. Lúc này, chỉ gặp Bạch Ngọc kia cung điện chấn động, cấp tốc thu nhỏ, thẳng hướng bên dưới chui Đường Long Tâm Nghiệm khế động, hung lên kiếm bị Bạch Ngọc kia cung điện hút vào. Siêu siêu đường Long hai mắt thả ra lôi đỉnh, trực tiếp vênh kích Bạch Ngọc chi điện. Sau đó, thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy tới. Nhưng là, hai đạo lôi đỉnh đánh hụt, Bạch Ngọc kia cung điện đã chui ra một cái động sâu, trong lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Lòng đất trong cái hang lớn, nước biển toát ra càn quét vết tích, cung điện Bạch Ngọc lại khó tìm. Lúc này, Đường Long cùng nông nên thần kiếm đã mất đi tâm thần liên hệ. Ngay sau đó, một cỗ hung sát chi khí từ trong động phóng lên tận trời. Vượt sâu hai bên trong vòng xoáy, hai cỗ khí thế hung ác đồng thời xông ra, đánh thẳng vào năm người thần kinh. Khi hoàng biển sắc, xuất ra hạ lạc đồ thư suy tính chỉ chút lạc Mau mau ra ngoài. Nếu là kinh động uy khư thủ hộ giả, chúng ta đều phải để lại ở chỗ này. Đi. Đường Long không chút do dự bay lên trời, ra ngoài lại nói. Tính mệnh làm trọng. Bảo vật thứ hai. Đường Long được chia rất rõ ràng. Siêu siêu siêu. Năm người từ vực sâu bay ra, bản không chung, đường Long thả ra lơ lửng chiến hạm, trực tiếp chở đám người bay khỏi nơi này. Thật lâu sau đám người đứng tại lơ lửng trên chiến hạm đã không nhìn thấy thang cốc cùng vực sâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi hoàng lau mồ hôi, các ngươi không cần hỏi, nếu như có thể nói ta nhất định nói cho các ngươi biết. Cái kia quy khư phía dưới chính là đại hung chi địa, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ tiến vào chính là chết. Đường Long nghĩ nghĩ hỏi, Hỷ Hoàng Lão tổ tông, cái kia quy khư phía dưới đồ vật có thể ra đại hoang sao? Không có khả năng. Hỷ Hoàng khẳng định nói, quy khư bên trong có quy khư bên trong quy cũ, những vật kia ra không được, sẽ không nguy hiếp ta đại hoang an bình. Tiểu Long Nhi, chờ ngươi trở thành vĩnh sinh giả sau ngươi ngược lại là có thể xuống dưới tìm kiếm đến tận cùng. Tốt. Đường Long đáp ứng nói, chờ ta trở thành vĩnh sinh giả, ta liền đi tìm kiếm cái kia quy khư đến tận cùng có bao nhiêu hung. Bất quá, Bạch Ngọc kia cung điện xông vào quy khư sao? Hỷ Hoàng lắc đầu. Vật kia mang theo ngươi ngông nên thần kiếm trốn ở quy khư trước cửa, là muốn dẫn chúng ta xuống dưới tìm chết, rất là gian trá. Đường Long nhãn thần nhất lượng, nói như thế, yêu sư côn bằng liền trốn ở Bạch Ngọc kia trong cung điện. Khi Hoàng gật đầu, không sai, ngay tại Bạch Ngọc kia trong điện, ta giết hắn phân thân, đoạn hắn hà lạc độ thư, để hắn thực lực đại tổn, không thể không mang theo cung điện Bạch Ngọc tiến hành tranh nẽ. Giờ phút này, hắn trốn ở quy khư trước cửa cũng hẳn là không vào được, không lui được. Vừa vặn, các ngươi muốn đi về phía đông, trong khoảng thời gian này mượn quy khư lực lượng trấn áp hắn, miễn cho hắn đi ra quấy rối. Đường Long rất tán thành, khi Hoàng lão tổ tông nếu như hắn đi ra ngươi có thể đánh thắng hắn sao? khi hoàng xuất ra hà lạc đồ thư một mặt tự tin, yên tâm nếu như hắn phân thân không bị ta xử lý hà lạc đồ thư tại tay hắn ta còn kiên kỵ hắn mấy phần hiện tại chỉ cần hắn dám ra đây ta liền dùng hà lạc đồ thư đập nát đầu của hắn đường long rốt cục kiên lòng khi hoàng lao tổ tông cái kia đầu cá xấu thân người quái vật là cái gì? khi hoàng lắc đầu ngươi hỏi một chút tiểu tân hỏa hắn hẳn phải biết tân hỏa trong tiệm sách tiểu tân hỏa cầm bàn cổ khai thiên lục nói quái vật kia gọi là hỗn độn cá xấu thần chính là trong hỗn độn ba thần ma một trong thần lực vô biên rất thích ăn thi thể chính là huấn độn thần ma bên trong buồn nôn nhất thần ma. bất quá trong sách ghi chép, bản cổ đại thần khai thiên trước đã đem cái kia huấn độn cá sấu thần chém chết, diệt hồn của hắn, nát nó thân. giang đạo lý, nó không nên tồn thế mới đối. đường long hơi nhướng mày, chẳng lẽ trong sách ghi chép có vấn đề? tiểu tân hỏa lắc đầu, trong sách này ghi chép sẽ không sai. đường long mày nhíu lại đến càng sâu, vậy cái này phân thân là từ đâu mà đến? trước 1.165 an Bản đảo, trước 1.165 an Bản đảo, nhọt tân hỏa liên tục lật xem mấy quyển ngọc thư, ta chỗ này không còn huấn độn thần cá sấu ghi chép đây chính là một cái không nên tồn tại ở thế cờ giả, thật sự là kỳ quặc. bên ngoài đường long nghĩ nghĩ, thi hoàng lão tổ, ngươi có thể suy tính đến cái này hỗn độn thần ca xấu lai lịch sao? thi hoàng có chút giật mình, nhỏ tân hỏa cũng không biết sao. đường long lắc đầu, hắn cũng không biết. thi hoàng sắc mặt nghiêm túc xuất ra tiểu ô quy, một trận thao tác mạnh liệt như hổ, thấy đường long hoa mắt lại xem không hiểu phúc, chỉ gặp thi hoàng miệng phun tâm huyết, ở trong hư không vẽ ra một mặt bát quái đồ, hai giọt máu tươi tại bắt quái đồ bên trong quay tròn lọt chuyển, nhìn qua tựa như hai cái huyết sắc tinh linh, rất là thần kỳ. sau đó không lâu phúc, thi hoàng lại phun ngụm máu thứ hai. Huyết châu kia biến thành hai cái tiểu nhân, tại bắt quái đồ bên trong ngồi xếp bằng, trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra từng thanh huyết khí, tại bắt quái trận bên trong biến thành từng bước đồ án. Khi hoàng mắt bắn xạ quang, tập trung tinh thần nhìn xem cái kia một vài bước huyết đồ. Cuối cùng phốc, Khi hoàng lại phun ra chiếc thứ ba tâm huyết, sắc mặt tái nhợt, trên trán bước lên đổ mồ hôi đường long đội vàng đưa lên một bình ngọc sinh mệnh chi dịch. Khi hoàng là cổ vận mệnh sư, là dùng sinh mệnh đoán mệnh vận loại kia loại hình. Hắn tiếp nhận sinh mệnh chi dịch, uống một hơi cạn sạch, sau đó tiếp tục thôi diễn đột nhiên anh, trông hư không bắt quái huyết đồ cùng huyết châu bạo tạc trở thành một mệnh huyết vũ phúc. Khi Hoàng Lại phun máu tươi, suy tính không ra có cái gì che giấu hỗn độn thần cá xấu tin tức? Đường Long lại đưa lên một viên bàn đào quả. Khi Hoàng Lão tổ tông đem cái này ăn, tổn thất của ngươi liền bù lại. Ha ha ha! Khi Hoàng ánh mắt sáng rõ, đây chính là đồ của ta. An vật này, ta có thể sẽ tấn cấp vĩnh sinh cảnh. Ta cái này bốn miệng máu có thể nhà thật giá trị. Đường Long nhãn thần nhất lượng, khi Hoàng Lão tổ tông, nếu như một viên bàn đào quả có thể làm cho ngươi tấn cấp vĩnh sinh cảnh giới vậy cái này mai bàn đào quả mới thật sự có giá trị. Nếu như ngươi có thể tấn cấp vĩnh sinh cảnh dưới, vậy ta đi về phía đông liền an tâm. Khi Hoàng không chút khách khí tiếp nhận, ca ca mấy ngụm ăn hết sạch, lưu lại một mai bàn đảo hạch, "Tiểu long mà, hôm này ngươi thu, tương lai nếu có linh thổ, nói không chừng có thể trồng ra một viên bản đảo đến." Đường Long đem hột thu nhập Tân Hóa thư viện, "Trồng chọt bản đảo cần linh thổ sao?" "Đương nhiên." khi Hoàng giải thích nói, "Bản đảo cây chính là tiên tiên linh căn một trong, muốn trồng chọt, bình thường linh thổ không được, nhất định phải tiên tiên linh thổ mới được." Đường Long không hiểu, "Như thế nào tiên tiên linh thổ?" "Chính là khai thiên tích địa trước buồn đất, cũng xưng là hỗn độn chi thổ." Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, "Trồng chọt tiên tiên linh căn yêu cầu hà khắc như vậy a?" "Ha ha ha." Kỳ Hoàng cười nói, Cho nên, tiên Thiên Linh quả mới vô cùng chân quý a. Cái này bàn đào cùng Hoàng Trung Lý mới có thể vô cùng chân quý. Tiểu tử ngươi ngược lại là hào phóng, nhìn thấy ta thụ thương ngoại trừ xuất ra sinh mệnh thần dịch, xuất thủ chính là bàn đào quả. Ha ha ha. Nhân Ma cười lạnh, khi Hoàng, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, cũng chính là tiểu nhân Hoàng Hiếu Thuận, không chút nào đau lòng cho chúng ta ăn. Ngươi thay cái người keo kiệt thử một chút đường lòng trừng mắt nhìn, lập tức hiểu ý, lại móc ra một cái bàn đào, Ma Hoàng lao tổ tông, cái này cho ngươi nếm thức ta tươi. Ha ha ha. Nhân Ma trên mặt lập tức gâm chuyển tình, đủ ý tứ, ăn ngươi bàn đào quả. Ta cũng có thể tấn cấp vĩnh sinh cảnh giới. Hắc hắc hắc, những cái kia muốn khi dễ ta đại hoang nhân tộc gia hỏa sẽ phải xui xẹo. Giang rắc giang rắc. Nhân ma gầm trái cây tốc độ càng nhanh, đem hột dao cho Đường Long sau, liền cùng Hi Hoàng kết bạn lựa chiến đấu thuyền khoang thuyền tu luyện. Bọn hắn ra khoang hạm thời điểm, có lẽ chính là vĩnh sinh giả. Lúc trước Đường Long tử Tây Vương Mẫu trong tay đoạt được Hoàng Trung Lý 20 khỏa, bản đạo 60 khỏa, một mực đặt ở Tân Hỏa trong tiệm sách. Bởi vì, bản đạo cùng Hoàng Trung Lý đều có thể bại trừ Phong Hào đại đế đến vĩnh sinh giả bình cảnh. Hai loại tiên tiên thần quả cực trân quý lúc này đường long hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai tay trái phải đều ra hiện một viên bàn đảo sư phụ a chiến các ngươi một người một viên tại đi về phía đông trước đó chúng ta đều muốn tận lực tăng thực lực lên diệp hồng tụ mắt cười cong cong đưa tay vu vu đường long bả vai không hổ là ta diệp hồng tụ hào đồ đệ chính là đại khí nói xong nàng đắc ý cầm lấy gầm song lưu lại hụt tiêu sái mà đi một bên khác đường chiến càng là sẽ không cự tuyệt bàn đảo hắn kích động tiếp nhận gầm song lưu lại hụt liền biến mất ở trên bong thuyền trở lại khoang hạng bên trong đi tu luyện đường long hai tay phía sau lưng nhìn xem vô biên vô tận biển cả. Nhìn lên bầu trời xoay quanh chim biển, nhìn xem trong biển thỉnh thoảng thò đầu ra hung ngư, lòng dạ không tự chủ mở rộng rất nhiều ý niệm của hắn khẽ động, một viên hoàng trung lý xuất hiện ở lòng bàn tay, mùi thơm tứ tán. Trên bầu trời, vô số chim biển điên cuồng hướng chiến hạm mà tới. Trong biển, vô số hung ngư từ trong biển nhảy ra ngoài, như điên hướng trên chiến hạm lao xuống. Trong máy mắt, chiến hạm bong thuyền liền tràn đầy các loại hung ngư atom, từng cái, từng đầu thần sắc dữ tợn hướng đường lòng đánh tới nhà chi chi. Tiểu Lục Hai hưng phấn nói, "Chủ nhân, những vật này liền giao cho khỉ nhỏ thu thập đi." Đường Long lấy trước ra một viên bản nào, ăn lại đi răng rắc răng rắc. Trái cây là Lục Nghị yêu nhất, hay là chủ nhân đâu ta? Sau đó, Đường Long lấy thêm ra bảy giệu bảo thụ, biến thành bảy giệu lang nha đổng giao cho Tiểu Lục Hai, cầm lấy đi đánh nhau đi. Ta ơn chủ nhân. Khi nhỏ đại hỉ, lưu lại hột, vung lên lang nha đổng, bay thẳng đến chúng hung ngư vồ tới, ta đánh Đường Long trên chán toát ra ba cây hát tuyến đây là học được từ mình sao? Quả nhiên. Có dạng gì chủ nhân? Liên có dạng gì khi nhỏ? Phốc phốc phốc. Khi nhỏ bóng người vàng nóng cháy gấp, ở trên bong thuyền điên cuồng đện đầu cá, một cây một người đầu cá, rất được nhanh hung ác chuẩn tắc ngộ. Rầm rầm rầm ban đào quả năng lượng tại khỉ nhỏ thể nội nổ tung một cỗ huyết khí vàng nóng theo nó đỉnh đầu phóng lên tận trời giống như một cây tráng kiện màu đỏ cây cột phá vỡ trên trời mây trắng hướng về bầu trời đánh tới huyết khí chi lực kinh thiên oanh khỉ nhỏ khôi phục bay trên trời cự hầu bộ dáng một đôi cánh màu vàng triển khai che khuất bầu trời uy thế vô biên lúc này trên bầu trời bầy chim đã đánh tới tiểu lục thai hai cánh nhẹ nhàng một cánh một đôi khỉ chân tại trên thanh nệm đạp một cái khỉ thân bay lên trời trung thiên bầu trời rơi lên bảy diệu lang nha động đại sát tứ phương hung điểu trong chốc lát phấp phấp Bong thuyền chất đầy chim biển thi thể, đều là một kích trí mạng. Thời khắc này tiểu Lục Thai, trên trời dưới đất đều không địch. Đường Long Hải lẳng cười một tiếng, đem hoàng trung lý để vào trong miệng. Chương 1166, Nhân đạo cửu trọng. Chương 1166 nhân đạo cửu trọng. Hoàng trung lý vào miệng tan đi, chua chua ngọt ngọt, giống như là nước trái cây bình thường, không, có kết quả hạch, cái kia vỏ trái cây cũng là vào miệng tan đi chất lỏng, không, có một tơ một hào lãng phí. Khi hoàng trung lý chất lỏng chảy vào dạ dày sau, lập tức biến thành một cỗ ôn hòa năng lượng, đưa vào gân mạch, huyết độ sương cốt, ngũ tạng lục phủ, da lông bên trong phốc phốc phốc. từng luồng từng luồng nồng đậm đến cực điểm năng lượng từ trong lỗ chân lông phun ra, thiên địa thơm ngào ngạt, đưa tới càng nhiều hung ngư cùng chim biển ta đánh. khi nhỏ thân hình càng nhanh, đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. nó luyện hóa bản đáo quả năng lượng phương thức chính là chiến đấu, dùng một cây gậy bên trên đánh chim biển, bên dưới đánh hung ngư cùng trong biển quái vật, càng đánh càng hăng, có vô địch chi thế. lúc này đường long đội vàng đóng lại toàn thân lỗ chân lông, phong nưa hoàng trung lý năng lượng ngoại tiết. hắn vốn là vô lậu chi thần, khí tức lập tức biến mất ở trong thiên địa. hung ngư, chim biển, quái vật liền đã mất đi mục tiêu. Loạn một 17. Lúc này vein đường long kinh mạch trong cơ thể, huyết vị, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, da lông cũng bắt đầu phát ra màu đỏ chi quang, giống như một vòng mặt trời mới mọc, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Sau đó, Nhân đạo chân văn, Lôi đỉnh chân văn bắt đầu phát sáng đường long trực tiếp tiến nhập đốn ngộ hình thức. Hoàng trung Lý năng lượng toàn bộ rót vào Nhân đạo chân văn bên trong, để nó cấp tốc biến lớn, Nhân đạo chân ý từng cái tràn vào đường long nao hải bên trong, để hắn minh ngộ. Một người tự có một người lực, hai người liền có hợp lực, ba người liền có quân lực, bốn người chi lực thêm bốn lần, năm người chi lực thêm gấp năm lần. 6 người chi lực thêm gấp 6, 7 người chi lực thêm gấp 7, 8 người chi lực thêm 8 lần, 9 người chi lực thêm gấp 9. Lực lượng một người có nghèo lúc, vạn người chi lực vô cùng lớn dầm dầm dầm đường Long Nao Hải trung thiên lôi Ba vang, phúc chí tâm linh. Trong cõi u minh, một thanh âm tại đường Long Nao Hải bên trong vang lên, lực lượng một người làm người đạo pháp tắc nhất trọng, ba người chi lực làm người đạo pháp tắc tam trọng, nộ được 9 người chi lực, nhân đạo pháp tắc tấn cấp đệ tử trọng. Đệ thập trọng, không phải vĩnh sinh cảnh giới không có khả năng ngộ. Đại đạo 3000, pháp tắc nan vạn, cuối cùng đều là lực lượng vận và... dụng. Hỏa chi lực có thể đem vạn vật đốt thành cho bụi, mục chi lực có thể làm cho vạn vật sinh trưởng, kim chi lực có thể không có gì không phá, thổ chi lực nặng nghề, có thể tiếp nhận trời đất sụp đổ, cuối cùng bao dung hết thảy. Thủy chi lực tại sống, có thể sinh ra sinh mệnh, chữa trị vạn vật. Liên lấy kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc mà nói, vô luận sinh khắc đều là lực lượng. Nhân đạo pháp tắc cũng là lực lượng, thuần túy lực lượng, nó không có kim mục thủy hỏa thổ lục lây, cũng không có lôi đỉnh bá đạo biểu tượng, mà là thẳng tới lực lượng bản chất. Nhân đạo pháp tắc nhị trọng, đường long sử xuất lực lượng chính là gấp đôi lấy hắn lực lượng làm cơ số gấp đôi. Nhân đạo pháp tắc tam trọng, Đường Long Sử xuất lực lượng chính là gấp 3 lấy hắn lực lượng làm cơ số gấp 3. Nhân đạo pháp tắc cửu trọng, Đường Long Sử xuất lực lượng chính là gấp 9 Đường Long nếp miệng lên, nợ nụ cười, ha ha ha. Nếu là hắn tấn cấp vĩnh sinh cảnh, có thể ngộ được vạn người vạn lần chi lực sao? Nếu có thể, nhân đạo pháp tắc chi lực vô địch thiên hạ. Nụ cười này, tiếng như kinh lôi, giống như sư tử hống, đem vây khốn chiến hạm hung ngư, quái vật, chim biển tim và mật phá toái. Nụ cười này, chiến hạm chung quanh sát chết trôi vô số. Lập tức, trong biển, bầu trời đều thanh tịnh. Đốn lộ trực tiếp để đường long đem nhân đạo pháp tác đẩy lên đệ cửu trọng, thu hoạch được gấp 9 lực lượng, trở thành phong hào đại đế. Lực lượng, trong lúc vô thanh vô tức tăng trưởng, cuối cùng đường long song quyền một nắm, cảm thụ được lục thể chi lực 10 triệu cân. Hiện tại, thân thể của hắn lực lượng là 10 triệu cân đây thật là có thể phiên giang đảo hải lực lượng. Nói cách khác, nếu như đường long toàn lực thi triển nhân đạo pháp tác đệ cửu trọng, có thể ném ra 90 triệu cân lực lượng. Bỗng nhiên đường long nhớ tới khai thiên tích địa vị kia đại thần. Trong truyền thuyết, vị kia đại thần là lấy lực chứng đạo, nắm giữ giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng. Cho nên, hắn có thể giết sạch 3000 thần ma, phá mất 3000 thần ma pháp tắc. Bởi vì hắn nắm giữ lực mới là trong thiên địa này mạnh nhất chi lực 3000 đại đạo đều là lực, liền nhìn lớn nhỏ mà thôi. cho nên hắn có thể vô địch. Tân Hỏa đổ thư quán bên trong, Nhỏ Tân Hỏa nhìn xem Đường Long Nhân Đạo Chân Văn, mặt béo nhỏ trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là đầu kia đạo? Giữa thiên địa đều đang tìm đầu kia đạo. Đường Long tò mò hỏi, thiên địa đều đang tìm kiếm, người của ta đạo sao? Ha ha ha. Nhỏ Tân Hỏa cười đến một mặt hèn mọn, đối với Nhân Đạo. Nhân Đạo. Chủ Nhân Nhân Đạo tốt. Đường Long nhìn một chút Lôi Đình Chân Văn, hay là ở vào cấp 1 pháp tắc trạng thái? nhân đạo pháp tắc quá bá đạo, đem hoàng trung lý năng lượng toàn bộ hấp thu, đem nhỏ tân hỏa trả lại lực lượng pháp tắc cũng toàn bộ hấp thu, một chút cũng không có lưu cho lôi đỉnh chân văn đường long trừng mắt nhìn. nhỏ tân hỏa, nếu là ta lại ăn một viên hoàng trung lý có thể hay không trực tiếp tấn cấp vĩnh sinh cảnh? nhỏ tân hỏa lắc đầu, hoàng trung lý phục dụng một viên, muốn khoảng cách ba trăm phục dụng mới có hiệu quả. mà lại, ngươi bây giờ phục dụng hoàng trung lý, bàn đào quả đối với ngươi cơ hồ vô dụng. đường long có chút thất vọng, vì cái gì? nhỏ tân hỏa, bởi vì bàn đào quả năng lượng so hoàng trung lý kém. đường long thu lại tâm tình, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhỏ tân hỏa. Phong hào đại đế chính là pháp tác lực khống chế đạt tới cấp 9 tu sĩ sao? Đối với nhỏ Tân hỏa chăm chú giải thích nói, chủ nhân nhân đạo pháp tác lực khống chế đạt tới cấp 9, có thể làm cho chính mình bộ phát ra gấp chín lực lượng. Loại pháp tác này chi lực có thể sương cùng bố. Ta chỗ này còn không có ghi chép như vậy đâu. Đường Long sương sở, ngươi biết ta tân cấp tình huống. Nhỏ Tân hỏa gật đầu, từ khi chủ nhân tự sáng tạo nhân đạo pháp tác sau, ta Tân hỏa đổ thư quán bên trong liền xuất hiện một bản nhân đạo pháp tác theo chủ nhân tiến cảnh một mực tại tăng thêm nội dung. Chủ nhân vừa mới đạt tới nhân đạo pháp tác cấp chín, ta chỗ này nhân đạo pháp tác bên trong liền xuất hiện ghi chép. Bất quá, ta phân tích qua, đây là chủ nhân đối với ta không đề phòng, cho nên, tân hỏa đồ thư quán mới có thể đi theo chủ nhân tiến cảnh tiến hành ghi chép, như chủ nhân bố trí phòng vệ, ta bên này liền không cách nào ghi chép. Đường Long Tư không kinh ngạc chút nào, như tân hỏa đồ thư quán chính là tạo hóa ngọc điệp, chỉ cần nó khôi phục hoàn chỉnh, chỉ cần thiên hạ tu sĩ chạm đến lực lượng phát tác, liền sẽ bị hắn ghi chép. Bất quá, Nhỏ tân hỏa nói nếu như hắn không nguyện ý, liền không cách nào ghi chép. Đường Long quyết tâm thử một lần, nhọ tân hỏa, đem người của ta đạo pháp tắc từ tân hỏa đồ thư quán bên trong xóa đi, ngươi còn chưa khôi phục hoàn chỉnh không nhất định có thể bảo hộ bí mật của ta. Nhỏ Tân Hỏa tán động, hay là chủ nhân cân nhắc chủ đáo. Hắn lốc manh nhắm mắt lại, trong tay ẩn pháp biến ảo, tiêu trừ chủ nhân không chế pháp tắc ghi chép, tiêu trừ nhân đạo pháp tắc ghi chép. Oeng. Tân Hỏa Đồ Thư quán chấn động, một bản mặt ngoài khắc lấy nhân đạo pháp tắc ngọc thư xuất hiện tại nhỏ Tân Hỏa trước mặt, sau đó, trực tiếp bạo tạc, tiêu tán vô tung. Nhỏ Tân Hỏa lúc này mới mở to mắt, "Chủ nhân, tốt." Đường Long lúc này mới yên lòng lại đột nhiên rầm rầm rầm. Trên chiến hạm mây đen dày đặc, từng đạo lôi đỉnh tại trong mây đen ủ lúc nào cũng có thể đánh xuống. Nhỏ Tân Hỏa hưng phấn nói, "Chủ nhân, Có hai đóa vĩnh sinh kết vân, người hai vị lao tổ tông muốn tấn cấp vĩnh sinh cảnh giới. Đường Long đại hỉ, quá tốt rồi. Đột nhiên kiệt kiệt kiệt. Trong biển toát ra một cái to lớn long quy, giống như một hòn đảo nhỏ, phía trên đứng đấy một người mặc đạo bào áo xanh quái vật kinh khủng. Hắn nhìn xem Đường Long cười gần nói, hai cái sắp tấn cấp vĩnh sinh giả, ba cái tươi đẹp tiểu nhân nhi, thật sự là quá tốt. Ăn bọn hắn, ta liền có thể lại lên một tầng nữa. Chương 1167. Vĩnh sinh đến trách. Chương 1167 Vĩnh sinh đến trách. Chỉ gặp quái vật kia khuôn mặt phảng phất là hợp thành gò má trái là hổ, má phải gò má là rồng. Trên đầu có hai cái trâu đen sừng, toàn thân lân giáp, cổ hướng xuống là thân người, hai tay là vớt rộng, hai cước lại là hổ võ bộ dáng, nhìn qua quỷ dị không gì sánh được. Quái vật dưới chân Long quy nhìn tương đối bình thường, Đường Long nhíu mày, toàn thân giới chuẩn bị, nhỏ Tân hỏa, đây là cái gì giống loài? Tân hỏa trong tiệm sách, Nhỏ Tân hỏa lắc đầu, ta chỗ này cũng không có ghi chép, ta cũng không biết, nhìn không giống như là thần hoang tu sĩ, chẳng lẽ là lần này thần hoang hợp nhất trà trộn vào tới vật từ bên ngoài đến trùng? Đường Long phỏng đoán nói có phải hay không là quy khư bên trong đi ra giống loài? Nhọ Tân hỏa suy tư một lát, hẳn không phải là. Quy khư bên trong có quy khư quy cũ, bên trong giống loài giá không được. Đây là đường Long lần thứ hai nghe được. Quy khư có quy khư quy cũ. Quy khư bên trong đến tận cùng có cái gì quy cũ? Thật là khiến hắn hiếu kỳ a. Lúc này siêu Tiểu Lục thai từ trên trời giáng xuống, rơi vào đường Long bả vai, mở ra kim tình hỏa nhãn, hứng cái kia áo xanh quái vật nhìn lại. Chủ nhân, quái vật này bán Long nửa hổ, chẳng lẽ là Long hỏa hổ tạp trùng? Ta ngược lại muốn xem xem quái vật này bản thể là cái gì. Giờ phút này, con rồng kia hổ quái vật chừng Tiểu Lục Thay một chút, trong mắt bắn ra hai đạo lục quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Nho nhỏ con khỉ cũng dám thăm dò bản Tôn, đơn giản không biết sống chết. Vừa dứt lời a đau quá, Tiểu Lục Thai trong mắt kim quang biến mất, máu tươi chảy ròng, từ đường long đầu vai cầm xuống, chủ nhân coi chừng, quái vật này cực kỳ lợi hại. Đường Long tay trái qua tới, đem Tiểu Lục Thai nâng ở lòng bàn tay, lại là hai ngón liên đạn, đem hai giọt sinh mệnh chất lỏng bắn vào Tiểu Lục Thai trong mắt. Lập tức, Tiểu Lục Thai trong mắt gạt ra hai giọt chất lỏng màu xanh biếc, rơi vào bong thuyền xì xì xì. Bong thuyền bốc lên khói đặc, trực tiếp đem bong thuyền ăn mòn ra hai cái như thùng nước lỗ lớn, tính ăn mòn kinh người. Lúc này, Tiểu Lục Thai hai mắt đã biến thành hai cái huyết động Sinh mệnh chi dịch ngay tại điên cuồng chữa trị nó thụ thương con mắt, tái tạo hết thể đường long đem tiểu lục thai để vào túi đựng thú, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, nhìn chủ nhân báo thủ cho ngươi. Ân. Tiểu Lục Thai hung tợn nói, "Chủ nhân, ngươi nhất định phải đánh cho hắn ngay cả hắn a mô cũng không nhận ra, sau đó, lột da của hắn, hủy đi hắn xương, để hắn nếm tận thủ đoạn của ngươi mà chết." Tiểu Lục Thai lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, nó cực hận dòng này hổ nhân hình trách. Đường Long vẻ mặt thành thật trấn an, khỉ nhỏ yên tâm, "Chủ nhân nhất định khiến hắn đã chết rất không thoải mái." Tiểu Lục Thai lúc này mới nằm tại túi đựng thú bên trong, lặng lặng chữa thương đối diện a con rồng kia hổ nhân hình trách đầy mắt vẻ tham lam đây là cái gì thần dược thậm chí ngay cả ta ăn mòn mẹ độc đều có thể hóa giải không đơn giản tiểu nhân nhi ngươi còn có loại thần dược này sao nếu có chỉ cần ngươi giao cho ta ta sẽ không ăn ngươi để cho ngươi vui vui sướng sướng sống sót ta ăn những người khác liền tốt nhưng là nếu ngươi không chịu giao cho ta ta nhất định sẽ từng miếng từng miếng nhai nát ngươi để cho ngươi nếm tận thống khổ mà chết kiệt kiệt kiệt đến lúc đó ngươi liền sẽ biết cái gì là thế gian cực khổ đường long lạnh lùng liếc mắt hắn đem ánh mắt đặt ở long quy bên trên ngươi là đại hoang long tộc bá hạ sao long quy mở miệng ta bên ngươi Đại Hoang Nhân Hoàng, ngươi cùng túng Như là bằng hưu, cũng là bạn của ta. Đường Long nhãn bị vừa nhất, ngươi như thế nào thành quái vật này tọa kỵ? Long Quy đầy mắt e ngại, ta bản ở trong biển tu luyện, vị này vĩnh sinh cường giả liền phá vỡ ta bế quan chỗ, cưỡng ép muốn ta làm tọa kỵ của hắn, nếu không, liền ăn của ta. Vì mạng sống, ta không thể không trở thành tọa kỵ của hắn. Mong rằng Nhân Hoàng thứ lỗi. Đường Long thích nhiên, ngươi cũng là bị bất đắc dĩ, ta không trách ngươi, chờ ta giết rồng này hổ nhân hình trách, ngươi liền có thể thu hoạch được tự do. Long hổ nhân hình quái nổi giận, ngươi nói ai là long hổ nhân hình quái? Ha ha ha, Đường Long hạ quyết tâm chọc giận hắn, ta chính là nói ngươi a. Ngươi cái này nửa hổ, bán long quái vật. Nhà ta tiểu Lục Thai nói không sai, ngươi chính là một cái tạp trùng. Hô. Long hổ nhân hình quái trong miệng phun ra một cỗ hỏa diễm, nhân tộc, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi phải biết, nhân tộc cho tới bây giờ đều là thức ăn của ta, hiện tại, ta liền muốn xé nát thân thể của ngươi, uống sạch trong cơ thể ngươi máu tươi, ngay nát ngươi xương cốt, để cho ngươi chết đến mức không thể chết thêm. Siêu Đường Long phi thân mà lên, lạnh lùng nói, "Cầu vọng, đối phó ngươi loại này tạp ma quái vật, bản hoàng một bản tay có thể đánh tằng cái." Lúc này ầm ầm, trên trời trong tiếp vân lôi đình lần nữa bành minh, thanh chấn thiên địa. Long hổ nhân hình quái ngay nháy mắt, nhìn chằm chằm nhân ma cùng Hi Hoàng Quang Hạo, âm thanh lạnh lùng nói: "Nguyên Lai ngươi tiểu nhân nhi này đang trì hoãn thời gian, bản tôn còn kém chút mắc bẫy ngươi rồi. Ngươi là muốn dẫn ta đến trên biển đánh nhau, tranh thủ thời gian để trên thuyền hai nhân loại kia đột phá đến vĩnh sinh cảnh, sau đó liền có thể không sợ ta đúng không? Kiệt kiệt kiệt từ xưa đến nay, nhân tộc chính là giảo hoạt, các ngươi nhân tộc giảo hoạt các ngươi những tử tôn này cũng là giảo hoạt." Dương Long Tâm trầm xuống kéo dài thời gian kế sách bị khám phá. Hắn ngẩng đầu lên, xuất ra bảy rượu bảo tụ biến thành lang nha động. Trong chú hỏi, ngươi biết chúng ta tổ. Đối với, nói như thế, ngươi đến từ Vĩnh Sinh chi địa. Kiệt kiệt kiệt. Long hổ nhân hình quái cười gần nói, ngươi tiểu nhân nhi này còn có mấy phần kiến thức, không sai, ta chính là đến từ Vĩnh Sinh chi địa Vĩnh Sinh cường giả, ở trước mặt ta, ngươi chính là kẻ như quân dễ. Ngươi dạng này địch Phong Phong hào đại đế, ta có thể đánh năm cái. Đường Long nhãn thần sáng lên ra hỏa này chỉ có thể đánh năm cái chính mình, quá tốt rồi. Nếu như mình toàn lực ném ra Cựu Trọng Nhân Đạo Pháp tác Cựu Trọng, có thể hay không đập chết hắn? Lúc này rầm rầm rầm. Hai đạo lôi đỉnh từ trong tiếp vân đập xuống. Mục tiêu chính là Hy Hoàng cùng Nhân Ma Khoang Hạm phanh phanh. Hai cái tàu chiến đỉnh chóp phá toái, Hy Hoàng cùng Nhân Ma Lôi rách mà ra, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ở tàu chiến Khoang thuyền đỉnh, song song ra quyền hướng lên trời mà kích, phá. Oen. Lôi đỉnh bị tùy tiện đánh nát, hai người không chút nào thương tiếc quyết liệt. Long hổ nhân hình quái cười gần nói, Vĩnh Sinh chi kiếp, chia làm một cựu lôi cướp, chỉ có 9 đạo lôi, vượt qua sau liền có thể vĩnh sinh, bất quá, coi như vượt qua, cũng là vĩnh sinh giả bên trong yếu nhất. Thứ yếu là tam cựu lôi kiếp, muốn độ 27 lần lôi kiếp. Sáu cựu lôi cướp, muốn độ 54 lần. Cựu tiểu lôi kiếp muốn độ 81 lần, đường long nâng bảy rượu lang nham động, không hiểu hỏi, ngươi vì sao muốn nói với ta những này? kiệt kiệt kiệt, long hổ nhân hình quái thân hình khẽ động, lao thẳng tới mà đến, ta là để cho ngươi biết, ngươi hai cái này đồng bạn nếu chỉ là vượt qua yếu nhất lôi kiếp, bọn hắn trở thành vĩnh sinh giả cũng không phải đối thủ của ta. nếu bọn họ đều rất mạnh, vậy ta ăn ngươi sau, liền sẽ thừa dịp bọn hắn khi độ kiếp giết chi. cho nên, các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, chỉ có chết. ha ha ha đường long triển khai đen trang khí cánh, không chút nào né tránh bọn tới. nếu là ta nói cho ngươi, ta mới nơi này người mạnh nhất ngươi tin không? Long hổ nhân hình quái, không tin. Đường Long vung lên bảy rượu lang nha đổng, ta đánh chương 1168. Lực áp vĩnh sinh. Chương 1168 lực áp vĩnh sinh. Trong chớp mắt Đường Long cùng long hổ nhân hình quái chính diện chạm vào nhau. Kiệt kiệt kiệt. Long hổ nhân hình quái đánh ra pháp tắc chi quyền, ý thức khóa chặt Đường Long, một cái cự đại kình khí năm đấm đánh tới hướng hắn, kình khí chưa đến, uy áp tới trước, nhân tộc tiểu nhân nhi, trong tay ngươi thành vũ khí này cũng không tệ lắm, ta thích. Thật sự là cảm ơn ngươi đưa bảo. Lập tức, nó liền sẽ biến thành ta. Hiện tại Ta liền để nguyên đếm thử lực chi pháp tác thứ 10 cấp long hổ cực lực, chấn áp. Nói cho ngươi, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều là cát bã. Một quyền này lực lượng pháp tác 50 triệu cân. Ngươi làm sao cản? Ngươi chỉ là phong hào đại đế, nhiều lắm là có thể đánh ra 10 triệu cân lực lượng pháp tác, coi như ngươi tu luyện là lực lượng phải không? Ta một quyền này cũng đủ để đánh gãy thời gian của ngươi, đập nát không gian của ngươi, đưa ngươi đập chết. Hiện tại, ngươi bao phủ tại ta pháp tác phía dưới, sẽ như hầm thân lồng giam, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ha ha ha đi chết. Long hổ nhân hình quái nói nhiều lại phải lỗi. Nó tự tin nhất định có thể thắng. Một quyền liền có thể giải quyết chiến đấu. Đối diện hừ đường long hai cánh khẽ vỗ, người như phi long ở trên trời, thoát ly long hổ nhân hình quái pháp tắc lồng giam, trong tay Thất Diệu Lang Nha Bổng cao cao nâng qua đỉnh đầu, người như phản cung, trong nháy mắt kéo thẳng, Thất Diệu Lang Nha Bổng hung hăng nện xuống, làm cái thứ nhất chết tại chúng ta đạo pháp tắc phía dưới vĩnh sinh giả, ngươi cũng coi là may mắn, cấp 6 nhân đạo pháp tắc 60 triệu cân lực lượng pháp tắc. Oan. Thất Diệu Lang Nha Bổng tối khô lạp hủ đập vỡ long hổ nhân hình quái pháp tắc chi quyền, đánh vào đỉnh đầu của hắn, đập vỡ hắn hộ thân long khí, trực tiếp đập trúng đầu của hắn. Máu Chảy ra mà ra, màu đỏ, có chút mùi tanh. Long hổ nhân hình quái kinh hãi, lực chi đột thuật. Siêu. Long hổ nhân hình quái như quỷ mị giống như xông phá nhân đạo pháp tắc hạn chế, xuất hiện tại ngoài ngàn mét, một mặt đờ đẫn nhìn xem đường lòng, cái này sao có thể? Ta vượt qua 6 cự lôi cướp, tấn cấp vĩnh sinh giả liền có 50 triệu cân lực lượng làm sao lại so một cái phong hào đại đế yếu? Là ta đi vào thần hoang trở nên yếu đi, hay là ngươi tiểu nhân nhi này là quái thai? Một cái phong hào đại đế cảnh giới có thể đánh vĩnh sinh giả quái thai? lúc này đường long kiểm lộ thần bí mỉm cười vĩnh sinh giả này đối phương phất không quá linh quang vừa vặn trộm tới hỏi một chút vĩnh sinh chi địa tình huống hắn hai cánh chấn động người như là như thuấn di xuất hiện tại long hổ nhân hình quái đỉnh đầu hai tay giơ cao thất diệu lang nha bổng nện xuống ngươi thử lại lần nữa ta cấp bảy nhân đạo pháp tắc đi pháp tắc đè xuống 70 triệu cân lực lượng nện xuống long hổ nhân hình quái lâm vào lực lượng lồng giam 70 triệu cân long hổ nhân hình quái kinh hai muốn chết người nào đạo pháp tắc như thế nào mạnh như vậy đường long lạnh lùng nói chính là ta nhân đạo pháp tắc chính là ta nhân tộc lực lượng ngươi làm sao cản lúc này chỉ gặp long hổ nhân hình quái đỉnh đầu hắc rác bạo tạc một cái phủ văn cổ xưa xuất hiện lóe ra hắc quang ma hoành long hổ nhân hình quái bắt lấy chữ ma phủ văn bay thẳng đến thất diệu lang nha động bên trên phong ấn mà đến hai tướng va chạm chữ ma phá thoái một cỗ ma lực xông vào thất diệu lang nha động bên trong đồng thời còn lại ma khí màu đen biến thành một đoạn thật dài xiên xích màu đen thẳng chói đường long thân thể mà đến kiệt kiệt kiệt long hổ nhân hình quái nghe răng cười tiểu nhân nhi ngươi trúng kế đây là ta tấn cấp vĩnh sinh cảnh sau rèn luyện vĩnh sinh chi khí chói ma trần văn coi như ngươi người mang tám triệu cân lực lượng phát tác cũng đừng hòng thoát khỏi nó buộc chặt, bởi vì đây là vĩnh sinh thần thông trừ phi ngươi người mang ma khí khắc tinh lôi đỉnh chi lực với thất diệu lang nha động lần nữa đậy bạo long hổ nhân hình quái cương khí hộ thân lần nữa nện đến đầu hắn phá huyết chảy, long hổ nhân hình quái tại sắp bị nổ đầu lúc mới hiểm hiểm đột mở máu lần nữa vẩy ra, nhưng long hổ nhân hình quái cảm thấy mình thắng kiệt kiệt kiệt tiểu nhân nhi vĩnh sinh cường giả thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng thụ chói đi lúc này chỉ gặp ma khí màu đen dây xích phá đường long hộ thân lượng khí phản phát không nhìn đường long phòng ngự nhưng là đường long tư không chút nào sợ Tâm niệm vừa động, thể nội tiếng sấm đại tác, từng đạo lôi đỉnh màu tím từ trong lỗ chân lông chui ra, như là từng đầu tử xà, trực tiếp thôn phệ à ma khí màu đen dày xích. Lôi đỉnh pháp tắc mặc dù mới cấp một, nhưng là tuyệt đối là ma khí khắc tinh lôi đỉnh thân thể. Long hổ nhân hình quái trong mắt nhanh chừng đi ra, cảm giác có chút không ổn. T. Long hổ nhân hình quái đưa tay xé mở hư không, một cái không gian màu đen cửa xuất hiện, bên trong thổi ra âm phong tạo sương. Tiểu nhân nhi, ta nhớ kỹ ngươi, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí truy sát ta. Thần hoang không gian đã 10 phần kiên cố, không phải vĩnh sinh cảnh giới cường giả, không có khả năng xé rách không gian thuần di. Nói xong, Long hổ nhân hình quái một chân bước vào không gian màu đen trong môn. Chỉ cần hắn hai chân bước vào, cổng không gian liền sẽ đóng lại, ai cũng không biết hắn sẽ từ chỗ nào chuyển tống đi ra. Thứ Đường Long tâm niệm khẽ động, vô cùng nhanh chóng bước ra một bước xúc địa thành thốn. Người chống rông thuần di đến Long hổ nhân hình quái bên người, kéo lại Long hổ nhân hình quái móc lưỡi, đưa nó kéo đi ra không. Long hổ nhân hình quái kinh hãi muốn chết, thuần di. Từ khi Đường Long ăn hoàng châu lý, tấn cấp phong hào đại đế về sau, Thể chất của hắn phản phất đột phá một loại cực hạn, xúc địa thành tổn thần thông biến thành chân chính tuấn di. Bất quá, cái này tuấn di phạm vi chỉ ở ngàn mét bên trong, còn rất hao tổn hộ lực. Đường Long mặt lạnh lấy, trực tiếp sử xuất nhân đạo pháp tác thứ 9 cấp, 90 triệu cân lực lượng, chân chính nhất lực hàng tập hội, một trận luật quyền, quyền quyền đến thịt, đem Long Hổ nhân hình quái đánh cho toàn thân gai xương. Cuối cùng, một quyền đan điện, phế đi nó vĩnh sinh chi thể. Lại một quyền, đánh nát Long Hổ nhân hình bãi hồn hải, đưa nó từ vĩnh sinh cảnh giới đánh rất ké ngã đại đế chi cảnh phốc, phốc phốc Long Hổ nhân hình quái toàn thân lỗ chân lông phun huyết, giống như một cái bao tải rách. Siêu Đường Long lúc này mới mang theo Long Hổ Nhân hình quái bay trở về bồng thuyền, đem nó nhét vào bồng thuyền. Trong biển, Long Quy bi ba bên dưới trận mắt hốc mồm xem hết toàn bộ quá trình chiến đấu. Hắn chấn kinh đến trận mắt hốc mồm đại hoang nhân hoàng đánh cho tàn phế bắt sống một cái vĩnh sinh cường giả. Ông trời ơi, đây là người có thể làm được sự tình. Nhân hoàng, đến tuột cùng là quái vật gì a? Nếu là này nhân hoàng tấn cấp vĩnh sinh cảnh còn đến mức nào? Bá hạ một mặt sùng bái nhìn xem Đường Long, quá mạnh, không phải người. Lúc này Đường Long lạnh lùng nói, Long Hổ Nhân hình quái, nếu như ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề. Ta liền để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Nếu như không có khả năng, ta liền để ngươi nhận hết tra tấn mà chết." Long hổ nhân hình quái miệng khẽ nhúc đích, khí tức hư nhược nói "Ngươi hỏi Đường Long neo mắt lại, ta hỏi ngươi, Vĩnh Sinh Chi Địa đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi là thế nào trở lại thần hoang?" Chương 1169. Song giả độ tiếp. Chương 1169 song giả độ kiếp. Long hổ nhân hình quái hấp hối, Vĩnh Sinh Chi Địa bạo tạc, biến thành một khối đại lục mới. Một đạo tiếp dẫn chi quang đem chúng ta toàn bộ đưa đến thần hoang. Đường Long trong mắt dị sắc lóe lên, trong lòng hơi có suy đoán, Vĩnh Sinh Chi Địa hình thành đại lục mới ở nơi nào? Long hổ nhân hình quái, trên trời đệ cửu trọng. Đường Long rất là hiếu kỳ, ngươi biết trên trời cửu trọng tiên. Biết. Long hổ nhân hình quái nói chuyện đã gian nan, thần hoang hợp nhất lúc, Vĩnh Sinh Chi Địa đột nhiên rơi xuống dưới, tiến vào thần hoang bên trong, chúng ta toàn bộ bị một cỗ lực lượng quỷ dị ném ra ngoài, Vĩnh Sinh Chi Địa bị treo ở thiên trụ phía trên bảo tạc, sau tái tạo, trở thành đệ cửu trọng tiên. Chúng ta tại rơi xuống lúc, nhìn thấy mặt khác tám khối đại lục cũng từ thiên ngoại bay tới, hạ trạng cùng Vĩnh Sinh Chi Địa giống nhau như lúc, bảo tạc, lúc lại thành đại lục mới, treo ở thiên trụ bên trên. Thiên âm nói tới trên trời cửu trọng thiên, đều là từ thiên ngoại mà đến. Đường Long lập tức minh ngộ cái kia chín khối đại lục đều là trên trời vị kia tại thần hoang phá toi lúc giấu ở thiên ngoại đại lục. Ngươi một lần cuối cùng gặp người tổ là lúc nào? Đột nhiên phốc phốc phốc. Long hổ nhân hình quái cuồn phốn ba miệng máu tươi, trực tiếp chết. Đường Long có chút thất vọng, cái này chết. Ngươi thế nhưng là vĩnh sinh cường giả a? Có thể hay không kiên cường điểm, đáp xong vấn đề của ta lại chết. Âm ầm Đường Long bất đắc dĩ ngữ điệu truyền vào hi hoàng cùng nhân ma trong lỗ tai, làm hại hai người một cái thất thần, kém chút không có né tránh lôi đỉnh ảnh kích, bị tạc đến toàn thân đen kịt, tóc toàn dựng thẳng, một thân chật vật. Tiểu tử này nói lời này khí ai đây? một cái phong hào đại đế vượt cấp đập chết một cái vĩnh sinh cường giả không nói còn đoán trách người khác không đủ kiên cường cái này nói đúng tiếng người sao bọn hắn rất hoài nghi mãi mãi sinh cường giả không phải bởi vì thương thế quá nặng tự nhiên tử vong mà là bị đường long tức chết lúc này vanh long hổ nhân hình quái sau khi chết thân thể bắt đầu biến lớn hình dạng cũng đang biến hóa thân người biến thành thân thú lúc này tiểu lục thai mắt thương đã tốt hai cái khỉ mắt linh động không gì sánh được nha chi chi tiểu lục thai một mặt đại thù đến báo bổ dáng chủ nhân dông này hổ nhân hình không lạ là hình người chúng ta có thể uống máu ăn thịt cho các chiến sĩ bổ thân thể rất chân quý. Lúc này, con rồng kia hổ nhân hình trách thân người biến thành bán long nửa hổ chi thân, một bên lân giáp một bên da cọp, cái đuôi cũng là một nửa đuôi rồng, một nửa đuôi hổ, hình thể như núi nhỏ, đem vòng thuyền ép tới chìm xuống, chí ít có nặng 10 và cân. Giờ phút này Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khoái hoạt đem long hổ quái thu nhập Tân Hỏa Đô Thư quán bên trong. Quái vật này là vĩnh sinh cường giả, thể nội huyết nục, gân cốt, da lông, sừng thú, ngũ tạng lục phủ đều cực chân quý. Sau đó Đường Long từ Tân Hỏa trong tiệm sách xuất ra mấy cái thùng, khí nhỏ, quái vật kia chạy ra máu cũng cho ta thu. Tốt đâu. Tiểu Lục thai hóa thân lao Công, trực tiếp đầu nhập khẩn trương thu máu trong công việc. Nó đi theo đường Long lâu này, làm những sự tình này xin mời xe nhẹ đường quen, tuyệt sẽ không buông tham một giọt máu. Nó thương mắt mũi thủ xem như báo. Đường Long lúc này mới đứng ở trên băng thuyền, tiêu hóa lấy vừa mới chiến đấu, tổng kết cùng Vĩnh Sinh cường giả kinh nghiệm chiến đấu đồng thời quan sát nhân ma cùng Hi Hoàng độ kiếp. ầm ầm, trên bầu trời hai đóa kết vân, mỗi lần đánh xuống lôi đỉnh đều đồng bộ, hình dạng giống nhau như lúc. Cựu đạo lôi đỉnh qua đi, đạo thứ mười lôi đỉnh hành kích mà đến điều này đại biểu lấy nhân ma cùng Hi Hoàng vượt qua một cựu lôi cướp tấn cấp Vĩnh Sinh giả sau không phải là kém nhất vĩnh sinh giả. Lúc này, nhân ma cùng hi hoàng nhìn còn rất nhẹ nhàng. Vừa mới, ngoại trừ đường long hại bọn hắn tâm thần thất thủ, kém chút chịu một kích kia bên ngoài, hết thề cũng rất thuận lợi. Lúc này ầm ầm, hai đạo lôi đỉnh hóa thành cự mãng hình dạng, mở ra miệng rộng, giữ tận không gì sánh được, muốn đem nhân ma cùng hi hoàng cắn chết phá. Hi hoàng cùng nhân ma cùng kêu lên hò hét, song song phát lực, hai đạo kình khí trung thiên, đem lôi đỉnh cự mãng đạp nát siêu siêu. Hai đạo tinh thuần đến cực điểm năng lượng từ hi hoàng, nhân ma huyệt bách hội bên trong rót vào, cường hóa lấy hai người thể chất. Tiên Lặng tăng thêm 2 người tiềm lực rầm rầm rầm 27 lần tím mãng lôi kiếp kết thúc, tăng Cửu Thiên kiếp đã qua điều này, đại biểu lấy bọn hắn trở thành trung cấp tiềm lực vĩnh sinh cường giả oanh. Thứ 28 thanh lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, 6 Cửu lôi cướp bắt đầu. Lần này, lôi mang biến lôi dao, từng đạo màu tím dao long từ trong kiếp vân đập xuống, thể phải cắn nát hai người, thể phải đem hai người chém thành tàn bã, phản phất dạng này mới có thể lắng lại thiên nộ phá. Khi Hoàng cùng Nhân Ma đánh ra thứ 28 quyền oanh. Quyền kinh cùng lôi đỉnh dao long trên không trung nổ tung. Lần này, hai người cũng không hề hoàn toàn ngăn trở hay là có một chút điểm lôi đỉnh màu tím chui vào nhân ma cùng hi hoàng thân thể xì xì xì hai người bên ngoài cơ thể từ điện lấp lóe thiếu đến hai người nhe răng trợn mắt khoẹ miệng chảy xuống từng tia vết máu cuối cùng hay là an toàn vượt qua một kích này siêu siêu bọn hắn huyệt bách hội bên trong lại rót vào năng lượng tinh thần tăng cường lấy thực lực lúc này tiểu lục thai đã thu thập xong bong thuyền long hổ quái vật máu bay đến đường lòng trên bờ vai chủ nhân hi hoàng cùng ma hoàng nhìn có chút vất vả đâu tiếp này cũng đã là cực hạn của bọn hắn đường long gật đầu. Biểu thị đồng ý như Nhân Ma cùng Hi Hoàng vượt qua 6 cựu thiên cướp, bọn hắn chính là cao cấp tiềm lực vĩnh sinh giả, tương lai định thành vĩnh sinh cường giả rầm rầm rầm. Thứ 29 đạo lôi giao cướp, thứ 30 đạo lôi giao cướp, thứ 31 đạo lôi giao cướp. Nhân Ma cùng Hi Hoàng bị thương càng ngày càng nặng, bọn hắn phun máu vô số, nhìn xem làm cho người kinh hãi. Nhưng là, mỗi vượt qua một kiếp, bọn hắn lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, thể chất thì càng mạnh, tiềm lực càng lớn oành. Thứ 40 đạo thiên lôi cốc nện xuống, Nhân Ma cùng Hi Hoàng đều bị tạc té xuống đất, khí tức yếu ớt. Lúc này, hai người đồng thời xuất ra một bình sứ nhỏ, một ngụm uống vào bên trong sinh mệnh chi dịch. Lập tức, thể nội thương thế tốt hơn hơn nữa, nguyên khí bổ túc, lần nữa nên đón tiên tiếp. Oèn, thứ 45 đạo lôi giao cấp đánh xuống, lôi đỉnh đem Nhân Ma cùng Ma Hoàng đổ ngã nhào một cái hai người té ngã trên đất, toàn thân đen kịt, hấp hối. Lần này, hai người thương thế nghiêm trọng, coi như sinh mệnh thần dịch cửa vào, cũng chỉ có thể để bọn hắn hai người gân mạch không ngừng, nhục thân không cháy hy hoàng, ngươi có được hay không? Nhân Ma một phát cá chép nhảy mà lên, một bên ho ra máu một bên nói, nếu như không được, ngươi liền kết thúc độ kia, có thể vượt qua 45 đạo tiên tiếp, ngươi cũng coi là cường giả. Nói xong, Nhân Ma xuất ra một cây chỉnh thể màu đen cây gậy. Ta còn có bản mệnh binh khí, ngăn trở cuối cùng 9 lần thiên lôi kiếp không có vấn đề, ngươi nhìn ta trở thành cao cấp tiềm lực vĩnh sinh cảnh cường giả liền tốt. Ha ha ha. Kê Hoàng xuất ra tiểu ô quy 7 ở đỉnh đầu, tay trái hà lạc, tay phải sắc báo, Ma Hoàng, ta nhưng cũng có binh khí tốt, ta là không thể nào thua ngươi. Lưỡng lão nhìn như phân cao thấp, kỳ thực khích lệ cho nhau. Tại thiên kiếp trước mặt, không chịu đựng được chính là chết, cho nên hai người áp lực đều rất lớn rầm rầm rầm. Hai người hao hết lực lượng cuối cùng, bị thương thảm nặng, rốt cục chịu đựng qua 54 đạo thiên kiếp, vượt qua 6 cửu thiên cấp <cười> ha ha Hoàng tư sướng cười to, Ma Hoàng ta đã chịu đựng qua sáu cựu thiên cước tấn cấp chính là vĩnh sinh cường giả ta không đùa. một bên khác nhân ma cũng nhẹ nhàng thở ra tốt vậy cứ như vậy đi kết thúc đi hai người đang chuẩn bị kết thúc độ kiếp nhưng là đường long không đồng ý hắn bay đến hi hoàng độ kiếp nắm lên hấp hối hi hoàng bay đến nhân ma bên người ánh mắt kiên định nói không hai vị lao tổ tông các ngươi còn muốn tiếp tục độ kiếp ngoa tào nhân ma cùng hi hoàng một mặt ngậm bước tiểu tử này muốn làm gì cánh cứng cấp rồi đến diện tổ sao hai người bọn họ dám chỉ vào trên trời vị kia thể nếu bọn họ lại bị đánh lần trước không chết không thể Coi như đường lòng tiểu tử này hao hết sinh mệnh chi dịch cũng không cứu lại được loại kia, chương 1170. Nhân hoàng gây sự. Chương 1170 nhân hoàng gây sự. Lúc này dầm dầm dẩm. Sáu cựu thiên cấp thoáng qua một cái, trên thiên kiếp vân càng thêm dày hơn nặng, trong tầng mây vang động càng lớn, phản phất tại áp vũ càng lớn lực lượng. Hiện tại đường long đem hai người đặt chung một chỗ sau, trên trời cái kia hai đóa kiếp vân cũng hợp hai làm một, trực tiếp biến thành một đóa càng lớn kiếp vân, che khuất bầu trời, giống như hòa trời, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp từ trên trời giáng xuống, để trong biển hung ngư, quái vật chạy trốn tứ phía, điên cuồng chìm xuống, cũng không dám lại thò đầu ra. Thiên uy hoàng hoàng, cao không lường được. Diệp Hồng Tụ cùng Đường Chiến đồng thời từ khoang hạm đi ra, hai người kinh hãi nhìn trời, nhìn nhìn lại gây sự đường Long, một mặt một bước. Diệp Hồng Tụ nhìn không rõ, lao nhị đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy hai cái lao nhân ra đã vô dụng muốn xử lý bọn hắn tiết kiệm một chút khẩu phần lương thực? Đường Chiến trong mắt thì tràn đầy vẻ tư vấn, bằng hắn đối với Đường Long hiểu rõ, nhân hoàng đại nhân nhất định đang làm chuyện lớn, hắn giật ra cuốn họng hô lớn, nhân hoàng đại nhân, ngươi lại phải gây sự sao? Đem chiến cũng mang lên đi. Đường Long hung tỵ chừng mắt liếc hắn một cái, cái này e sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, thử hứ ngươi không sợ chết liền đến. Đường Chiến sắc mặt cứng đờ, nóng hổi tâm như bị rội cho một bầu nước lạnh, nhìn lên trên thiên kiếp vân, cổ co rụt lại, vậy quên đi, nhân hoàng đại nhân chính mình chơi vui vẻ là được rồi. Dầm dầm rầm. Trên trời mây đen càng tăng thêm rất nhiều, vân trung lôi thanh càng thêm vang rội, điếc màng nhĩ người, nghe nóng kinh hãi. Lúc này Đường Long rực khoát đem không thể động đậy nhân ma cùng Hi Hoàng nâng lên bông thuyền, hai mắt nhìn lên trời, ánh mắt phức tạp nói chỉ mong có thể làm đi. Giờ phút này, nhân ma tức giận đến khóe miệng giật giật, thanh âm khàn giọng gầm thét, tiểu nhân hoàng, ngươi muốn làm gì? Chúng ta vì vượt qua 6 cửu thiên cước, đã hao hết lực khí toàn thân, như lại chịu một lần chúng ta sẽ chết đường Long trừng mắt nhìn dùng lao sói xám rụ hoặc mũ đỏ nhỏ nửa khí hỏi ma hoàng lao tổ tông nếu ta có biện pháp để cho các ngươi vượt qua 8-9 lôi kiếp để cho các ngươi trở thành đỉnh phong cấp tiềm lực vĩnh sinh giả các ngươi nguyện ý liều mạng sao nhân ma sướng sở nguy hiểm không Đường Long nghĩ nghĩ nguy hiểm khi Hoàng tiếp lời hỏi lớn không lớn lớn nếu như làm không cẩn thận các ngươi nhị lao bất tử cũng tàn tật phế ngoa tạo nhân ma cùng Hi Hoàng kém chút một hơi không có hút vào đến đầu có chút quấy dưỡng đầu cắn đau nhân ma giận dữ hỏi ngươi có nắm chắc không Đường Long lắc đầu không có Ta liền vừa mới đầu óc hiện lên một đạo linh quang, mặc dù phương pháp này không ai thử qua, nhưng vì để các ngươi nhị lao tấn cấp vĩnh sinh cảnh, liền trở thành tiềm lực mạnh nhất đỉnh phong cấp vĩnh sinh giả, rồng cũng liễm mạng. Nhân ma cùng Hi Hoàng Yên lặng liếc nhau một cái, hai người điên cùng bắt đầu, "Không, chúng ta không muốn làm ngươi vật thí nghiệm." Đường Long cũng bắt đầu, một mặt của cường, "Không, các ngươi muốn." Nhân ma, "Kỳ Hoàng." Lúc này vành ô áp hấp mây tích bên trong, một tia chớp đánh xuống đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng, vốn rồng, vảy rồng, xương rồng tất cả đều rất chấn động, đều là do lôi đỉnh màu tím cấu thành. Lôi long thân thô trăm mét, dài ngàn mét, khủng bố vô biên đồng thời, một cỗ tiêu sát chi ý tử lôi đỉnh lòng trong miệng phun ra, giống như diệt thế chi khí. Diệp Hồng tụ cùng Đường Chiến lập tức lui lại, rời xa độ kiếp vòng nguy hiểm. Nhân Ma cùng Hi Hoàng trong mắt đều là bi ý. Song, Nhân Ma cùng Hi Hoàng đồng thanh hai thán, lần này, coi như không chết cũng muốn lộ ra. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử thúi này tuyệt đối không nên chơi thoát ta. Vậy nhưng thật muốn người chết. Lúc này Đường Long cũng là bị giật nảy mình, thứ 55 lần lôi kiếp cứ như vậy ác sao? Hai vị lão tổ tông, các ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta đứng đấy, lôi kiếp này liền do ta đến khiêng đường long tâm niệm khẽ động trong tay xuất hiện một cây hắc thiết trường thường giống như một cây cổ thu lôi dơ lên cao cao lập tức đường long liền thành lôi long duy nhất mục tiêu công kích đây cũng là đường long mục đích để lôi đỉnh toàn lực công kích mình với anh to lớn lôi long đánh vào trên trường thương màu đen kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp đem thương đốt thành hư vô ngay sau đó cường đại lôi đỉnh chi lực trực tiếp chui vào đường long trong cánh tay một cố diệt thế chi khí xông vào đường long thân thể muốn đem hắn hóa thành hư vô nhưng là đường long cũng là lôi đỉnh linh thể gánh vác lôi đỉnh tiêu đốt tê liệt lực lượng hủy diệt nhưng vào lúc này với đường long toàn thân huyết khí dâng trào. Vạn vật tế linh đỉnh xuất hiện, trực tiếp đem lôi long hút vào trong đỉnh. Một trận thần kỳ thiên âm từ vạn vật tế linh trong đỉnh truyền ra, trong đỉnh cái kia phải diệt thế lôi long lập tức do cuồng bạo chuyển uẩn nhu thuận tại vạn vật tế linh trong đỉnh du đầu. Ngay sau đó đường long tâm niệm khéi động, lôi đỉnh chân văn xông vào vạn vật tế linh trong đỉnh, xông vào lôi long thể nội ta hút, Từng đạo thuần túy lôi đỉnh chi lực tràn vào lôi đỉnh chân văn bên trong. Trong chốc lát, trong đỉnh lôi long bị lôi đỉnh chân văn hút cạn sạch xanh xanh, lôi đỉnh chân văn trưởng thành một dưa. Đường long đại hỉ biện pháp này có thể làm. Giang này hút xuống dưới, hắn lôi đỉnh pháp tắc rất có thể tấn cấp. Siu siu siu. Ba cố năng lượng tinh thuần từ đường long, nhân ma, huy hoàng huyền bách hội bên trong dốc vào, tăng lên hóa thành ba người thể chất, tăng cường lấy ba người tiềm lực, huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả đường long đại hỉ. Đây chính là vượt qua mỗi lần lôi kiếp chỗ tốt. Nhân ma cùng huy hoàng cũng là đại hỉ. Đối với, huy hoàng giải thích nói, độ kiếp cũng không phải là ngăn cản tu sĩ trí lộ, mà là thông qua độ kiếp kiểm nghiệm tu sĩ có hay không vượt qua cảnh giới năng lực. Đồng thời, ban thưởng tu sĩ tiến vào cảnh giới sau đó lực lượng đường long minh ngộ. Đây chính là cái gọi là họa chi phúc chỗ theo, phúc chi họa chỗ theo. Huy hoàng ánh mắt sáng lên, tiểu long nhi tổng kết rất khá chính là như vậy họa phúc tương y hệ h h h đường long một mặt định nọt nụ cười bất quá nguyên bản thiên kiếp cho hai vị lao tổ chỗ tốt bị ta chia cắt một phần hai vị lao tổ tông sẽ không để tâm chứ ha ha ha thi hoàng cùng nhân ma cười to nếu ngươi không đến làm càng hơn dỡ chúng ta đã kết thúc độ kiếp cũng không chiếm được cửu cửu thiên kiếp chỗ tốt hiện tại xem như chúng ta chiếm ngươi tiện nghi mời đối đường long nâng quyền nắm chặt lao tổ tông bởi vì ta chia cắt chỗ tốt của các ngươi vượt qua cửu cửu thiên kiếp sau các ngươi có thể sẽ so đỉnh phong cấp tiềm lực vĩnh sinh giả yếu một tia nhưng nhất định so vượt qua sáu cửu thiên cấp mạnh Kỳ Hoàng cùng nhân ma ánh mắt sáng rõ. Bất quá, bọn hắn cũng rất chờ mong đường Long Tiểu Tử này phân Cửu Cửu Thiên Kiếp chỗ tốt sẽ tấn cấp vĩnh sinh cảnh sao? Sẽ thừa cơ trở thành vĩnh sinh giả sao? Chương 1171, Đáng sợ thiên kiếp. Chương 1171 đáng sợ thiên kiếp hô. Trên biển lên gió lớn, phản phất tại đáp lời thiên kiếp. Gió gấp sóng cao, từng dãy sóng lớn cao trăm trượng, hướng lơ lửng chiến hạm đánh tới hử đường chiến sông vào phòng điều khiển, khởi động phòng ngự cái nút. Lập tức, thông khí sóng trận pháp khởi động, một cái cổ lão định chữ tại chiến hạm biên dời sáng lên. Ngay sau đó, Chấn văn khởi động, như là đốt sáng lên một cái mặt nện, điểm sáng lan tràn toàn bộ thân hạm, một nguồn lực lượng chống giống mà sinh, đem sóng lớn định trên không trung một giây, hai giây, ba giây sau mới ầm vàng rơi vào trong biển, chưa đối chiến hạm tạo thành tổn thương chút nào. Giờ phút này, lơ lửng chiến hạm không có khả năng lên không, nếu là lên tới không trung, cách kiếp vân càng gần, thiên kiếp phát huy uy lực càng lớn đúng lúc này hoành. Thứ 56 đạo thiên lôi cướp đánh xuống, màu tím lôi long uy thế càng sâu, ẩn chứa lực lượng hủy diệt càng là khủng bố. So thứ năm đạo thiên kiếp lôi mạnh không ít, nhưng đường long tư không chút nào kinh, một mặt chờ mong bởi vì thiên kiếp uy lực càng lớn, bổ xuống uy lực càng mạnh, đã nói lên lôi long năng lượng ẩn chứa càng mạnh. Nếu là hấp thu, lôi đỉnh pháp tăng tốc độ thăng cấp liền sẽ càng nhanh đường long tâm niệm khẽ động. Lần nữa từ tân hỏa trong tiệm sách xuất ra một cây thiết thường, cao kình nơi tay, tới đi. Liên để thiên kiếp tới mãnh liệt hơn một chút đi. Bên cạnh nhân ma cùng huy hoàng một mặt sinh không thể lớn biểu lộ. Tiểu tử này bộ dáng thật sự là muốn ăn đòn a. Đường long làm như vậy, mặc dù có thể làm cho nhị lao đạt được cửu cửu thiên kiếp chỗ tốt, chống giống đạt được thiên đại tạo hóa, nhưng một khi hắn nhịn không được cửu cửu thiên kiếp sẽ đem ba người bọn hắn toàn bộ đánh chết. Căn bã cũng sẽ không lưu loại kia. Nhân ma cùng Hi Hoàng liếc nhau, trong lòng có van mài khó mở a. Chỉ mong nhìn tiểu tử này đủ cứng, có thể chống đỡ, để bọn hắn có thể sống lâu mấy năm. Không, bọn hắn còn chưa nếm đến trở thành Bính Sinh cường giả ngon ngọt đâu. Tuyệt đối không thể chết ngao ngao ngao. Thứ 56 đạo lôi long vậy mà phát ra chân long giống như rít gào gọi, nghe được nhị lao trong lòng hại đến hoảng. Thật sự là giang hồ đi giả, lá gan thu nhỏ anh. Thứ 56 đạo tiên lôi lần nữa bị sắc đoạt hấp dẫn, đầu tiên công kích được lòng, vết thương lần nữa hóa thành hư vô hút. Vạn vật tế linh đỉnh lần nữa đem lôi long hút đi tiềm phục tại trong đỉnh lôi đỉnh chân văn đem nó hút sạch sẽ. Bất quá xì xì xì. Thiên lôi cũng làm cho đường long cùng nhị lao tóc dựng đứng thẳng tắp, giống như ba thanh cái chổi, rất có vui cảm giác. Cho nên ha ha ha. Diệp hồng tụ cười đến rất vui vẻ. Lão nhị, tóc của ngươi thật đáng yêu. Nhân ma cùng hi hoàng mặt mo đỏ hửng nha đầu này là gián tiếp nói bọn hắn cũng có thể yêu à? Đường long nhăn rát gân xanh nhảy lên kịch liệt mấy lần. Sư phụ đừng làm rộn. đệ tử ngay tại vất vả giang thiên lôi đâu. Lúc này thứ năm đạo thiên lôi mang tới chỗ tốt dáng lầm. Ba cỗ so vừa mới càng tinh thuần năng lượng quá đỉnh, để ba người hưởng thụ lấy thể chất tăng lên, tiềm lực tăng lên chỗ tốt, thoải mái con mắt đều hấp lại, giống như bay trên thiên miêu to hài lòng bộ dáng oanh. Một đạo lại một đạo thiên kiếp đánh xuống, thứ năm mươi bảy đạo, thứ sáu mươi đạo, thứ sáu mươi lăm đạo, thứ bảy mươi đạo, thứ bảy mươi lăm đạo, đường long một hơi khiêng hai mươi một đạo cửu cửu thiên lôi, lôi đỉnh chân văn trưởng thành gấp đôi, phảng phất tùy thời có thể lấy tấn cấp đồng thời, thể chất của hắn cũng nhận được tăng lên rất nhiều, toàn thân hít khí càng thêm thịnh vượng, da thịt so bạch ngọc còn nóng ánh, thấy diệp hồng tụ không ngừng hâm mộ, lão nhị làn da thật đẹp. Đáng tiếc Vâng Đường Long tiềm lực phảng phất đã đời ố, từ thứ 70 đạo lôi kiếp bắt đầu, cái kia quán đỉnh tinh tuần năng lượng liền đã không cách nào tăng lên tiềm lực của hắn. Càng làm hắn hơn lo lắng là vạn vật tế linh đỉnh đã xuất hiện vết nứt, dẫn đến lôi đỉnh tràn ra ngoài, để thân thể của hắn lọt vào thiên lôi công kích, có rất nhỏ đốt bị thương, coi như dùng sinh mệnh chi dịch toàn lực chữa trị, cũng là tiến triển chậm chạp. Bởi vì, đây là vết thương đại đạo, thương tại căn cơ bên trên. Giảng đạo lý, sinh mệnh chi dịch là có thể chữa trị cửu cửu thiên kiếp tạo thành đạo cơ tổn thương. Nhưng, lần này, sinh mệnh thần dịch chữa trị vết thương tốc độ chậm hơn thiên kiếp tạo thành tổn thương. Cái này rất muốn mạng. Hi Hoàng cũng phát hiện đường Long dị thường, nhịn không được mở miệng nói, tiểu tử, lúc này muốn chơi thoát đi. Ta cho ngươi biết, cựu cựu thiên kiếp một khi khởi động liền không cách nào đình chỉ, nếu không ngươi thuận lợi vượt qua đi, ba người chúng ta cùng một chỗ mạnh lên. Nếu không chúng ta cùng một chỗ trở thành thiên kiếp tế phẩm, bị anh kích thành tàn bã. Nhân ma một mặt lương trọng, tiểu nhân Hoàng, đây là ta cùng Hi Hoàng thiên kiếp, nếu như ngươi gánh không được, trực tiếp rút lui, để thiên kiếp hướng chúng ta đến. Như thế, ba người chúng ta chí ít có thể sống một cái, có thể bảo hộ đại hoang tộc nhân không bị thế lực đối địch khi dễ. Ta nói đúng sao? Hi Hoàng cũng hắt đệng, ma hoàng nói đúng cùng cùng chúng ta hai đầu còn chết ở chỗ này còn không bằng lưu ngươi hữu dụng thân thể hộ tộc nhân ta sống sót tiểu long mà hai chúng ta lao đầu từ gần đất xa trời sống vô số tuyết nguyệt đã sớm chán ghét cái này cuộn cuộn hùng trần chết cũng là có thể thanh nhàn một chút không có cái gì tuyệt vời nhưng ngươi khác biệt ngươi là đại hoang nhân tộc chi hoàng gánh vác đại hoang nhân tộc hy vọng là đại hoang nhân tộc người hộ đạo ngươi không thể chết ngươi rút lui đi hắc hắc đường long liếm liếm khát khô bờ môi trong lòng không khỏi cảm động hai cái này quê quán đều không nỡ chết nhưng là bọn hắn lựa chọn để đường long còn sống hai vị lao tổ tông các ngươi đừng nói những cái kia lời dễ nghe coi như các ngươi muốn bỏ lại ta chạy trốn thiên kiếp cũng không cho phép à? các ngươi chạy đến nơi đó thiên kiếp liền sẽ đuổi tới nơi đó, cho nên các ngươi liền bồi ta thật tốt độ kiếp đi. Thi Hoàng, Nhân Ma, du tiểu tử này tới nói thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, lời này nghe khó chịu lại đâm tâm. chẳng lẽ đây mới là tiểu tử này tính tình thật? bọn hắn không khỏi hung tận chừng đường long hai mắt đường long không thèm để ý chút nào, tại đen kịt trên khuôn mặt sờ soạn một cái mặt càng đen hơn, hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu Anh Tuấn tiêu sái, Ngọc Thu Lâm Phong, hơn người hắn hiện tại tóc dựng thẳng, toàn thân đen kịt, ngoại nhân tuyệt khó nhận ra hắn là ai. Đường Chiến cùng Đường vu Ngoại trừ Đường Long hai mắt nhìn lên trời, yên lặng suy tư đối sách. Nguyên bản, thiên kiếp này hoàn toàn chính xác khóa chặt là Hi Hoàng cùng Nhân Ma. Nhưng, từ khi Đường Long đón lấy cái này 21 đạo thiên lôi, thiên kiếp liền chuyển đổi mục tiêu, từ bỏ Hi Hoàng cùng Nhân Ma, đều khóa chặt hắn. Cho nên, coi như hắn hiện tại thoát thân mà ra, thiên kiếp sẽ không bổ Hi Hoàng cùng Nhân Ma, cái thứ nhất bổ hắn. Loại tình huống này, kiến thức rộng rãi nhị lao đương nhiên biết rõ. Cho nên bọn hắn mới chuẩn bị xuất thủ đem thiên kiếp cầm trở về, để Đường Long còn sống. Nhưng, Đường Long không nguyện ý Đường Long chau mày, thứ 76 đạo thiên kiếp đáp đủ thời gian rất dài. Dựa theo kinh nghiệm, thiên kiếp đáp thủ thời gian càng lâu, vi lực sẽ càng mạnh, hắn nguyên bản còn chưa tới thời điểm độ kiếp, cưỡng ép tham dự, cái này nguyên bản là nghịch thiên hành sự, nghĩ đến, thiên kiếp không có dễ dàng như vậy buông tha hắn, để hắn nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Làm sao bây giờ đâu? Đột nhiên, chân trời bay tới một đạo màu vàng đất chi quang, phía sau, một đống kim quang đang điên cuồng đuổi theo, phản phất tại truy sát hoàng quang. Chương 1172, thiên kiếp kêu gọi chuyện gì? Chương 1172 thiên kiếp kêu gọi chuyện gì? Chỉ gặp đạo hoàng quang kia bao khởi chính là hoàn tiên. Giờ phút này, sắc mặt của hắn có chút tiêu tụy. Quay đầu mắng, các ngươi bọn này từ con đầu đến tuột cùng có hết hay không? Không xong, ba cái ra thịt sinh huy tây thiên đầu chọc theo đuổi không bỏ. Một cái sau đầu vòng sáng màu vàng lớn nhất đầu chọc gầm gét. Hoàng Thiên, ngươi cũng dám nện ta tây thiên sơn môn, đem ta nuôi nốt nhân tộc toàn bộ thả đi, hủy ta tây thiên ngàn vạn năm tâm huyết, cho nên ngươi phải chết. Hôm nay chúng ta liền giết ngươi, bắt ngươi chi huyết tế linh núi. Phía trước phi Hoàng Thiên điên cuồng chạy trốn, thứ một ngụm nói đầu chọc lớn. Nguyên bảng, lão tử là bị ngươi đổ tử đổ tôn vây quanh ở trên linh sơn không nuốt đứt được. Nhưng người nào biết các ngươi những này vĩnh sinh chi địa lao già đầu trọc sẽ từ trên trời rơi xuống, chính mình đập nát Tây Thiên, làm loạn vòng vây của các ngươi, này mới khiến ta mang theo những người kia xông ra Tây Thiên chuyện này có thể trách ta sao? Là chính các ngươi đập Tây Thiên sơn môn, có thể trách đến trên đầu của ta. Mà lại, hiện tại thần hoang hợp nhất, phương đông những nhân loại kia mạnh bộ nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ xuất thế hành tẩu tìm kiếm mình tộc nhân. Nếu là biết các ngươi nuôi nốt tộc nhân của bọn hắn chắc chắn giết đến tận cửa diệt ngươi Tây Thiên. Cho nên, ta giúp ngươi đem những người kia mang đi, kỳ thật là vì các ngươi tốt. Thật, ta là giúp các ngươi tránh cho họa diệt môn a các ngươi làm sao lại không hiểu khổ tâm của ta đâu? các ngươi tại sao có thể lấy oán trả ơn, phản sát ân nhân cứu mạng đâu? Đánh rắm. Đầu trọc lớn táo bạo nói hôm nay, coi như ngươi miệng lưỡi dẻo khẹo cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Lần này, coi như đổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định giết lột da của ngươi, gõ xương của ngươi, uống máu của ngươi, để cho ngươi chết không có chỗ trôn. Chật chật chật. Hoàng Thiên trong miệng chật chật có tiếng, đầu trọc thất tội. Nghe nói các ngươi đi Vĩnh Sinh Chi Địa nghiên cứu ra rất nhiều kinh văn, cường địa muốn tu thân dưỡng tính, muốn độ hóa chúng sinh, muốn tâm hoại tử bi, làm hiền lành đầu trọc làm thụ chúng sinh ưa thích đầu trọng, thu lấy chúng sinh tín ngưỡng. Ngươi nói như chúng sinh xem lại các ngươi như vậy hung ác dữ tợn, bọn hắn sẽ còn làm tín đồ của các ngươi sao? Hắc hắc hắc không bằng các ngươi buông xuống sát tâm, chúng ta bắt tay giảng hòa có được hay không? Đầu trọng thất tội hai mắt trừng trừng, chúng ta tại Vĩnh Sinh Chi Địa ngươi tại vây ở Thần Hoang ngươi từ nơi nào có thể nghe nói chuyện của chúng ta? Chẳng lẽ ngươi chỉ là một bộ khôi lỗi phân thân, bản thể của ngươi tại Vĩnh Sinh Chi Địa? Hoàng Thiên miết miệng lên một tia cười lạnh, xoa xoa cái chán đổ mồ hôi. Nếu như các ngươi không đổi ta ta sẽ nói cho các ngươi biết thất tội cả giận nói nếu như chúng ta không đuổi ngươi ngươi đã sớm trốn được vô ảnh vô tung ngươi cho chúng ta là đồ đần sao ai hoàng thiên nhất mặt bất đắc dĩ làm như thế nào thoát khỏi truy sát đâu quay người đánh khẳng định đánh không lại sẽ còn đã chết rất khó coi đúng lúc này anh phía trước truyền đến tiên lôi thanh âm động tĩnh cực lớn phản phất có người tại vĩnh sinh chi kiếp hoàng thiên nhất cắn răng trực tiếp liền hướng tiên kiếp chỗ xông sau đó hắn liền thấy một bức hình ảnh kỳ lạ tại đáng sợ kiếp vân màu đen bên dưới có một chiếc chiến hạm khổng lồ buôn phía phương viên trăm dặm trên mặt biển tung bay đẩy sinh vật trong biển thi thể Mùi máu tươi trùng điên, cảnh tượng rợn người. Tại trên chiếc chiến hạm kia có 5 người, ba cái tóc dựng đứng, toàn thân đen kịt người cùng một chỗ độ kiếp, bên cạnh, hai cái thanh niên nam nữ tại quan sát, phảng phất còn tại lợi bình, nhìn không chút nào khẩn trương. Ngoa tạo. Hoàng Thiên rất là giật mình. Ba người cùng một chỗ độ kiếp đây là muốn chết sao? Phải biết, nếu là hai người hợp lại cùng nhau độ kiếp, thiên kiếp uy lực sẽ gấp bội. Ba cái cùng một chỗ, thiên kiếp chi uy có thể lật bốn lần. Hắn tập trung nhìn vào cái kia ba cái người da đen độ hay là cửu cửu thiên kiếp, đơn giản để hắn im lặng a. Lúc này coi như hoàng thiên đánh vỡ đầu của mình cũng không nghĩ đến là đường long cấp bóc nhân ma cùng hi hoàng kiệu kiệu thiên kiếp. lúc này ba cái đầu chọc lớn đuổi tới hoàng thiên sau lưng. hang hái nói ngươi chạy a ngươi vì cái gì không chạy? lập tức ba cái vĩnh sinh cảnh đầu chọc lớn liền kinh hãi nhìn ra đây là kiệu kiệu vĩnh sinh thiên kiếp. thất tội vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. tám tội, chín tội, vong thuyền ba người kia là tại đứng đắn độ kiếp sao? đầu chọc tám tội nghiêm túc nói nghiêm chỉnh trên thiên kiếp vân cùng thiên kiếp vận vị không làm được giả. thất tội vậy các ngươi gặp qua ba người cùng một chỗ độ kiếp sao? tám tội cùng chín tội cùng một chỗ lắc đầu, đừng nói gặp quả thực là chưa từng nghe thấy sư minh chúng ta trước hết giết cái này đáng giận hoàng thiên lại nói tốt dầm dầm dầm ba đạo đáng sợ pháp tắc ép hướng hoàng thiên sắc ý ở trên biển phung trào, để sinh vật trong biển liều mạng chạy trốn lúc này hoàng thiên đã tiếp cận dầu hết đen tắt hoàn toàn vô lực kháng cự ba cái vĩnh sinh cảnh đầu chọc nghiền ép hắn quyết tâm thẳng tắp phóng tới độ kiếp chỗ hung tử nói thất tội các ngươi có bản lĩnh liền tiến độ kiếp khu vực à siêu hoàng thiên giống như một viên sao băng từ trên trời giáng xuống xâm nhập độ kiếp khu vực thẳng hướng chiến hạ mà đến phía sau thất tội quyết tâm hoàng thiên coi như sông thiên tiếp, bản tôn cũng muốn giết người. Tám tội, chín tội, chúng ta tiến lên. Tam đại đầu chọc cũng vọt xuống dưới. Băng thuyền đường long nhãn bỉ vừa nhấc, lộ ra dày đặc răng trắng. Cái này ai vậy không muốn sống? Khi hoàng cùng nhân ma đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, trong miệng một lời nói là hoàng thiên. Giờ phút này đường long cũng nhận ra cái kia có duyên gặp mặt một lần hoàng thiên. Phía sau là ai? Khi hoàng sắc mặt nghiêm túc nói là tây thiên vĩnh sinh giả. Ba cái đều là nhân ma trong mắt thần quang nói lên, ba cái cấp thấp tiềm lực vĩnh sinh giả mà thôi, tiềm lực thấp, cảnh giới cũng thế mới vừa vào chỉ cần lao tử vượt qua kiếp này, bọn hắn dạng này ta có thể đánh một đám. Siêu. Hoàng Thiên Phi rơi vào đường long trước mặt, một mặt vui mừng nói: "Nhân tộc tiểu tử, Thanh Thiên, Bát Quái Thiên, nguyên lai là các ngươi ở chỗ này độ kiếp ta. Vậy ta còn thật không nên xuống tới." Gặp lại. Nói xong, Hoàng Thiên định bay lên trời chậm. Đường Long chỉ vào Tam Đại Đầu trọng hỏi: "Đây là tiền bối địch nhân." Đối với, mới Tử Vĩnh Sinh chi địa trở về Tây Thiên lão già đầu trọc. Bọn hắn nuôi nhốt ở Tây Thiên nhân tộc được ta cứu đi, cho nên liền điên cuồng đuổi giết ta. Đường Long nghe hiểu, hắn cảm kích nói: "Tiền mối Ngươi ngay ở chỗ này cùng hai cái lao tổ nói chuyện phiếm, ta đi đối phó bọn hắn." Hoàng Thiên nhất mặt một bước, "Ngươi chỉ là phong hào đại đế cảnh giới làm sao đối phó bọn hắn?" Hắc hắc hắc, Đường Long xuất ra một cây hắc thiết trường thương, bay lên trời, nên kích tam đại đầu trọc, tìm bọn hắn theo giúp ta độ kiếp. Lúc này vành đáng sợ thứ 77 đạo thiên kiếp đánh xuống, mục tiêu chính là bay lên trời Đường Long, khủng bố lôi long tản ra diệt thế chi khí, khủng bố vô biên. Ngoa tạo, thất tội, tám tội, chín tội giáng động. Người da đen này muốn bắt bọn hắn cùng một chỗ độ thiên kiếp. Ngoa tạo, khó mà làm được. Nếu bọn họ bị thiên kiếp công kích, Cái kia uy lực coi như không phải cửu cửu vĩnh sinh tiên tiếp, mà là càng khủng bố hơn đại đạo lực tiếp. Một đạo đại đạo chi quang liền có thể đem bọn hắn chém thành cặn bã tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Đường Long mở trừng hai mắt, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng trắng, ngân đoạt liên âm, đương nhiên là cùng một chỗ khoái hoạt độ kiếp a. Ba cái đầu chọc luống cuống, ngươi đừng tới đây a. Đường Long âm sầm cười một tiếng, đến a. Cùng một chỗ khoái hoạt gia chương 1173, hai tội cái chết. Chương 1173 hai tội cái chết. Ba cái đầu chọc lớn giống như chim sợ cảnh ong, trong lòng hơn sợ nhưng bọn hắn cũng rất có ăn ý ba người tách ra hướng ba phương hướng bay để đường long chỉ có thể đuổi một cái thất tội này sinh ác độc nói tiểu tử ngươi có bản lĩnh cứ việc đuổi theo chờ ngươi vượt qua đạo này cựu cựu lôi tiếp ta liền xoay người liền đập chết ngươi ngươi tốt tự lo thân hắc hắc đen xì đường long hoàn toàn không sợ uy hiếp mắt lộ hàn quang tiếp cận thất tội ngươi cũng dám uy hiếp bản hoàng xem ra ngươi là không có bị bản hoàng đánh đập qua tốt ngươi có bản lĩnh liền đánh chết bản hoàng nếu không ngươi đánh không chết ta láo tử liền đánh trên người nói xong đường long cấp tốc hướng thất tội chạy trốn phương hướng bước ra một bước xúc địa thành thuấn trực tiếp thuấn di đến thất tội sau lưng rơi lên trong tay thiết thương liền hướng thất tội trên mông đâm thương ra như dồn rất được nhanh hung ác chuẩn tinh túy xuyên phá thất tội cương khí hộ thân đâm đến cái nào đó bộ vị trọng yêu a thất tội phát ra một tiếng bi thiết thanh âm sự thê thảm tiếng tốt người rơi lệ ngươi làm sao có thể đâm chúng ta ngươi sao có thể đâm nơi đó hắc hắc đường long lộ ra dày đặc giang trắng ta làm sao không có khả năng đâm chúng ngươi thất tội điên cuồng gia tốc cái mông thoát ly đầu đường hạ xuống một đường máu. Bởi vì ta là phong thuộc tính vĩnh sinh thể chất, coi như mạnh ta rất nhiều vĩnh sinh giả, tại phương diện tốc độ cũng không kịp ta, ngươi làm sao? Nói đến đây, Thất tội cảm ứng được đường long khí tức cũng chỉ là Phong Hào Đại Đế. Ngoa tào, Thất tội cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. Phong Hào Đại Đế làm sao có thể độ cửu cửu vĩnh sinh đại kiếp? Đây là thần tích sao? Thất tội rốt cục cảm giác được đường long đáng sợ. Phong Hào Đại Đế tốc độ sao có thể đuổi được hắn? Thật sự là một cái quái thai a. Lúc này, thứ 77 đạo thiên kết quả nhiên chạy đường long mà đến, kinh khủng màu tím lôi long từ trên trời giáng xuống đường long trong mắt lóe lên một tia dị sắc, dưới chân khẽ động, xúc địa thành thốn, dùng hết toàn lực đâm về thất tội. Đầu trong lớn, ngươi tây thiên vậy mà nuôi nốt tộc nhân của ta, hiện tại bản hoàng liền vì bọn họ báo thù. Ngươi đi chết đi! Hắc thiết đoạt lần nữa đâm vào thất tội cái mông. Lúc này thứ 77 đạo thiên lôi thẳng tắp bổ vào sát sông về phía trước, đem thất tội cùng đường long bao phủ tại trong lôi hải a. Thất tội phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể bị thiên lôi chi phối, toàn thân bị đánh đến đen kịt, máu thịt bẽ bẽ, thống khổ không thôi. Bất quá vĩnh sinh giả chính là vĩnh sinh giả, vậy mà không có bị đánh chết. Bởi vì thứ 77 đạo tiên lôi chi lực bị thất tội phân một nửa, cho nên, đường long thuận lợi thôn vệ một nửa khác, vạn vật tế linh đỉnh không có tiếp tục vỡ tan đường long mừng rỡ. Rốt cuộc tìm được vượt qua cuối cùng mấy kiếp khó khăn phương thức. Lúc này, ba cỗ tinh thuần năng lượng phân biệt rốt vào đường long, nhân ma, khi hoàng huyệt bách hội bên trong, để ba người thoải mái con mắt nhắm lại. Bông thuyền đám người đem đường long đâm người sự tình thấy rất rõ ràng. A hoàng thiên Đông cảm thấy cái mông mắt lạnh, hít sâu một hơi, tiểu nhân này hoàng hảo thủ đoạn a. Thất tội cái này tội có thể thụ lớn. Nhân ma, tiểu tử này là không phải ngươi dạy dỗ nên. Cái này hôn bất lận cách phong rất giống ngươi." Nhân ma một mặt tiến đuối, "Như tiểu tử này là giáo ta đi ra ta có thể thổi cả một đời." Nói xong, một chỉ đường chiến, đồ đệ của ta là tiểu tử kia, là tiểu nhân Hoàng Tuy Tùng. "Ha ha ha." Diệp Hồng tụ cười ngạo nghễ, "Hoàng Thiên tiền bối, lão nhị là đệ tử ta." Là ta một tay dạy dỗ nên. Hoàng Thiên không biết Diệp Hồng tụ sâu cạn, nhìn thật sâu nàng hai mắt, có chút kiên kỵ, dạy thật tốt. Thật sự là có nó sư tất có danh đồ a. Diệp Hồng tụ, nàng đúng vậy loạn đâm địch nhân cái mông. Trên bầu trời, tám tội cùng 9 tội nghe được thất tội kêu đau đớn, không khỏi kinh hãi vay đầu nhìn thoáng qua kém chút cả kinh tử không trung rơi xuống. bởi vì thứ 77 đạo tiên lôi bổ chúng thất tội sau. kiếp vân phảng phất nổi giận, một cố càng khủng bố hơn diện thế chi uy từ kiếp vân trung tràn ra. sau đó kiếp vân do đen biến đỏ, lôi đỉnh nhan sắc do tím biến đỏ đại đạo lượng kiếp, tám tội cùng chín tội quay đầu, điên cuồng chạy trốn. nguyên lai vĩnh sinh giả tự tiện chạy đến cửu cửu vĩnh sinh trong đại kiếp thực sẽ dẫn tới đại đạo lượng kiếp công tìa. mà lại trong truyền thuyết sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, không chết không thôi loại kia. dưới loại tình huống này liền xem như bọn hắn lao tổ đến đây cũng sẽ bị đại đạo lượng kiếp làm cho sống không bằng chết. Không. thất tội phát ra một tiếng tuyệt vọng chu lên cứu mạng a lúc này trời đỏ lên đường long cũng có chút đáy lòng phát lạnh vội vàng lui lại van to lớn tiếng sét đánh chân thiên nhiếp địa xoáy một đạo to lớn màu đỏ lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống tại đánh xuống trong quá trình biến thành một thanh màu đỏ lôi đỉnh bảo kiếm một kiếm đâm xuyên qua thất tội thân thể đem hắn chém thành hư vô hải cốt không còn đáng sợ đường long âm thầm may mắn may mắn cái này màu đỏ lôi đỉnh không bổ hắn nếu không hắn cũng sẽ chết bất quá cái này màu đỏ lôi đỉnh quá ác đầu chọc lớn trên người các loại bảo bối đều bị đánh nát thật là đáng tiếc Lúc này, trên Thiên Kiếp vân biến trở về màu đen, Lôi đỉnh cũng thay đổi trở về màu tím đường long lúc này mới an tâm không ít. Thiên Kiếp đối phó loạn nhập vĩnh sinh giả rất tác a, quá tuyệt vời. Hiện tại, còn có thứ 78, 79, 80, 81 ba lựa Thiên Kiếp, đầy đủ đem còn lại hai cái đầu chọc đánh chết. Hắn quay người, đối với điên trốn tám tội quát, cái kia đầu chọc, ngươi trốn nơi nào? Nhanh dừng lại cùng ta cùng một chỗ độ kiếp, nếu không, ta mắng chết ngươi. Tám tội tức giận đáp lại, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Không chạy chờ ngươi dẫn tới lượng kiếp đánh chết sao? Thư Đường Long lạnh lùng nói, "Bản hoàng muốn giết người, coi như chạy đến chân trời góc biển cũng muốn chết. Dạng này, ngươi trước tiên đem trên người bảo bối giao ra, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm." Nói xong, một bước lại một bước, xúc độ thành thốn, đuổi hướng tám tội. Trên trời, thứ 78 đạo lôi đình đang nổi lên, lúc nào cũng có thể đánh xuống. Một lát sau Đường Long hao phí một bình sinh mệnh chi dịch, đuổi kịp tám tội, từ Tân Hỏa đổ thư quán bên trong xuất ra sát đoạn, hướng tám tội xương bả vai đâm tới, đầu trọng lớn, dao bà bối. Phốc. Cấp 9 nhân đạo pháp tắc, 90 triệu cân lực lượng đâm rách tám tội hộ thân lung khí đâm vào đi nửa cái đầu thương sau lực tấn đường long rút ra đầu thương hung tợn uy hiếp nhanh dao ra nếu không ta đâm cái mông ngươi à tám đại tội giật mình kẹp chặt đít điên cuồng chạy trốn nhưng thất tội đều không chạy nổi đường long hắn cũng không chạy nổi sau đó ầm ầm thứ bảy mươi tám đạo thiên lôi đánh xuống đem tám tội cùng đường long bao phủ trong đó một trận hung ác bổ. sau đó đường long nhân ma khi hoàng đến năng lượng chỗ tốt tám tội bị màu đỏ kiếp vân cùng màu đỏ lôi đỉnh khóa chặt đại đạo lượng kiếp một kích tám tội biến mất bong thuyền đám người nhìn trận mắt ốm muộn mang theo thiên kiếp giết vinh sinh giả chuyện như vậy vạn cổ khó gặp Đây là người có thể làm được tới sự tình. Đường Chiến một mặt sùng bái nói, nhân hoàng đại nhân hay là nhân hoàng đại nhân a. Một mực bị bắt trước, nhưng chưa bao giờ bị siêu viện. Cuối cùng Đường Long quay người đổi chín tội, nhanh giao ra bảo bối, nếu không trước dùng tiết thương đâm ngươi, hậu chiêu hô màu đỏ lượng kiếp đánh chết ngươi. Cơ hội chỉ có một lần. Nhanh giao ra. trên bầu trời điên trốn chín tội khóc. Người tên điên này. Bất quá hắn biết sư thúc Tam Đức ở phía trước bảo hộ đệ tử độ vĩnh sinh cướp, nếu là có thể chạy trốn tới nơi đó, liền được cứu rồi. Bởi vì Tam Đức sư thúc là vĩnh sinh trên bảng xếp hạng đại cao thủ. Hắn nhất định phải chạy trốn tới nơi đó mới có thể sống sót a, chương 1174, giúp người lộ kiếp. Chương 1174 giúp người lộ kiếp. Nói thật, cựu tội so thất tội cùng tám tội đều lao cá, trên đường đi chạy S hình lộ tuyến, Đường Long một khi thuấn di đến trước người hắn, hắn liền tự bạo một kiện binh khí, muốn cùng Đường Long lưỡng bại câu thương. Đường Long đương nhiên không nguyện ý. Hắn đối địch nguyên tắc vẫn luôn rất đơn giản đó chính là bảo tồn tốt chính mình, mới có thể tốt hơn giết địch. Lúc này, Đường Long tại độ kiếp, giết thất tội, giết 8 tội lúc tiêu hao rất lớn, cho nên truy sát cũ tội động tác chậm không ít. Trên mặt biển, đường long đang điên cuồng di động, trên thiên kiếp vân cũng đi theo điên chạy, đi theo hắn, một đường kiếp vân bước lên biển điện, doa đến trong biển các loại quái vật điên cuồng chạy trốn đáy biển, một con quái vật hai mắt nhìn lên trời, run lẩy bẩy, trời ạ. Cái kia đến tụt cùng là quái vật gì có thể mang theo kiếp vân chạy a? Thật là đáng sợ. Trên mặt biển, Diệp Hồng tụ khởi động lơ lửng chiến hạm, tốc độ cao nhất đi theo tại đường long sau lưng. Loại này mang thiên kiếp truy sát vĩnh sinh giả chẳng cảnh, để thiên địa im lặng. Thật sự là thêm kiến thức. Oen. Thứ 79 đạo thiên kiếp đánh xuống, cửu tội thiêu đốt một tấm lá đùa màu vàng, vậy mà tránh qua tránh né đường long tiếp thân lôi đỉnh giết đường long một mình hưởng dụng đạo lôi đỉnh này tiệc gia thịt bị tích đến dạ nước vạn vật tế linh đỉnh tổn hại đến càng thêm lợi hại cựu tội thừa cơ trốn được càng xa hơn một chút từ ngụ cục đường long điên cuồng uống vào sinh mệnh thần dịch tựa như phát điên truy sát cựu tội bởi vì như bắt không được cựu tội cùng một chỗ độ kiếp đường long lo lắng cho mình gánh không được cuối cùng một kích tiêu tỷ lệ lớn gánh không được thứ 81 đạo thiên tiếp cho nên vì mạng giống nhất định phải kéo cựu tội cùng một chỗ độ kiếp anh thứ tám đạo thiên lôi đánh xuống to lớn lôi đỉnh kiếp lực kém chút đem đường long chém nát lúc này đường long trên da thịt tất cả đều là vết nước, thể nội kinh mạch, huyết đúc, xương cốt, nội tạng toàn bộ bị thương nặng, chỉ có dùng sinh mệnh chi dịch giữ mệnh. Lúc này, cựu tội phía trước xuất hiện một đóa kiếp vân, vân trung lôi đỉnh của cuộn, cuộn đại biểu cho có tu sĩ ở phía trước độ vĩnh sinh chi kiếp ha ha ha. Cựu tội ánh mắt sáng lên, nhìn thấy không trung ngồi xếp bằng đầu trọc lớn, như gặp đến thân nhân, phát ra như khóc như cười quỷ dị giống to. Tam Đức sư thúc, đầu trọc lớn mở mắt, trong mắt thần quang như lợi kiếm, một mặt kỳ quái hỏi, cựu tội, ngươi làm sao? Cựu tội trong mắt rưng rưng, Tam Đức sư thúc, có người đang đuổi giết ta. Tam tội sư huynh cùng cựu tội sư huynh đã bị hắn giết. Cái gì? Tam Đức Đầu Chọc khắp khuôn mặt là sát ý. Tiểu sư mọi ngươi ngay tại phía dưới độ kiếp, ngươi trốn đến ta phía sau đến, ta giúp ngươi giết địch đến. Cựu tội bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Tốt. Hắn lúc này mới quay đầu, sắc mặt giữ tay quát, tiểu tử, ngươi tiếp tục đến a. Đến a. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ha ha ha! Bản tôn sẽ nhìn xem ngươi hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Sau đó, cựu tội trốn ở Tam Đức Đầu Chọc sau lưng. Lúc này, Tam Đức Đầu Chọc mới nhìn rõ ràng. Đường Long là mang theo to lớn kiếp vân mà đến, không gọi dân mình. Đây là có chuyện gì? Làm Cửu tội sư thúc, hắn biết vĩnh sinh cảnh loạn nhập cửu cửu vĩnh sinh cấp nguy hiểm. Lúc này oanh, thứ 81 đạo thiên lôi cấp rốt cục cấp độ hoàn thành, từ trên trời giáng xuống, tổng cộng là 9981 đầu lôi long, uy thế vô biên, như là thế giới tận thế giống như. Tam đức kinh Hải. Siêu, hắn bay thẳng lui, cửu tội mau lui lại. Lúc này, cửu tội vừa mới thư giãn xuống tới, phản ứng so vừa mới điên trốn lúc chậm nửa nhịp. Nhưng, đường long lại tại một đường xúc thế, liền chờ giờ khắc này, hắn lấy huyết khí làm củi khô, lấy hồn lực làm nguyên liệu, để cho mình bốc cháy lên, vừa xải bước ra. Đi ra nhanh nhất xúc địa thành tổn, người như quỷ mị xuất hiện tại Cửu tội bên người, rũa ra hắc thủ, ôm đầm lấy Cửu tội cánh tay, hắc hắc hắc đầu chọc lớn, ngươi vừa mới phách lối cái gì? Đến a, cùng một chỗ độ cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một kiếp. Rốt cục, Đường Long bắt được cuối cùng một con cỏ cứu mạng. Không, Cửu tội tâm như rơi xuống vực sâu, ai hào đạo, Tam đức sư thuốc hại ta. Nơi xa, Tam đức đầu chọc cắn răng nói, Cửu tội, có lỗi với. Như tiểu tử này không mang theo cửu cửu vĩnh sinh thiên kiếp mà đến, sư thuốc tiện tay liền có thể bóp chết hắn. Chờ ngươi chết, sư thuốc sẽ vì ngươi báo thù. Veeng Thứ 81 đạo lôi kiếp kết thúc, cửu tội bị tích đến gần chết. Lúc này, một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng rót vào đường long đỉnh đầu, trong mắt, hắn cấp thương lành. Cô năng lượng kia tại cấp tốc chữa trị thân thể của hắn, dừng lại tiềm lực lần nữa tăng trưởng, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái đồng thời, hắn lôi đỉnh pháp tắc trưởng thành đến cấp thứ 3. Lần này tấn cấp mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch to lớn. Phía sau, Nhân Ma cùng Hi Hoàng cũng đã nhận được năng lượng quán đỉnh, thương thế toàn tốt, chân chính tấn cấp vĩnh sinh cảnh, tiềm lực ở vào cao cấp cùng định phong ở giữa, chỉ cần không vất lạn, tương lai đều có thể Hoàng Thiên có chút chua chua nói có dạng này hầu bối, các ngươi thật đúng là may mắn a. Nhân ma cùng Hi Hoàng đầu ngựa lên cao đường chiến cùng Diệp Hồng tụ liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Lúc này Đường Long trên đầu tiếp vân cùng tiếp lôi lần nữa biến đỏ, tức giận đánh chết cửu tội đến tận đây. Thất tội, tám tội, cửu tội truy sát Hoàng Thiên mà đến, bị Đường Long toàn bộ 추 sát. Lúc này, Tam đức đầu chọc một mặt kỳ quái, vượt qua cửu cửu vĩnh sinh cước, lại chưa tấn cấp vĩnh sinh cảnh người đến tuột cùng là quái vật gì. Sau đó, Tam nước đầu chọc trong mắt lóe lên một tia tuyệt quang, "Ngươi lai, like, ngươi là giúp người độ kiếp." Nghĩ không ra, nhân tộc vậy mà ra như ngươi loại này cái thế thiên kiêu thật sự là không thể để ngươi sống nữa à? giết Tam Đức Hòa Thượng lấy ra một tờ phụ, cán nát ngón tay, ở phía trên vẽ lên một chữ giết với anh Thiên uy Hoàng Hoàng kinh khủng pháp tắc giết đường Long mà tới Quang Thuật Tính lực lượng pháp tắc là 300 triệu cân đường Long Đại Hải, đây là một cái vĩnh sinh cảnh bên trong cái thế cường giả là một cái có thể tùy tiện gạt bỏ hắn tồn tại cứng đôi cứng chính là chết làm sao bây giờ đột nhiên đường Long nhìn xem trước mặt cái vân trong đầu Linh Quang lóe lên giúp người độ kiếp không chỉ có thể đạt được chỗ tốt còn có thể giết vĩnh sinh cảnh cường giả tiếp tục giúp người độ kiếp đi. Siêu Đường Long cấp tốc thiêu đốt huyết khí cùng hồn lực, xúc địa thành thốn, trốn hướng Kiếp Vân dưới độ Kiếp chỗ. Tam Đức Đầu chọc sắc mặt đại biến, ngươi dám! Lúc này Kiếp Vân bên dưới, một người mặc tăng bào đầu chọc vừa vặn vượt qua sáu cựu thiên quốc, chỉ gặp nàng mắt vượng mị liều anh đào miệng, da thịt như ngọc, là một cái không có tóc tuyệt mỹ thiếu nữ. Bất quá, Đường Long từ phía sau nàng mà đến, tại rộng lớn tăng bào bên dưới, Đường Long căn bản không phân rõ nàng là nam hay là nữ. Sư Đường Long xuất hiện ở sau lưng nàng, duỗi ra đại thủ, trung điểm đập vào trên cái mông của nàng, đầu chọc, ca ca tới giúp ngươi độ kiếp không cần cảm ơn. Trư một Cửu An Trần Kinh. Chương 1175 Cửu An Trần Kinh. Rất có cơ giãn. Đây là đường long thứ nhất xúc cảm. Nhưng, hắn càng lưa thích trên thiên kiếp vận, như đêm lần này cửu cửu vĩnh sinh thiên kiếp phần, hắn lôi đỉnh pháp tắc chí ít sẽ tăng lên đến 4 cấp đi. Càng làm cho hắn nhớ thương vâng thứ 81 đạo thiên kiếp cái kia cố không giống bình thường năng lượng, có thể làm cho hắn đỉnh chỉ tăng trưởng tiềm năng tiếp tục dã man gia tăng, để thể chất của hắn đạt được tiến hóa. Vừa mới, hắn chỉ thôn phệ 1/3, nhưng hắn cấp chín nhân đạo pháp tắc có tăng lên. Nếu là chuyển đổi thành lực lượng, cực hạn tăng lên 10 triệu cân, đạt tới 100 triệu cân, uy lực tăng lên một thành. Loại này cực hạn tăng trưởng cảm giác để hắn mê say. Nghĩ tới đây, Đường Long trong lòng vui vẻ, lại nhịn không được đập bên trên đầu chọc cái mông. Chậc chậc chậc. Xúc cảm thực là không tồi. Đầu chọc là Đường Long đích nhân, hắn treo chọc nói, "Huynh đệ, thân thể ngươi luyện được không tệ, vừa mềm lại đạn. Không cần phải sợ, ta thật sự là tới giúp ngươi lộ kiếp. Không cần lo lắng, chỉ cần ngươi thành thật để cho ta hỗ trợ, ngươi liền có thể bình yên vượt qua kiếp này. Nếu là ngươi không phối hợp, liền đừng trách bản hoàng không khách khí." Như loại này hao cửu cửu thiên kiếp long cửu cơ hội, Đường Long phát thể tuyệt đối không buông bỏ đường nhiên, hắn hiện tại sẽ không giết tên đầu chọc này bởi vì giết tên đầu chọc này ở trên bầu thiên kiếp vân từ tán hắn không chiếm được chỗ tốt gì một câu tên chọc đầu này là hắn tăng lên lôi đỉnh pháp tắc bả bối hướng chi bên ngoài còn có một cái nhìn chằm chằm đầu chọc lớn một khi thiên kiếp biến mất cái kia đầu chọc lớn nhất định sẽ giết tiền đến tính mạng hắn đáng lo cho nên mục tiêu của hắn rất đơn giản giúp cái này tiểu chọc đầu độ kiếp dẫn đạo thiên kiếp làm chết phía ngoài đầu chọc lớn bên ngoài tam đức đầu chọc lớn bị sợ hãi nhìn xem tiểu hòa thượng trên mông hấp thụ ấn hắn quẹt mắt gân xanh hẳn lên một mặt vẻ kinh hãi tiểu tử ngươi muốn làm cái gì nói cho ngươi, nếu ngươi dám đối với đồ đệ của ta làm loạn, ta định đưa ngươi nghiền xương thành cho. ngươi mau ra đây. Hư Đường Long nhãn bỉ vừa nhất, ngươi có bản lĩnh tiến đến. ngươi coi ta ngốc sao? đi ra bị ngươi đánh giết sao? Nam tử hán đại trợ phu, nói không nên lời liền không ra. Tam Đức Đầu Chọc chỉ có tuyệt thế thần công, nhưng lại không dám vào kiếp vân phía dưới, không khỏi tức hổn hển. tiểu tử chỉ cần ngươi chịu đi ra, không tinh nhưu đệ tử ta độ kiếp, hết thề đều có thể thương lượng. Đường Long nháy máy mắt, không ra. Tam Đức Đầu Chọc cắn răng một cái, chỉ cần ngươi chịu đi ra, ta liền đưa ngươi một kiện vĩnh sinh trí bảo, để cho ngươi chiến lược lại tiến thêm một bậc thang. Ha ha ha, đường Long phát ra kinh bị nụ cười, đừng làm lộn. Ai biết ngươi sẽ ở bảo bối bên trong thiết trí cơ quan nào đó? Thực lực chúng ta trên lệnh to lớn, chỉ cần ngươi tại vĩnh sinh trí bảo bên trong thi triển một chút chút thủ đoạn, liền có thể đem ta chém thành muôn mảnh. Vĩnh thế không được siêu sinh, cho nên ta không đồng ý. Nếu ngươi muốn bảo trụ đồ đệ mệnh, vậy liền không nên khinh cử vòng động. Tốt. Tam Đức Hòa thượng biệt khuất đến muốn nguyên địa bạo tạc, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta không động. Giờ phút này, Kiếp Vân bên dưới, ngay tại độ Kiếp Cửu An bị đánh đến gương mặt xinh đẹp một bước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Có người dám xông vào tiến nàng độ kiếp khu vực đưa ra muốn cùng nàng cùng một chỗ độ kiếp một. Gia hỏa này điên rồi sao? Người này là không muốn sống sao? Nàng càng không hề nghĩ rằng, người này xông tới liền trực tiếp đánh nàng cái mông loại lửa này, cay cảm giác xấu hổ như là dòng điện, để nàng toàn thân tê dại, thân thể mềm mại cứng ngắc, như là bị thiên lôi đánh trúng giống như. Cửu An trong đầu trống rỗng, choáng váng chỉ chốc lát, Đường Long cùng Tam Đức đầu chọc đối thoại kết thúc, nàng mới thanh tỉnh lại. Nàng trong mắt vượng tràn đầy lửa giận, quay người đến tụt cùng là ai chiếm nàng tiện nghi. Sau đó, nàng liên thấy một cái không mảnh vải che thân người da đen quần áo bị lôi kiếp bộ không có. Nam, súng, đang đứng tại nàng phía sau, toàn thân trần trụi, thân thể cường tráng, tay dài chân dài, tiền vốn hùng hậu, đáng giận hơn vâng người da đen này phảng phất còn có đập nàng ý tứ. Cửu An lửa giận bị giấu ở trong lòng ngực. Như hắc thủ này trưởng lại đập xuống đến, nàng sẽ càng thêm xấu hổ. Trên gương mặt xinh đẹp, che kín đỏ ửng, Cửu An bối răng khẽ cắn môi đỏ, lời nói từ răng ở giữa thoát ra, đồ vô sỉ, vậy mà không mặc quần áo quần. Nàng nhìn chằm chằm Đường Long con mắt, lạnh lùng hỏi, tu sĩ nhân tộc rất nhỏ sao? Thanh âm rất tiêm hai. Đường Long dần mình. Lúc này mới phát hiện Tên chọc đầu này lại là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Trên đầu mặc dù không có tóc đen, nhưng khuôn mặt cực đẹp, rất có mị lực, để cho người ta không nỡ rời đi, ánh mắt Đường Long trừng mắt nhìn khó trách vừa mới xúc cảm tốt như vậy. Hán Vội Vàng từ Tân Hỏa trong tiệm sách xuất ra một bộ quần áo, "Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cho là ngươi là nam. Nếu như ngươi cảm thấy thẹn thùng, vậy ngươi liền nhắm mắt lại." Ha ha ha. Cửu An khi đến cười lạnh không chỉ, nhắm mắt lại, "Nam nhân, thử hừ, hừ đều là cầm thú." Đường Long, Hán Vội Vàng nhanh mặc quần áo quần đột nhiên. Cửu An mở to mắt, "Số trưởng, mục tiêu là Đường Long trái tim." Nàng muốn thừa cơ sẽ giết Đường Long. Thẹn thùng về thẹn thùng, nhưng là, người này nhất định phải giết. Đường Long hấp thụ không chỉ có đánh vào trên người nàng, còn tại trong nội tâm nàng bỏ ra một mảnh bóng dâm. Nếu như Đường Long chưa trừ diệt, liền sẽ trở thành nàng cả đời tâm ma. Cửu An là vĩnh sinh chi địa ra đời cái thế thiên tiêu, đồng cấp nhà vô địch. Nàng la một cái kiêu ngạo nữ đầu trọc. Nàng đã cảm ứng được người da đen này khí tức là một cái phong hào đại đế, định không phải là đối thủ của nàng. Nhưng là, nàng gặp Đường Long muốn giết ta. Đường Long nhấc lên quần, tâm niệm vừa động, bước chân nhẹ nhàng lướt lên, người như quỷ mị giống như dựa vào Cửu An trong lực thương phong sông vào mũi, nữ thể mềm mại, để hắn tâm thần rung động. tại Cửu An bên thay nhẹ nhàng nói, ngươi vừa mới thấy hết thân thể của ta, đạo mắt liền muốn giết ta, thật sự là vô tình à? Cửu An kinh hãi, tốc độ thật nhanh, đồng thời phẫn nộ, vô tình cái đầu của ngươi à? Ngươi toàn thân đen kịt, bản tôn không thấy gì cả. Ngay trong nháy mắt này, Đường Long đã mặc quần áo tử thế, đưa tay điểm tại Cửu An trên eo, lạnh lùng nói, ngoan ngoãn để cho ta giúp ngươi độ kiếp, nếu ngươi dám loạn động, ta liền đâm thận của ngươi. Lập tức, một cỗ lăng lệ lôi đỉnh chi lực bắn vào Cửu An trong da thịt, điện nàng toàn thân run lên, không dám động đậy. Lúc này anh thuộc về cửu an thứ 55 đạo thiên lôi đánh xuống. lần này đường long cũng không móc thiết thương đi ra dẫn thiên lôi. kiếm chỉ của hắn đỉnh lấy cửu an chi chiêu, muốn cùng nàng cùng hưởng thiên lôi. lần trước móc súng là vì bảo hộ hi hoàng cùng nhân ma. lần này cửu an là đệ nhân, đối đại thân nhân cùng đệ nhân, đường long thủ đoạn rõ ràng oanh. khổng lồ lôi long đem đường long cùng cửu an bao phủ tại lôi hải trung a. cửu an bị điện giật đến toàn thân run rẩy, tiếng kêu thảm thiết thê lương. đường long thì khoái hoạt hấp thu năng lượng lôi đỉnh. bất quá thiên lôi qua đi, đường long trên người quần áo lần nữa biến mất, lần nữa cùng cửu an thẳng thắn gặp nhau. Mà Cửu An lại như cũ trắng non thủy linh, tăng bào màu trắng chớp lóe, không nhốn bụi trần đường long trong mắt dị sắc lóe lên, trầm lặng nói: "Tiểu trúc đầu, ngươi đây là một kiện bảo y a?" Cửu An trong lòng siết chặt, hai tay nắm chặt tăng bào, "Người xấu, ngươi muốn làm cái gì?" Hắc hắc đường long đưa tay giữ chặt tăng bào, "Ta muốn đem bộ y phục này từ trên người ngươi cởi ra xuyên tại trên người của ta. Ngươi có ý kiến gì không?" Lập tức, Cửu An ngọc mặt tái nhợt. Chương 1176, Cửu An thân phận. Chương 1176 Cửu An thân phận không. Cửu An sắt sắt phát run, "Ngươi không có khả năng cướp ta áo bảo." Nếu không, như ngươi như vậy trần trùng trục ở chỗ này, độ kiếp chẳng phải là sẽ bị ngươi nhìn hết. Ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Đường Long kiếm chỉ gấp đỉnh cửu An eo nhỏ, đầu ngón tay lôi đỉnh chi lực phun ra nuốt vào, lạnh lùng nói, ngươi địch nhân là của ta, ta vì sao không có khả năng đối ngươi như vậy. Cửu An tiêm tiếng nói, bởi vì, ta đã từng đã thể, cái thứ nhất nhìn ta thân thể nam nhân nhất định phải cưới ta. Nếu như không cưới ta, ta liền giết hắn. Đường Long hơi nhướng mày, ngươi vì sao phát loại này không hiểu thấu lời thề. Cửu An thiếu khắp khuôn mặt lạ vẻ nghiêm túc, là mẫu thân của ta bức ta phát. Đường Long mày nhíu lại đến càng sâu. Ngươi là nhân tộc." Cửu An gật đầu. Sau đó, nàng lại lắc đầu, "Ta là sinh ra ở Vĩnh Sinh Chi địa đỗ người." Đường Long có chút choáng, "Như thế nào địa người?" Cửu An cắn răng nói, "Ta a phụ là người, ta a mẫu là thiên phụ tộc." Đường Long minh bạch, "Nguyên lai ngươi là ốc." Cửu An nộ trường Đường Long, "Ta xuất sinh chính là hình người, tuy có một nửa phượng hoàng huyết mạch, nhưng ta không phải là ốc. Tên ta là Cơ Cửu An, là a phụ cho ta lấy. Ngươi họ Cơ?" Là. Đột nhiên Đường Long liền nghĩ đến một vấn đề, "Vĩnh Sinh Chi địa nhiều người sao?" Cửu An lắc đầu, "Chỉ có một cái." Lúc này, Đường Long trong đầu tung ra một cái tên, Ngươi cùng ta nhân tổ là quan hệ như thế nào? Cửu An trong mắt có hận ý, hắn chính là ta a phụ. Lập tức Đường Long đầu hận hận làm đau. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này nữ đầu chọc bối phận là tổ tông của hắn bối. Muốn mạn, hắn vừa vậy mà muốn đem nữ tổ tông đổ sạch. Bất quá Đường Long rất là không hiểu, đã ngươi là chúng ta tổ huyết mạch, tại sao lại thành tây thiên đầu chọc lớn đệ tử? Lúc này vang trong thiên vân thứ 56 đạo thiên lôi ấp ủ hoàn tất, thẳng tắp đánh xuống. Đường Long thu hồi kiếm chỉ, mềm mại xúc cảm biến mất. Cửu An trước độ thiên tiệp, Cửu An thân hình khẽ động, một quyền trúng thiên một cái kình khí thiên vượng xuất hiện, liền muốn bay lên không trung nên kích lôi long đường lòng giật mình. một thanh đệ lại cửu an nằm đấm, không có khả năng đánh tan lôi long. cửu an sững sờ, vì cái gì? đường long không nói anh. lôi long đem hai người bao trúng hút. lần này, vạn vật tế linh trong đỉnh chìm đan điển, trực tiếp đem lôi đỉnh hấp thu tới. nguyên bản cửu an đã nhắm mắt lại, đã làm tốt bị xét đánh chuẩn bị. nhưng lần này khác biệt, đường long lần trước là cố ý để nàng chịu bổ, lần này nàng mặc dù thân ở lôi đỉnh bên trong, lại lại không có cảm giác chút nào, bởi vì đều bị đường long hút đi. lúc này. Đồ đần đều có thể đoán được lôi đình biến mất cùng đường long có quan hệ. Cửu An rất khiếp sợ, chẳng lẽ thiên kiếp bị nam nhân này ăn? Đây chính là thiên kiếp a, không thể chống cự tồn tại a. Một lát sau đường Long thôn vệ hoàn tất, dù bận vẫn ung dung hỏi Cửu An, trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Cửu An ánh mắt phức tạp nói bởi vì ta chính là một cái ngoại ý muốn, là a phụ ăn một viên thôi tình độc quả sau sản phẩm. Ta sau khi sinh a Mô ôm ta đi tìm a phụ, nhưng là a phụ cho là ta nhân tộc huyết mạch không tính kết, không quan tâm ta. Thế là a mua dưới cơn nóng giận. Mang theo ta tiến vào áp phụ đối địch trận doanh vĩnh sinh chi địa tây thiên phái bái sư tam đức tây thiên phái muốn đem ta bồi dưỡng thành đối phó áp phụ vũ khí đường long ý vị thâm chừng hỏi vậy ngươi nguyện ý đối phó nhân tổ sao cửu an lắc đầu ta không nguyện ý thâm ta tuy có hận nhưng ta không muốn giết chết ta cha ruột nhưng a mỗ khăng khăng như vậy ta cũng rất bất đắc dĩ nói tới chỗ này đường long dùng miệng cửu an áo bảo ngươi đã có nhân tộc huyết mạch ta liền không thoát quần áo của ngươi nhưng ngươi cũng có thể tùy tiện xem ta thân thể phi cửu an mặt đỏ thay trướng liếc mắt một dạng đường long trực tiếp nhẹ hứa một ngụm đen sì Ai nguyện ý xem ai nhìn, dù sao ta không nhìn. Khu cụ cụ đường Long khinh ho khan vài tiếng. Ngươi muốn đi rơi trên người Thiên Phượng huyết mạch sao? Ngươi muốn trở thành thuần túy người sao? Cửu An gật đầu, muốn. Đường Long vẽ mặt thành thật nói ta có thể giúp ngươi bỏ đi Thiên Phượng huyết mạch. Việc này Long Nữ có kinh nghiệm. Cửu An có chút kinh hỉ, thật. đương nhiên làm thật. Việc này ta muốn nói trước cho A mộ, muốn nàng đồng ý mới được. Đường Long gật đầu, cấp độ kia ngươi độ xong cấp lại nói. Lúc này anh, thứ năm đạo tiên lôi từ trên trời ra xuống, bị Đường Long thuận lợi hấp thu. Nơi xa. Lơ lửng trên chiến hạm đám người bị trước mặt tràn cảnh rung động thật sâu. Hoàng Thiên thần sắc phất ta hỏi: "Ma Hoàng, Kỳ Hoàng, các ngươi hậu bối này lại đoạt người khác thiên kiếp cuối cùng là cái gì ham mê a?" Nhân Ma Bình chân như vậy nói Hoàng Thiên, ngươi đối với tiểu nhân Hoàng hiệu rõ không sâu chỉ cần là hắn coi trọng, chính là hắn. Chỉ cần hắn muốn, thiên kiếp cũng đừng nghĩ chạy. Kỳ Hoàng hoàn toàn đồng ý, tiểu long mà tiềm lực đã cao đến không cách nào tưởng tượng, tiếp tục như vậy, tấn cấp vĩnh sinh liền vô địch. Bên cạnh, Diệp Hồng tụ nhìn chằm chằm Cửu án hỏi: "Ba vị lão tổ, nhà ta lão nhị bên cạnh là một cái nữ đầu trọng đi." Đám người tập trung nhìn vào còn không phải sao? đó còn là một cái quốc sắc thiên hương, nữ nú đại mỹ nhân. Đường Chiến trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, nhân hoàng đại nhân chính là nhân hoàng đại nhân, thượng thiên kiếp đều có thể tìm tới mỹ nữ tiếp khách. Ta đường Chiến lúc nào mới có thể đạt tới nhân hoàng đại nhân cảnh giới a? Ta cũng muốn tẩy chuồng, ôm mỹ nữ độ kiếp a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Hồng tụ gương mặt xinh đẹp tối sầm, lão nhị sao có thể tại nữ nhân xa lạ trước mặt cởi chuồng đâu? Đột nhiên, bọn hắn liền thấy Đường Long đánh ngất xỉu cái kia mỹ lệ đầu chọc nữ nhân. Sau đó, ôm lấy cái kia đầu chọc nữ nhân, mang theo đỉnh đầu thiên kiếp Bắt đầu truy sát bên cạnh cái kia đầu chọc lớn đường Long đại quát, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a. Và anh. Lôi Long gào thét, Tam Đức xoay người bỏ chạy. Chương 1177 Tam Đức khổ bên trên. Chương 1177 Tam Đức khổ bên trên. Mẹ nó. Tam Đức đầu chọc không hiểu thấu sổ một câu nói tục. Về phần nói tục là có ý gì chính hắn cũng không biết, dù sao, chính là biểu đạt giờ phút này ác liệt tâm tình. Nghĩ hắn Đường Đường vĩnh sinh cảnh đại cao thủ, lại bị tiểu tiểu phong đế tu sĩ truy sát. Chuyện này là sao a? Hắn biệt khuất đến muốn nói miệng máu để diễn tả phẫn nộ. Càng làm cho hắn Tức giận vâng cái kia đen than một dạng ra hỏa, chính đem hắn Quốc Sát thiên Hương đồ đệ ôm vào trong ngực, nhìn tư thế này, đồ đệ tất nhiên thua thiệt lớn. Nhất là để hắn Tức giận vâng Thiên Kiếp không phải tiểu tử kia, là tiểu tử kia đoạt đồ đệ mình. Dàng đạo lý, Thiên Kiếp có thể đoạt sao? Không có khả năng a. Nhưng này tiểu tử có thể. Thiên Kiếp dám đoạt sao? Không dám a. Nhưng này tiểu tử dám. Lúc này, Tam đức vang lên sư phụ công danh, công chữ lót xếp hạng thứ 501 đại cao thủ đã từng nói đã từng, bọn hắn hai cái sư tổ liền không có gì không đoạt chỉ cần coi trọng, liền trực tiếp nói cùng mình hữu duyên, đoạt chính là. Nhưng là, bọn hắn cũng không có phát dò đến cướp bóc Thiên Kiếp trình độ a. Cũng làm không được a. Người da đen này đến tột cùng là thế nào làm được a? Chẳng lẽ nằm trong tay Thiên Kiếp được điểm, hoặc là Thiên Kiếp thân nhi tử? Tam đức một phen suy nghĩ lung tung, luôn luôn bắt không được trọng điểm, trong lòng buồn bực đến cực điểm đường lòng tại sau lưng Điên cuồng đuổi theo, đầu trống lớn, mỹ nữ của ngươi đồ đệ từ bỏ sao? Đến a đến ngươi cứu ngươi đồ đệ a. Nếu là ngươi không cứu ngươi đồ nhi ở vào choáng váng trong quá trình, chắc chắn bị Thiên Kiếp đánh chết. Ngươi muốn? Từng đạo lôi long đập xuống mừng đến đường Long Càng thêm hưng phấn, vạn vật tế linh đỉnh, cho ta hung hăng hút. Sau đó, từng đạo kiếp lôi trở thành hắn lôi đỉnh pháp tác chất dinh dưỡng. Sau đó, thiên kiếp năng lượng có đỉnh, để tinh thần hắn gấp trăm lần, đầu chọc lớn, ngươi lại không dừng lại, ta liền thoát đồ đệ của ngươi quần áo, đem nàng biến thành nữ nhân của ta. Hừ, tam đức đầu chọc lớn trong mắt sát ý lang nhiên, hừ lệnh liên tục, ngươi có bản lĩnh với ta. Hắc tiểu tử, bản tôn nói cho ngươi, ngươi trong ngực người mặc dù là đồ đệ của ta, nhưng cũng là ngươi đại hoang nhân tổ nữ nhi, nếu ngươi dám lột sạch nàng, làm bẩn trong sạch của nàng, người nhà ngươi tổ trở về, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Coi như nhân tổ của nàng ngươi, mẫu thân của nàng Thiên Phượng thần nữ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói cho ngươi, tại Vĩnh Sinh Chi địa còn không có phá tới trước, Thiên Phượng bộ tộc là Vĩnh Sinh Chi địa cường đại nhất tứ đại tộc một trong, thủ hạ cao thủ đông đảo, Vĩnh Sinh giả nhiều vô số kể, nếu ngươi dám động nàng, Thiên Phượng thần nữ nhất định diệt ngươi toàn tộc. Ngoa Tạo, Đường Long một mặt phiền muộn chi sắc. Đây là bị phản uy a. Hiện tại, trên tay Cửu An chính là một cái hắn thưởng thiên kiếp công cụ của người, không ý hiệp được tam đức, mà lại còn muốn bảo hộ nàng không bị thương tổn. Nếu không, cái mông đánh qua, tôi cũng ôm lấy chính mình thân Trần cũng bị nàng xem qua ban quân a, xúc địa thành thốn, gấp đôi nhanh xúc địa thành thốn, gấp ba nhanh xúc địa thành thốn. Theo đường Long đối với người đạo pháp tắc lĩnh nộ càng sâu, đối với xúc địa thành thốn môn thần thông này cũng vận dụng đến càng ngày càng thuần thục, lại sinh ra tốc độ nhanh hơn. Cho nên, trên thiên kiếp vân cũng là gấp ba nhanh đi theo đường Long phi. Sau đó, trên mặt biển tái hiện kỳ cảnh. Một cái đầu chọc lớn ở phía trước điên cuồng chạy trốn, phía sau, một người da đen ôm một cái thương nào ngạt đại mỹ nữ điên cuồng đuổi giết, trên thiên kiếp vân cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng truy kích. Nhân Hoàng Hào lơ lửng chiến hạm xa xa theo ở phía sau. Vong thuyền. Hoàng Thiên mặt mũi tràn đầy im lặng, tâm tình phức tạp, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như thế người. Nhân Ma bình chân như vậy nói hiện tại, ngươi không phải liền thấy? Hoàng Thiên thì thào nói, người ta đều là mượn đao giết người, hắn ngược lại tốt cấp thiên lôi giết người. Nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia đầu chọc lớn đã tiến vào vĩnh sinh tầng thứ 3, nắm giữ tầng thứ 13 lực lượng pháp tắc, chỉ cần đường long tiểu tử không có thiên kiếp bản thân, quay người một chưởng liền sẽ bị đánh chết. Ha ha ha. Nhân Ma ngạo nghễ nói, tiểu nhân Hoàng thông minh đến từ điển ngươi có thể nghĩ ra được đoán chừng hắn đã sớm cân nhắc qua một trăm lần, không cần lo lắng. Nói đến đây, Hoàng Thiên hay là lo lắng, nếu là tiểu tử này hấp thu xong cựu cựu thiên kiếp năng lượng còn đuổi không kịp cái kia đầu trọc lớn, hắn sẽ làm sao? Các ngươi nói một chút ta. Lời này vừa ra, khi Hoàng, Nhân Ma, Hoàng Thiên yên tĩnh không nói, mặc dù tin Đường Long có biện pháp, nhưng vẫn là lo lắng. Bên cạnh, Diệp Hồng tụ cùng Đường Chiến một mặt hứa phấn, không chút nào hoảng. Bọn hắn đi theo Đường Long lâu ngày, đối với Đường Long có mê chi tự tin. Bất kể là ai, chỉ cần Đường Long muốn giết, vậy liền nhất định có thể giết. Muốn giết Đường Long nhất định chết một đường chiến gặp chúng lao cho mày, không khỏi giống to một tiếng, Nhân Hoàng đại nhân, ngươi đã từng nói, nữ nhân chính là nam nhân trên đường tu luyện trưởng ngại vật, ngươi dạng này ôm nàng chạy tốc độ quá chậm. Thuộc hạ có một cái không thành tục ý nghĩ, để thuộc hạ đi theo phía sau ngươi, ôm cái này thảo bảo chẳng nữ, đi theo ngươi đuổi, cứ như vậy, ngươi nhất định có thể tăng thêm tốc độ, chỉ cần ta không chạy ra thiên kiếp vòng là được rồi, ngươi cứ nói đi. Đường Long nhãn bị khẽ đảo, tức giật quát, "Lan, chột đầu." Đường chiến lập tức nằm ở trên bông tuyền, một mặt chịu phục lăn vài vòng mới đứng lên, Nhân Hoàng đại nhân quá keo kiệt. Ngươi có thể cùng Hi Hoàng Lão Tổ Tông, Ma Hoàng Lão Tổ Tông chia sẻ Thiên Kiếp Quán Đỉnh năng lượng. Vì sao liền không thể phân cho ta một chút? Ha ha ha! Đám người cười to. Gia hỏa này chính là một cái tên dở hơi. Nhân Ma một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Đồ đệ, sư phụ ngươi ta nghiêm chỉnh cả một đời, nghĩ không ra, cuối cùng thu ngươi dạng này, đồ đệ ngươi là Vi Sư Kiếp số sao? Đường Chiến công phục, sư phụ, ta là của ngươi vui vẻ quả. Chính là bởi vì có ta như vậy, đồ đệ, ngươi mới có thể miệng cười thường mở, có thể trường sinh, càng sống càng trẻ. Nhân Ma sử sờ, càng sống càng trẻ. Đường Chiến vẻ mặt thành thật chi sắc, nhân hoàng đại nhân nói qua cười một cái trẻ người tuổi, đương nhiên là càng sống càng trẻ. Ha ha ha. Trong ngay mắt, bởi vì Đường Chiến tồn tại, chúng lao đem vừa mới lo lắng ném đến tận lên chín tầng mây. Bên cạnh, Diệp Hồng tụ khoanh chân ngồi xuống, móc ra một viên viên đan dược màu vàng, xem đi xem lại, mặt mũi tràn đầy không thôi biểu lộ. Cuối cùng, nàng hay là An Minh muốn? Diệp Hồng tụ đỉnh đầu huyết khí trung thiên, sau đầu tinh hỏa chớp động, bắt đầu liên tục gương vỡ đám người vội vàng cấp nàng hộ pháp, chương 1178 Tam đức hộ bên trong. Chương 1178 Tam đức hộ bên trong phía trước bánh cuốn cựu tiểu vĩnh sinh cướp rốt cục đi vào cuối cùng một kiếp, to lớn kiếp lôi đem đường long cùng cựu an vùi lấp một lát sau trên tiên kiếp vân tiêu tán lộ ra thái dương lúc này cựu tiểu vĩnh sinh cướp cuối cùng một đạo năng lượng quá đỉnh để đường long thoải mái con mắt nhắm lại ôm cựu an chi thủ dùng sức không ít lôi đỉnh pháp tắc đạt tới cấp thứ 5. ân cựu an phát ra kêu đau một tiếng lúc này mới tỉnh lại cái này đổ xong đường long gật đầu đối với song may mắn có ta giúp ngươi nếu không ngươi không cách nào vượt qua qua thứ bảy đạo thiên tiếp đây là lời nói thật Cửu An mặc dù thiên tư cái thế, nhưng muốn vượt qua Cửu Cửu Vĩnh Sinh cước, hay là kém chút hỏa hầu cùng tiềm lực. Cửu An chân thành cười một tiếng, "Cảm ơn ngươi." "Không khách khí." "Vậy ngươi có thể thả ta xuống sao?" Đường Long lúc này mới đem Cửu An buông xuống, trên đầu ngón tay mềm mại không có, trong chốc lát, hắn còn có một số không quen. Cửu An gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, "Y phục của ngươi thật sự là không trải qua bổ, lại trần trụi trụ." Đường Long tuấn mặt đỏ lên, vội vàng xuất ra một bộ y phục mặc lên. Hắn cũng không phải bại lộ cường, nơi xa, còn có lão nhân gia đang ngó trường đâu. Cách đó không xa, Tam Đức đầu chọc lớn đã quen người, chính một mặt giữ thận nhìn xem hắn, hắc tiểu tử, hiện tại đồ nhi ta thiên kiếp đã kết thúc, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Ha ha ha, Đường Long Trừng mắt nhìn, cười đến ý vị thâm trường, đầu chọc lớn, ngươi trước đừng buồn bực. Nếu như ta nói ta vừa mới là thật tâm giúp ngươi đổ đệ đổ kiếp, truy sát ngươi là nói đùa ngươi tin không? Kiệt kiệt kiệt. Tam Đức cười gần nói, nếu như ngươi đem chín tội phục sinh, ta liền tin ngươi. Đường Long hai tay bãi xuống, đó chính là không có nói chuyện. Tam Đức trong mắt ung quang nổ bắn ra, người như một đạo bạch quang thẳng tắp đánh tới, ngươi đi chết. Đường Long cắn răng một cái, đem Cửu An ôm vào trong ngực, một tay bóp lấy cổ của nàng, đầu chọc lớn, "Nếu ngươi tiến thêm một bước, ta liền giết đồ đệ của ngươi." Bạch Quang không ngừng, còn ra tốc bắn về phía Đường Long, "Hắc tiểu tử, ta đã sớm nói, đây là ngươi nhân tổ nữ nhi, ngươi dám động nàng sao?" Ai Đường Long u u thở dài, "Cửu An, vậy liền xin lỗi." Nói xong, trên tay hắn hơi dùng sức, phong bế Cửu An kinh mạch toàn thân, hướng Tam Đức đầu chọc lớn ném tới, "Ta phong nàng kinh mạch toàn thân, nếu như ngươi không tiếp được nàng chắc chắn quẳng xuống ma biển, còn thành tám khối lớn." Đường Long vừa nói vừa chạy, tốc độ cao nhất bay hướng nhân hoàng hào lơ lửng trên hạm, "Sư phụ, kiến kẻ." Kéo hô. Lúc này, Diệp Hồng tụ phá cảnh hoàn tất, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, không kéo. Đường Long hiện tại còn không muốn át chủ bài ra hết cùng cái này đầu chọc lớn liều mạng. Hắn muốn bảo tồn thực lực. Mấy bước súc địa thành thốn, hắn thuần di đến lơ lửng trên chiến hạm, "Sư phụ, cái này đầu chọc lớn mạnh phi thường, chúng ta chung vào một chỗ khả năng không phải là đối thủ của hắn, lập tức, lập tức mở đủ mã lực trốn." Hoàng Thiên, Kỳ thi Hoàng, Nhân Ma cùng Đường Chiến đều nhìn Diệp Hồng tụ. Khô khô. Diệp Hồng tụ nói trước đó trước Ho Khan, thói quen này là học được từ Đường Long, lão nhị ta vừa mới ăn một viên đang ăn dược, trực tiếp đột phá đến phong đế đỉnh phong, tùy thời có thể lấy độ vĩnh sinh cước. ngoa tào, đường long trong mắt thần quang đại phóng, thật sự là, thật. đường long yên lòng, hung tật nói, tốt, sư phụ, cho ngươi một viên hoàng trung lý, chúng ta đi làm chết cái kia đầu trọc lớn. tốt. diệp hồng tụ vui vẻ tiếp nhận, sư phụ kia cái này tiện nghi chiếm lớn, một viên hoàng trung lý đủ để bổ mạnh tiềm lực của nàng. lúc này, tam bước đầu trọc lớn đã cứu cứu an, giải khai đường long phong ấn thủ pháp, ngăn ở lơ lửng chiến hạm trước, hăng hải nói kiệt kiệt kiệt lần này, ta không chỉ có muốn giết ngươi cái này hắc tiểu tử còn muốn giết người toàn hàng người đều đi chết đi tam đức cố này khí kìm nén đến quá lâu bây giờ được phóng thích kích động đến toàn thân đều đang run rẩy với anh ba đầu kinh khí đại long quay chung quanh toàn thân hắn mà chuyển bên trên bên trong hạ tam lộ quang long hộ thể đây là quang chi pháp tác hiện ra một đầu quang long 100 triệu cân lực lượng pháp tác đại đạo ba nghìn có tương sinh tương khắc pháp tác cũng có không chút nào muốn làm pháp tác nếu là thuyết pháp thì mạnh yếu đường long nhân đạo pháp tác bao hàm quang chi pháp tác pháp tác đẳng cấp so sánh quang chi pháp tác cao nhưng là tại tuyệt đối pháp tác lực lượng trước mặt đẳng cấp cao pháp tác cũng muốn áp ngang ngang ngang Ba đầu pháp tắc quang long nửa mặt lên trời thét dài, trong chớp mắt giết tới đây. Tam Đức Đại Hòa Thượng cực kỳ phế lối, từ đó về sau, các ngươi liền bụi về với bụi, đất về với đất, táng thân biển cả này đi. Đột nhiên, Diệp Hồng tụ đỉnh đầu huyết khí chi trụ trùng thiên, một cỗ kiếm chi pháp tắc phóng lên tận trời, chính thức trùng kích vĩnh sinh cảnh. Trong ngay mắt rầm rầm rầm, trên thiên kiếp vân động, thiên lôi cuồn cuộn, kiếp lực uy áp thiên hạ, đem lơ lửng chiến hạ bao phủ ở bên trong. Ngọa Tạo Tam Đức đầu chọc lớn sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi ba đầu lực lượng phát tác, phát ra một tiếng biệt khuất tới cực điểm giống to, ai lại phải độ vĩnh sinh chi kiếp? Lúc này. Lơ lửng chiến hạm đã bị kiếp lực bao phủ, chỉ cần cảm ứng được hắn vĩnh sinh pháp tác tham ra tất nhiên sẽ dùng đại đạo lượng kiếp đối phó hắn. Siêu tam đức hòa thượng kìm nén đến lỗ thoát khí đổ máu, thu hồi lực lượng phát tắc, xoay người bỏ chạy. Mặc kệ trên chiến hạm này ai độ kiếp, cái kia hắc tiểu tử nhất định sẽ thừa cơ dùng tiên kiếp đối giết hắn. Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn quay đầu xem xét. Quả nhiên, cái kia tư thế hiên ngang nữ tử áo đỏ cùng cái kia hắc tiểu tử bay lên trời, chính truy kích mà đến. Trên trời khổng lồ kiếp vân cùng kiếp lôi cũng đi theo đám bọn hắn đuổi. Thực sự là một lời khó nói hết. Ha ha ha, Đường Long mang theo Diệp Hồng tụ hăng hái, đầu trống lớn, vừa mới còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại có loại không được chạy a. Đến a, cùng một chỗ độ kiếp trời a. Nơi xa, Cửu An nhìn xem Bạch Tăng bảo bên trên hấp thụ ấn trước được có, vừa muốn có, đùi có tâm tình phức tạp. Lần này, nàng làm người ngoài cuộc nhìn Đường Long mang theo Thiên Kiếp truy sát nhà mình sư phụ, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Mang Thiên Kiếp truy sát thật sự là khí thế kinh thiên, uy thế vô song a. Liên hỏi, còn có ai? Rầm rầm rầm. Lần lượt thiên lôi đánh cái xuống, trong đáy mắt, lại đến cừu cừu thiên kiếp, Diệp Hồng tụ cùng Đường Long ý nguyên đổi không kịp tam đức hỏa tụ. Diệp Hồng tụ hơi nhướng mày, "Lão nhị, như lần này hay là âm không chết hắn chúng ta nên làm cái gì?" Đường Long lộ ra cười một tiếng, "Sư phụ, ta đã đến có thể độ kiếp đỉnh phong, chỉ cần hắn dám phản công hắn nhất định phải chết." "Ha ha ha." Diệp Hồng tụ một mặt cười xấu xa, "Không hổ là đồ đệ của ta, chính là âm nưu quỷ kế nhiều. Lần này, nhìn hắn chết như thế nào." "Đường Long, ngoan." 9981 lần vĩnh sinh thiên kiếp kết thúc, Đường Long cùng Diệp Hồng tụ ngừng truy kích, tiến lặng trở về lui, dẫn dụ Tam nước truy kích. "Quả nhiên ha ha ha, Tam nước hung tận sông trở lại, hạ tiểu tử, lần này ngươi còn có thể cướp được thiên kiếp sao?" Ngươi ngược lại là đoạt cho ta nhìn a. Chương 1179, mỹ nữ cứu anh hùng. Chương 1179 mỹ nữ cứu anh hùng anh. Tam đức lộ ra ba đầu quang long, ba vây lấy toàn thân hắn, thẳng hướng đường long cùng Diệp Hồng tụ xung lại, tốc độ rất nhanh, thân chứa hắn tuyệt sát tâm. Diệp Hồng tụ nhắm mắt lại, đường long cấp tốc mặc quần áo. Vĩnh Sinh Thiên kiếp thật sự là đồ tốt, nhưng chính là quá phí quần áo. Chậc chậc chậc. Diệp Hồng tụ trong miệng chậc chậc có tiếng, hung hãn nói lao nhị, ngươi thật sự là già muộm, nói thật, ngươi toàn thân cao thấp ta đều nhìn qua, còn không chỉ một lần. Sư phụ cảm thấy nam nhân cũng liền chuyện kia chúng chi, ngươi bây giờ sơn đen tôi đen, coi như ta không nhắm mắt, cũng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đường Long Tuấn mặt bò bừng, nữ sư phụ biểu hãn như vậy thật là khiến người ta ngượng ngùng a. bất quá, hắn đối với Diệp Hồng Tụ không bị thiên lôi bổ ánh sáng thân thể biểu thị không phục. bởi vì Diệp Hồng Tụ có được một bộ chỉ đen biên chế quần áo, vật liệu cùng cửu an cái kia tăng bảo mở dạng, thiên kiếp bổ không hỏng. cái này quá làm cho Đường Long nhăn hồng. bất quá, cửu an, hắn không tiện đoạt. Diệp Hồng Tụ càng là đoạn không được. sư phụ, ngươi cái này phòng cướp quần áo từ đâu mà đến? Diệp Hồng Tụ trong mắt lóe lên hoài niệm chi sắc, là a phụ để lại cho ta. Đường Long Trừng mắt nhìn, ta làm sao không biết? Diệp Hồng Tụ thẳng thắn, hôm qua ta tại trong khoang hạm phát hiện bộ quần áo này, còn có một viên đan dược màu vàng, phía trên viết một chút dặn dò ngữ, ký tên là Vương Tinh Thần. Vừa mới, ta chính là ăn đan dược màu vàng kia, cảnh giới mới một đường tăng lên tới phong đế đỉnh phong. Đường Long có chút bận tâm, sư phụ, ngươi dùng dược vật đem chính mình trồng lên vĩnh sinh cảnh là cái gì tiềm lực vĩnh sinh giả? Diệp Hồng Tụ thoáng cảm ứng một chút cao cấp tiềm lực vĩnh sinh giả. Viên địa trong kim đan ngoại trừ ẩn chứa vô biên dự lực, càng ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc, ăn vào có thể tiết kiệm nàng vạn năm thời gian tu luyện. Chính là Vương Tinh Thần là nữ nhi đặc chế, cho nên Diệp Hồng tụ tấn cấp chính là cao cấp tiềm lực. Viên địa kim đan liền đáng giá vạn năm thời gian. Nói đến, Vương Tinh Thần rất đáng ngờ, có thể đem kiếm ý luyện tại trong đan. Luyện đan cao thủ càng là không tầm thường. Đường Long suy nghĩ rất nhiều về sau nhìn thấy Vương Tinh Thần, nhất định phải hỏi cái này luyện đan cao thủ sự tình. Lúc này, Đường Long gặp Diệp Hồng tụ người, trong lòng cảm giác nặng nề, sư phụ, ngươi liền xem như cấp thấp tiềm lực vĩnh sinh giả cũng không quan hệ sau này đệ tử bảo hộ ngươi, diệp hồng tụ cười ngạo nghễ, sau đó nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, gương mặt xinh đẹp thay đổi một bức thất lạc, thương tâm, không cam lòng, ủy khuất biểu lộ. đường long vội vàng ngăn nủi, sư phụ không cần quá khó chịu, chỉ cần ngươi phục dụng hoàng chu lý, liền có thể đưa ngươi tiềm lực bổ đến trung cấp. về sau đồ nhi lại nghĩ biện pháp cho ngươi trồng đến đỉnh phong, diệp hồng tụ trong lòng rất được lợi, sắc mặt đã khá nhiều, đồ đệ ngoan, về sau sư phụ liền dựa vào ngươi. mặc quần áo tử tế đường long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sư phụ, ngươi có thể mở mắt. lúc này Tam Đức mang theo ba đầu quang long càng ngày càng gần. Đường Long trong mắt sát ý trợn lóe lên, âm thầm chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị độ kiếp. Âm tử lão già đầu chọc này lời này, dám đuổi giết hắn địch nhân đại bộ phận đều hái cốt không còn, còn có một phần nhỏ xuống ngụm. Kiệt kiệt kiệt. Tam Đức rất có vài phần ác thú vị, âm trầm hét lớn, hắc tiểu tử, ngươi đừng chạy a, để cho ta giết ngươi để cho ta khoái hỏa A. Đi chết đi. Tam Đức ba đầu quang long xuất động đại hận thật đem đến báo. Tam Đức trong lòng buông lòng, trong lòng cắt bụi sắp bị lao đi. Những cái kia cắt bụi gọi là tâm ma, chính là Đường Long đột nhiên siêu Đường Long không còn chạy trốn. Quay người liền muốn ngay tại chỗ độ kiếp, để tam đức khí tức bị thiên kiếp cảm ứng, phát ra đại đạo lượng kiếp giết chết hắn. Lấy hưu tâm đánh vô tâm, hắn rất có lòng tin, nhất định thành. Giờ phút này, Diệp Hồng tụ nhiệm vụ hoàn thành, nhất định phải rời đi. Nếu không, nàng cũng sẽ bị đại đạo lượng kiếp gạt bỏ siêu. Diệp Hồng tụ trực tiếp cấp tốc độn hướng lơ lửng chiến hạm. Kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là, dị biến này sinh anh. Một cái bóng trắng đông nhiên vọt tới quang long pháp cắt trước đó, song trưởng hướng về phía trước đánh ra, một đầu không hoàn chỉnh quang long từ trong lòng bàn tay ra, muốn đối cứng cái kia tam đức ba đầu quang long. Là Cửu An. Tại Tam Đức quay người truy kích Đường Long thời điểm, lòng của nàng ngay tại dây ruột nàng không muốn nhìn thấy Tam Đức bị thương tổn, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Đường Long bị thương tổn. Tam Đức phát động công kích, nàng liền nghĩa vô phản cố lao đến, muốn giúp Đường Long đỡ một chút. Bởi vì nàng ít nhất là tân tấn vinh sinh giả, Đường Long chỉ là phong hào đại đế, tại trong tưởng tượng của nàng không có lôi kiếp bảng thần Đường Long, nhất định không phải sư phụ một trường chi địch. Nhưng nàng cùng Tam Đức tranh lệch thực sự quá lớn. Cửu An không hoàn chỉnh quang long phá thoái, quang chi pháp tắc xuyên thấu Cửu An thân thể, như là ngàn vạn mũi tên đưa nàng đánh cho gân mạch đứt đoạn, nội tạng phá thoái toàn thân huyết động, máu tươi chảy ra, giống như một khối vải rách thẳng hướng đường Long Phi đi. Tam Đức cùng Đường Long đại kinh, không, Tam Đức vội vàng thu hồi ba đầu quang long, bởi vì Tam Long lại hướng phía trước công kích, sẽ đem không có chút nào sức phòng ngự Cửu An xé nát. Hắn một mặt mộng bức nói đồ Nhi, ngươi làm cái gì vậy a? Đối diện Đường Long cũng là kinh hãi, tiến lên, ôm chặt lấy Cửu An chi thân, trong cảm giác, Cửu An đã hấp hối, nguyên khí đại thương, lúc nào cũng có thể chết đi siêu Đường Long trực tiếp xuất ra một viên bàn đảo, một trường chân mỡ, nhét vào Cửu An trong cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lấy ra một bình sinh mệnh chi dịch bằng tốc độ nhanh nhất bôi khắp cửu an toàn thân tất cả đều là lỗ máu không có chút nào hương diễm cảm giác có chỉ là kinh hãi lập tức ba đào cùng sinh mệnh chi dịch bắt đầu toàn lực chữa trị cửu an thương thế cửu an cảm giác trên thân đau đớn biến mất hơn phân nửa lông mày buông lỏng chậm rãi tỉnh lại lúc này tam đức tại đường long phía trước lăng không bay lượn, không còn động thủ nghiêm nghị quá lớn hắc tiểu tử mau đem cửu an giao cho ta tim của hắn bất ổn như cửu an chết thật thiên vượng thần nữ không phải giết hắn không thể cửu an há mồm phun ra tụ huyết lúc này mới lên tiếng chạy mau sư phụ ta muốn giết ngươi Không cần quả ta, bởi vì ta liền phải chết. Ai Đường Long u u nhìn xem nàng vết thương tốc độ khép lại rất nhanh, sinh cơ cũng đang thong thả khôi phục, rốt cuộc kiên lòng, "Cửu An, ngươi vì sao muốn cứu ta?" Khụ khụ khụ. Cửu An ho khan vài tiếng, "Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi chết." Còn gì nữa không? Cửu An nháy nháy mắt, "Còn có chính là ta là ngươi tổ tông." Chương 1180. Tiểu tổ tông tâm. Chương 1180 tiểu tổ tông tâm. Ngoa tạo. Đường Long nhạn ra gân xanh kịch liệt nhảy lên mấy lần. Lý do này hắn vậy mà không cách nào phản bác. Không sai, Cửu An là nhân tổ Lữ Nhi. Từ trên bối phần nói, nàng chính là Đường Long tổ tông. Bất quá, lời này nghe thế nào cứ như vậy khó chịu a. Lúc này, Cửu An trạng thái tốt hơn một chút, bất quá, nàng không chút nào phát giác, gặp Đường Long biểu lộ quỷ dị, có chút không hiểu hỏi, thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai? Đường Long lắc đầu, ngươi không có nói sai. Ngươi chính là của ta Cửu An tiểu tổ tông. Cửu An nháy nháy mắt, thẳng thắn nói kỳ thật, còn có nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân gì? Cửu An một mặt bàn giao di ngôn biểu lộ, ta liền phải chết, cho nên, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Còn có một nguyên nhân chính là ta đếm trên người hạt thủ ấn, tổng cộng là 9981 cái. Toàn thân cao thấp đều có, nếu như ngươi Cửu An tiểu tổ tông ta không có đoán sai, thân thể của ta đều bị ngươi sờ khắp đi. Dựa theo ta phát hạ lời thề, ta muốn gả cho ngươi. Đường Long mặt đen phát nhiệt, có chút chột dạ, toàn bộ phủ nhận, Cửu An tiểu tổ tông, không có chuyện, ngươi ngất đi sau, ta chỉ là ôm ngươi độ kiếp, không dám sờ loạn, ngươi tăng bảo màu trắng quá lớn, cho nên những cái kia hấp thụ hấn vị trí đều ấn đến không chính xác. Mà lại, ngươi là thể gả cho nhìn hết thân thể ngươi người. Mà ta, chỉ là sờ soạn ngươi mấy cái không trọng yếu bộ vị, việc này cùng nhìn hết thân thể ngươi tính chất khác biệt, cho nên, không tính nghiếng thề, ngươi không cần để ở trong lòng. Khu khu cụ. Cửu An một mặt ngậm bực nhìn xem Đường Long, sờ cùng nhìn không giống với sao? Đường Long lắc đầu, đương nhiên không giống với. Cửu An, vậy ngươi vừa mới đem ta toàn thân đều sờ khắp đây coi là cái gì? Ta về sau như thế nào lấy chồng? Đường Long càng thêm chỗ dạng, ta đó là cứu ngươi. Không phải vậy, ngươi toàn thân đều là huyết động, để lọt một cái không lên thuốc liền sẽ chảy hết máu mà chết. Cửu An gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có huyết sắc, trực câu câu trừng mắt Đường Long, tim đập đến có chút lợi hại Đường Long đem lời ngăn ở nàng tiếng nói trong mắt, không biết nên nói cái gì. Lúc này nội tạng của nàng đã chữa trị, thân thể khôi phục một chút khí lực bên cạnh. Tam đức nghe không nổi nữa, hắn giận tím mặt, "Hắc tiểu tử, ngươi đến cùng có phải hay không ngươi? Có hay không lương tâm? Nàng vì cứu ngươi, không tiếc ngỗ người ta, cũng nhanh phải chết. Ngươi liền không thể nói vài lời lời dễ nghe để nàng vui vẻ sao?" "Ô ô ô." Tam đức hòa thượng nhịn không được lệ rơi đầy mặt, "Hắc tiểu tử, nhanh đem cửu an giao cho ta nhìn xem còn cứu được không có." Tam đức hòa thượng chỉ có cửu an một cái đồ đệ, vẫn luôn rất sủng ái. Hiện tại, trong lòng của hắn thương tâm khổ sở cùng biệt khuất không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. "Đương nhiên, thiên vương thần nữ cũng là đặt ở trên tâm hắn tảng đá lớn nhanh giao cho ta." Ta có thể cân nhắc để cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Tam Đức vươn tay, nhưng là Đường Long làm sao có thể đem người giao cho hắn? Lần này, sinh mệnh thần dịch thêm bàn đảo hiệu quả chữa thương kinh người. Thời gian qua một lát, Cửu An thương thế tốt lên non lửa, toàn thân huyết động kép lại, thân thể mềm mại đang từ từ biến mềm. H H H Đường Long lộ ra tám quả rõ ràng rằng, đầu chóng lớn. Ai nói ta Cửu An tiểu tổ tông sẽ chết? Lại có thời gian qua một lát, nàng liền tốt. Điều đó không có khả năng. Tam Đức một mặt không tin, Cửu An chúng ta toàn lực một trường, coi như ngươi dùng hết thiên hạ thần dược cũng trị không hết. Bởi vì, ta quang chi pháp tắc có thể diễn sinh cơ. Hát hát hát đường long cười ngạo nghễ uông vọng. Vậy nhưng thật là khéo, trên người của ta chi dược hoàn toàn có thể khôi phục sinh mệnh cùng sinh cơ. Lúc này ôm lòng quyết muốn chết cửu an cảm ứng thân thể một cái, sau đó liền sợ ngây người. Giờ phút này nàng nội tạng đã chữa trị, gân mạch đã trọng tủ, phá toái huyệt vị đã vững chắc, huyết động ngay tại nhanh trong đóng vệ, sinh cơ càng ngày càng vượng, nguyên khí đã khôi phục, hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt. Nam tại đường long trong lồng ngực cửu an nội tâm tràn đầy cảm giác an toàn, kìm lòng không đưa khuôn mặt bỏ lên, nương tựa tại đường long lồng ngực nghe nhịp tim, nhiệt độ cơ thể có chút thân cao. Bỏng đến đường long xứ sở. Cửu An tiểu tổ tông cảm mạo nóng sốt, không có khả năng a. Vĩnh sinh giả làm sao có thể cảm mạo? Cái kia, Cửu An tiểu tổ tông thân thể nóng như vậy lại là là như vậy, chẳng lẽ có bệnh biên chứng? Đối diện, Tam đức cảm ứng được Cửu An sinh cơ, trong mắt thần quang nổ bắn ra, nhìn chằm chằm vào Đường Long, "Tiểu tử, ngươi có thể đem Cửu An cứu trở về, trên người ngươi thần dược không đơn giản a. Nhanh ra ra, nếu không, ta sẽ để cho ngươi đã chết rất thống khổ." Đường Long nhãn bỉ vừa nhấc, lạnh lùng nói, "Tên vô lại chính là tên vô lại. Ta vừa cứu ngươi đồ đệ một mạng." Cảm tạ cũng không nói một câu vậy mà liền nhớ thương trên người ta thần trợ, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Cửu An tiểu tổ tông, ngươi đi trước lơ lửng chiến hạm chữa thương, ta và ngươi sư phụ hảo hảo đánh một trận, cho hắn chút giáo hấn Cửu An bối răng khẽ cắn môi đỏ, hồn nhiên lắc đầu, không đi. Chỉ cần ta trong ngực của ngươi, sư phụ cũng không dám động thủ. Nếu như ta rời đi, sư phụ thực sẽ đánh chết ngươi. Đường Long trong lòng ấm áp, Cửu An tiểu tổ tông, vậy ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn ở tại ta trong lực a. Ta. ta có vũ khí bí mật, sẽ không bại, nghe lời, ngươi đi lơ lửng trên chiến hạm bảo hộ tộc nhân của ta. Yên tâm. Nói xong Đường Long đem Cửu An ném về lơ lửng trên hạm, phủi tay, "Tới đi. Có bản lĩnh lời nói, ngươi đến cướp ta thần dược a." Tam Đức trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bỗng nhiên liền nhớ lại Lâm trận bỏ chạy diệp hồng tụ, nghĩ đến bị Đường Long ném ra Cửu An. Tiểu tử này đem hắn bên người vĩnh sinh cảnh cường giả đều ném đi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ, tiểu tử này muốn độ kiếp rồi? Ngoa tạo. Tam Đức trong mắt hơi hiếp, thân hình thoát một cái, giả bộ hướng Đường Long nào tới, "Chết đi." Ngoanh Đường Long đại hỉ, không giữ lại chút nào phóng xuất ra phong đế đỉnh phong khí tức. Ngoanh. Trên thiên kiếp lôi vang vọng chân trời, tiếp vân màu đen hội tụ. Tam Đức đội vàng thu Liễm toàn thân khí tức, xoay người chạy, "Tiểu tử, ngươi quả nhiên muốn độ kiếp, muốn chơi lên ta, không cửa. Ngươi đổi không lên ta, cho nên thiên kiếp của ngươi đối với ta vô dụng. Hiện tại, ta liền chờ ngươi độ xong thiên kiếp lại giết ngươi." Tam Đức nói không sai như Đường Long không cách nào đối kịp hắn, hát gặp phản sát. Bất quá Đường Long gặp Tam Đức chạy ra thiên kiếp phạm vi, toàn thân lỗ chân lông kép lại, thu Liễm toàn bộ khí tức, đình chỉ độ kiếp. Chuyện thân kỳ phát sinh. Trên thiên kiếp vấn nạn. Ngoa tảo. Tam Đức một mặt ngẩng bức nhìn trời, không phục gầm thét, "Thiên kiếp, hắn là ngươi thân nhi tử sao? Hắn muốn độ kiếp liền độ kiếp sao?" Hắn không muốn độ kiếp liền không độ sao? Lão thiên, quá no ám mố quá không công bằng. Nếu là dạng này cái này hấp tiểu tử làm như thế nào giết? Ai có thể nói cho hắn biết? Chương 1181. So thiên kiếp hung. Chương 1181 So thiên kiếp hung. Giờ phút này Đường Long cùng Tam Đức mắt lớn trừng mắt nhỏ, song phương đều đang suy tư làm sao làm chết đối phương. Tam Đức tốc độ mặc dù không thể so với Đường Long khoái bao nhiêu, nhưng Đường Long tại khi độ kiếp khẳng định đuổi không kịp, bởi vì thiên lôi công kích hắn lúc, khẳng định phải dừng lại độ kiếp, quá ảnh hưởng truy sát. Tam Đức cũng là một mặt phiền muộn, chỉ cần hắn dám xông vào tiên kiếp phạm vi cái kia hắc tiểu tử liền dám dẫn động thiên kiếp để đại đạo lượng kiếp giết chết hắn, thật sự là quá khó khăn. lơ lửng trên chiến hạm, phi hoàng, nhân ma, hoàng thiên một mặt một bước, nội tâm chấn động, đối với đường long có thể tùy ý khống chế độ kiếp vấn đề đã mất đi năng lực suy tính. giang đạo lý, thiên kiếp là thiên chi đao, đại biểu một loại nào đó thiên đạo ý chí, há lại một cái nho nhỏ phong đế cảnh có thể tùy ý chi phối, liền xem như trong truyền thuyết những đại năng kia cũng là nghe kiếp biến sắc ca. còn có, thiên kiếp tuyệt đối là vô tình chỉ cần ngươi mở ra độ kiếp hình thức, liền trực tiếp bên trên kiếp vân, nện kiếp lôi, nếu có thể vượt qua, ngươi chính là cường đại vĩnh sinh giả. nếu là không có khả năng vượt qua, vậy ngươi liền hôi phi yên diệt, đã chết hải cốt không còn. cho nên thiên kiếp là tu sĩ sợ nhất kiếp số. nhưng từ tình huống hiện tại đến xem thiên kiếp này đối với người khác là kiếp số, đối với đường long nói là không được tuân theo. hắn nói độ liền đến kiếp vân vang kiếp lôi, hắn không nguyện ý, liền tán. từ xưa đến nay liền không có phát sinh qua chuyện quỷ dị như vậy hiện tại xem ra đường long chỉ là phong đế đỉnh phong nhưng chỉ cần kéo vĩnh sinh cường giả trở lên cường giả độ kiếp liền có thể xử lý trí cường giả quả thực là vua không ai hoàng thiên lấy lại tinh thần rốt cục nhịn không được bắt quái thiên ngươi giỏi về dùng bắt quái đến xem bói thiên cơ có thể nhìn xem tiểu tử này trên người thiên cơ sao hỏi một chút ngươi bắt quái tiểu tử này đến tột cùng là cái gì quái thai như bắt quái cũng nói không ra vậy tiểu tử này coi như thật thần bên cạnh hắt hắt đường chiến cười đến có mấy phần hèn mọn chư vị lão tổ tông không cần bắt quái ta liền có thể nói cho các ngươi biết người nhà của ta hoàng đại nhân không giống bình thường Ta biết hắn vì sao có thể chi phối thiên kiếp. Lúc này, siêu lão bảo trắng cửu an bay lên lơ lửng chiến hạng, rơi vào diệp hồng tụ bên người, vền hai nghe đường chiến nói ra đường long bí mật. Vừa mới, cửu an bảo hộ đường long sự tình, đã để mọi người xem hắn là người mình. Đám người cũng mặc kệ nàng. Diệp hồng tụ ngược lại là bình chân như vậy, trong lòng có đáp án của mình. Chúng lao cùng kêu lên, mau nói, đến tội cùng là nguyên nhân gì? Giờ phút này, toàn trường tập trung đường chiến, hắn rất hưởng thụ. Khhu khhu khhu đường chiến ho nhẹ vài tiếng, bán đủ cái nuốt, lúc này mới lên tiếng nói bởi vì người nhà của ta hoàng đại nhân đủ hung. Sau đó thì sao? Đám người một mặt tròn váng, hắn đủ hùng có thể hù đến thiên kiếp. "Đừng, đừng, đừng." Đường Chiến hai tay chống nạnh, cười hi hi nói, bởi vì nhà ta nhân hoàng đại nhân đủ hùng, cho nên thiên kiếp kia sợ hắn à. Lý do này vô lý đầu, nghe không có chút nào sức thuyết phục, nghe liền rất rân đường. "Bất quá." Diệp Hồng tụ tin, Diệp Hồng tụ biết có một lần, thiên kiếp gặp được Đường Long vụng trộm chạy đi sự tình. Nói đến không ai dám tin, nhưng đây chính là thiên kiếp đối mặt Đường Long hèn mọn thái độ. Bên cạnh, Cửu An cũng là mặt mũi tràn đầy không tin. "Nếu bạn về Hỗ Á?" Nàng thấy qua hung nhân rất nhiều rất nhiều, cũng đều là vĩnh sinh cảnh hung nhân, đường lòng có bọn hắn hung sao? Đương nhiên không có. Cho nên, nàng tuyệt không tin là nguyên nhân này. Giờ phút này, nhân ma sắc mặt đen kịt, như là nhiễm mực nước, đồ nhiên oang, ngươi vừa nói ai đần? Ngoa tảo. Đường Chiến lệnh cả tim, vừa mới đắc ý vênh báo, quên khoe khoang đối tượng là chính mình sư phụ cùng hai cái lao tổ tông. Làm sao bây giờ? Hắn Nhãn Châu xoay động, vừa định hung hăng cản phá vượt qua kiểm tra, cũng cảm giác một nguồn lực lượng từ đỉnh đầu đập xuống, trùng điệp đem hắn đập vào bông tuyền, đập thành một cái lớn chữ, hình tượng hoàn toàn không có may mắn lơ lửng chiến hạm chất liệu vô cùng tốt, nếu không, hắn không phải bị một tát này nện vào bong thuyền khảm nạm ở bên trong không thể. Ngay sau đó, một cái kinh khí đại thủ đem hắn xếp tới nhân ma trước mặt, quỳ xuống. Đường chiến không chút do dự quỳ xuống, hai tay nắm buốt lỗ thay, quy quy củ củ nhận lầm. sư phụ, đồ nhi cũng không dám nữa. Hừ, nhân ma lúc này mới lạnh lùng nói, không có tôi thì phạt ngươi sau khi trở về cho ta lão nhân già tẩy bi tất. A, đường chiến sắc mặt đại biến. Nhân ma tại không có đến đại hoang nhân tộc trước, xưa nay không mặc bi tất. Phải nói từ xưa đến nay, thần hoa người đều không mặc bi tất. Bít Tất là đường Long Phát Minh, duy đại hoang có. Nhân ma đi vào đại hoang sau, rất ưa thích đại hoang nhân tộc quần áo, quần, bít tất, giày. Nhưng là, hắn chỉ thích mặc, không thích tẩy, đặc biệt là tất thối. Cho nên, hắn ưa thích đường chiến phạm sai lầm. Dạng này liền có lý do để đường chiến kiện việc tư đến chỗ tội, tỉ như tẩy bít tất. Bất quá, đại hoang nhân tộc coi trọng trời, quần, thân, xương, đường chiến đã là đồ đệ của hắn, làm việc này cũng tại tình lý bên trong. Không bị khuất, là đường chiến rất tôn trọng nhân ma, mặc dù hắn cũng không thích tẩy bít tất, nhưng lại không chút do dự đón lấy việc này nơi xa trên mặt biển Tam Đức rốt cục lên tiếng hát tiểu tử ngươi thật đúng là một cái kỳ tài ngút trời a loại chuyện này ta là chưa từng nghe thấy Đường Long tiếp lời ngươi tự mình thấy được Tam Đức sắc mặt không thay đổi vừa mới đồ đệ của ta vì ngươi cứu ngươi kém chút ngay cả tính mạng đều ném đi cho nên nàng nhất định không nguyện ý hai người chúng ta ở chỗ này phân sinh tử ta không muốn thương tổn lòng của nàng cho nên ân oán của chúng ta liền đến này kết thúc đi về phần ngươi giết chín tội bọn hắn đây là ngươi cùng Tây Thiên mối thủ sư minh của ta sư đệ sư phụ sẽ tìm đến ngươi báo ta mặc kệ Đường Long nghĩ đến cửu an. Đoán đoán giữa chúng ta tạm thời có một kết thúc, bởi vì, ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi. Nhưng là, ngươi Tây Thiên nuôi nhốt tộc nhân ta ngàn vạn năm, coi bọn họ là làm nô lệ, tùy ý nhục giết, thù này ta đời này ta báo. Xem ở cửu an trên mặt mũi, ta đánh vào Tây Thiên lúc, nếu ngươi không ngăn cản ta, ta liền không giết ngươi. Nếu ngươi cản ta, tất sát. Đường Long có bao nhiêu yêu tộc nhân, kể từ khi biết Tây Thiên nhân tộc thảm kịch sau, liền có bấy nhiêu hận Tây Thiên. Sắc ý không có chút nào che giấu, Trần Trụ hiện ra tại Tam Đức trước mặt, làm hắn chấn kinh, ngươi đại hoang nhân tộc còn chưa đủ mạnh, ngươi liền không sợ ta tiên hạ thủ vị cường? Đi trước giết ngươi tộc nhân. Ha ha ha Đường Long đại tiểu, ngươi không dám? Ta vì cái gì không dám? Bởi vì ta người phương Tây tổ đã trở về thần hoàng, nếu ngươi Tây Thiên dám đụng đến ta tộc nhân, nhân tổ chắc chắn cùng ngươi Tây Thiên không chết không thôi. Chương 1182, sư cố mất tích. Chương 1182 sư cố mất tích. Lập tức. Trên mặt biển liền yên tĩnh trở lại. Tam Đức sắc mặt nghiêm túc nói thật là có đầy khả năng. Nói thật, có tộc nhân nhân tổ không đáng sợ, bởi vì tộc nhân chính là nhược điểm của hắn. Nhưng là, không lo lắng nhân tộc liền không gì sánh được đáng sợ. Đường Long lạnh lùng nói, Thông Minh, Tam Đức rất tán thành. Tại Vĩnh Sinh Chi địa lúc, người nhà ngươi tổ sở dĩ như vậy tùy tiện, giết đến tứ đại tộc cũng không dám là địch, cũng là bởi vì hắn không dàn buộc, giết đến qua liền diệt môn, giết không nổi liền chạy, tránh ra giết nhỏ, trở thành Vĩnh Sinh Chi địa khó dây dưa nhất người. Ha ha ha ha tiểu tử, vậy hôm nay xin từ biệt, ngày sau gặp lại. Tam Đức nói xong, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang rơi vào lơ lửng chiến hạm bên cạnh. đồ Nhi, chúng ta đi. Đường Long cũng theo sát mà quay về. Cửu An không thôi nhìn Đường Long một chút, ta đi thật. Đường Long cười ra tám quả rõ ràng rằng, Cửu An tiểu tổ tông an tâm đi tu luyện nhân tổ trở về lúc ta chắc chắn đưa ngươi sự tình bảo hắn biết lão nhân ra từ giờ trở đi đại hoang nhân tộc chính là nhà của ngươi hoan nên ngươi tùy thời trở về tốt cửu an phi đến tam đức bên người gặp lại không bao lâu tam đức cùng cửu an biến mất trên biển cả lúc này nhân ma hoàng thiên khi hoàng vây quanh tam lão trên mặt đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi là thế nào khống chế thiên kiếp đường long cười ngạo nẽ chư vị lao tổ tông đương nhiên là ta đủ đúng a cho nên thiên kiếp gặp ta liền chuẩn cái gì tam lão một mặt trấn kinh thật đường long gật đầu Tam lão quay người nhìn xem đường chiến tiểu tử này là cùng đường Long Thông đồng tốt lắm. Hay là nói là đường Long tiểu tử này thật sự là hung đến nỗi ngay cả thiên kiếp đều sợ hãi. Diệp Hồng Tụ cảm thấy buồn cười, nhanh đi khoang hạm tắm rửa. Thoát đâu? Đường Long như lửa đốt cái mông giống như xông vào lơ lửng chiến hạm phòng 8, mở vòi bông sen, bỏ mặc nước từ đầu lao xuống, cảm giác tuyệt không thể tả. Kỳ thật, lấy tu vi hiện tại của hắn, dùng pháp tắc chi lực thanh lý trên thân dơ bẩn cũng được. Nhưng bây giờ nguy cơ giải trừ, thông thông khoái khoái tẩy cái nước lạnh tắm mới là hắn thứ nhất lựa chọn. Một lát sau, trong phòng tắm. Màu đen nước bẩn đầy đất, đường long rốt cục lộ ra màu trắng da thịt, Vương tiền Bối, ngươi không chuẩn bị đi ra sao? Đường Long đối với không khí tự nói, nếu ngươi muốn bàn giao chuyện gì, tốt nhất đi ra cùng ta gặp mặt nói chuyện, nếu không, sư phụ ta liền muốn cùng ta đi về phía đông, khi đó, ngươi có thể không kịp. Ha ha ha. Vương Tinh thần thân hình xuất hiện trong phòng tắm, đầy mắt trêu chọc chi sắc, tiểu tử, ngài chọn lúc này tìm ta nói chuyện phiếm là để cho ta xem ngươi dáng người sao? Nói đến, tiểu tử ngươi tiền vốn cũng không thế nào hùng hậu a. Sư công ta chính là không nghĩ ra, tại sao có thể có nhiều nữ nhân như vậy thích ngươi? Đường Long Tư không chút nào kinh, tiếp tục khói hoạt tắm rửa. Ngươi tại sao phải không muốn gặp sư phụ? Trâm Mặc, Vương Tinh Thần u u thở dài, tiểu tử ngươi đã nhìn ra. Đường Long cười nói, ngươi lại đưa bảo y để lại đưa bảo dược, chính là không gặp người đây không phải bãi minh không muốn gặp sư phụ sao? Nếu ta là ngươi, chắc chắn tự mình hiện thân, tự tay dâng lên bảo y để đăng dược, nói không chừng sư phụ ta một cảm động, trong lòng đối với ngươi oán hận, liền tan thành mây khói. Ha ha ha, Vương Tinh Thần một mặt cười khổ, ta hiện tại mặc dù khôi phục thực lực, nhưng là lại đem mẫu thân của nàng làm mất rồi. Nếu là gặp mặt, ta không biết nên làm sao nói với nàng. Đường Long sửng sở, làm sao làm rớt? Vương Tinh Thần cảm xúc trầm thấp, chúng ta lên lần phân biệt sau, ta liền trở về dung hợp thân thể, không có chút nào ngoài ý muốn, ta khôi phục thực lực. Đường Long có chút hiếu kỳ, ngài hiện tại là cảnh giới gì? Vương Tinh Thần cười ngạo nghễ, vì sợ hù đến tiểu tử ngươi, ta lựa chọn không nói cảnh giới, nhưng ta cho ngươi biết, tam đức đầu chọc lớn như đối đầu ta, ta có thể đem hắn đánh nghị ra xỉ đến. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, thật tốt. Vương Tinh Thần liếc xéo Đường Long một chút, tiểu tử ngươi cũng đừng đánh ta cho ngươi xem nhà chủ ý. Nói cho ngươi, nếu là không có cái giá tương ứng, ta không nguyện ý. Đường Long trong lòng tảng đá lớn buông xuống, lau khô thân thể, mặc quần áo tử tế, chậm rãi nói nói đi. Ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì mới có thể giúp ta giữ nhà? Vương Tinh Thần nghiêm túc nói, ngươi đi phương đông sau, giúp ta đưa ngươi sư cô sữa tìm trở về. Đường Long có chút kỳ quái, ngươi vì cái gì không đi? Ai? Vương Tinh Thần u u thở dài, lúc trước nhà ta lão tổ đã thể, trừ phi tộc ta tiên đại địch kia chết đi, nếu không tiếp này tộc ta đều không trở về phương đông. Thì ra là thế, Đường Long bừng tỉnh đại nộ, điều kiện này ta đáp ứng. Vương Tinh Thần có chút ngoài ý muốn, tiểu tử ngươi đáp ứng thống khoái như vậy. Ha ha ha, Đường Long chăm chú thi lễ một cái, "Sư công, ta xem sư phụ là thân nhân, cho nên, sư cô sữa cùng ngươi cũng là của ta thân nhân. Đều là người nhà, đây là việc nằm trong phận sự." Lời nói được rất chân thành. Vương Tinh Thần có chút cảm động, người đứa nhỏ này Đường Long tiếp tục nói, "Cho nên, người nhà của ta cũng là người nhà của ngươi, ta sau khi đi, Đại Hoang liền xin nhờ cho sư công." Vương Tinh Thần khó trách tiểu tử này như vậy sảng khoái, nguyên lai like ở chỗ này chờ hắn. Nói đến, tiểu tử này người nhà coi như nhiều, toàn bộ đại hoang đều là. Ha ha ha. Vương Tinh Thần lắc đầu cười khổ nữ hàm thâm ý hỏi, ngươi liền đem hồng tụ khi sư phụ đơn giản như vậy. đường long sững sờ, nếu không muốn như nào. vương tinh thần mỹ mắt vừa nhấc, nhìn chằm chằm đường long con mắt, nàng xem qua thân thể của ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên đối với nàng phụ trách? lần này đường long gấp, sư công, ngươi nói giảng đạo lý, là sư phụ thấy hết ta, là ta ăn thiệt tồi không phải ta thấy hết nàng, ta đối với nàng phụ cái gì trách? Ra? ha ha ha, vương tinh thần cười lạnh, ta cũng không phải là một cái người giảng đạo lý. đường long, trong phòng tắm, bầu không khí trong nháy mắt thấp xuống mấy độ, đường long cân nhắc liên tục mới mở miệng thử dò xét nói, sư công. Ngươi tại sao lại chọn chúng ta?" Vương Tinh Thần nghiêm túc nói, "Bởi vì ngươi là để Thiên Kiếp đều sợ người. Tương lai, vô luận đại kiếp như thế nào đáng sợ ngươi cũng có năng lực bảo hộ hồng tụ." Đường Long bất đắc dĩ, "Sư công, bảo hộ sư phụ ta không thể đổ cho người khác, không nên đem chúng ta cùng rắn hướng trên một cái đường nét. Nếu không, ta cùng sư phụ đều sẽ xấu hổ." Vương Tinh Thần nghĩ nghĩ, "Tốt a. Chuyện này trước thả một chút, ta đưa ngươi sư cô sửa mất tích một chuyện nói cùng ngươi nghe." "Tốt." "Kỳ thật, Hùng tụ mẫu thân là Phương Đông một cái chí cường bộ lạc thánh nữ, năm đó cùng ta bỏ trốn đi vào phương Tây, một mực sen lẫn trong một cái ẩn thế trong bộ lạc sinh hoạt." Thiên phú của nàng cái thế, tại thần hoang chưa có địch thủ. Về sau, ta tại hồn hải tinh chống đi sự tình, nàng cũng mất tích không thấy. Lần này trở về, ta mới tìm được nàng để lại cho ta tin, nói là bị hắn đại ca mang đi. Cho nên, ngươi lần này mang theo hồng tụ đi, trên đường không cần tấn cấp, bởi vì, cái kia trí cường bộ lạc cao thủ quá nhiều, ngươi cần nhờ thiên kiếp đưa nàng cứu ra. Nếu không, nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Đường Long Nhãn thần Ngưng tụ, cái kia trí cường bộ lạc kêu cái gì? Trước 1183, trí cường Lê Tộc. Vương Tinh Thần đầy mắt vẻ mặt nghiêm trọng, cái kia chí cường bộ lạc tên là Lê bộ lạc. Đường Long Như có điều suy nghĩ nói nói như thế, sư cô xưa không họ Diệp mà họ Lê, sư phụ ta chân chính tên là Vương Lê Hồng Tụ à? Nếu là trừ sư công dòng họ, sư phụ kiên nên gọi là Lê Hồng Tụ. Không. Vương Tinh Thần lắc đầu, sư phụ ngươi là nữ nhi của ta, phải gọi Vương Hồng Tụ. Đường Long Trừng mắt nhìn, sư phụ ta tính danh thật là loạn, muốn không để sư phụ đổi tên? Không cần. Vì cái gì? Bởi vì Lê bộ lạc giỏi về dùng độc, giỏi về dùng sâu độc, lợi hại nhất là dùng chú chỉ cần biết rằng tên của ngươi, ngươi sinh nhật, tìm tới ngươi một kiện đồ vật, liền có thể thông qua kinh khủng nguyền rủa đem một chút không tốt đồ vật tặng cho ngươi, để cho ngươi đã chết không minh mạch. Đường Long giận mình, khủng bố như vậy. Vương Tinh Thần gật đầu, trên thực tế, so ta nói càng kinh khủng. Thủ đoạn của bọn hắn đều rất âm hiểm, khiến người ta khó mà phòng bị. Cho nên, ngươi phải cẩn thận. Chỉ cần đi vào lê bộ lạc khu vực, chớ ăn bên trong bất kỳ vật gì, không uống bên trong nước, không cần rơi xuống thiếp thân vật phẩm. Nếu không, đều có thai hỏa ngầm. Lập tức Đường Long cảm giác lưng phát lạnh, yếu ớt hỏi, sư công, vậy ta đi lê bộ lần lúc, muốn hay không thay cái danh tự? Ha ha ha, Vương Tinh Thần không biết nghĩ tới điều gì, cười to. Không cần, tiểu tử ngươi thế nhưng là ngay cả thiên kiếp đều sợ tồn tại, mạnh cứng, dán, bình thường Nguyên Dùa không gây thương tổn được ngươi. Thật, thật, trên đời tất cả tà vật cùng tà công đều sợ lôi đỉnh, mạnh nhất lôi đỉnh gọi là thiên lôi, mà ngươi là liên thiên lôi đều sợ ra hỏa, cho nên bình thường Nguyên Dùa thật không gây thương tổn được ngươi, mà lại thực lực không mạnh Nguyên Dùa sư đối đầu ngươi còn có thể bị phản vệ. Đây cũng là ta yên tâm ngươi mang Hồng Tụ đi nguyên nhân. Vương Tinh Thần một phen ăn mũi, không chỉ có không thể giải trừ đường long lo lắng, ngược lại để hắn bắt lấy trọng điểm như xuất hiện không tầm thường nguyền rủa đâu. Vương Tinh Thần trừng mắt nhìn, tiểu tử ngươi thể chất ta đến bây giờ đều không có nhìn thấu, cho nên Lôi Tộc mấy lao gia hỏa kia nếu như xuất thủ ta không xác định ngươi là có hay không có thể ngăn cản. Nếu như có thể ngăn trở, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, không bị người đánh lén, không độ vĩnh sinh thiên kiếp, ngươi liền có thể tại Lôi Tộc trên địa bàn đi ngang. Nếu ngươi ngăn không được Hải Cốt không còn tỷ lệ cũng cao. A, Đường Long hít sâu một hơi, Lôi Tộc những lao gia hỏa kia ở vào cái gì tiêu chuẩn? Vương Tinh Thần nghĩ nghĩ, ngàn vạn năm trước, mấy lao gia hỏa kia cũng có thể đem ba đúc đầu chọc lớn đánh nhị gia xỉ đến hiện tại ngàn vạn năm thoáng một cái đã qua, ta cũng không biết thực lực của bọn hắn. bất quá khẳng định là càng ngày càng mạnh. đường long có chút hoảng hốt, thần hoang phá toái ngàn vạn năm, pháp tắc được gãy, quy tắc không được đầy đủ, bọn hắn sẽ không lùi mà tiến tới. vương tinh thần gật đầu, cho nên ta mới nói bọn hắn là trí cường bộ lạc, truyền thừa xa xưa, nội tình vô cùng cường đại, đồ tốt nhiều đến để cho người đó mắt. năm đó ta chính là muốn theo tay đoạt một thanh, kết quả gặp hổng tụ mẫu thân, kém chút bị nàng đánh chết, may mắn ta thông minh, đã kéo xuống quần áo của hắn nàng mới hạ thủ lưu tỉnh. về sau chúng ta bỏ trốn đến phương tây, phương đông. Địa linh nhân kiệt, nơi đó mới là ta nhân tộc thánh địa. Phương Tây từ xưa đến nay đều là man hoang chi địa, phương Đông các bộ đất lưu đày, ăn ngay nói thật, nơi này linh khí cùng tài nguyên cùng đồng phương bị kém quá nhiều. Nhân ma, chính là năm đó bị Lưu Vong đi ra người đàn thương. Bất quá, hắn thiên tư cái thế, vận khí tốt, lúc này mới tại phương Tây sống tiếp được. Đường Long có chút hướng tới, cái kia tại phương Đông còn có so Lê tộc càng mạnh bộ là sao? Vương Tinh thần gật đầu, có. Có trên mặt nổi, có ẩn thế, nơi đó thiên tài như mây, Vu Diêu sau trận đấu, người phương Đông tộc các bộ trực tiếp xuất binh tại phương đông khối thổ địa kia bên trên đánh cho vạn tộc nghe ngóng rồi chuẩn hoàn toàn thay thế yêu tộc cùng vu tộc bá chủ địa vị nói đến đây vương tinh thần ngẩng đầu nhìn qua hàm đỉnh nếu như ta không có đoán sai năm đó vu yêu sau chiến đấu trên trời vị kia sợ sệt nhân tộc độc đại cho nên mới làm ra hồng thủy diệt thế diệt ta nhân tộc khí vận cùng chiến lược đường long trận nhớ tới một vấn đề sư công sư cô sữa là lúc nào mất tích mười vạn năm trước ngươi nói lê tộc người am hiểu nhất dùng độc đối với vậy ngươi có nghe nói hay không qua độc trùng vương tinh thần ánh mắt sáng lên độc loại là lê tộc đặc biệt truyền thừa chi pháp dưới tình huống bình thường Độc đạo cường giả trước khi chết, vì ngăn ngừa chuyển thừa đoạn tuyệt, sẽ đem một thân độc công ngưng tụ thành trùng, lưu tại thế gian, gặp được thích hợp tu sĩ, độc trồng vào thể, bắt đầu chuyển thừa mới. Đường Long nhớ tới hỏa vô song độc trùng, không, hiện tại là cuộn kia độc trùng. Hắn hướng vương tinh thần chứng thực, Đã được đáp án, đó chính là lê tộc độc trùng chuyển thừa. Vương tinh thần trong mắt tràn đầy suy tư chi quang, cái này có ý tứ. Nha đầu kia đã là tây vương mẫu đồ đệ, coi như chuyển sinh làm giác tình giả, trên thân nhất định có bố trí cũng không nên bị độc trồng lên thân a. Trừ phi là tây vương mẫu cố ý gây nên. Tiên kia giả tâm mừng mừng. Khả năng muốn dùng tiểu tình nhân của ngươi đến cùng lê tộc đặt thành một loại giao dịch. Tiểu tử, ngươi lần này đi lê tộc cũng có thể đem chuyện nào tra rõ ràng. Nói không chừng ngươi còn có thể đụng tới tiểu tình nhân. Bất quá là địch hay bạn sẽ rất khó nói. Đông Nhiên Đường Long liền loạn nỗi lòng, nhớ tới bắt đầu thấy hỏa vô song lúc tóc nàng tán loạn tròn tại sau đầu, có một cái đại thú bao da khỏa, tinh linh cổ quái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đói khát chi sắc, bị trong tộc đám kia nghe xạ điêu anh hùng chuyện ngây mẩn ra hỏa tưởng rằng hoàng dung gian thế. Đại ca, ta bay trên trời ba ngày ba đêm đói. Đại ca, có thể cho ta một chút ăn sao? Đại ca. Ngươi làm gì đó thật là tốt, an đại ca ta nhưng không có tuyết liên cho ngươi đại ca, ngươi liền muốn ta đi. Giờ phút này, hồi ức sông lên đầu, Đường Long trong lòng muôn bản tư vị. Vương Tinh Thần người từng trải, tự nhiên có thể đoán được một thứ đại khái, làm sao lòng rối loạn. Đường Long thu lại tâm tình, có một chút. Bất quá, đem hết thể đều giao cho thời gian đi, sẽ có được kết quả. Vương Tinh Thần tán dương, tiểu tử ngươi tâm tính không sai, khó trách những lao ra hỏa kiệt như vậy coi trọng ngươi. Ha ha ha, Đường Long nói sang chuyện khác, sư công, thần hoang trùng hợp quý nhất. Trên trời mới xây cựu trọng thiên, trên trời vị kia đã thức tỉnh, nếu là ta biểu hiện quá xuất chúng có thể hay không bị hắn để mắt tới. Chương 1184. Đi về phía Đông chuẩn bị bên trên. Chương 1184 đi về phía Đông chuẩn bị bên trên. Vương Tinh Thần trầm mặc một lát, rằng đạo lý, nếu như ngươi có thể lực gấp phương Đông lê tộc, rất có thể bị thức tỉnh hắn để mắt tới. Nhưng là, ta dùng hết các loại phương pháp cũng không có tìm tới tiểu tử ngươi theo hầu, cho nên, tiểu tử ngươi vận mệnh chỉ sợ không tại thiên địa trong công chế, coi như hắn nắm giữ thiên cơ cũng không nhất định có thể chú ý tới ngươi. Vạn nhất chú ý tới đâu? Vậy ngươi tiểu tử liền muốn nhanh chóng mạnh lên, biến thành vô địch, sau đó bay lên trời đuổi hắn ra khỏi phân đến. Đường Long nhớ tới một chút truyền thuyết, yếu đất thử dòx xét nói, "Sư công, ta có thể hay không không đi tìm sư cô Sữa a?" Vương Tinh Thần chừng mắt liếc hắn một cái, "Vậy ngươi bỏ được để cho ngươi sư phụ tiếp nhận mất mẹ thống khổ?" "Không bỏ được." Đường Long bất đắc dĩ, "Sư công, xem như ngươi lợi hại." Vương Tinh Thần cười khổ, "Nếu là ta có thể đi, ta liền tự mình tới cửa, cho dù chết, ta cũng phải cùng ngươi sư cô Sữa chết cùng một chỗ." Nói đến đây, Vương Tinh Thần hơi nhíu mày, "Kỳ thật, Hồng tụ Mẫu thân ngươi phải gọi sư bà." Gọi sư cô sữa luôn cảm thấy rất quái dị. Sương hô thế này rất đại hoang, ngoại trừ người đại hoang người có thể nghe hiểu bên ngoài, khu vực khác người đồng đều nghe không hiểu, cũng không làm rõ ràng được giữa các ngươi quan hệ. Đường Long không phục nói sư bà mới là thật khó nghe. Sư a bà khó nghe hơn. Nếu là vì em hay, vậy liền trực tiếp bỏ đi chữ sư, trực tiếp gọi bà bà hoặc là mãi mãi. Vương Tinh Thần suy tư một lát, liền gọi bà bà đi. Tốt. Phong thư này cho ngươi. Nhìn thấy ngươi bà bà thời điểm lấy ra, nàng liền đã hiểu. A. Đường Long nhã lộ ngạc nhiên, đây là ta đại hoang chỉ giấy. Đối với ta cảm thấy không sai từ ngươi thư phòng cầm mấy tấm, ngươi đi qua thành Trường An, đi qua. Vương Tinh Thần bình chân như vậy nói cho nên, ta cảm thấy giúp ngươi thủ nhà cũng rất tốt, chỉ. ít, Thành Trường An khói lửa có thể làm cho tâm ta an bình. Sư Công, ngươi cùng bà bà ẩn nút bộ lạc kia đâu? Vương Tinh Thần hận hận nói, đều bị mang đi ngươi bà bà người giết đến không sai biệt lắm. Lê tộc người rất cao ngạo, xưa nay không đem người phương tây tộc để vào mắt, giết thả tùy tính. Đường Long nhãn Trung hàn ánh sáng lóe lên, Vương bộ lạc là Đại Hoang ẩn thế bộ lạc, là một mưu cẩn cư tại Đại Hoang biên giới. Vậy cái này thủ ta nhớ kỹ. Vương Tinh Thần nhìn chằm chằm Đường Long hai mắt, nghiêm túc nói: "Rất tốt. Ngươi không tệ là lớn hoang nhân hoàng. Có ngươi, đại hoang hy vọng, đại hoang nhân tộc hy vọng." Đường Long lắc đầu, nghiêm túc nói: "Các tộc nhân có thể để cử ta vi hoàng, là của ta may mắn. Cho nên, giết lung tung ta đại hoang nhân giả, xa đâu cũng giết, đây là năm đó ta thành lập đường bộ lạc lúc liền lập xuống lời thể. Nếu không, ta liền không xứng làm đại hoang nhân hoàng." "Tốt." Vương Tinh Thần vỗ vô Đường Long bả vai: "Ngươi so với chúng ta đều mạnh." Lúc này Đường Long nghĩ đến Vĩnh Sinh Chi Địa rơi xuống sự tình, "Sư công, Vĩnh Sinh Chi Địa trở thành đệ cửu trọng thiên." phía trên vĩnh sinh giả đều bị ném đi thần hoàng, tương lai, toàn bộ thần hoàng đều sẽ đứng trước những này vĩnh sinh, cao thủ uy hiếp, ngươi phải cẩn thận. Ha ha ha. Vương Tinh Thần cười ngạo nghễ, năm đó, ta sẽ ra chuyện sau ngộ ra một loại đặc biệt đạo, cho nên, ngươi không cần lo lắng, đại hoàng, ta có thể cho ngươi xem trọng. Huống chi, nhân tổ trở về, những cái kia muốn diệt chủng tộc ta gia hỏa lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Long lúc này mới yên lòng lại, thật không thấy sư phụ. Vương Tinh Thần lắc đầu, không thấy. Lúc này, Diệp Hồng tụ thanh âm truyền vào phòng tắm, vì cái gì không thấy? Ngươi không thể gặp nữ như sao? Vương Tinh Thần biến sắc, một nửa kinh đến một nửa vui, "Tiểu tử, ngươi thông báo hồng tụ." Đường Long gật đầu, "Đương nhiên, cha con gặp nhau." Bốn mắt tương đối, yên tĩnh không nói. Diệp Hồng tụ mở miệng nói, "Đến ta khoang hạ bên trong tâm sự đi." "Tốt." Vương Tinh Thần đi theo Diệp Hồng tụ mà đi đường Long khẽ miệng mỉm cười, thật sự là mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng a. Hắn lúc này mới chỉnh lý lần này độ kiếp thu hoạch thứ 9 cấp nhân đạo pháp tắc chuyển đổi thành lực lượng lại có 110 triệu cân, lại tăng lên 10 triệu cân. Đường Long có chút tâm nóng. Nói cách khác, hắn có thể dùng giúp người độ kiếp phương thức, đem thứ 9 cấp nhân đạo pháp tắc trồng đến cửa cảnh. Đường Long biết, đây cũng là tiềm lực một loại chỉ tiêu. Hắn quyết định không đem thứ 9 cấp nhân đạo pháp tác đẩy lên cửa cảnh, quyết không bên trên vĩnh sinh cảnh. Về sau, hắn đi phương đông giúp người độ cửu cửu vĩnh sinh thi tiếp, để người tốt trở nên càng mạnh, để người xấu bị xét đánh chết. Hắn đi ra phòng tắm, a chiến. Là Đường Chiến hấp tấp chạy tới, một mặt sùng bái nói, "Nhân hoàng đại nhân, ngươi lại mạnh lên nữa nha." Chín ăn bàn đào mới tấn cấp hoàng cấp đỉnh phong, còn chưa đụng vào không đến pháp tắc thật thật khó chịu. Ta quá mất mặt hoàng đại nhân mặt. Về sau, ngươi làm sao mang ta ra ngoài gặp người a? Nhân hoàng đại nhân Chính thật khó chịu, ngươi liền ban thưởng ta vừa chết đi. Đường Long nhăn rắc gân xanh hẳn lên, một cước liền đem Đường Chiến đã bay. Ngươi có yêu cầu gì? Phanh Đường Chiến phi gián khoang hạm chi bích, ánh mắt lộ ra vẻ hửn phấn, Nhân Hoàng đại nhân, có hay không, có sẵn pháp tắc truyền thụ cho đánh đi. Ngươi biết chiến ngu dốt, nếu muốn chính ta thể ngộ ít nhất phải thời gian 10 năm, ngấp lại liền khiến người tuyệt vọng à? Đường Long tức giận hỏi, Ma Hoàng lao tổ tông là của ngươi sư phụ, ngươi hẳn là tìm hắn mới đối. Đường Chiến duy trì dán bách tường tư thế, sư phụ nói, ngươi cái kia tiểu ngọc quận lần này đã hấp thu không ít phát tác, nếu như có thể để chiến cảm ứng một chút trí ít có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu. Đường chiến là đường long thân nhất người một trong, đối với hắn, đường long xưa nay không keo kiệt. Tân Hỏa trong tiệm sách Đường Long tìm tới nhỏ Tân Hỏa thương lượng, có thể chứ? Nhỏ Tân Hỏa nháy mắt to, gật đầu nói, có thể. Hắn là người thân mật nhất đồng bạn, ta có thể cho hắn tại Tân Hỏa trong tiệm sách lựa chọn một loại pháp tắc. Lập tức Đường Long nhãn thần đại lượng, ta còn có thể lựa chọn sao? Nhỏ Tân Hỏa từ chối cho ý kiến, ham hố không nát, chủ nhân trước đem nhân đạo pháp tắc nội ra, tu luyện tới chỗ cao nhất sau, lại đem lôi đỉnh pháp tắc tu luyện tới chỗ cao nhất, đến lúc đó, lại tu luyện pháp tắc khác không ngừng. Tân Hỏa, chính là chủ nhân Ta hy vọng chủ nhân có thể nắm giữ đại đạo ba 3000, vô địch thế gian. Ha ha ha. Ba cái đường long tiểu hồn nhân cùng nhau cười to, vậy ta thật là vô địch. Vậy ta có thể đem trên trời vị kia cái mông đập nát. Nhỏ Tân Hỏa trong mắt thần quang tứ sạ, chủ nhân, sẽ có một ngày như vậy, ta tin tưởng ngươi. Bên ngoài đường long mở miệng hỏi, Chiến, ngươi muốn cảm ngộ pháp tắc gì? Siêu đường chiến phi đến đường long trước mặt, thổ chi pháp tắc. Tốt. Sau đó, một khối ngọc sách liền từ đường long mi tâm bay ra, rơi vào trong tay của hắn, phía trên bốn cái cổ lão chữ lớn, thổ chi pháp tắc. Chương 1185. Đi về phía Đông chuẩn bị bên dưới 5000 chữ đại trường, chương 1185 đi về phía Đông chuẩn bị bên dưới 5000 chữ đại chương siêu. Ngọc sách trực tiếp dán lên đường chiến mi tâm, ngọc quang bên trong nương theo lấy trận trận đạo vận, để đường chiến mừng rỡ nhắm mắt lại. Nhỏ Tân Hòa áp dụng rựi thẳng phương thức, đem thổ chi pháp tắc rút vào đường chiến hồn hải, để hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất lĩnh ngộ. Nhân ma cùng Hi hoàng rất bình tĩnh, nhưng là, Hoàng Thiên lại phi thường không bình tĩnh, thất thanh nói: "Pháp tắc ổn định, tiểu tử, ngươi làm sao có thể làm đến?" Đường Long không muốn trả lời. Hoàng Thiên chỉ có thể quay đầu nhìn Nhân ma cùng Hi hoàng muốn câu trả lời. Nhân ma lơ đầu, chúng ta cũng không biết. Khi Hoàng Bình chân như vậy nói ai còn không có điểm bí mật ta. Hoàng Thiên, ngươi cũng đừng có lại tìm tòi nghiên cứu nhà ta tiểu nhân hoàng bí mật. Nếu không, coi chừng hắn giết ngươi dì khẩu. Hoàng Thiên sướng sở, là ta liều lĩnh, lô mãng. Ha ha ha. Hoàng Thiên cười xuất ra một khối gia thú, Tây Thiên nhân tộc ta đã cứu trở về. Các ngươi đi nơi này đem bọn hắn tiếp trở về đi. Đường Long tiếp nhận gia thú, chắp tay hành lễ, cảm ơn Hoàng Thiên tiền bối. Bất quá, nghe nói Hoàng Thiên tiền bối không phải nhân tộc, tại sao lại như thế hộ tộc như ta? Hoàng Thiên sướng sở, ai nói ta không phải nhân tộc? nhân ma hai mắt trừng trừng lần nữa đánh giá một lát ngươi bộ thân thể này cũng không phải là nhân thể ha ha ha hoàng thiên phong khoáng cười to đây chỉ là ta lưu tại thần hoang phân thân năm đó ta chân thân đi vĩnh sinh chi địa hiện tại đã trở về đợi ta tìm về đằng sau lại tới tìm các ngươi chơi nói xong hoàng thiên phi thiên mà lên không lâu liền biến mất tại mặt biển đường long có chút không hiểu hỏi nhân ma lão tổ tông gọi thanh thiên khi hoàng lao tổ tông gọi bắt quái thiên đi vị kia gọi là hoàng thiên trời đến tận cùng là có ý gì nhân ma nhìn hi hoàng một chút ngươi tới nói tốt hi hoàng nhìn qua nhìn một cái vô tận biến cả Trầm rãi mở miệng, trời đại biểu một người tu sĩ đi qua phong đế đỉnh phong vô địch lộ, có thể trở thành đấu kia vô địch lộ bên trên vương, là tại trên con đường kia trời. Ta, Ma Hoàng, Hoàng Thiên đều đã từng đi qua con đường kia, chỉ là hồng thủy diệt thế sau, thần hoàng phao toái, để cho chúng ta đường không có đi xuống dưới, chưa từng đi đến. Thì ra là thế. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ, tiến vào vĩnh sinh cảnh giới đằng sau, hai vị lao tổ tông còn muốn đi vô địch lộ sao? Đương nhiên. Khi hoàng gật đầu, mỗi đến một cảnh giới, chúng ta đều muốn đi vô địch lộ, tại ma luyện tâm cảnh đồng thời, còn có thể trong liều mạng tranh đấu nhanh chóng nắm giữ lực lượng của mình. Ngươi lần này đi về phía đông, liền có thể coi như là đi con đường vô địch. Nếu ngươi có thể tại phương đông giữ cho không bị bại, vậy ngươi tấn cấp vĩnh sinh cảnh tiềm lực sẽ bất khả hạn lượng. Đối với Nhân Ma tiếp lời, ngươi trước hết làm chủ phương bất bại, sau đó, liền vô địch thiên hạ. Đường Long, Đông phương bất bại. Danh hào này thực sự là không tươi đẹp lắm a. Lúc này thật sự sảng khoái. Đường Chiến trên thân tản mát ra một trận pháp thì ba động, chuyên thuộc về đất, nặng nề khí tức từ trên người hắn tỏa khắp mà ra đột nhiên oanh. Một đạo cột bùn từ mặt biển sâu ra, bỗng nhão màu vàng như là một đầu bùn rồng tại lơ lửng trên chiến hạm không du động ngưng. Đường Chiến giống to một tiếng, đất nguyên thần giáp, lập tức không trung bùn rồng biến mất. Đường Chiến trên thân xuất hiện một bộ màu vàng đất chiến giáp, chiếu lấp lánh, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Trong cảm giác, bộ này áo giáp màu vàng rất dày nặng, thổ chi đạo vận tại giáp thượng lưu truyền, rất là thần dị. Sau đó Đường Chiến mở mắt, đại địa cảnh, cấp 3 thổ chi phát tắc, có được 30 triệu cân lực lượng phát tắc. Tốt. Đường Long vui mừng nói trở về, chuẩn bị đi về phía đông. Là. Lúc này Diệp Hồng tụ khoang hàm chi môn mở ra, hai cha con con mắt đều có chút sưng đỏ, xem ra là khóc đến không nhẹ. Bất quá. Hai người thần sắc nhẹ nhõm, hẳn là giao lưu thông thuận. Sau 10 ngày Đường Long trở lại Trường An thành an bài đi về phía Đông sự tình. Tân Hỏa trong tiệm sách, hắn chỉ để lại 10 viên bản đáo cùng 5 mai vàng bên trong lý, cái khác bảo vật toàn bộ giao cho Đường Vu đảm bảo, do nàng đến tiến hành phân phối. Vì trinh chiến cựu trọng tiền, Trường An thành bên ngoài, Tân Biên đại quân ngay tại khí thế ngất trời huấn luyện. Lần này Đường Long chỉ đem nhân ma, Diệp Hồng tụ, Đường Chiến, Khỉ nhỏ đi về phía Đông, những người còn lại viên toàn bộ lưu thủ đại hoàng do Vương Tinh Thần, khi hoàng tọa trấn đồng thời, Đường Long đệ mỹ Điển Na bái sư Hi Hoàng, giúp nàng đi lên cổ vận mệnh sư chi lộ cũng làm cho Hi Hoàng tại Đại Hoàng có lo lắng. Sau 10 ngày, hết thảy an bài thỏa đàng sau, đường long điều khiển nhân hoàng hào lơ lửng chiến hạm lên đường. Mục tiêu thứ nhất, nhân ma mẫu tộc tự tộc, bởi vì nhân ma nói, tự tộc đại tạo hóa tiết điểm thời gian sắp đến, không thể bỏ lỡ. Mục tiêu thứ hai là Lê Bộ Lạc, đi cứu Diệp Hồng tụ mẫu thân, nàng đã bị bắt trở về 100.0005, về thời gian, xếp tại thứ hai cũng không sao siêu. Lơ lửng chiến hạm tốc độ toàn bộ triển hai, tại dưới tầng mây phi lên, tốc tiến lên, vận tốc 3000 cây số. Vong thuyền, nhân ma người mặc một thân mới tính áo bào đỏ đầu đội kim quan, tu dung nhan, mày dập mắt to là một cái rất có hương vị nam nhân trung niên. giờ phút này, đạp vào đường về, dòng suy nghĩ của hắn bành trướng. tiểu nhân hoàng, ngươi nói lao tổ ta có tính không áo gấm về quê. đường long lý giải tâm tình của hắn, tính. đại hoang đặc sản ta chọn bẹn cho ngươi giả bộ trăm cái dương lớn, ngươi muốn đưa ai liền đưa ai. nhân ma nhìn qua hư không, cũng không biết còn có bao nhiêu lão gia hỏa còn sống. sư phụ còn sống hay không? đường long có chút hiếu kỳ hỏi, ma hoàng lao tổ tông, năm đó, ngươi đến tuột cùng là vì cái gì bị đuổi ra bộ lạc? có thể cùng ta tinh tế nói một chút sao? Nhân Ma trong mắt lóe lên một chút hồi ức đoạn ngắn, bởi vì bọn hắn hoài nghi ta cầm trong tộc thánh vật, nhưng là bọn hắn nhưng không có chứng cứ, cũng không lục ra được. Lúc đó đại trưởng lão muốn giết ta, nhưng bị sư phụ ta chốt cản. Cho nên bọn hắn liền khai thác một cái điều hòa biện pháp, đem ta đuổi ra tự tộc, cũng truyền lệnh phương đông các bộ không được thu lưu ta. Cho nên ta không thể không lang thang đi phương tây sinh tồn. Ngài sư phụ ở trong tộc địa vị là Nhân Ma một mặt hoài niệm chi sắc là nhị trưởng lão. Cái kia mất đi thánh vật là cái gì? Một cây vậy? Cái gì cây vậy? Một cây có chút tà cây vậy? phía trên có rất nhiều phức tạp hoa văn, còn có mấy cái không quen biết cổ lão tự phù. Ngài không biết hay là toàn tộc cũng không nhận ra? Nhân Ma nghiêm túc nói, toàn tộc cũng không nhận ra. Chẳng biết tại sao vừa nhắc tới cây gậy, Đường Long đã cảm thấy rất thánh vật lợi hại vậy ngươi lần này trở về báo thù sao? Nhân Ma trong mắt sát ý hiện lên, báo. Năm đó, ta ở trong tộc là một đứa cô nhi, là sư phụ đem ta nuôi lớn, nguyên bản, hắn còn trông cậy vào ta cho hắn dưỡng lao tổng trung. Chưa từng nghĩ ta lại bị khu trục gia tộc, để hắn đau lòng muốn tuyệt. Đường Long nháy mắt, lão tổ tông, sư phụ ngươi hẳn là vĩnh sinh giả đi. Đối với Vĩnh Sinh Giả còn cần người dưỡng lao tống chung sao? Cần. Nhân Ma nghiêm túc nói, Vĩnh Sinh Giả cách mỗi 3000 năm liền sẽ độ kiếp, vượt qua tiếp tục sinh, không độ được liền chết. Thì ra là thế. Ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn có người muốn hại ngươi sao? Nhân Ma nghĩ nghĩ, ta có mấy cái hoài nghi đối tượng, lần này trở về, ngươi muốn giúp ta rửa sạch ngàn vạn năm oan quật. Là. Nhân Ma đối với đại hoang nhân tộc có thể cứu tộc hộ đạo tri ân, là đại hoang người nhà, chuyện của hắn chính là đường lòng sự tình. Nhân Ma tiếp tục nói, năm đó, ta là hạ nhiệm tộc trưởng lôi cuốn nhân truyện, cho nên, có tư cách tranh cử tộc trưởng, người đều ghen ghét ta bọn hắn có vu van cho ta đậu cơ, đương nhiên cũng có ngoại tộc trộm lấy khả năng, đường long hơi nghi hoặc một chút, lao tổ tông, ngươi cũng không phải là tự tộc tộc trưởng nhi tử hạ nhiệm tộc trưởng đến với ngươi, nhân ma gật đầu, tự tộc tộc trưởng lựa chọn sử dụng phương thức cùng đại hoang khác biệt, tộc trưởng có nhiệm kỳ, một lần là một ngàn năm, nhiệm kỳ đây sau, do toàn thể tộc nhân lựa chọn lần nữa tộc trưởng mới, năm đó ta thiên tư mạnh nhất, chính là hạ nhiệm tộc trưởng lôi cuốn nhân tuyển, tân hỏa trong tiệm sách, nhọ tân hỏa nháy, nháy mắt, cái này tự tộc có chút ý tứ, nhọ tân hỏa, ngươi nơi này có cái kia chấn tộc chi bảo ghi chép sao, nhọ tân hỏa lắc đầu. Không có. Đột nhiên đường lòng trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh đó là nên ngông bắt ngát nước biển, đáy biển sinh trưởng các loại to lớn thực vật, từng đầu hung ngư tại đáy biển bơi qua bơi lại, tìm kiếm lấy đồ ăn, nhưng là, bọn chúng đều không cảm giác tới gần đáy biển kia trung ương. Bởi vì, nơi đó có một vòng xoáy khổng lồ, ngay tại điên cuồng thôn vệ lấy nước biển. Tại vòng xoáy kia trung tâm, ngồi ngay thẳng 12 cái thân ảnh khổng lồ, giống như viễn cổ thần ma, cao lớn như núi, tản ra vô biên uy áp, phản phất là tại trấn thủ vòng xoáy kia. Lập tức đường long liên minh bạch là ngông nên thần kiếm truyền đến hình ảnh. Vòng xoáy kia hẳn là quy khư chân chính cửa vào. Từ từ Hình ảnh cách vòng xoáy kia càng ngày càng gần. Nói cách khác, yêu sư côn bằng cung điện bạch ngọc đang đến gần cái kia khủng bố vòng xoáy. Đột nhiên, những cái kia thần ma giống như thân ảnh chấn động, đứng lên vòng xoáy lại đang trong tấm hình từ từ biến xa. Nói cách khác, yêu sư côn bằng hụ chạy. Sau đó, hình ảnh biến mất. Đường Long có chút tiếc bối, nghĩ không ra ngông nên thần kiếm còn có thể cùng hắn cự ly xa cùng hưởng hình ảnh, thật sự là đáng giá khen ngợi. Như yêu này sư côn bằng có thể tiến vào quy khư bên trong, ngông nên thần kiếm có thể đem hình ảnh truyền thống về tới sao? Nếu như có thể, cái kia quy khư bên trong bí mật liền đem hiện ra tại trước mắt của hắn. Rất chờ mong. Nhân Ma gặp Đường Long phát năng, Thiếu Nhân Hoàng, ngươi thế nào? Đường Long thần tình ngưng trọng nói, ta phát hiện một chút chơi vui đồ vật. Lao tổ tông, ta cho ngươi pha được đại hoang trà ngon. Sau đó, chúng ta tới ván kế tiếp cờ tướng. Tốt. Nhân Ma vui mừng nói, hay là ngươi tiểu tử này hiểu ta? Đường Long quay người quát, A Chiến, pha trà. Là. Đường Chiến hấp tấp mang theo một cái tạo hình xinh đẹp màu đỏ ấm trà chạy tới, đặt ở bồn đỏ tiểu táo bên trên, nhóm lửa củi lửa bắt đầu pha trà. Nhân Hoàng hào lơ lửng chiến hạm đã sớm trận pháp toàn bộ triển khai, cương phong không thể vào, băng thuyền giống như một gian nhà ấm, bày đầy hoa cỏ. Để cả chiếc lơ lửng chiến hạm thoạt nhìn như là một chiếc thuyền hoa. Ngồi ở trên bong thuyền, phảng phất chính là ngồi tại trong ngôi hoa. Trên đường đi đám người đói bụng, Đường Long xuống bếp, các loại nguyên liệu nấu ăn từ tân hỏa trong tiệm sách xuất ra, ăn đến đám người mỗi ngày liền hô đã nghiền, ngay sau đó, bắt đầu chờ mong tiếp theo bữa ăn. Cơm nước xong sôi. Nhân ma ở trên bong thuyền truyền thụ đường chiến chiến kỹ. Diệp Hồng tụ cùng Đường Long tiến hành luyện tập bản, Tiểu Lục Thái phụ trách hộ cần bảo hộ, bưng trà rã nước, loay hoay quên cả trời đất. Thực sự nhàm chán tới điểm, Đường Long bắt đầu thuyết thưỷ thiên độ lòng ký nói lên cái kia không quả quyết chương vô kỵ, Diệp Hồng tụ muốn rút kiếm. Nam nhân này liền không thể quả cảm một chút sao? Nói lên nào dám ai dám hận quận chúa triệu mẫn, Diệp Hồng Tụ thu hồi kiếm, một mặt vui vẻ, nàng chính là như vậy yêu ghét rõ ràng người. Nói lên cái kia nguyên bản ôn nhu hiền lành chu chỉ nhược, vì yêu sinh hận, do hận sinh oán, trở thành ma nữ sau, mọi người đều là cảm thấy thất đỗi, thật sự là mọi loại đều có mệnh, nửa điểm không do người a. Nói lên cái kia thông minh ôn nhu lại hiếu thuận tiểu chiêu, mọi người đều trong lòng ưa thích. Nói lên đôi kia ái nhất cố chấp chu nhi, nhân ma rốt cục giống như là khai khiếu, thì thào nói, đây chính là ái sao? Nói lên cái kia bất thông tình lý, nhưng làm việc quyết đoán lao ni cô dì tuyệt. Đường Chiến một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ, may mắn sư phụ ta là một cái ngây thơ lao nam nhân, nếu là giống cái kia diệt tuyệt một dạng, thật sự là muốn chết người. Phen Đường Chiến bị nhân ma một cước đạp thật xa, cái này ủy thiên đổ long ký bên trong. Nhân ma thích nhất biết sai có thể đổi, lãng tử hồi đầu kim mao sư vương tạ tốn, hai người kinh lịch phảng phất có chỗ tương tự. Đường Chiến thích nhất tiêu sái, thâm tình ma giáo tả sứ dương tiêu, làm người liền nên làm dương tiêu. Cái này ủy thiên đổ long ký một giảng chính là ba mươi trời, đám người nghe được như si như say. Diệp Hồng Tụ có chút hiếu kỳ hỏi, lão nhị, nếu ngươi là trương vô kỵ, ngươi là ưa thích triệu mẫn hay là chu chỉ nhược? Đường Long còn chưa mở miệng. Đường Chiến nói tiếp, Nhân Hoàng đại nhân đã từng nói tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn đương nhiên là tất cả đều muốn a. Phanh Đường Chiến bị một cước đá bay, dán tại vách hạm bên trên, một mặt ủy khuất nói, ta lại không có nói dối, vì sao đều đá ta? Ha ha ha. Diệp Hồng tụ một mặt xem kịch vui biểu lộ, bởi vì tại Ma Hoàng lão tổ tông trước mặt, ngươi là đồ đệ. Tại lão nhị trước mặt, ngươi là cấp dưới. Ngươi lại đánh không lại ta, cho nên không đá ngươi đá ai? Ngoa tạo. Nói hay lắm có đạo lý dáng vẻ, Đường Chiến vậy mà không cách nào phản bác Nhân Hoàng đại nhân, ngươi đã từng nói trong lòng ngươi có một cái cự dễ nghe cố sự gọi là Tây Du ký giảng cho chiến nghe một chút đi Đường Long lắc đầu, cất cao giọng nói, cố sự này không thích hợp hiện tại giảng. Thương Lai lại nói, hoàn toàn chính xác. Tây Du ký cố sự cùng Tây Thiên những cái kia đầu chọc lớn có liên quan, tùy tiện nói ra, chắc chắn sinh thêm sự cố. cho nên tạm thời không có khả năng giảng. Sau ba tháng nhân Hoàng Hào bay qua một tòa vạn mét cao dã núi. Lúc này đại địa núi sông tú lệ, hồ nước đông đảo, linh khí bốc người, thành trì đông đảo, người bên trong yêu hữu tạm. bầu trời vô số chưa từng thấy qua linh điểu ở trên trời bay lượn. Mặt đất, vô số chưa từng thấy qua dị thú đang lao nhanh, thanh thế to lớn. Nhân ma trong mắt ngân lệ, chúng ta tiến vào phương đông địa giới. Tiểu nhân hoàng, chuẩn bị đánh nhau. Lúc này, một chi tiên hạc đại quân ngăn tại lơ lửng chiến hạm trước, một cái hấp giáp đại tướng đứng tại tiên hạc bên trên quát, người đến người nào? Vì sao đến ta có hùng thị lãnh địa? Trước 1186, có hùng thị 500 chữ đại trương. Trước 1186 có hùng thị 500 chữ đại trương đường Long Giật mình. Các ngươi thật là có hùng thị. Hắc Giáp Tướng quân hơi nhíu mày, "Chúng ta đã thành lập có Hồng Quốc, các ngươi hiện tại chúng ta quốc thổ bên trên, cái này còn có thể là giả sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết có gấu quân thần hạ?" Nói xong, Hắc Giáp Tướng quân dựng thẳng lên một cây quân kỳ một khối màu trắng vải bố bên trên treo lên một đầu cự long màu vàng, nhếch răng trợn mắt, nhìn rất là hung ác, "Vậy ngươi nhận biết ta có gấu đại quân quân kỳ sao?" Đường Long lắc đầu, cũng không nhận ra. Lần đầu tiên tới, đột nhiên, Hắc Giáp Tướng quân phảng phất nghĩ tới điều gì, mắt lộ cảnh giác chi quang, giơ lên trong tay trường thương quát, chuẩn bị chiến đấu. Chiếc này cổ quái chiến hạm đến từ phương tây, Tất nhiên là trở về kẻ lưu vong. Nếu bọn họ vang động, giết chết bất lọt tội, là. Từng cái binh sĩ mặc hắc giáp tại tiên hạc trên lưng rơi lên trường cung nhìn có chút thô giáp, đầu mũi tên là thanh đồng chế tạo, đã là đại hoang đào thải quân dụng kim loại đường long đánh giá những hắc giáp này chiến sĩ trên lưng có đao, màu xanh lá, nhìn qua cũng là thanh đồng giếng đúc, không quá sắc bén dáng vẻ. Nói cách khác, cái này có hùng thị đại khái ở vào thanh đồng thời kỳ, so đại hoang rơi ở phía sau rất nhiều. Bất quá, nói đi thì nói lại nếu là, là đường long xuyên qua đến đại hoang, đại hoang hiện tại còn sinh hoạt tại thời kỳ đồ đá, thần hoang giữa thiên địa, cao thủ bận bịu tu luyện rất ít đem trí tuệ cùng tinh lực tiêu vào tăng lên tộc nhân chất lượng sinh hoạt bên trên đường long tiếp tục quan sát binh sĩ mặc hắc giáp quần áo bên trong là vài bố vài đây thô loại kia nói cách khác có hùng thị nghề dệt vừa mới cất bước bất quá những này có hùng thị chiến sĩ hồng quang đợi mặt lục thể cường đại tướng lĩnh là cổ hoàng cấp cao thủ sau lưng chiến sĩ là cổ đợi cấp chiến sĩ tu luyện tiêu chuẩn không thấp có thể thấy được có hùng quốc thực lực rất mạnh có hùng thị có hùng quốc đường long hơi chuyển động ý nghĩ một chút nhọt tân hỏa bộ lạc này dòng họ rất quen thuộc tìm xem tư liệu là nhọt tân hỏa xuất hiện xuất ra một bản ngọc thư mở miệng đọc nói có hùng thị lai lịch Tư Mã Thiên tại sử ký Ngũ Đế bản kỷ bên trong nói hoàng đế là Thiếu Điện Chi Tử, họ Công tôn Trường cư cơ thủy trì tân, sửa họ Cơ, lại bởi vì ở Hiên Viên Chi Khâu Hoa Hạ Hà Nam Tân Trịnh cho nên hảo Hiên Viên thị. Theo sử gia suy luận, hoàng đế xác nhận thượng cổ Hiên Viên thị bộ lạc thủ lĩnh, cùng Viêm Đế đồng xuất Thiếu Điện thị, là sớm nhất thống nhất Hoa Hạ Đế vương. Cuối cùng Định Đô có gấu Hoa Hạ Hà Nam Tân Trịnh cho nên hảo có hùng thị. Đây chỉ là suy luận, thần hoàng có hùng thị có lẽ cùng sử ký bên trên khác biệt. Đường Long từ chối cho ý kiến, vậy liền nhìn xem lại xuống phán đoán. Nếu là họ Cơ liền có chút ý tứ. Đối diện Hắc giáp tướng quân cùng chúng tướng sĩ cũng tại tinh tế dò xét đường long đám người trang phục. Bốn người này quần áo rất hoa mỹ, chất liệu chưa từng thấy qua, nhìn rất mềm mại, mặc vào nhất định rất dễ chịu, không giống bọn hắn vải dày thô quần áo, mặc lên người, chỉ cần động, cái kia thô giáp đường cong liền mại đến, cơ bắp đau nhức. Trong bốn người, da mặt mũi tràn đầy ngạo khí, nam nữ trẻ tuổi tư thế yên ngang, rất là bất phàm. Hắc giáp tướng quân lại nhìn lơ lửng chiến hạng, góc cạnh rõ ràng, kim loại cảm nhận mãnh liệt, mà lại bay ở không trung, xem xét liền biết không phải phàm vật, nhưng là, phía trên ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tất cả đều là hoa tươi cùng cây xanh, rất là mỹ lệ. Mặc dù cảnh đẹp ý vui, nhưng bởi vậy có thể phán đoán trên chiến hạm này người rất nhàn, không giống như là từ phương Tây trở về kẻ Lưu Vong A. Bởi vì, bình thường kẻ Lưu Vong trở về phương Đông đều hình như tên ăn mày, mang về tin tức đều là phương Tây man Hoàng chi địa, không cách nào sinh tồn. Cho nên, Đường Long bốn người lai lịch để Hắc Giáp tướng quân rất bối náo. Lúc này Đường Long mở miệng hỏi, không biết tướng quân xưng hô như thế nào. Hắc Giáp tướng quân trả lời, ta gọi cơ vô thượng. Đường Long trong mắt dị sắc hiện lên, người có hùng quốc bên trong phải chằng có một con sồ lớn, tên là cơ thủy hạ. A cơ vô thường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngươi không phải nói chưa có tới có hùng quốc sao phía dưới chính là cơ thủy hạ các ngươi vượt qua có hùng sơn là từ phương tây mà đến đây đi đường long gật đầu không sai chúng ta đều là từ phương tây mà đến chỉ là đi ngang qua các ngươi có hùng quốc không cần khẩn trương nhưng là hấp giáp tướng quân xác định lai lịch của bọn hắn chân chính khẩn trương vạn phần nguyên lai like các ngươi là trong truyền thuyết kẻ lưu vong các tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu cơ thang trở về bẩm báo vương nói là có phương tây kẻ lưu vong trở về thỉnh cầu trợ giúp là một cái tên là cơ thang hấp giáp chiến sĩ thừa tiên hạ mà đi lập tức có hùng quốc các chiến sĩ như lâm đại Địch dầm dầm dầm hấp giáp các chiến sĩ đỉnh đầu huyết khí trung thiên sau đầu từng viên tinh thần hiện hiện uy thế kinh người cơ vô thường hết lớn kẻ lưu vong xin trở lại phương tây không cần vượt qua có hùng sơn nếu không giết chết bất luật tội Chấm đã đường long có chút hiếu kỳ hỏi phương tây đến phương đông liền nhất định là kẻ lưu vong đối với cơ vô thường một mặt khẳng định từ xưa đến nay phương tây đều là man hoàng chi địa đều là phương đông các bộ lưu vong phạm nhân nơi ở phần lớn là cùng hung cực gác chi đồ cho nên từ xưa đến nay Phương Đông các bộ tộc liền có ước định gặp được từ phương Tây trở về kẻ Lưu Vong giết. Ha ha ha! Nhân Ma sắc mặt tái xanh, cười lạnh liên tục. Người Lưu lạc cái từ này bị thương tim của hắn, Cơ gia tiểu tử, nếu là chúng ta cứng rắn muốn đi qua đâu? Cơ vô thưởng đều nhìn không thấu đám người cảnh giới, cho nên trên miệng hắn giống đến hùng, lại một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuổi già kẻ Lưu Vong, an tâm chớ vội, ta đã sai người hồi trong tộc báo cáo tình huống, nhất định có trong tộc trưởng lão đến xử lý việc này. Là ngăn cản các ngươi trở về hay là cho đi? Trường lão hội quyết định. Lúc này ngang ngang ngang, một trận tiếng long ngâm vang vọng hư không. Một đầu Ngũ Trảo Kim Long từ trong mây thoát ra, một đạo viện chuyển thân ảnh màu trắng đứng trên đầu rồng, tiêu hỏi: "Kẻ Lưu Vong ở đâu?" Thanh âm thanh lãnh, như là cao cao tại thượng nữ vương siêu. Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện tại cơ vô thường bên người, vô thường tướng quân, chính là chiếc này trên thuyền hoang người. "Là đại công chúa." Cơ vô thường cung kính nói, "Bọn hắn vượt qua có Hùng Sơn, từ phương Tây mà đến, nói là muốn đi ngang qua có Hùng Quốc. Căn cứ tổ thượng truyền xuống quý củ, phương Đông các bộ không cho phép kẻ Lưu Vong trở về, gặp được tất sát. Nhưng là, thần hoàng vừa mới quy nhất, phương Đông các bộ đã rút lui bộ kiến quốc, cho nên" thuộc hạ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Xin mời đại công chúa định đoạt. Chỉ gặp cái kia đại công chúa dáng người cao gầy, mày liễu mắt hạnh, da thịt như ngọc, dung mạo rất là mỹ lệ. Tay nàng cầm một cây trường thường, lạnh lùng nói, còn có 30 trời, phương đông các quốc gia sẽ tại tiền các tổ chức đại hội, đến lúc đó mới có thể nghiên cứu thảo luận những này viễn cổ minh ước vấn đề. Trước lúc này, các ngươi coi như cái kia viễn cổ minh ước hữu hiệu, hiệu đi. Là, cơ vô thường hết lớn, các tướng sĩ, chuẩn bị phát động công kích. Dứt. Tiên Hạc bên trên hắc giáp quân sĩ bày ra trận hình, sát khí ngút trời. Bất quá đường long, nhân ma Diệp Hồng tụ, khỉ nhỏ cảnh giới không hiện, có gấu đám người căn bản nhìn không đấu, đại công chúa mặc dù pháp lệnh, chúng binh sĩ trong lòng cũng trột dạ đường chiến giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm đại công chúa, thật sự là hoa trồng trong nhà ơ ba. Tiểu Nữu, ngươi biết chúng ta là người nào không? Ngươi biết thực lực của chúng ta sao? Ngươi như thế lô mãng sẽ hại chết lính của ngươi. Đường chiến nhịn không được trêu chọc, khí chất nhìn chẳng phải đứng đắn. Nhưng là, trong lúc nhất thời, có hùng quốc đại công chúa đã cảm thấy chính mình mạnh lãng. Đúng a? Đối diện bốn người là cao thủ cảnh giới nào? Nàng tập trung nhìn vào nhìn không đấu. Ngoa tào Đại công chúa chầm xuống, như đối diện đều là vĩnh sinh cao thủ, chuyện này cũng có chút khó giải quyết. Nàng rơi lên tay ngọc, vô thường tương quân, chờ một lát một lát, đợi ta đem một ít chuyện hỏi rõ, lại đem bọn hắn chạy về phương tây. Cơ vô thường cũng nhẹ nhàng thở ra, là đại công chúa điện hạ cuối cùng tỉnh ngộ, đối diện bốn người kia không dễ chọc. nói không chừng giết không được người ta, mình bị toàn diện. Có gấu đại công chúa lặng lẽ thả ra một cái tín hiệu, như là một đóa màu đỏ pháo hoa, tại dưới tầng mây rất là dễ thấy, rất xa liền có thể nhìn thấy đường long cũng không ngăn cản nàng tiểu động tác, bởi vì. Hắn cũng muốn nhìn xem phương Đông các bộ không có hùng quốc thực lực. Ba năm đằng sau, những này lịch sử đã lâu cường tộc đều sẽ phái trên đại quân cựu trọng thiên, đến lúc đó, không phải quân đội bạn chính là quân địch. Cho nên, hắn trước sở cái đấy. Nhân ma mặc dù thống hận kẻ Lưu Vong Xưng hô thế này, nhưng là, đường lòng không có chỉ thị, hắn cũng có thể nhìn được. Diệp Phong tụ, đường chiến, Tiểu Lục Thai không cần phải nói, đều là duy đường lòng mã thủ lá xem. Lúc này, có gấu đại công chúa gặp ám hiệu thuận lợi nổ tung, lúc này mới an tâm lại kéo dài thời gian, chư vị từ phương Tây mà đến, khả năng còn không rõ ràng lắm. Ta đại lục phương Đông đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta gọi cơ đẳng, chính là có Hùng Quốc đại công chúa, có Hùng Quốc quốc vương là phụ hoàng ta cơ thụ. Các ngươi tên gọi là gì? Là kẻ lưu vong bản nhân, hay là hậu đại? Các ngươi đến phương Đông làm cái gì? Có Hùng Quốc đại công chúa cơ đẳng há miệng ra, hỏi lên một đống lớn vấn đề, phương Tây đến tụt cùng là bộ dáng gì? Đường Long Thản nhiên nói, đại công chúa một hơi hỏi năm cái vấn đề, là muốn kéo dài thời gian sao? Cơ đẳng sắc mặt biến đổi, không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng âm thầm cảnh giác những này kẻ lưu vong có thể hay không đột nhiên trở mặt. Nhưng là, cũng không có Đường Long nhàn nhạt giới thiệu bốn người. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, lão tổ tông nhà ta là kẻ Lưu Vong, chúng ta đều là hắn hậu đại. Về phần đến phương Đông làm cái gì không tiện nói cho ngươi. Cơ Đằng sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm thì thầm, tự họ. chẳng lẽ ngươi tự tộc kẻ Lưu Vong? Nhân Ma mở miệng nói, ta là bị hoan đuổi kẻ Lưu Vong. Ha ha ha! Cơ Đằng mặt mũi tràn đầy không tin, mỗi cái kẻ Lưu Vong đều nói như vậy. Nhân Ma trong mắt Hàn Quang nói lên, tiểu nha đầu, nếu như không phải xem ở cơ binh trên mặt mũi, giờ phút này, ngươi đã chết. Cơ Đằng biến sắc, ngươi biết ta Thái Tổ. Lúc này ha ha ha! Một tiếng nói giàn mua truyền đến, tự võ mệnh, ngươi lại còn còn sống? Siêu. Lời còn chưa dứt, một cái lao đầu dâu bạc người mặc áo gai màu trắng, xuất hiện tại lơ lửng chiến hạm bông thuyền, xuất hiện tại nhân ma trước mặt, chính một mặt kích động đánh giá hắn, xem ra tại phương Tây lẫn vào không tệ lắm, không chỉ có không có chết, còn mạc hoa lệ, vậy mà tấn cấp vĩnh sinh cảnh. Ha ha ha, nghĩ không ra ta cơ binh sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi. Nhân ma trong mắt có nước mắt chớp động, nói đều nói không lưu loát, năm đó, chúng ta đều chính tuổi trẻ, cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, cùng một chỗ giết địch, đã mắt chúng ta đều già. Giang hồ. Cơ binh mắt già phát sáng. Ngươi cái từ này hình dung đến có chút ý tứ. Bất quá, ngươi cũng không giả a, giả chính là ta. Ha ha ha. Nhân ma thoải mái cười to. Vô vô đường long bà vai, bởi vì bên cạnh ta có một tốt tiểu tử, hắn cho ta phục dụng rất nhiều thần dược, đem ta cho làm trẻ. Cơ binh nhãn ngậm thâm ý nhìn xem đường long, ngươi cái này hảo tiểu tử thật đúng là không tầm thường. Vừa trường 20 quốc linh, vậy mà đã là phong hào đại đế đỉnh phong. Ông trời ơi cái này mạnh đến mức có chút không hợp thói thường đi. Đây là càn cỗi phương tây đi ra hải từ sao? Không thể so với các tộc thánh tử thánh nữ yếu a. Nhân ma có chút tiêu nạo, đó là. Nhà ta tiểu long mà kỳ tại ngút trời, đồng cấp nhà vô địch. Bọn hắn đã nói xong, hành tẩu phương đông, người trước đều không nhắc đường lòng đại hoang nhân hoàng danh hảo, cũng không đề cập tới đại hoang. Đây là đối với đại hoang nhân tộc bảo hộ, bởi vì đều rất có thể gây chuyện. Quá tốt rồi. Cơ binh một mặt vui mừng nói, nhà ta có mấy cái bóng ngạo kiêu ngạo thiên tài, cốt linh vạn tuệ tả hữu, cũng là phong hào đại đế đỉnh phong, lúc nào cũng có thể độ kiếp vĩnh sinh, bọn hắn cả ngày cảm thấy mình là đông phương bất bại người, con mắt đều nhanh dài đến bầu trời. Đến lúc đó, để nhà ngươi tiểu tử góp một chút bọn hắn nhân ma cười nói, ngươi thật là bỏ được không sợ vì bọn họ treo xuống tâm ma. Thừa, Cơ binh trong lòng phảng phất có khí. Nếu như ngay cả thừa nhận người khác ưu tú đều làm không được, bọn hắn cả đời này cũng sẽ không có triển vọng lớn. Để nhà ngươi tiểu tử buông tay ra, đánh không chết liền tốt. Đường Long Trừng mắt nhìn, lão tổ tông cơ ra, nếu là ta đánh không lại đâu? Ngươi có thể? Cơ binh nghiêm túc nói, khí tức của ngươi nói cho ta biết ngươi đã đi đến rất dài một đoạn vô địch lộ. Nếu ngươi là giã ngoại thần long, bọn hắn chính là hoa chồng trong nhà ấm. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần đánh không chết bọn hắn là được. Đường Long minh bạch, cái này cần nhìn ta ra lão tổ ý tứ. Nhân ma trực tiếp tỏ thái độ, cứ làm như thế. Bên cạnh đại công chúa cơ đằng trong mày, lão tổ tông, bốn người bọn họ là kẻ lưu vong a. Cơ binh sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu giận dữ hỏi, ai là kẻ lưu vong? Nơi này chỉ có bằng hữu của ta. Cơ vô thường, ngươi thấy kẻ lưu vong sao? Cơ không cổ co rụt lại, thường liền vội vàng lắc đầu, không có. Đại công chúa, thái tổ, ta sai rồi. Cơ binh lúc này mới hài lòng gật đầu, Võ mệnh, ngươi lần này trở về là làm cái gì? Tám giữa năm đó oan quất sao? Nhân ma gật đầu, tiểu binh cùng ta nói một chút hiện tại phương đông là tình huống như thế nào. Chương 1187, Lão Hữu gặp nhau bên trên. Chương 1187, Lão Hữu gặp nhau bên trên. Có Hùng Quốc, Cơ Binh Thành. Tòa thành này lấy Cơ binh danh tự mệnh danh, bởi vì hắn là tòa thành này người canh giữ. Cơ Binh Thành cũng là có Hùng Quốc phía tây nhất thành trì. Về phần đại công chúa cơ đằng ở chỗ này là bởi vì nơi này có một đầu ngũ trảo kim long, đã bị Cơ binh chụp tới làm lễ vật đưa cho nàng ít ngày nữa, công chúa liền đem trở lại có Hùng Quốc vương đô. Sau đó không lâu, lơ lửng chiến hạm rơi vào Cơ Bình thành bên ngoài. Đưa tới vô số người vây xem đồng thời Đường Long cũng đang đánh giá trước mặt tòa thành trì này, suy đoán có hùng vương quốc chiến tranh trình độ. Đây là một tòa mới xây thành trì, có cao 10 mét tường thành, dùng đống loạn thạch xây mà thành, mặt ngoài ổ gà lởm chởm, có rất nhiều mảnh gập, không có mũi tiến đóa, trên tường thành là bình. Cơ binh đối với người bên cạnh Ma đạo, ngàn vạn năm trước, thần hoàng vỡ tan, phương đông các tộc đều tìm một khối đại lục sinh hoạt, từ bộ lạc chế chuyển thành vương quốc chế. Tộc trưởng biến thành quốc vương, bộ lạc biến thành quốc quốc, từ sử dụng thạch khí đến sử dụng thanh đồng khí, từ đi săn đến trồng trọt, từ săn động, tộc lều đến thành trì, từ mặc da thú đến mặc vải bố. Sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có là chúng ta có hùng thị là như thế này, các ngươi tự thị cũng là như thế, bọn hắn cũng thành lập tự quốc, cùng ngàn vạn năm trước hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này phương Đông, theo ta được biết vương quốc liền có trên trăm cái, đều là truyền thừa từ ngàn vạn năm trước đại bộ lạc. Hiện tại, các đại vương quốc đều đang khuyết trương địa bàn, điên cùng phát động chiến tranh, bắt nô lệ, kiến thiết vương quốc của mình. Cho nên, ngươi muốn ta hỏi ta phương Đông các bộ hiện tại là tình huống gì, bốn chính là hỗn loạn tương mừng. Nhân ma không khỏi cảm thán, thời gian thâm thẳm, thoáng một cái đã qua, phương Đông đã từ bộ lạc thời đại đi đến vương quốc thời đại. Tiểu Lăng Mã ngươi phải cố gắng lên a Đường Long cười nhạt một tiếng Lão tổ tông chúng ta đại hoàng không đi xã hội nô lệ con đường xã hội nô lệ Cơ binh nghĩ nghĩ võ mệnh tiểu tử nhà ngươi nói chuyện rất tinh luyện một câu liền có thể nói chúng bản chất, thật đúng là không đơn giản đó là đương nhiên Đường Chiến ngạo nghệ đập lên ngửa cái dám ta gia tộc người đại nhân thế nhưng là trí giả bên cạnh tộc trưởng Đại công chúa cơ đằng một mặt cao ngạo hỏi phương tây man hoang vẫn còn bộ lạc thời đại sao Đường Long hơi nhướng mày đối với còn không có thành lập vương quốc ngươi là một cái man hoang bộ lạc tộc trưởng đối với Phương Tây Man hoang chính là rất lại phía sau a. Diệp Hồng tụ, đường chiến, nhân ma khinh thường liếc mắt cơ đẳng một chút nơi này cùng đại hoang nhân tộc so ra mới là thật rất lại phía sau a. Trong nội tâm, bọn hắn mới là cao ngạo. Cho nên, khinh thường giải thích. Lúc này đám người đi vào hẹp hẹp cửa thành, liếc nhìn lại, đều là thấp bé phòng cỏ tranh, bùn đất tường hoặc là tường gỗ, không có quy hoạch, phòng ở xây rất lộn xộn, con đường rất hẹp, chính là tại bùn ruộng trên một tầng cục đá, vừa mới vừa mới mưa, trên mặt đất tất cả đều là bùn đất, qua lại người đi đường trên thân bùn nhão điểm điểm, nhìn rất bẩn. Càng thêm muốn mạng chính là cả tòa thành tràn đầy cứt đáy vị. Tại phòng cỏ tranh chung quanh rãnh thoát nước bên trong, các loại rác rưởi thành đống, mùi hôi thối sông và muối. Đống nhiên, nhân ma, Diệp Hồng Tụ, Đường Chiến liền không muốn đến đi vào trong. Thấy hết trường an chỉnh tề, đám người có chút không quen đường lòng đã nín thở, không nghe thấy liền tốt. Loại thành trì này kiến thiết trình độ đừng nói cùng thành trường ăn so, chính là cùng đại hoang kém nhất thành trì so cũng kém mấy trăm đẳng cấp. Hiện tại, đại hoang trăm thành đang tiến hành văn minh thành thị bình xét đâu. Cái này cơ binh thành thật sự là quá kém. Bất quá, cơ đẳng lại một mặt tiêu nạo chỉ vào trong thành hỏi, thế nào? Có phải hay không chưa bao giờ thấy qua hùng vĩ như vậy? sạch sẽ, thoải mái thành trì, đám người im lặng. Dung Đường Long lời nói tới nói công chúa này thật sự là hết ngồi đáy giếng a. Nhân ma bên cạnh, cơ binh cũng là một mặt kiêu ngạo, võ mệnh, thành trì này so ngàn vạn năm trước sơn động tốt ta. Ngươi tại phương tây chưa từng gặp qua loại thành trì này đi. Nhân ma muốn nói lại tôi, nếu như nói lời nói thật, thật sợ lao bằng hưu dưới mặt dày không đến a. Nếu như không nói thật, trong lòng quả thực khó chịu. Bất quá, đám người quyết định không bại lộ đại hoang thực lực chân thật. Thật là tốt. Dung Long thấy mọi người một mặt táo bón biểu lộ, vội vàng nói tiếp. Sợ đám người không ní được, chúng ta tại phương tây sát thực chưa từng gặp qua thành trì như vậy. Mọi người tại trong lòng yên lặng bổi thêm một câu, chưa từng gặp qua kém như vậy. Ha ha ha, cơ đẳng trong lòng thoải mái. Trong truyền thuyết, phương tây chính là man hoang chi địa, tài nguyên thiếu thốn, linh khí mỏng manh, dã nhân khắp nơi chiến đất, lại thêm phương đông lưu vong đi qua ác nhân đó chính là thần hoang kém nhất thổ địa, người ở đó là thần hoang kém cỏi nhất người, nghèo nhất người. Cái kia thấy qua việc đời a. Bất quá, Diệp Hồng tụ trang phục màu đỏ thật là tốt nhìn, quần áo chất liệu nhìn rất mềm mại, quá hiện thân hình, nữ tử mặc kệ thực lực mạnh yếu, phần lớn thích trước diện. cơ đẳng có chút tế ẩm nói vị tỷ tỷ này, ý phục của ngươi thật đúng là đẹp mắt. La Phương Tây đồ vật sao? Diệp Hồng Tụ lạnh lùng nói, cơ đẳng đại công chúa, ta cốt linh nhỏ hơn ngươi, ngươi hay là trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự Diệp Hồng Tụ tương đối tốt. cơ đẳng ánh mắt lạnh hơn, tốt, Diệp Hồng Tụ, ý phục này các ngươi là ở đó giành được. Diệp Hồng Tụ lông mày sâu nhăn, ta cần nói cho ngươi đi. cơ đẳng trong mắt lóe lên gen gen chi quang, nếu như ngươi không nói cho ta, liền đem quần áo trên người cởi ra cho bản công chúa. Diệp Hồng Tụ trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Ngươi đừng không biết điều. Cơ đẳng đối chọi gay gắt, nếu như không cho, ta liền lột trên người ngươi quần áo. Làm cản. Cơ binh giận tí mặt, cơ đẳng, những người này đều là thái tổ quý khách, mau xin lỗi. Thái tổ, ngươi làm sao tuổi trọ ra bên ngoài lửa gạt? Cơ đẳng một mặt khinh phục, không phải liền là một bộ y phục mà thôi sao? Bản công chúa ưa thích, nàng nhất định phải cởi ra cho ta. Lan. Cơ binh lạnh lùng nói, ta nhìn phụ vương của ngươi là đem ngươi làm hư, không biết lớn nhỏ, không có quý củ. Mang theo thị vệ của ngươi hiện tại liền về vương thành. Cơ đẳng đạp một cái chân, bay thẳng ra khỏi thành, đi thì đi. Phương Tây kẻ lưu vong, các ngươi cho bản công chúa trở lấy ai? Cơ binh thăm thẳm thở dài một tiếng, người tới, hộ tống đại công chúa về vương thành. Là, xiu xiu xiu. Trên tường thành bay xuống vô số đạo thân ảnh, truy tung đại công chúa cơ đẳng mà đi. Cơ binh lúc này mới nói, võ mệnh, có lỗi với, cơ đẳng tiểu nha đầu này mặc dù kiêu hành, nhưng tâm địa không xấu, nàng chỉ là đối với phương Tây khối thổ địa kia có chút hiểu lầm, ta thay nàng cho mọi người bồi cái, không phải. Về sau, ta nhất định hảo hảo dạy bảo nàng. Cơ binh là một cái đáng giá tôn kính trừ giả. Diệp Hồng Tụ nghiêm túc nói, chỉ cần nàng về sau không tìm ta phiền phức, chuyện này coi như qua. Đường Long nhìn thật sâu một chút cơ đằng bóng lưng cái này điêu ngoa công chúa đoán chừng sẽ không như thế buông tha mình. Chỉ cần đi ra tòa này cơ binh thành, tất nhiên sẽ gặp lại. Nhưng là hắn nghĩ sai. Siêu, cái kia cơ đằng công chúa mang theo một đám thị vệ lại bay trở về. Trư 1.188 Lão Hưu gặp nhau bên trong. Trư 1.188 Lão Hưu gặp nhau bên trong. Thay đổi lúc trước vô lễ, Thái Tổ có lỗi với, vừa mới là ta không đối. Ở chỗ này, ta cho Phương Tây tới Trư vị xin lỗi. Cơ binh hơi nhướng mày tiểu nha đầu này muốn làm cái gì? Xem ở Cơ binh trên mặt mũi, Nhân Ma cười hòa giải, ngươi mặc dù đã có vạn tuế cốt linh, nhưng ở ta cùng, Cơ binh trước mặt, ngươi hay là Tiểu Hải tử, tính toán. Việc này cứ như vậy đi qua đi. Hồng Tụ, ngươi cũng đừng so đo. Diệp Hồng Tụ nhu thuận nói là. Sau đó, Cơ Đằng không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Cơ binh sau lưng, trong mắt quay tròn chuyện, phảng phất kìm nén cái gì hỏng. Đường Long liếc mắt nhìn nàng, trong lòng cầu nguyện, ngươi có thể tuyệt đối đừng chọc giận sư phụ ta a. Nếu không, ngươi Thái Tổ cũng không thể nào cứu được ngươi. Lúc này cơ binh vô vô nhân ma bà vai vô hạn thu thức võ mệnh ngàn vạn năm này đến ngươi tại phương tây chịu khổ ngươi đoán xem ta tại sao lại đến tòa chấn tòa thành trì này nhân ma lắc đầu ta như thế nào biết chẳng lẽ lại ngươi là ngồi tại trong tòa thành này chờ ta ha ha ha cơ binh cười to đối với thật đúng là đoán đúng không sai ta chủ động xin mời đóng giữ tòa này tới gần phương tây thành trì chính là chờ ngươi trở về nói cho ta biết phương tây là cái dạng gì nhân ma không chịu được có chút cảm động năm đó ta bị lưu vong ngươi là một cái duy nhất đưa ta gửi ta đi vào có gấu dây núi lúc Câu nói này là ta đối với ngươi nói câu nói sau cùng, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ. Cơ binh một mặt ngưng trọng nói, thần hoang hợp nhất sau, có không ít phương tây tu sĩ đi vào phương đông, bên trong có số ít kẻ lưu vong, sau khi trở về ngay tại Đông thổ mở ra sát giới, triển khai đủ loại trả thù, để phương đông các quốc gia vừa nhắc tới kẻ lưu vong liền đau đầu. Ta tới đây chỉ chờ ngươi bên ngoài, cũng là ngăn cản phương tây trở về kẻ lưu vong. Thì ra là thế. Nhân Ma nhìn thoáng qua cơ đẳng, khó trách cơ đẳng đại công chúa vừa mới sẽ đối với chúng ta như vậy. Lời này trực tiếp cho cơ đẳng đại công chúa một bậc thang. Nhân ma không muốn bởi vì chính mình hỏng cơ binh cùng cơ đẳng tình cảm. Cơ đẳng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nói từ các đại vương quốc truyền về tình báo đều nói kẻ lưu vong không người tốt. Đường Long tiếp lời chúng ta cũng không phải người tốt nhưng là chúng ta cũng không phải người xấu. Thần hoang duy nhất lão tổ tông nhà ta muốn trở về rửa sạch ma quát chúng ta tới du lịch phương đông đây chính là chúng ta mục đích chuyến đi này. Ha ha ha. Cơ binh hảo sàng cười to biết mục đích của các ngươi ta liền có thể cùng vương quốc bàn giao. Đi ta đã chuẩn bị tốt rượu thịt hôm nay lão huynh đệ chủ vùng chúng ta hảo hảo uống cái đủ. Lúc này Đường Chiến trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. Tộc trưởng đại nhân, ngươi nói trên đời này thật có có thể khiến người ta chờ đợi ngàn vạn năm tình nghĩa sao? Có. Đường Long chăm chú trả lời. Thừa thiếu thời, không có xung đột lợi ích tình nghĩa chân quý nhất, cho nên coi như bạn bè rời đi, không còn gặp nhau, mọi người sẽ đem phần tình nghĩa này chân tàng ở bụng tim, thẳng đến bạn bè trùng phùng mới một lần nữa mở ra, chân chính tình nghĩa sẽ không biết lãng, mà là như rượu, càng lâu càng thơm. Vì cái gì? Bởi vì khi người thành tục sau, tâm tư phức tạp, sẽ rất khó tìm tới thừa thiếu thời loại kia thuần túy tình cảm, cho nên lần nữa mở ra, mới có thể cảm thấy tốt như vậy. Thì ra là thế. Đường Chiến nghĩ nghĩ, người mối tình đầu cũng là như thế đi. Đối với, chục nhân đại nhân muốn biết ta mối tình đầu là ai chăng? Đường Long sắc mặt tối sầm, không muốn biết. Đường Chiến một mặt quả cường, không, người muốn biết. Đường Long khẽ miệng giật giật, "Tốt a. Vậy ngươi nói cho ta biết, người mối tình đầu là ai?" Đường Chiến đẩy mắt chấp loé, "Là A Vu." Phanh Đường Long giơ ra ngón tay, ngón giữa bố lượng, trung điệp gậy tại Đường Chiến trên trán, oanh đường Chiến chỉ cảm thấy hồn hải chấn động, hồn cung kém chút phá thoái. Đường Long một chỉ kém chút đem hắn đạn ngất đi, Đường Chiến vẻ mặt đau khổ, "Đây không phải tốt đẹp nhất tình cảm sao? Ngươi biết đó a." Đường Long không muốn để ý đến hắn. Sau đó không lâu, cơ binh dẫn đám người đi đến phủ thành chủ. Cái này gặp phủ thành chủ này đứng sừng sững ở trong thành, so với bình thường nhà tranh cao lớn gấp đôi. Giờ phút này, thái dương treo ở chính giữa, chính là cơm trưa thời gian cung nên thành chủ hội phủ. Mấy cái người mặc áo gai màu trắng tuổi trẻ thị nữ không mình hành lễ, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, xin mời thành chủ cùng chư vị quý khách đi phòng khách. Đường Long tỉ mỉ phát hiện mấy nữ tử này trên chán có một khối nho nhỏ đốm đen. Không, là một cái cổ văn cơ. Xem xét chính là que hàn làm giá chứ nếu như Đường Long không có đoán sai, mấy nữ tử này là nô lệ. Cơ Đằng mở miệng giới thiệu nói, những nữ tử này đều là ta Cơ tộc nô lệ, các ngươi Phương Tây không có nô lệ sao? Đường Long lắc đầu, nhân tộc không có. Ừ, Cơ Đằng khinh thường nói, quả nhiên là man hoang chi địa, ngay cả nô lệ đều không có. lập tức, Đường Long đã cảm thấy cái này Cơ Đằng mạch não có chút vấn đề. Không có nô lệ chính là man hoang chi địa sao? Đây là cái gì lo gì? Đây là cô ý nghĩa mai nhóm người mình đi. lúc này, Cơ binh phủ thành chủ trong đại sảnh đốt sáu đám đống lửa, mỗi đoàn trên đống lửa đều treo một cái chân thú giờ phút này chính nướng đến từ từ bốc lên dầu, mùi thơm sông vào mũi. tại đống lửa đằng sau có một tấm thấp bé bàn gỗ, phía trên trưng bày một bát canh thịt, bên trong có vài châu linh dược, ngoại trừ còn có một bát muối, màu sắc rất uốn tạp loại kia. Cơ binh ngồi ở giữa chủ vị, võ mệnh, ngươi dẫn bọn nhỏ ngồi xuống đi. cái này cơ binh thành không có cái gì hảo chiêu đợi mọi người, chỉ có thịt nướng cùng linh dược cháo thịt miễn cưỡng có thể ăn. người tới, đưa rượu lên. các ngươi đường xa mà đến, ta cho các ngươi bảy tiệc mời khách, đổ đầy. lúc này chỉ gặp mấy cái nô lệ thiếu nữa ôm bình uống đem rượu đổ vào từng cái chén sành bên trong bầy ở đám người trên bàn. Cơ binh dơ chén rượu lên, hoang nên ta lão bằng hữu, tiểu bằng hữu các ngươi trở lại đông thổ, làm. Nói xong, uống một hơi cạn sạch đường long cũng bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Đây là số độ rất thấp rượu trái cây, đối với uống quen độ cao rượu đại hoang mọi người tới nói, đây chính là nước sôi để ngồi ha ha ha. Cơ đẳng một mặt xem kịch vui biểu lộ, treo chọc nói, đường long tộc trưởng, tốt như vậy uống rượu trái cây các ngươi phương tây không có chứ? Ngươi chưa từng có uống quen đi, có phải hay không uống rất ngon?